Trước một, trận thai một, chiến hạ, ô ô, ô tiếng kèn từ tiền phương xa xôi mơ hồ tự đâu chuyển tới hạng trang ngầm đầu chỉ nhìn thấy một màu tím của lá cờ lớn đang từ phía sau phía bắc sơn lương thấp bé đang nô lên xuất hiện phía sau cờ lớn là một giải rừng trường kích dài bất tận một giải lưỡi đao sắc lạnh như càng khiến bầu trời thêm âm u xuất hiện phía sau là một đám đông hung t ậ n sĩ binh thượng tiên vô tế vô biên sĩ binh thượng vạn tiếp địa liên thiên hàng trăm ngàn ư h n g kế của binh sĩ nước tề hội tụ thành những g ả i sóng màu tím dài liên mị ẻn dưới sự dẫn dắt của cờ lớn màu tím vốn lượn men theo sườn núi thấp sơ lương quân quân tiến về phía trước các binh sĩ tinh nhuệ khác đang nhanh chóng nằm vào tầm ngắm của quân sở khinh binh hậu quân lại từ phía sau sơn lương nô lên hạng trang liếm liếm thấy môi mình thật khô r á c trong lòng nổi lên nỗi khổ tâm khác thường là h ạ n g tín h ạ n g tín đến rồi cuối cùng hắn đã đem đại quân tể quốc tới chiến trường tai hạng giờ khác này đây hạng trang cảm thấy nỗi tuyệt vọng chưa từng có sở quân bại cục đã định nói tiếp hạng trang hiện tại không phải là hạng trang đích thực hạng trang thực sự hẳn là đã chết trong một trận đánh nào đó cách đây không lâu rồi hạ n g trang hiện tại chẳng qua là một linh hồn ký gửi trên thân xác của gã mà thôi một người tới từ hai nghìn năm sau là linh hồn của lão binh có hiệu đồ tể còn về tên thực của gã đồ tể dường như cũng đã quên rồi chỉ có điều vận mệnh của đồ tể cũng chẳng tốt đẹp gì xuyên thời gian đến cuối thời loạn thế nhà tần đã đủ xui xẻo rồi nhưng điều còn đen đủi hơn dù đã gửi thân xác vào hạ n g trang thiên cổ đệ nhất võ nam thế nhưng thời điểm gã nhập vào thân xác người kia hồng môn yến đã sớm trở thành quá khứ trận chiến h a i hạ đã đi vào thời điểm kết thúc rồi đã đến mức này rồi gã còn có thể làm gì nữa đây ngoài việc đợi chết còn có thể làm gì nữa phụ tá hạng võ đã hoàn toàn phản kích thôi đừng có đùa nữa chỉ là ảo tưởng thôi hạng võ xứng đáng là phụ tá đắc lực của bậc quân vương lưu bang sớm đã bị g i ế t rồi nay còn đâu trận cai h ạ n ữ a nhìn lại đội hình liên quân của quân địch sở quốc lưu bang hà n tín b à n h thành anh bố trương lương trần bình nghĩ mà khiến người ta tê dại cả đầu óc đô tể một mực nghĩ rằng hắn ta không thể nào chiến thẳng trong cuộc chơi với cổ nhân vừa vì hắn là người xuyên thời gian vừa là người có kiến thức suốt hai ngàn năm và là người đã tham khảo không biết bao nhiều trận chiến kinh điện trong lịch sử vì thế theo hạng võ chỉ có thể là đi theo con đường chết có chạy trốn thì cũng vẫn là con đường chết mà thôi lưu bang có thể không phải là người thiện nam tín nữ gã nhất định sẽ không bỏ qua con cháu dòng roi họ hàng nào chẳng may đồ t ể hiện là hà trang em trai của hà võ cháu ruột của hà yến cho dù có chạy trốn tới chân trời góc bể hay là trốn tới sa mạc phân nửa cũng không thoát được bàn tay nham hiểm của lưu bang lưu bang là hạng người có thể từ phường vô lại mà trở thành người hoàng tộc từ khó mà thành dễ sao dưới màu cơ tím trên mình mặc áo bào giáp trắng cưỡi ngựa chẳng hẳn tín tử từ, từ giơ cánh tay phải lên chỉ trong chốc lát, hàng trăm kỵ binh men men theo đội đang hành quân từ phía tiền quân nói với đoàn quân đi phía sau chuyện được lấy tại truyện phủn vn đại vương có lệnh dừng tiến quân đại vương có lệnh dừng tiến quân đại vương có lệnh dừng tiến quân Đại tiến Vương có lệnh, dừng quân có mệnh lệnh từ từ được truyền đạt hàng trăm nghìn quân đang hừng hực khí thế tiến quân liền bước chậm dần lại trong tiếng võ ngựa h ữ n nội quan anh tào tham lý tả sa và các đại tướng quân đều lùi về phía sau hàn tín đại vương dựng trại thôi lý tả sa thúc ngựa tiến về phía trước gã là cháu của danh tướng nước triệu lý mục rất có tài thao lược hàn tín n g o n h mặt làm ngơ với đề xuất của lý tả sa hai mắt chỉ lim lim mắt nhìn xa xa về phía quân sở đang án binh bất động mà không nói lời nào trong lúc đó từ khoe miệng của hàn tín bất giác xuất hiện một nụ cười t r ậ t lại giơ tay phải lên lại chỉ ngón tay trỏ hướng về phía trước lạnh lùng nói chuyển lệnh phất cờ tiến về phía trước lời vừa nói ra các đại tướng quân quán anh tào tham và lý tả s a đều thấy bất ngờ sắc mặt đông dương biến đổi chuyển lệnh phất cờ chỉ có thể là toàn quân tổng tiến công không ngờ không cần do t h á m là có thể tiến công luôn sao đại vương không thể được lý tả s a vội ngăn chặn quân ta vừa trải qua hành quân đường dài các tráng si đã thấm m ệ n hơn nữa chân còn đứng không vững sao có thể tùy tiện giao chiến với quân sở được đúng vậy đại vương ngày khác tiếp tục chiến đấu đi đại vương hay là để mạ tướng đem tả quân xuất kích quan anh tào tham và các đại tướng quân t ề quốc cũng đều tiến lên can gián hàn tín nhẹ nhàng xua tay thản nhiên giọng điệu kiên quyết lặp lại nói truyền lệnh phất cờ toàn quân xuất kích một lát sau từ trong đội hình quân t ề tiếng hiệu kèn đã thay đổi âm thanh trở nên cao vút và vang xa trong phút chốc hàng trăm nghìn tráng sĩ t ề quân ý đã quyết lòng sôi sùng sục giúm anh tiến quân về phía trước thấy đại quân tể quốc từ xa xuất kích quân sở lập tức náo động h ẳ n lên hạng trang không giấu nổi hít một hít một h không hổ danh là hà tín mới đầu trận đã giảm tiến công hơn nữa lại là toàn quân xuất kích thậm chí ngay cả do thám cũng không cần hàn tín dùng binh thực c h ắ c chắn như sừng trên đầu linh dương khiến người ta luôn phải kinh ngạc sau một hồi đột nhiên ánh mắt của hạng trang dừng lại ở một trang nam tử trắng kiện nam tử tướng mạo đường đường ánh mắt nhanh nhẹn thân cao hơn tám thước tay cầm một cây đại t h i ế t kích chiều dài cũng phải tới trên năm mét hạ võ gã chính là tây sở bá vương hạ võ nhìn thấy quân tể toàn bộ tiến công hạ vũ bỗng nhiên thấy giận g ữ n g ạ i danh h à tín dám kiêu ngạo tới mức này cơ hạ võ không thể không tức giận gã xưa nay vốn là kẻ tự phụ chưa từng coi anh hùng trong thiên hạ ra gì nay thấy thái độ khác thường của hà tín đại quân đường dài hành quân như thế vừa không được nghỉ ngơi không phái người đi do thám vừa tới nơi đã toàn quân tiến công đối với quân sở mà nói đã là thái độ miệt thị với tâm tính kiêu ngạo của hạng võ sao gã có thể chịu đựng được đây dứt lời hạng võ lại đ ố n g nhiên hồi lại nói với hạng trang tam đệ truyền lệnh phất cờ toàn quân tiến công vương minh không được đâu hạng trang trong sâu thảm vốn biết hàn tín lợi hại về mặt chỉ huy tác chiến binh đoàn có thể nói từ xưa tới nay chưa ai được như ý, ý hậu thế cũng chỉ có ít người có thể thắng được ý, ý hiện tại muốn đấu với quân sở chẳng phải là tìm chỗ chết sao hạng t r a n võ quay người xuống ngựa giúp đại thiết kích dẫn đầu nhằm thẳng về phía đại kỳ quân tề đối diện mà tiến trong đám quân tề nhìn thấy hạng võ đích thân dẫn đầu quân sở nhắm thẳng quân tề mà tiến công từ khoe miệng hàn tín mết lên tở vẻ khinh thường nói hạng võ nói các h anh,、e、anh hùng như hán vương lưu bang cũng không ít lần bị tên thất phu hạng võ này đánh cho toàn quân đại bại đó sao lưỡng quân tiến lên chỉ trong chốc lát hai bên đã chạm đầu nhau mới có đầu trận mà người và ngựa đã ngã như ngã hạng võ có sức vóc hai tay cầm cây kích quét ngang hơn mười tên tề quân chặn trước mặt lần lượt ngã như ngà dạ toàn bộ kích dài cầm trong tay đều bị gây ngay tại chỗ một ga tể quân cao to lực lưỡng một bên vung kích đánh thẳng vào hạ n g võ một bên quát hạ n g võ chết đi này hạng võ mỉm cười đột nhiên rít lên một tiếng cười ngạo với tên quân tể kia âm thanh như sấm sét chói bên thai thể thự như núi đang bị nứt ra tên tể quân kia chỉ nghe thấy bên thai một âm thanh văng r ộ i mắt toé ngàn sao tên liệt ngã xuống đất ha ha hạng h ạ võ cởi văng ngửa mặt lên trời lại tiếp tục múa đại kích điên cùng sông lên trong chốc lát không ai có thể ngăn cản được phía sau hạng võ hạng trang dẫn đầu tám trăm binh sĩ tinh nhuệ thể sống chết theo sau ba trăm nhuệ sĩ này tạo thành thế trận giống như một mũi tên giống như một con dao nhọn đâm xuyên qua cơ thể trong chốc lát đã đâm thẳng tới thế trận quân tể trong toán quân tể lý tả xa lộ vẻ mặt trang nghiêm nói với hàn tín đại vương hạng võ quả nhiên danh bất hư truyền chỉ mới trong thời gian ngắn đ á m quân tiên phong đã gần như đánh thủng được hàng tiền vệ của quân ta hàn tín lại thản nhiên nói tử sĩ doanh tiến lên tiếp ứng cho t i ề n quân hai quân trước khi lâm trận thân khoác khinh giáp bộ binh tể quân tay cầm trưởng kích đông như thủy triều rút nước lui về một toán k i n h binh tử sĩ khoác kiểu g á c h á c tóc bụi nghiêng tay cầm đao ngắn tử sĩ tể quân tử sĩ hạng võ nghe thấy liền mỉm cười lạnh lùng thốt lên để cô ra ta biến các ngươi thành người chết vậy ngay sau đó hạng võ đã nhanh chóng bỏ đại thiết kích xuống một tay cầm kiếm xông lên đám tử sĩ tể quân chết này hai tên tử sĩ tể quân dắt hai thanh đ o ạ n đao đằng sau người hiên ngang xông thẳng về phía m ũ i kiếm của hạng võ tử sĩ chính là tử sĩ để giết được địch bọn họ sẽ không t i ế c gì tính mạng của bản thân chỉ có điều thật đáng tiếc bọn họ bọ đang đối mặt với mánh nam đệ nhất thiên cổ hạng võ trong giờ phút ấy không đợi hai tử sĩ tể quân rút đao ngắn từ phía sau ra đa hai đôi lông mày nhớ lên hai thi thể bị mất đầu vẫn định vồ về phía trước chỉ có điều đoàn đao ở phía sau không thể rút ra được nữa hạ võ một đao chém chết hai người lại có thêm hai tử sĩ tề quân bị giết chết không kịp thu kiếm về hai tử sĩ tề quân không kịp phản ứng lập tức bị đâm tới mức g â y s ư ơ n g lực ngũ t ạ n g vỡ vụn tận mắt chứng kiến thần uy của hạ võ các nhuệ sĩ sở quân ở phía sau lập tức gieo họ vùng lên trái lại với cục diện của tề quân đều thấy hoảng sợ tử sĩ không sợ chết nhưng lại sợ chết luồng cái chết của bọn họ cũng phải được đền đáp trả một giá xứng đáng khi bọn họ nhận thấy cái chết của mình không nhận được điều gì đều đồng loạt lục bước Trong đám t i n hai t h ầ bên quân trước chiến trận các tử sĩ tề quân thân mặc cắt ý ỉa tay cầm đoàn đao bắt đầu rút như thủy triều xuống hạng võ giơ thanh kiếm nhuốm máu lên chỉ về đại cờ phía xa của tề quân đang định quay người nói vài câu cổ động sĩ khí với các nhuệ sĩ sở quân ở phía sau đống nhiên có tiếng bước chân âm vang và có nhịp tiến tới quay bắt đầu chỉ nhìn thấy vô số tề quân mặc áo giáp đầu đội mũ sát tay cầm khiên bước đều tới võ tổ t h n g trang nghiêm nghị quát vương huynh đó là võ tốt phương t r ậ n thế trận võ tốt hình vông cái gọi là võ tốt thực chất chính là toàn thân được trang cho tới binh khí đều được trang bị bằng giáp do danh tướng ngụy quốc nô g khởi sáng chế sử sách ghi lại sau khi ngụy võ tốt huấn luyện thành quân dưới sự thống lĩnh của ngô khởi đi nam c h i n h bắc chiến trải qua bảy mươi hai trận đại chiến trong đó đánh thắng sáu mươi b ố trận còn lại đ ề u hòa nhưng chưa từng bị thất bại là hàng xóm với ngụy quốc tần quốc cũng là nước chịu nhiều thiệt hại trận chiến n ă tấn năm trăm nghìn quân tần lại bị đánh bại bởi năm mươi quân ngụy khiến cho một giải đ nước tần do nhân khẩu bị giảm mạnh thực lực quốc gia suy giảm từ b ấ y mới có biện pháp thương hưởng sau này và tần thủy hoàng mới có thể nuốt chọn sáu nước võ tốt thanh danh lừng lẫy hạng võ lại không sợ hái chút nào m ỉ cười nói lại xem cô gia phán ó thể nào nhé nói xong hạng võ lại bỏ kiếm đối lấy đại thiết kích mua quay vòng đại thiết trên đầu sông thẳng về phía trận hình tế quân võ tốt t ể quân tuy có áo giáp bảo vệ lại có khiên lớn che chắn nhưng trước mặt người có võ công đỉnh như hạng võ mọi thứ dường như đều vô nghĩa một khi đại kích của hạng võ đâm tới không có khiên giáp nào không bị chọc thủng tướng tá võ tốt đều bị tan tác hạng trang và tám trăm thân binh thừa cơ Võ trong ố muốn t tề chết giết chết t liều nhiều về quân lui sau. ngăn chặn, nhưng vẫn bị giết chết nhiều nên đành dần dù phía bị đam tề quân lý tả xa sắc mặt lại càng biến đổi nói với hàn g tín đại vương v õ tốt cũng không ngăn được hạ võ hàn g tín n g ẩ n đầu nhìn đại cờ sắc tím trên đỉnh đầu lại cúi đầu nhìn hạ võ lúc này mới bình tĩnh hạ lệnh hạ lệnh rút cờ các nhóm quân vừa đánh vừa lui các tướng nghe thấy vậy đều biến sắc l ư ỡ n g quân vây nhau không chịu rút kiên kỵ nhất chính là rút lui khi binh lực nhiều thì không nói làm gì một khi binh lực trên mười ngàn quân sẽ rất khó rút lui trong khi vẫn phải chỉ huy có hiệu quả các nhóm quân vì vậy chỉ cần sơ sẻ một chút sẽ làm nhiễu loạn thế cục đặc biệt là trước mặt tiêu tướng như hạ võ thì càng phải ứng phó một cách thận trọng đại tướng tào tham cắn chặn rằng tiến lên trước khuyên nói đại vương xin nghĩ cho kỹ ạ lúc nay quân địch và quân ta hai bên đang giao chiến tại một chỗ đông dưng hạ lệnh rút lui rất có khả năng sẽ khiến quân ta tan tác kỵ tướng quán anh cũng nói đúng đó đại vương không thể rút lui được không xạ ổ hạn tín xua xổ tay thản nhiên lập lại nói chuyện lệnh ra lệnh rút cờ chương hai trận chiến thái hạ hai lưỡng quân trước trận chiến một viên nhuệ sĩ mắt sắc bén bên quân sở đột nhiên kêu to lên rút tôi h đại cờ tề quân rút lui rồi đang chiến đấu kịch liệt mọi người vội ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy đại cờ của tề quân đã chuyển phương hướng đang chậm rãi rút về phía sau ha ha tên tiểu tử hàn tín đã chịu không nổi rồi hạng vũ có vẻ nén sắc mặt hưng phấn lại nói với hạng trang tăng đệ truyền lệnh đại kỳ các quân tăng cường tiến công một lượt đánh tan quân tề n g a n g trang theo lời truyền lệnh lại âm thầm lắc đầu đại kỳ quân tề tuy đ a rút nhưng điều đó không có nghĩa là tề quân vì thế mà sụp đổ hạng tín đang dựa vào tài cán chỉ huy của mình để biến võ lại cho rằng tề quân chống đỡ không nổi nên rút lui đúng là một sai lầm quá lớn nếu là người khác dẫn binh cho dù là danh tiếng tiền thời tân bạch khởi dưới sự tấn công dũng mánh của hạng võ và s ở quân tề quân khó mà tránh khỏi thế cục đại bại nhưng nếu đổi lại là hà tín thì lại là một chuyện khác tướng binh của hà tín càng nhiều càng tốt câu này đúng là không thể nói bựa trong thời đại vũ khí lạnh cho dù ở trung quốc cổ đại hay thế giới phương tây có thể chỉ huy được hàng triệu người trên chiến trận tiến rùi lui tấn công phòng thủ một cách có trình tự như thế e rằng chỉ có mỗi một mình hà tín câu này tuyệt đối không thể nói bựa tự cổ tới kim những ví dụ kinh điển trong chiến đấu lấy ít thắng nhiều lấy yêu thắng mạnh đến không xoay được hay chiến lược đánh dụ địch nhằm làm tiêu hao lực lượng cũng rất nhiều nhưng chỉ huy trăm nghìn đại quân lấy nhiều đánh ít trước tình thế bất lợi này có thể khiến cục diện xoay chiều đồng thời giành chiến thắng cuối cùng ngoài hà tín thật đúng là không tìm đâu ra người thứ hai trong tiếng kèn hoành tráng văng vội thế tấn công của sở quân có vẻ càng linh hoạt sắc bén hơn tề quân vừa đánh vừa lui tuy có loạn nhưng không có nghĩa là quân t a n tác khi lượng quân đang giao tranh chém giết tác liệt thời gian vẫn lặng lẽ trôi chết đi này hạng võ hét to đại thiết kích trong tay ra sức vung lên chặn đám v õ tốt tể quân trước mặt trong phút chốc người đã bị hất lên không trúng rồi lại lăn lộn vài vòng tới tận vài chục bước v õ tốt tể quân gần đó không ai là không hoảng sợ nhưng không ai lùi bước nào rất nhanh sau đó có hai v õ tốt anh d u n g s ô n g lên phía trước một lần nữa chặn vào chỗ h ổ n g hạng võ cuối cùng cũng đã dừng bước chân tiến lên phía trước lấy kích c h ố n g xuống đất thở dốc không ra hơi từ sáng tới bây giờ hạng võ đã chém giết gần nửa ngày rồi chính gã cũng không nhớ do đã phá vỏng vây tiến về phía trước được bao nhiêu càng nhớ không do đã giết được bao nhiêu tể quân đã đánh tới mức này rồi hạng võ cũng mơ hồ cảm thấy muốn đánh tan tể quân quả thực không dễ dàng có điều hạng võ trời sinh đã có tính cao ngạo từ trước tới giờ chưa bao giờ coi anh hùng thiên hạ ra gì càng không chịu chấp nhận chiến thuật của mình có vấn đề vì thế quyết không cam lòng rút quân vào lúc này hạng trang biết sở quân tuyệt đối không thể tiếp tục tấn công lên phía trước nữa trải qua nửa ngày chiến đấu kịch liệt trận hình sở quân đã tăng ra tả quân và hậu quân đã bị đánh cho lui ra đằng sau trung quân và h ư u quân cũng dần dần không còn cách nào tiến lên phía trước nữa nếu tiếp tục tấn công về phía trước khoảng cách giữa các cánh quân của sở quân sẽ tiếp tục bị tản g ra là một người xuyên thời gian hạng trang rất rõ h ạ n tín hoàn toàn không đem hết sức lực gã vẫn còn giữ lại cánh quân ở phía sau k h ô n g hy trần hạ sở dẫn theo hai cánh quân dình ở bên bất cứ lúc nào cũng có thể áp chế cắt ngang sở quân nếu sở quân tiếp tục tấn công thì trận chiến cai hạ nổi tiếng trong lịch sử sẽ tiếp tục được tiếp diễn một trăm nghìn sở quân sẽ bị đánh t a n t á c cuối cùng có thể theo hạng võ quay về quân doanh sẽ không quá hai mươi nghìn người v ư ơ minh không thể tấn công thêm được nữa hạng trang đuổi theo hạng võ lớn tiếng khuyên tệ quân sức chiến đấu dẻo dai nếu muốn đánh tan quân bên đó nói thì dễ nhưng làm mới khó hơn nữa trận hình quân ta giãn cách q u á xa một khi hàn tín có phục binh quân ta rất dễ bị đánh đứt đoạn đến lúc đó phía đuôi quân ta rất khó có thể đảm đương được có muốn chạy cũng không chạy được câm miệng hạng võ cơ bản không hề thay đổi quyết định lạnh lùng nói hạng trang chưa mượn ngươi phải dạy cô ra ta đánh như thế nào hạng trang lập tức tuyệt vọng ngâm miệng lại không nói được gì nếu thân không phải là con cháu của hạng gia là thành viên của một nhà hắn thực sự muốn xoay người bước đi sau khi lớn tiếng khiển trách hạng trang, hạng võ lại dơ cao cây đại thiết trượng lên không trùng chợ phấn chấn quắt to hiệu lệnh đại kỳ tiến về phía trước tiếp tục tấn công phá hủy tề quân đại kỳ tiến về phía trước phá hủy tề quân đại kỳ tiến về phía trước phá hủy tề quân, quân những nhuệ sĩ sở quân t ử chiến cho quãng đời còn lại hô vang h ư ớ n g lại phấn chấn tinh thần tiếp tục hướng về phía trước tấn công đằng sau các nhuệ sĩ sở quân hai mươi vạn sở quân đã tạo thành một thế trận tấn công hình mũi tên hạng võ dưới sự dẫn dắt của đại kỳ m à vàng hội tụ thành một trận hồng thủy được làm bằng sắt đang trong tư thế quần quận tiến về phía trước phía xa không gì ngắn nổi hàng chục ngàn quân sở không theo k ị p n h ị p tiến công ở phía đằng trước hàng chục nghìn cánh t ả và hậu quân sớm đã bị bỏ lại phía sau phía trước hơn trăm bước trung quân của hàn tín đang theo sự chỉ dẫn của đại kỳ màu tím lùi dần phía sau dưới sự kích động của hạng võ sở quân đã tuân ra được nhuệ khí cuối cùng thế tấn công càng nhìn càng thấy sự linh hoạt nhạy bén phòng ngự bên tể quân cũng cảm thấy được sự cố gắng rõ rệt mạnh bước được thực hiện càng thấy sự thảm hại bị đánh tan bị suy sụp nhưng dựa vào ưu thế tuyệt đối về binh lực dựa vào hàn tín đã chỉ huy chiến trận một cách kịp thời mà nham hiểm tể quân tiếp tục ngoan cường duy trì cho dù sở quân tấn công mạnh tới mức nào tề quân đều chỉ dựa theo tiết tấu của chính mình chậm rãi rút lui ngồi trên lưng ngựa hàn tín áo bào trắng giáp trắng vẫn là vẻ lạnh lùng từ trên mặt hắn cơ bản không hề nhìn thấy chút biến sắt nào trận đại chiến với mấy trăm nghìn người trong mắt gã chẳng khác gì một trò chơi hàng trăm nghìn người thương vong trong mắt gã cũng chỉ là một con số không có ý nghĩa gì mà thôi chỉ có những thân binh gần gũi nhất với hàn tín mới biết tề vương quả thật cũng rất lo lắng hàn tín đúng là rất căng thẳng chỉ có điều không biểu cảm ra bên ngoài cho dù ở trước mặt gã cô tỏ ra vẻ coi khinh hạng võ nhưng sâu thẳm bên trong g ã không hề có chút khinh bị nào đối với hạ võ hắn dẫn dắt năm mươi ngàn quân ỗ hợp vậy mà trong trận lộc chi đã đánh bại đội quân được huấn luyện bài bản hai trăm nghìn tinh binh quân tần được trang bị đầy đủ lương thực chiến đấu anh dũng khích lệ ý chí của ba quân tướng sĩ nhưng cái gọi là đỉnh cao mại vẫn chưa a i có thể làm được các tiêu tướng cùng hạ võ giao đấu chỉ cần thiếu thận trọng một chút toàn quân có thể bị thất bại chỉ có điều hàn tín dâu sao vẫn là hàn tín dưới thế tấn công mạnh như sấm xét của hạ võ dẫn đầu tề quân vừa đánh vừa lui tuy cục bộ có bị thất bại nhưng điều đó không có nghĩa là toàn quân thất bại hơn nữa theo thời gian khoảng cách giữa các nhóm sở quân đã bị tản ra rõ rệt thế cục đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho quân tể thắng lợi cuối cùng dĩ nhiên đã gần ngay trước mắt phía sau hàn tín vẻ mặt các đại tướng quán anh tào tham lý tả s a ai nấy cũng đều nghiêm nghị đội trong bọn họ tùy ý là người thống linh minh tuyệt đối không ai có thể so sánh với hàn tín điều binh dễ như trở bàn tay cho dù đối mặt với sở quân đang tiến công mạnh như vũ bão mà vẫn có thể vừa đánh vừa lui tài năng thống linh minh của hàn tín tôn vũ có tái thế cũng không bị kịp bất chi bất giác giờ ngọ đã qua mặt trời đã lấp ló ở hướng tây đông nhiên hàn tín t ì m ngựa quay đầu lại nhẹ nhàng g ơ tay bên phải lên chỉ ngón trở về phía trước thản nhiên nói t r u y ề n lệnh đại kỳ các cánh quân d ừ n g lui quân lập tức quay lại phản kích lại tiếp tục châm ngòi mệnh lệnh cho khẩn hy trần hạ dẫn quân xuất kích chặn đ ứ t sở quân khiến cho các cánh quân khó có thể che chở cho nhau dù các chiều tướng toàn bộ quân sở sẽ bị tiêu diệt trong hôm nay đại vương truyền lệnh trong hôm nay tiêu diệt toàn bộ quân sở đại vương truyền lệnh trong hôm nay tiêu diệt toàn bộ quân sở mấy trăm người cưỡi ngựa như bay trong lúc đó hai bên nam bắc của cánh đồng hoang vu bắt đầu nổi lên tiếng hò hét vang dội chỉ trong chốc lát hàng trăm nghìn binh tốt tể quân từ dưới sông lên từ hai bên nam bắc hướng thẳng về phía trận hình dỡ của sở quân mà liều chết xông tới mắt thấy phục binh tể quân hung hãn xông tới tướng sĩ sở quân mặt đều biến sắc phụ binh tể quân quả nhiên có phụ binh đúng lúc này lại lọt vào tay phụ binh đúng là khiến cho người ta thấy thất vọng lưỡng quân trước trận hạ võ đương nhiên vẫn duy trì vị trí chủ xoáy điềm tĩnh nhưng từ trong ánh mắt của dũng tướng ấy cũng toát ra thần sắc khó có thể chống đỡ nổi tên tiểu t ử xảo quyệt hà tín quả nhiên đã bố trí phụ binh lúc này phụ binh tể quân liền đánh giết phần trung quân của sở quân đúng là trong tình thế nguy hiểm đây thế cục chiến trường nhanh chóng biến đổi hạ võ không thể không trở về vị trí thông soái nhưng một lát sau tin tức bất lợi đã nhanh như bay tới báo cho hạ võ trong thời khắc đó mối liên hệ giữa tiền quân hậu quân và quân cánh tả đã hoàn toàn bị đứt đoạn trung quân và hữu quân cũng đang trong tình thế lâm n g uy c h ủ tướng hai quân đều đưa tin thỉnh cầu hạng võ thống l ĩ n h tiền quân tinh nhuệ quay lại giải cứu hạng võ trầm ngâm một lát quả quyết quát hạ lệnh rút lui tiếp ứng trung quân hạng trăng nghe vậy suýt thì ngất tại chỗ lúc trước khi không nên tiến công hạng võ lại lựa chọn tiến công lúc này không nên lùi binh thì hạng võ lại lựa chọn lùi binh xem ra sau khi đã liên tục trải qua thất bại ý chí của hạng võ đã bị rối loạn sớm đã không phải tần quốc sợ diệt nữa rồi không phải là tây sợ bá vương lừng l hạng trang lúc ấy không còn biết sợ là gì nữa vội vàng bước lên trước khuyên không được vương m ì n h lúc này không nên lùi mình như thế chẳng phải là đã trung kế hàn tín rồi sao trong lúc này chỉ còn cách nhân tề quân quay lại phản công anh d r n g tiến về phía trước một nhát đánh bại trung quân bên đó cướp đại kỳ trung quân giết hàn tín thì trận chiến này mới mong có cơ hội giành chiến thắng m á n h tướng hoàn sở cũng lên tiếng phụ họa nói đúng đấy đại vương l i ề u mẹ cái mạng này đi hạng võ lại như bất động cố chấp truyền đạt lệnh cho toàn quân rút lui xem tại t r u y n phụ mẹ nhờ lệnh vợ h ạ sở quân lúc ấy cũng như cây cung là nọ hết đà hàn tín hay là hạng võ thống l Có t h thống lĩnh hàng ể nói t r ă m n chiến u cai h v à hạng tác trò, chỉ l bởi vì hạng võ cố chấp nên cuối cùng vẫn là diễn biến ý như trong lịch sử đã chép một trăm ngàn quân sở đã thất bại lại càng thêm tắc tác binh lính ngã xuống như ngả dạng cuối cùng theo hạng võ về đến bảng doanh chỉ còn lại không đến hai mươi người còn lại tám mươi người đều bị tiêu diệt bốn bể sở ca cố lăng đại doanh của quân h á n đại tướng p h ả n khoái hớn hở đi vào trung quân đại trướng b ẩ à báo với hán vương lưu bang đang ngồi uống rượu giải sầu đại vương khoái ma đến báo hán tín đại phá quân sở giết hơn tám mươi ngàn tên hạ vũ chỉ còn cách dẫn hai trăm ngàn tàn quân lui về giữ đại doanh lương vương b à n h việt t i ể u giang vương anh bố cùng với lưu cổ chu ân cũng đã dẫn quân đổi u tới chiến trường quân sở xong rồi ồ lưu bang đưa chén rượu lên làm một ngụm ngạc nhiên nói quân sở thất bại nhanh như vậy sao vâng bại rồi phàn khoái gật đầu mạnh một cái nói tên tiểu tử hàn tín này thật là biết đánh mẹp đánh hay lắm biết rồi. lưu bang phất tay ra hiệu cho phản khoái lui xuống rồi một mình ngồi trầm ngâm rất lâu hai mưu sĩ trương lương trần bình đang ngồi tiếp rượu bên cạnh cũng hiểu ý ngậm miệng không nói lời nào bọn họ đều là người tinh ý đương nhiên đoán được lúc này trong lòng lưu bang đang rất b u ồ n b ự c n g ấ p cũng đúng thôi lưu bang đích thân dẫn theo hai trăm ngàn quân hán đuổi đánh một trăm ngàn quân sở ngược lại bị quân sở đánh cho thất bại nặng nề còn suýt nữa bị toàn quân bị tiêu d i ệ t nhưng hàn tín thì sao y hãy dẫn theo có bốn trăm ngàn quân tể vừa mới đuổi đến chiến trường còn chưa kịp tờ đã đánh tan quân sở còn giết được hơn tám mươi ngàn tên đem so sánh với nhau thì thấy lúc này tuy rằng sở quân đã mất đi lợi thế nhưng công lao phá tan quân sở đều thuộc cả về hà tín dường như chẳng liên quan gì l ắ m tới lưu bang hắn hơn nữa cùng với việc hán tín phá tan quân sở thì lại xuất hiện thêm một vấn đề nan giải hơn đó là lưu bang phải phong thưởng thế nào cho hà tín hàn tín hiện tại đã là tề vớt rồi giờ lại lập được công trạng cái thế bảo lưu bang phải thưởng cho hắn thế nào không lẽ phong hắn làm hoàng đế hàn tín làm hoàng đế rồi vậy không lẽ lưu bang hắn ngược lại lại trở thành thần tử của hà tín theo bản năng đưa tay vớt vớt hai hàng diêm ép trong lòng lưu bang đang manh nha nảy sinh sắc khí trương dường như thấy do ý định đen tối của lưu bang. nhưng y cho rằng trước mắt vẫn chưa đến lúc diệt trừ tề vương bèn khuyên nhủ mà rằng đại vương tuy quân sở thất bại nặng nề nhưng vẫn còn hai mươi ngàn tàn quân vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu hơn nữa hai quận giang đông vẫn chưa bình định được hạng vũ vẫn có cơ hội ngóc đầu trở lại lưu bang im lặng một lúc lâu sau mới nói tử phòng vậy theo ngươi bây giờ nên làm thế nào trương lương nói việc cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng tiêu diệt tàn quân của hạng vũ sau đó phái đại tướng đi san phẳng căn cứ địa của quân sở trần bình nói quân sở đang như con thú dữ bị dồn đến đường cùng tướng sĩ đều liệu mạng chống trả muốn tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn e là không phải chuy quay sang lưu bang nói lương có một cách có thể không tốn nhiều công sức mà làm tiêu tan được ý chí chiến đấu của quân sở hai mươi mốt đại doanh của quân sở đêm khuya tính lặng h ạ n g trang nắm chặt đốc kiếm âm thầm tuần tra xung quanh đại doanh phóng tầm mắt nhìn ra chỗ nào cũng thấy các thương binh nằm ngồi la liệt bọn họ hầu hết đều có vẻ mặt đ ờ đẫn ánh mắt l â y dại thậm chí có không ít người còn ai o á n dễ ê n gì thỉnh thoảng lại có một người âm thầm không một tiếng động mà chết rất nhanh sau đó bị người ta k h i ế n đi không ai nói chuyện phiếm càng không có tiếng cười đùa, một bầu không khí nặng nề bi thương bao trùm lên tất cả khiến cho người ta không thể thở được phía xa Trung quân hai trướng ca hạng ký cầm tiêu sáo trong tay đang đổi một tấu khúc bi thương những âm điệu sâu thẳm ai thoáng bi thương da diết của tiêu sáo lặp lại quanh quẩn trong đại trướng khiến người nghe cảm thấy tan ruột nát lòng được lấy tại trụy hẹn phun t r n g trệ tấm thảm giữa đại trướng ngu cơ đang di chuyển nhảy múa theo làn điệu bi thương ở mặt chính bắc của đại trướng hạ vũ đang nửa ngồi nửa quỳ trước hương á n tay cầm vào rượu vẻ mặt đau thương dường như bị tiếng tiêu sáo bi thương tác động lại dường như đang t i ế c thương tám mươi ngàn tướng sĩ của quân sở chết trận lúc ban ngày bệnh nhiên hạ vũ ngửa cổ uống cạn rượu trong vỏ rồi rút kiếm đứng lên ngu cơ thấy thế vội d ừ n g bước nhảy múa lui sang một bên hạ vũ sài bước xuống giữa đại trướng rồi ngón tay búng mạnh vào thân kiếm một cái lưới kiếm bằng thép tinh luyện khẽ bật ra một tiếng cong l hạng vũ cất giọng ngâm lên ai hoán lực r ờ i núi với khí phách ngất trời này gặp lúc thất thế chết không chết được không chết được cũng không làm thế nào khác được ngâm đến đây hạng vũ đột nhiên ngồi sụt xuống rồi quay đầu âu yếm nhìn n g u cơ đang đứng bên nhìn thấy dung mạo như hoa như nguyệt của n g u cơ vẫn như lần đầu gặp mặt còn dáng người yểu điệu của nàng cũng vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như từ trước đến giờ v ẫ n thế trong lòng hạng vũ trợn nổi lên một nỗi sâu muộn rất khó hình dung vừa lắc đầu vừa ngâm tiếp với một giọng điệu mơ hồ chết không chết được cũng không làm gì được ngũ cơ, cơ nàng ơi khổ cho nàng không hay không biết hạng vũ đã dưng dưng nước mắt ngu cơ nhìn thấy lòng đau như dao cắt lệ rơi theo như mưa khóc không thành tiếng mà rằng đại vương ngu cơ sống là người của đại vương chết là ma của đại vương người sống thì ngu cơ sống người thắt đi thì ngu cơ cũng sẽ theo người xuống dưới suối vàng bầu bạn với người đời đời k i ế p k i ế p mai không xa rời ngu cơ hạng vũ giang rộng hai cánh tay ngu cơ nấc lên một tiếng nghẹn ngào rồi lao vào trong vòng tay của hạng vũ nhìn hai người bọn họ ôm nhau mà khóc hai ca k ỵ đứng thổi sáo bên cạnh cũng không tìm được mà khóc theo trong nhất thời một đám mây u ám phụ trốn khắp trong đại trướng bên ngoài đại doanh của quân sở từ trong màn đêm phía xa đột nhiên loáng thoáng bay tới tiếng ca chính là bài việt nhân ca của dân ca giang đông buổi chiều này là buổi chiều nào khảm thuyền giữa dòng ngày n à y là ngày nào được cùng vương tử trung thuyền ngỡ là hay mà sao hổ thẹn biết đâu đâu vinh đục sau này l o n g nhiều muộn phiền không dứt biết t r ă n g vương tử chẳng ơi trên núi có cây trên cây có cảnh trong lòng lo nghĩ cho chẳng mà chẳng nào hay nghe thấy giọng tiếng quê nhà giang đông quen thuộc nghe thấy bài dân ca quê nhà n á o nể tướng sĩ quân sở không ai là không thấy não nể trong bóng đêm cũng không biết là ai đã ngâm theo rất nhanh sau đó rất nhiều quân sở cũng tham gia vào ngâm nga hát chỉ trong chốc lát khắp cả đại doanh quân sở đã bị tiếng ca ngâm a i h o á n bi thương bao trùm lên nghĩ đến mình chinh chiến bên ngoài đ ờ i này kiếp này e rằng chẳng còn sống được mà về lại quê nhà tướng sĩ sở không ngăn được dòng lệ lã trá tuân rơi hạng trang đang tuần tra quanh doanh trại thì kinh hãi thất sắc bốn bề sở ca có lẽ đây chính là câu ngạn ngự bốn bề sở ca trong truyền thuyết để chỉ tình huống bị cô lập bốn bề nếu còn không nhanh chóng áp dụng biện pháp nào đó cứ để tình hình này tiếp diễn thì 20.000 quân sở còn lại sẽ nhanh chóng mất hết ý chí chiến đấu trong tình hình lòng quân l u n g lạc nhất định sẽ có hiện tượng số lượng lớn quân sở bỏ trốn đến lúc đó liên quân căn bản chẳng cần tiền đánh chỉ cần ngồi yên mà nhìn quân sở cũng tự động t ă n giã g thảo nào trong sử ký ghi lại trận chiến ở c a i hạng cuối cùng hạng vũ chỉ dẫn theo 800 kỵ binh đột phá vòng vây x ô n g ra xem ra căn bản không phải là hạng vũ vứt bỏ một trăm ngàn đại quân của mình mà là một trăm ngàn đại quân vứt bỏ hạng vũ trong tiếng ca ngâm như khóc như kể đó số tàn binh rút về cố thủ ở doanh trại của quân sở đã đánh mất hết ý chí chiến đấu nhân lúc đêm tối bỏ trốn đợi đến lúc hạng vũ tỉnh ra thì bên mình chỉ còn lại tám trăm người trung thành nhất không được nhất định phải ngăn chặn bi kịch này tái diễn nhưng muốn ngăn cản sự lan truyền của bài ca nước sở thì đâu phải truyện dễ hạng trang có thể ngăn cản binh sĩ sở hát theo nhưng đâu thể nào ngăn cản được liên quân của các nước bên ngoài kia phá vòng vây phải nhân lúc sở quân còn chưa hoàn toàn bị lung lạc ý chí chiến đấu còn chưa hoàn toàn tan giã nhất định phải phá vòng vây trong đêm lập tức xông ra vòng vây c á h ạ n g không thể chậm trễ giây phút nào nữa trong lòng đã có quyết định hạ bước trong h phái ẳ n g về t quân trướng chốc lát tiếng trong hùng hồn thâm trầm rồn dập vang lên như mưa trong các doanh trại của quân sở bất kể là hạng vũ đang ôm ngu cơ khóc lóc hay các đại tướng đang mượn rượu giải sầu làng ngu tự kỳ trung li muội tiêu công giác hay các binh sĩ đang chìm đắm trong nỗi nhớ nhà tất cả đều lập tức bị kinh động ai ai đang đánh trống mạnh trướng vẫn lên hạ n g vũ với thân hình to lớn bước ra thấy hạ n g trang đang đánh trống hạ n g vũ xứ người n g một lát ngạc nhiên hỏi tâm đệ ngươi làm gì thế này vương minh không còn cách gì rồi chuẩn bị phá vòng vây thôi hạ n g trang vứt bỏ dùi trống lớn tiếng hô tập tức phá vòng vây đại doanh của quân tể hàn tín đang đối ẩm với đặc s ứ của hán vương là trương lương trong trung quân đại trướng nghe thấy bài ca nước sở như kể như khóc khiến người rơi lệ vang lên bên ngoài hàn tín không kiềm nổi mà giơ ngón tay cái hướng về phía trương lương nói tiên sinh quả đúng như thần hiến một kế bốn bề sở ca uy lực thật không thua kém sức mạnh của một trăm ngàn đại quân đại vương qua khen trương lương mỉm cười khiêm tốn nói một chút mẹo nhỏ thôi không đáng kể gì dứt lời trương lương lại tiếp nhưng phía đại vương chắc hẳn đã có phương sách làm thế nào tiêu diệt quân sở rồi đúng không hàn tín khẽ mỉm cười rồi vô vô tay hai tên hộ vệ khiêng ra một tấm bình phong đặt ở giữa doanh trướng rồi lấy một tấm địa đồ vùng sông sơn xuyên treo lên trên bình phong hàn tín điểm tình đứng lên chậm rãi bước tới trước tấm bình phong đưa tay chỉ lên tấm bình phong nói ta đã cho bố trí thập diện mai phục từ cai hạ đến ô nếu sở quân đi về phía nam thì toàn quân cầm chắc bại võ hổ thập diện mai p h ủ trương lương hơi thay đổi sắc mặt nói xin hay nói rõ hơn h á n tín cười cười nói mặt thứ nhất tướng quân khổng hy đã dẫn theo ba ngàn tinh binh đi suốt đêm lên vùng thượng du đà thủy dựng đập ngăn nước mặt thứ hai tướng quân trần hạ đã dẫn theo ba ngàn tinh binh đến hẻm núi lạc thạch mai p h ủ mặt thứ ba tướng quân tào tham đã dẫn theo năm ngàn tinh binh đến mai p h ủ ở bình nguyên giã mã mặt thứ mười tướng quân quán anh dẫn theo năm ngàn kỵ binh đợi ở trung lộ sẵn sàng tiếp ứng cho các đội quân khác hay hay lắm nghe hàn tín giải thích xong trương không khỏi đại vương đã lập ba mặt mai phục trên mỗi con đường cộng thêm năm ngàn kỵ binh của quán anh tiếp ứng phía sau nữa thập diện mai phục như thế này trừ khi quân sở không về giang đông thì thôi chứ nếu về giang đông thì cầm chắc cái chết tài dụng binh của đại vương thật khiến cho người khác chỉ có thể thán phục mà nhìn hàn tín xua tay t h a n h khẩn nói nếu không có kế bốn b ề sở ca của tiên sinh quân sở chắc chắn sẽ liều chết phòng thủ ở thành lũy tái hạ n g chiến đấu như một con thù giữ bị vây khốn dù cho ta có đặt ra thập diện mai phục cũng l u ồ n công mà thôi rồi hàn tín lại nói cho nên công lao phá tan quân sở này ngoài tiên sinh ra không còn ai xứng đáng hơn chương bốn thập diện mai phục ngập nước đại doanh của quân sở hai mươi ngàn tàn quân đã tập kết xong m a n g trướng vẫn lên hạng vũ mặc giáp sát đen tay cầm đại thiết kích xải chân bước ra phía sau hạng vũ ngu cơ cùng hai ca kỹ đều mặc quân phục nhẹ nhàng bước theo ngoài doanh trướng hộ vệ đã dắt ngựa ô truy đứng đợi sẵn hạng vũ vọt người lên ngựa rồi cầm lấy cánh tay ngu cơ kéo nhẹ cơ thể mềm mại của ngu cơ đã bay lên ngồi vào lòng hạng vũ hai nữ ca kỹ cũng được hộ vệ đỡ giúp lên ngựa mỗi người đều có tử sĩ đi theo bảo vệ nhìn cảnh quấn quýt như vậy hạng trang chỉ biết lắc đầu bây giờ đã là lúc nào rồi mà hạng vũ vẫn không dứt được tình cả nếu đem ra so sánh thì lưu bang nhẫn tâm hơn nhiều trên đường trốn chạy gã ta còn nỡ đẩy con trai còn gái của mình xuống khỏi xe ngựa để dễ bề tẩu thoát nhưng cũng chính vì vừa cứng rắn vừa trọng tình cảm như vậy mà hạng vũ mới trở thành anh hùng được truyền tụng ngàn đời hạng vũ thúc ngựa ô truy tiến lên trước đội hình quân sở ánh mắt uy phong ngờ i sáng lần lượt lướt qua gương mặt các đại tướng đang đứng trước đội hình là hạ bá hạng trang hạng thanh trung li m ộ i tiêu công giác quý bố ngu tử kỳ trầm giọng quát tất cả nghe cho rõ lúc phá vòng vây không được bút đuốc không được c ầ nào lượt i ế n g sau khi trời sáng tập kết ở bờ bắc cách sông Đà hạng thanh ôm quyền trên ngựa đồng thanh đắp lớn rõ hạng vũ ghìm cường quay đầu ngựa tay cầm đại thiết kích hướng vào màn đêm phía nam hô mở cửa lũy pha vây trong phút chốc cửa lũy đóng kín của quân sở đã được mở t u n g ngựa của hạng vũ phi ra trước hạng trang dẫn theo tám trăm kỵ binh theo sát phía sau hạng vũ phía sau tám trăm quân tinh nhuệ các đại tướng quân hạng bá hạng thanh trung ly muội tiêu công giác n g u tử kỳ dẫn theo đội quân của mình lần, lần sô ngã doanh trại lao ra đại doanh của quân tể trung quân đại t ư ơ n g h ạ n tín và trương、Lương、đang ngồi uống rượu trong doanh trại đông nghe phía ngoài vang lên trương lương coi như không hay biết hàn tín cũng ngồi bất động như núi hai người chi lo chúc nhau uống rượu không đầy chốc lát đại tướng tể quân lý tả s a tay đặt lên đốc kiếm vội vã bước vào b ẩ m báo với hàn tín lúc này đang ngồi uống rượu với trương lương đại vương quân sở đã bỏ doanh trại sông ra phá vòng vây rồi hàn tín không khỏi quay đầu nhìn chết sang bên trương lương một cái trương lương chỉ khẽ vớt râu m ỉ m cười không nói gì hàn tín hỏi lý tả s a lý tướng quân quân sở đi theo hướng nào hướng đông nam lý tả xa cung kính đáp quân sở chạy theo hướng sông đà trương lương túi người đứng lên hơi hợt nói lời chúc mừng hàn tín chúc mừng đại vương, ngày chết của Hạng Vũ gần hàn tín cười nhẹ cầm vào rượu hướng về phía trường lương nói tiên sinh uống rượu thôi đêm nay không bàn v c quân tờ mờ sáng số tàn quân của quân sở phá vòng vây chạy ra đang rồn d ậ p hướng về phía bờ bắc sông đà gần hai mươi ngàn người phá vòng vây xông ra nhưng cuối cùng chỉ có không tới mười ngàn người đến được bờ bắc sông đà hội hợp với hạ vũ còn lại hơn mười ngàn người nếu không phải bỏ mạng trong lúc phá vòng vây thì cũng nhân lúc bị đánh tan tắc mà bỏ trốn nhìn số tàn quân rơi rất lại trước mặt sĩ khí cũng hạ tới cực điểm hạ vũ không khỏi đau lòng đại tướng hạng triển tiến lên phía trước viên nhủ tích nhi đại quân của tên tiểu tử hàn tín có thế đổi tới bất cứ l phải mau mau vượt qua sông đà trở về giang đông thôi hạng trên còn gọi là hạ n g bá hạng bá tiên triển tự bá vốn là con trai thứ ba của danh tướng nước sở hạng yến là chú ruột của hạng vũ ngay cả khi hạng vũ đã xưng vương thì ông ta vẫn quen gọi hạng vũ là tịch nhi đúng đó đại vương đừng đợi nữa có đợi nữa cũng không có ai đến nữa đâu mau vượt sông thôi、Để、được lấy tại t r u y hển p h ủ n v ì hẹn đợi về đến giang đông rồi chúng ta lại chiêu mộ con em giang đông quyết một trận tử chiến với tên tiểu tử hà tín các tướng quân hạng thành quý bố ngô tử kỳ cũng lên tiếng phụ họa chỉ có trung ly mội là im lặng không nói gì hạng trang thì thầm thở dài trong lòng. về Giang n đ ô trong tình thế này quân sở phá vòng vây theo hướng nào cũng được chị không thể về gian g đông đó là con đường chết có điều làm thế nào được đêm qua hạng trang đã khuyên nhủ qua hạng vũ hạng vũ căn bản là không chịu nghe các đại tướng quân tiêu công giác ngu tử kỳ hoàn sở tuy ý bố c nhiên g hạng trang vẫn quyết định khuyên nhủ hạng vũ thêm một lần nữa cứ tận hết sức của mình bằng không thể đánh theo y trời nghĩ đoạn hạng trang bèn bước lên phía trước nói với hạng vũ vương minh không thể vượt sông kỳ nhi hạng trang tên kỳ tự trang người lại nói năng bậy bạ rồi không đợi hạng vũ lên tiếng hạng bá đã lớn tiếng nạt trước không vượt sông làm sao chúng ta có thể về gian g đông không về giang đông thì chúng ta có thể đi đâu hạng vũ cũng buồn bã nói đúng vậy không về giang đông thì chúng ta có thể đi đâu vào lúc này các quận trần nãng đông tiết tứ thủy kiểu giang đông hải đều đã bị thất thủ thậm chí cả bành thành cũng đã bị quân tề c h i ế m cứ chỉ còn quận hội kê và trường quận của giang đông là còn nằm trong sự kiểm soát của nước đông sở hơn nữa giang đông lại là nơi hạng lương khởi binh phải nói là họ hạng đã có gốc dễ sâu chắc ở n g ô t r u n g trong lúc này thực cũng chỉ có thể trở về giữ giang ữ g i đông mà thôi cho dù có về giang đông cũng không thể về vào lúc này h ạ trang vội nói v ư ơ minh không thể nóng vội nhất thời được nói rồi Hạng trạng các h chỉ thôi, chúng không? Vinh, nhìn nhìn hai bên bờ thì thấy thôi, ỉ tay ta rút ra qua ra này này, rằng rõ ràng sông sông sông nói dòng Vương người nước cạn đến bên cũng nếu đà đà được đã đó để đ mà là xem mức mới có liệu lộ bờ o n không hẳn hàn tín thì sai, là đã h o người ngăn nước đắp đập tướng r ê n mớn, chúng xong n đầu đợi đập chỉ cho phá ta vừa xong là c đổ x u ố Các tướng quân hoàn sở quý bố nghe vậy thì lập tức biến sắc hạng vũ cũng nửa tin nửa ngờ nói nhảm đừng nghe hạng bá nổi giận bừng bừng nói bây giờ là mùa đông k h â hạ nước ít mực nước tất nhiên sẽ giảm hạng k i ngươi dùng đủ mọi cách để ngăn quân sở vượt sông rốt cuộc là có âm mưu gì tam t h ú c hạng trang vội nói thật sự là không thể vượt sông đâu hạng bá không thèm để ý đến hạng trang nữa quay sang nói với hạng vũ tự nhi liên quân của các nước có thể đuổi đến bất cứ lúc nào hãy mau vượt sông đừng do dự nữa hạng vũ gật gật đầu cuối cùng cũng hạ lệnh vượt sông sông đà rất rộng nhưng không sâu ngay ở giữa dòng chỗ nước nông nhất cũng không tới vài thước quân sở dễ dàng tìm được vài chỗ tương đối nông trên lòng sông để có thể lội qua gần một mươi tàn quân sở chuẩn bị vượt sông mắt nhìn thấy số quân còn lại của quân sở đang từng bước một tiến gần đến chỗ diệt vong trong lòng hạng trang buồn bực đến cùng cực nước sở diệt vong cũng có nghĩa là hạng trang y cũng không còn cách cái chết bao xa đó chính là dưới tổ chim rơi làm gì có quả t r ứ n g lành nước sở diệt vong rồi con cháu họ hạng còn có thể sống được sao trong sử ký của tư mã thiên đã viết nói hạng bá về sau đầu hàng nhà hán còn được phong h ầ u nhưng là một người đi xuyên qua thời gian có chết hạng trang cũng không tin đến cuối cùng còn không ngay đến cả kẻ đã bán mình làm nô b ộ c là quý bố và người trốn chạy ra hải đạo là điển h o n h mà lưu bang còn không chịu bỏ qua mà lại bỏ qua cho con cháu đích tôn của dòng họ hạng là hạng bá và hạng trang hắn để có thể từ một tên lưu manh đầu đường xó chợ leo lên đến bậc cao nhất là đế vương lưu bang hẳn phải là một kẻ tiêu hùng tàn độc trong lúc thiên hạ chưa ổn định có thể lưu sẽ tạm tha một con đường sống cho con cháu họ hạng để lôi kéo lòng người nhưng đợi sau khi bình định được thiên hạ rồi nhất định sẽ tính món nợ cũ bởi vì bất cứ một nhân tố nào có thể ảnh hưởng đến sự thống trị của nhà họ lưu lưu bang đều không do dự bóc chết cho nên hàn tín bành việt anh bố phải chết những người sống sót nhà họ hạng càng phải chết vào lúc này hạng trang thật sự muốn giết chết hạng vũ dành lấy quyền chỉ huy quân sở đương nhiên hạng trang cũng chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi chưa tính đến chuyện hắn có nỡ ra tay hay không chỉ cần hắn dám ra tay thì kẻ phải chết chắc chắn là hạng trang hắn chứ không phải hạng vũ trên đầu nguồn sông đà khổng hi dẫn theo ba ngàn tinh binh đắp đập chờ đợi đã lâu báo cáo cùng với tiếng hô kéo dài một tên đưa tin của quân tề chạy đến trước mặt khổng hi quỳ một gối xuống đất b ẩ m báo t ư ớ n g quân quân sở bắt đầu vượt sông rồi khổng hi gật đầu nói tiếp tục theo dõi đợi quân sở ra đến giữa sông h ắ n phá đập tháo nước rõ tên đưa tin của quân lớn tiếng đắp gió, rồi lập tức quay người chạy đi viên tướng dưới trướng của khổng hy ngạc nhiên hỏi tướng quân sao không phá đập tháo nước vào lúc này một viên tướng khác nói đúng đó tướng quân nếu bây giờ phá đập tháo nước thì toàn bộ quân sở sẽ bị kẹt lại bên bờ bắc sông đà quân của đại vương kéo đến thì bọn chúng một tên cũng không thoát được khổng hy lạnh lùng liếc qua hai người bọn họ nói đây là quân lệnh của đại vương các ngươi dám làm trái sao dạ hai người vội túi gặp mặt rồi l é n lén lui đi quân sở vượt qua được nửa dòng sông việc mà hạng trang lo sợ nhất cuối cùng cũng sẽ đến mực nước vốn cao không đến mười lăm phút mực nước sông đà đã dâng cao lên đến hơn năm t r ư ợ n g mấy trăm binh sĩ đang lội qua sông thoáng chốc bị nước dâng ngập đầu còn mấy ngàn binh sĩ còn lại thì mắc kẹt bên bờ bắc không cách gì qua được sao có thể như vậy sao có thể như vậy hạ bá quay người nhìn xuống dòng nước đang trở nên c h ả y xiết ly n h i nói không thể nào không thể nào các đại tướng quân h o à n sở quỷ bố n g u tử kỳ giật mình kinh hãi quay nhìn về phía hạng trang với ánh mắt khác thường nét mặt hạng vũ biến đổi không ngừng một lúc lâu sau mới liếc nhìn hạng trang với ánh mắt thâm trầm tam đệ thật là tài tình kể từ khi bình phục sau vết thương nặng lần trước dường như đã thay đổi thành một người khác từ trong ánh mắt của hạng vũ hạng trang nhận thấy một niềm hối hận sâu sắc cũng dường như có chút an ủi nói cho cùng hạng vũ dù sao cũng không phải hạng tiêu hùng tàn độc như lưu bang có thể y là kẻ máu lạnh khi đối mặt với kẻ thù hoặc người dân của nước đối địch nhưng đối với người thân người yêu hay huynh đệ của mình thì y lại là một người tình sâu nghĩa nặng tam đệ cuối cùng đệ cũng trưởng thành rồi ta thật vui mừng nhị thuốc hạng lương ở dưới suối vàng biết được hạng cung yên lòng nhắm mắt hạng vũ vô vỗ lên vai hạng trang rồi xoay người nhảy lên ngựa rồi khé đưa cánh tay cầm đại thiết kích chỉ về hương nam khi phách ngang tàng thiên hạ dường như lại trở về với ý ý. sau đó nói tăng nệ đi thôi cuộc chiến hán sở còn chưa kết thúc đâu ngay sau đó hạng vũ thúc ngựa phi như bay thẳng về phía nam phía sau hạng vũ hơn năm ngàn quân còn sót lại sau khi vượt sông lặng lẽ đi theo hơn bốn ngàn quân sở chưa kịp vượt sông còn kẹt lại bên bờ bắc sông đạt thì hoàn toàn suy sụp ở phía xa hơn nữa hơn một trăm ngàn người của liên quân đang tràn đến đ ổ i g i ế t t r ư ơ n g năm thập diện mai phục sụt lở đá hai hạ đại doanh quân tề vừa qua trưa một gã tú sĩ trung niên trang phục màu l a m tay háo hẹp không phép tắt ngoài lều vải bầm báo liên yên lặng đi vào lều lớn trong của hà tín hà tín đang ở trong lều đọc binh thư ng Thấy phía có người phía sau bất giác có chút giác i có k n h sinh ngạc nói, tiên sinh đến đ â y bằng c c á hàn n o g ư ờ i tín ớ i k h h diệt a tề cũng là theo đề xuất của khoái triệt cuối cùng mới hạ quyết tâm thậm chí ngay cả hàn tín dâng tấu lên lưu bang tỉnh h cầu tự lập tề vương giả cũng là chủ ý của khoái triệt tuy nhiên việc này cuối cùng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của khoái triệt lưu bang không chỉ không gian dạy hàn tín thậm chí còn thực sự lập hàn tín làm tề vương đây là kết quả không chỉ khiến sự đề phòng của hàn tín đối với lưu bang biến mất còn khiến hàn tín trong lòng nổi lên h i ể m khích với khoái triệt từ nay về sau không thể nào nghe theo ý kiến của khoái triệt chính bởi nguyên nhân như thế lần này xuất trình hàn tín mới không đưa khoái triệt theo tuy nhiên khoái triệt vẫn không n g ờ i m à tới một mình đuổi theo ra tới tiền tuyến tai hạ thấy hàn tín k h á i triệt cũng không thi lễ trực tiếp mở miệm đại vương có biết ngươi đã chết đến đầu rồi không hàn tín đối với k h á i triệt tuy rằng lòng đã nảy sinh hiềm khích nhưng đối với kiến thức của khoái triệt vẫn tương đối khâm phục cho nên nghe xong những lời này cũng chỉ thoáng nhiễm mày không có làm gì kiên nhẫn nói tiên sinh nói đùa rồi nói đùa khoái triệt lắc đầu nghiêm nghị nói tại hạ chưa từng nói đùa cùng đại vương đại vương nếu không lập tức thu hồi bao vây mười phía thả cho hạng võ và tàn quân quân sở một con đường sống chỉ sợ trong sớm tối liền có họa sát thân nói xong dừng một chút khoái triệt lại tiếp lưu bang cũng không phải hạng người lương thiện chỉ c h ờ diện nước sở giết được hạng võ y liền muốn thu thập lấy đầu đại vương ngươi tiên sinh chuyện được công ty tại truyện phun nhờ h à n tín t r â o mày không hài lòng nói cho đến nay ngươi tại sao vẫn còn giữ thành kiến với h à n vương thành kiến khoái triệt mỉm cười nói đây cũng không phải thành kiến lưu bang vì giữ mạng cũng có thể đem cốt nhục của y đẩy xuống khỏi xe ngựa hạng người lòng lang dạ sói như thế như thế nào lại là người cùng trung phú quý như thế nào lại đồng ý cùng đại vương trung thiên hạng đại vương người mau tỉnh lại lưu bang chính là loại lưu manh trên đời này không có chuyện gì y không dám làm đủ rồi hàn tín vất tay khiển trách lời đồn tất cả chỉ là tin đồn những điều sằng bậy như vậy tiên sinh cũng tin sao nói mấy lời này hàn tín lại nghiêm nghị bảo hán vương nhân nghĩa thiên hạ đ ề u biết quan t r ọ n g dân chúng thay hán vương lập đền thờ sống nhiều vô số kể hán vương đối đãi ta tình sâu nghĩa nặng ta sao có thể dồn g bỏ ý ỉa nhân nghĩa ha ha hán vương nhân nghĩa k h ó i triệt lộ vẻ đau thương nói đại vương đây là người nói thật lòng sao hàn tín im lặng không nói một lúc sau mới trầm giọng bảo tiên sinh những lời nói khuyên ta rời bỏ h á n vương từ nay về sau không nên nói thêm nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình k h o i triệt lắc đầu không nói thêm gì trong lòng đối với hàn tín thất vọng đến cực điểm xem ra trong mắt khoái triệt tài năng quân sự của hà tín có thể nói thiên hạ vô song thậm chí mãi mãi không có người sánh kịp nhưng con mắt chính trị của hắn lại thật sự khiến người ta không khen được hắn ngay cả lưu bang là người như thế nào cũng không nhìn rõ không ngờ còn vọng tưởng cùng ý trung hưởng phú quý s ẽ chia thiên hạ đây quả thực là chữ chết không biết viết thế nào mà quân thần khi đang đối lập nhau đại tướng lý tả sa bỗng nhiên đi nhanh đến nhìn thấy khoái triệt lý tả sa khẩn trương chắp tay cung kính thi lễ chật lại quay về phía hàn tín bẩm báo đại vương khổng hy tướng quân phi ngựa cơ báo kế ngập thủy hiển nhiên hiệu quả hơn bốn nghìn quân sở bị cản ở bờ bị gi hạng võ dẫn không tới sáu ngàn binh chạy về hướng thạch hạ biết rồi hàn tín khoát tay áo thản nhiên nói đi xuống đi vâng lý tả xa cung kính vai trào xoay người lui ra ngoài đả thủy trong hai mươi dặm phía nam hạng võ dẫn năm tàn quân vội vàng chạy dọc sôi về phía nam nhắc tới vội vàng đi không thể không nói tới tần thủy hoàng doanh chính doanh chính từ khi càn quét sáu nước thống nhất thiên hạ đến khi bệnh chết ở xa khâu tổng cộng tại vụ m ộ ư ơ i một năm lại làm được ba việc dạng dỡ sử sách một là thống nhất chữ viết một tay tạo ra nền tảng văn minh của tộc hoa hạ hai là dẫn quân bắc tiến hung n a m trinh b á c việt một tay đặt lại phạm vi thế lực truyền thống tộc hoa h ạ ba là xây dựng lại hệ thống đường xá hàm dương theo quy mô lớn đó cũng chính là nói tới sự gấp gáp vội vàng tại vì mười một năm làm được ba việc lớn hiệu quả cao giống như hoàng đế doanh chính không có người thứ hai tư mã thiên ở trong sử ký nhục mạ doanh chính là bạo chúa nhắc tới đại tần cũng dùng thời bạo tần là cực kỳ không công bằng đơn giản là di sản lịch sử để lại để người đời sau đánh giá doanh chính là một vị hoàng đế thiên hữu cầu ngay cả việc nhân đức cũng không ngừng ai mặc kệ là hán vũ đại đế hay đường thái tông hoặc là chu nguyên trường cha con chu lệ đều khó có thể theo kịp về phần người đời sau có thổi phồng còn c h ê bai hai vị hoàng đế mã n thanh ngay cả sách dây cho tần thủy hoàng cũng không xứng đương nhiên công lao đó cũng không thể quy hết toàn bộ cho một mình doanh chính bởi vì sau l ư n g doanh chính có một hệ thống chính trị khổng lồ vận hành mỗi một biện pháp đưa ra cho hắn chống đỡ mỗi lần nói khiêu chiến với một quyết sách hệ thống chính trị này chính là pháp chế do thương lượng sáng lập ra có lẽ nói hệ thống canh chiến lời p h á n nàn ít nhất lại nói hạng võ xa xa nhìn thấy hai ngọn núi lớn cản đường trong hai núi có khe sâu lao qua từ bắc tới nam xuyên giữa mà đi địa thế cực kỳ nguy hiểm hạng võ lúc này t ì ngựa dừng lại quay đầu hỏi hạng trang cùng đi tăm đệ ngọn núi phía trước là núi gì? cực kỳ nguy hiểm hạng trang tự nhiên cũng không trả lời được liền nhanh chóng phái người đi thăm dò không lâu sau liền có tên lính thông thuộc địa hình tới trước ngựa của h ạ võ quỳ xuống bẩm báo đại vương phái trước là núi song long ở giữa là lạc thạch hạp từ bắc tới nam kéo dài hơn mười dặm chỗ hẹp nhất hai xe cũng có thể đi song song vương m ì n h nơi này rất nguy hiểm hạng trang trầm giọng nói nếu liên quân ở trong này m a i phục chỉ chờ quân ta vào trong khe sâu bọn họ sẽ bịt kín hai cửa bắc nam chúng ta sẽ trở thành cá trong chậu cá trong chậu so sánh hay vậy h ạ võ đương nhiên chưa từng nghe qua câu thành ngữ mới xuất hiện ở đời mình nhưng cũng không khó hiểu được ý tứ của câu thành ngữ đó. lập tức hỏi tên lính kia có còn con đường nào khác có thể đi qua không không có qua núi song long chỉ có một con đường này tên lính kia nói nếu đi vòng ít nhất phải dài hơn một trăm dặm nhiều hơn một trăm dặm hạ bá nhữ mày nói ta nhi đây không thể được chờ chúng ta đi vòng qua núi song long liên quân của đứa nhỏ hàn tín đã xuyên qua lạc thạch hạ bắt chúng ở ở phía trước rồi dừng một chút hạ bá lại nói dựa theo lời ta đứa trẻ hàn tín căn bản không thể ngờ chúng ta sẽ đi đường này nơi này không có khả năng có mai phục nếu chẳng may có mai phục ở đó đại tướng trung ly mội phản bác quân ta chẳng lẽ không gặp nguy hiểm tam đệ ngươi nói nên làm gì bây giờ h ạ võ trầm ngâm một lát ánh mắt bỗng nhiên hướng về phía hạng trang trung ly mưu ộ i tiêu công giác hoàn sở và ánh mắt đại tướng quân sở không tự chủ được chuyển hết lên người hạng trang giờ k h ắ c này trong lòng mọi người đều nổi lên một tiêu cảm giác khác thường dường như sau lần trọng tương trước tam tướng quân liền thay đổi thành người khác trước tiên tam tướng quân chỉ biết lỗ mãng sông lên c h ầ m giết nhưng hạng trang hiện tại lại có vẻ cơ t r í hơn người đốt hạng trang không cảm thấy có gì không ổn cao giọng nói phóng hỏa đốt núi hạng trang hiện tại tuy rằng từ đời sau xuyên việt mà tới nhưng trên sử sách cũng không ghi lại rõ rằng hàn tín thập diện mai phục cụ thể là chưa tới mười mặt cho nên hắn cũng không thể dám chắc phía trước núi song long có mai phục hay không tuy nhiên hiện tại trong núi có mai phục hay không đã không còn quan trọng không có quân mai phục thì thôi nếu có quân mai phục vậy thì đốt chúng thành cho bụi đi ý kiến hay trung ly m ư ợ khen lúc này đang là mùa rét đạm cây có trong núi cũng khô hơn một chút trên núi nếu có dấu hiệu quân mai phục chỉ cần một trận lửa lớn này nhất định tiêu cháy bọn họ cũng chỉ có thể cùng cây cỏ hóa thành cho t à n hạ võ tim đập thình t h ị c h lúc này hạ lệnh nói hạ thanh lệnh ngươi dẫn thuộc hạ cốt lõi vào cốc đốt núi vâng hạ thanh đáp văn dội dẫn theo mấy trăm tàn bình cốt lõi thu thập những vật nhóm lửa vào lạc thạc h ạ núi song long s ư a núi đại tướng trần hạ quân tề đang đứng trên một đoạn đường núi tay đặt ở mũi thuyền lạnh hướng về phía bắc cửa cốc nhìn ra xa thấy đại quân nước sở từ đầu tới cuối không chịu tiến vào cửa khe sâu trần hạ rất khó hiểu tự đ ủ nói quái lạ quân sở như thế nào còn không vào cốc chẳng lẽ hành tung của quân ta bị lộ điều đó không có khả năng khi quân ta vào núi đã rất cẩn thận ngay cả người tiểu phu trên núi đều giết tuyệt đối không thể có chuyện tin tức bị bại l ư c khỉ trần hạ đang không ngừng hoang mang giáo hí thân binh từ phía sau b ỗ n nhiên đều lên tướng quân hình như có quân sở vào cốc hạ trần hạ nhìn lên chăm chú quả nhiên nhìn thấy một đội quân sở nhỏ đã h ố n lượn vào khe sâu ước chừng có khoảng bốn trăm người tuy nhiên đại quân nhân mã quân sở vẫn ở n g o à i q ố c chưa vào lập tức trần hạ càng hoang mang nói quái lạ chỉ phái vài người như vậy và cố hạ n g võ muốn làm gì đây đúng vậy hạ n g võ muốn làm gì thân binh giáo hí cũng v ò đầu khó hiểu tuy nhiên rất nhanh trần hạ và giáo hí thân cận liền hiểu được ý đồ của hạ n g võ bởi vì ba bốn trăm quân sở sau khi vào khe sâu cũng không vội vã chạy đi mà bắt đầu châm những ngọn lửa nhỏ dài lung t u n g khắp nơi tướng quân không tốt giáo hí thân cận quá sợ hai nói quân sở muốn phóng hỏa đốt núi. Chết thiệt, đám giang đông sắc mặt trần hạ trong khoảnh khắc trở nên trắng bệnh lúc này quát mau truyền lệnh đến các bộ lập tức thoát khỏi núi này nhưng mà lúc này trần hạ muốn rút lui khỏi núi cũng đã m u ộ n rồi t â y cỏ trong cốc đã khô héo lại trải qua gió bắc lạnh thấy sương lửa dưới sự hỗ trợ của gió thế lửa rất nhanh tràn qua đoạn vách đá trên nước hướng về phái sườn núi lao tới ba nghìn phục b i n h căn bản không kịp xuống núi đã bị trận đại hỏa n u ố t sống trần hạ mạnh tốt cho nên thời điểm cuối cùng phát hiện một sân động k h ẳ n g trương trốn vào trong mới may mắn giữ được cái mặn giả hòa công hai hạ đại doanh quân tề hạ tín tay cầm thẻ tre đang cùng k h o i triệt thảo luận binh pháp. chỉ cần khoái triệt không chê hàn vương hàn tín vẫn nguyện ý cùng khoái triệt trao đổi học tập binh pháp bởi khoái triệt quả thật là trí sĩ viên bác cách vận dụng thực tế trong binh pháp thao lược của ông ta không thể đánh đồng với hàn tín nhưng luận về trình độ của ông ta cũng không kém hơn hàn tín hai người đang thảo luận là quân ý liêu tử đã được hơn mười năm ý liêu tử là do ý liễu người đại lương trước ngụy sáng tác ở trên phương diện trình bày mưu kế nhiên không bằng tôn binh pháp ngô sâu sắc nhưng đủ chỗ độc đáo thí dụ như lần hắn không hiểu rõ nông canh là chiến tranh cơ sở cho rằng là nơi nuôi dân thành trì là bảo vệ đất mà chiến tranh lại là bảo vệ thành trì cho nên nông canh mới là căn bản. khi hai người đang đưa ra ý kiến của mình về tính quan trọng của nông canh đối với chiến tranh đại tướng lý tả s a đột nhiên xông vào vẻ mặt kinh hãi đi về phía hàn tín bẩm báo đại vương quân sở phóng hỏa đốt núi song long hơn ba nghìn quân mai phục trong núi gần như đều chết cháy tướng quân trần hạ may mắn trốn vào sân động tránh được chết một mạng khoái triệt ngồi bên cạnh gương mặt không khỏi biến sắc hạ n g võ không ngờ cũng học được cách dùng mưu ta thật ra đã quên hiện tại đúng là lúc mùa đông trời hành vật khô thất sách hàn tín nghe vậy chỉ hơi kinh ngạc trận lại hỏi lý tả xa quân, quân sở hiện tại hẳn đã nhanh tới g a mã nguyên rồi hàn tín nhẹ nhàng gật、đầu. nói phi ngựa truyền lệnh kỵ binh lập tức xuất kích vâng lý tả xa vâng lệnh chật vung áo khoác xoay người n ê n ngang mà đi nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ của lý tả xa đi ra khoái triệt quay đầu nói với hàn tín đại vương mặc kệ người thích hay không thích có câu tại hạ vẫn phải nói hạ võ vẫn nên thả cho y một con đường sống thì tốt hơn hàn tín khẽ trau mày nói tiên sinh hôm nay trước tiên nói tới đây thôi ta có chút mệt mỏi khoái triệt tức cười sau một lúc mới túi đầu thở dài có chút cô đơn rời khỏi lều lớn của hàn tín núi sông long về phía nam năm mươi dặm là dã mã nguyên quân sở sau khi qua núi sông long Địa trong h ế đ h ấ tiếng vó ngựa n dồn này, r o đập hạ bá đánh ngựa đuổi theo hạ trang thở hào hển nói tạ nhi theo binh lính quen thuộc vùng này nói lại đi về phía trước hai trăm dặm là tới sông ô ha ha chờ qua sông chúng ta trở về nhà sẽ không cần những ngày hiện tại ăn gió nằm sương này cũng không lo lắng liên quân đ u ổ i g i ế t trên mặt hạng võ không có chút v ẻ cao hứng lộ ra thần sắc cô đơn tới cực điểm hạng trang bên cạnh đ ỗ n g nhiên rìm ngựa ngừng lại trầm giọng nói vương minh không thể tiếp tục đi tới phía trước ừ hạng võ nghe tiếng quay đầu lại đón lấy ánh mắt kinh ngạc của binh sĩ hạng bá lại nhữ mày không hài lòng kỳ nhi cái mồm quạ đen của ngươi lần trước nói thượng du sông đà thủy có mai phục kết quả quả nhiên đưa tới mai phục làm hại quân ta tổn thất bốn ngàn tướng sĩ hiện tại ngươi lại muốn nói hiệu nói vượn cái gì nữa hạng trang mặc kệ hạng bá quay sang hạng võ nói v hạng võ kinh ngạc không thôi nói tám đệ ngươi có phải phát hiện ra điều gì không tiểu đệ cũng không phát hiện cái gì chỉ có điều trực giác nói cho ta biết phía trước ngập tràn nguy hiểm hạng trang lắc đầu c ư ờ i khổ là người x u y ê n thời h ắ n đương nhiên biết phía trước ngập tràn nguy hiểm nếu tiếp tục đi về phía trước kết quả chỉ là rơi vào trong kế hoạch của hà tín nhưng nên giải thích thế nào cho hạng võ nói thẳng ra chỉ có kẻ điên mới có thể tin được trực giác hạ bá đương nhiên không cho là đúng nói quả thực là bờ cười hạng võ do dự một lát cuối cùng quay về phía h ạ thanh nói h ạ thanh ngươi phái vài đội kỵ binh trình thám cẩn thận dò la xung quanh vùng này dứt lời lại hướng về phía những tướng lĩnh còn lại nói các c h ừ tướng tiếp tục tiến về phía trước vâng hạng thanh nhận lệnh năm nghìn tàn quân cũng bắt đầu tiến về phía trước hạng trang tuy biết rằng chỗ khúc c o n có mai phục mười phía nhưng không biết cụ thể là mười hướng nào bởi vậy cũng không thể xác định trên dã mã nguyên có quân mai phục của hàn tín hay không lập tức chỉ có thể yên lặng đi theo dã mã nguyên phạm vi chừng hơn hai trăm dặm phía nam núi khẩn bên cạnh sông âu có tòa núi thấp nhỏ cơ bản trên đỉnh núi là một mảng h o a sơ lúc này bỗng lộ ra nhiều tòa tuổi trồng lên nhau tạo thành tháp tuổi trong tháp tuổi được nhét vào cây cỏ khô héo trên đỉnh cũng bao trùm thật nhiều các tầng cây cỏ trắng. trên cây cỏ trắng đặt không ít phân đ ộ n vật hình như là phân sói trong tiếng bước chân nắp ặ trĩu tàu tham tay nắm chặt đôi kiếm đi tới bên cạnh t h á p cao bạn đang đọc c h u y ệ n tại truyền h ì n p h ù n khỉ tàu tham tay đặt lên mùi thuyền nhìn về hướng bắc một con ngựa đã phí từ cùng quê hướng bắc như bay chạy đến trong tiếng v õ ngựa r ộ n r ậ p ngựa lập tức phi tới đỉnh núi c h ậ t kỵ binh trên lưng ngựa xoay người xuống đất quỳ xuống bẩm báo tướng tướng quân sở tàn binh quân sở đang tiến vào giữa lòng mảnh đất dã mã nguyên tốt tàu tham đánh một trầm giọng nói điểm khói báo động hiệu lệnh cho tạm hướng đồng loạt chật quay đầu giờ một tay sớm đã có vài tên thân binh dơ cao ngọn đuốc đang cháy tiến lại hai tay hạ xuống c h â m vào tháp u ổ i không cần chờ lâu một cột khói đặt lớn vài người ôm đã lượn lờ dâng lên đỉnh núi trường hơn mười dặm đều có thể trông thấy rõ ràng dã mã nguyên dài đất trung tâm năm nghìn tàn quân sở đang từ phía bắc hướng về phía nam vội vàng tiến bước đông nhiên ở giữa có tiểu tốt dơ ngón tay chỉ về phía trước kêu to hoảng sợ đại g i a mau nhìn đó là cái gì hạng trang vẫn tới ngựa đi bên cạnh chăm chú nhìn lên chỉ thấy một đường khói dậy đặc đang từ phía đông năm lượn lờ dâng lên trong chốc lát trong lòng hạng trang đột nhiên dự, lập tức đánh ngựa đuổi theo hạng v hồ lớn vương huynh không tốt khói báo động phía đông nam liên quân đưa khói báo động tiếng hạng trang vừa rước lại có vài kỵ binh như bay lao tới đại vương đại vương không tốt phía bắc có khói báo động đại vương phía tây cũng có khói báo động có mai phục đại vương người xem đông bắc phía đông phía đông nam cũng có khói báo động hạng võ khẩn trương tìm ngựa ô truy nhìn về b ộ n phía chỉ thấy tám hướng đông nam tây bắc đông bắc tây bắc đông nam tây nam tất cả đều xuất hiện khói báo động giờ khác này hạng võ chỉ cảm thấy như đóng băng hắn rốt cục lãnh hội cách dùng binh lợi hại của hà tín đứa trẻ hà tín đây chẳng phải tính toán cho quân sợ cơ hội nghỉ ngơi một lát m à năm nghìn tàn quân cùng đồng loạt ồ lên nếu không phải hạng võ còn đang xây dựng ảnh hưởng chỉ sợ trong khoảng khắc sẽ sụp đổ hạng võ cắn chặt r ă n g đang muốn hạ lệnh tiếp tục đi tới chuẩn bị cùng địch quyết chiến hạng trang trong dây lát tỉnh lộ lúc này kéo lấy yên ngựa hạng võ lớn tiêng hét lên vương m ì n h m a u hạ lệnh hỏa thiêu cánh đồng hoàng kỳ nhi ngơi ư k h ố n k i ế p hạng bá nghe vậy kinh hai nói g i mã nguyên này kéo dài hơn hai trăm dặm hơn nữa toàn bụi cỏ sinh sống hiện tại là mùa đông gió hanh v ậ khô một khi ngọn lửa này thiêu cháy muốn dập tắt chỉ là vọng tưởng xin ốc ngươi không ngờ lại hạ lệnh phóng hỏa đốt cánh đồng chẳng phải muốn cho năm nghìn đại quân ta táng thân trong biển lửa sao thôi lắm hạ n g trang nếu không bận tâm lễ tiết chú cháu mắng hạng bá một câu sau đó quay sang hạng vo nói v ư ơ n g minh lại còn chưa hạ lệnh phóng hỏa quân ta sẽ thật sự phải tan thành cho bụi nói một chút hạ n g trang lại nhìn chư tướng xung quanh c h ậ m giọng nói nếu ta đoán không sai liên quân đã ở bốn phía phóng hỏa đại hỏa chính nhằm hướng này tràn tới vây kín các tướng gấp gáp nhìn quanh bốn phía chỉ thấy xung quanh quả nhiên khói đen nổi lên cuộn đây cũng không phải khói báo động mà là một mạt khó tiêu công giác n g u tử kỳ trung ly mội và tất cả đại tướng quân sở đều lộ ra vẻ lo lắng không yên nói cho cùng trên đời này không có người nào không sợ chết cho dù đó là dũng sĩ dũng cảm nhất khi hắn thực sự gặp phải thời khắc tử vong cũng khó có thể duy trì được vẻ u n g dung và bình tĩnh lúc thường tướng ta còn như thế binh sĩ quân sở bình thường trong khoảng khắc rối loạn cả lên giờ k h ắ c này tức liền thì hạng võ cũng có chút không quản được đám tàn binh bại tướng không đợi hạng võ hạ lệnh đã có vài trăm tàn binh nhằm về bốn phía chạy chối chết thậm chí còn cả những thân sĩ nhuệ khí cũng tham gia đảo ngũ hạng võ t h u c ngựa ô truy liên tục chém giết hơn mười tên bại binh chạy trốn rốt cuộc ngăn chặn được lòng quân tan dạ vương m ì n h khẩn trương hạ lệnh đi hạ n g trang đã đuổi tới trước mặt nói từng chữ một phóng hỏa đốt hạ n g trang đã không kịp giải thích cho hạ võ chỉ có thể kéo lấy cương ngựa ô truy gay gắt nói thật nhanh vương m ì n h tin tưởng ta ta tuyệt không c h ơ mắt nhìn năm nghìn tướng sĩ hóa thành cho t à n trong con mắt hạng võ lóe qua vài tia tàn khốc không rõ ràng trận g ẩ n g đầu quát truyền lệnh phóng hỏa vâng mấy trăm thân sĩ tinh nhuệ bốn phía đáp lời nhanh chóng xốc lại cây đuốc bắt đầu phóng hỏa trên thảo nguyên xung quanh không phải chờ l đem bụi mù đ ầ y lên không trung hình thành từng màn khói mây đen vô cùng vô tận tựa như ngày tận thế g i ã mã nguyên hướng về phía bắc năm mươi dặm một đám kỵ binh khổng lồ đang chậm dài xuôi nam kỵ tướng quán anh tay trái đợ án tay phải dơ roi đang thúc vào háng ngựa r ụ t tuấn mã chạy như bay về phía trước trên tiên phương g i ã mã nguyên đã nổi lên khói đen c u ầ n c u ộ n xem ra thẳng ngãi tào tham này đã động hỏa công xem thế lửa này bộ binh quân sở tuyệt đối không có khả năng trong vòng lửa vây chạy ra khỏi dã mã nguyên về phần kỵ binh quân sở ha hà cho dù may mắn lao ra khỏi vòng vây trận đại hỏa như Quán a chương bảy thập diện mai phục kỵ binh ra mã nguyên khu trung mở ác trời đã hoàn toàn tối đen chỉ có ngọn lửa mơ hồ còn sót lại còn đang lóe ra xung quanh hạng vũ ngửa mặt lên trời cười một trang dài mặc dù hình tượng của chàng lộ vẻ vô cùng thảm hại chiếc áo khoác bằng da hổ đẹp đẽ quý giá bị cháy mất vài chỗ gương mặt anh tuấn cũng bị khói ám đen như than thậm chí ngay cả tóc và dâu cũng bị cháy mất không ít tuy vậy trong lòng hạng vũ lại tràn ngập niềm vui sướng của sự may mắn tìm được đường sống trong cái chết và sống sót sau tai nạn liên quân hỏa đốt ra mạng nguyên cuối cùng không thể làm hạng vũ tràng chết cháy năm nghìn quân sở còn sót lại cũng tránh được một kiếp ngoại trừ hơn mười mấy thương binh bị khói đặc làm s ạ c h chết hầu hết tướng sĩ còn lại đều bình yên vô sự mà hết thẻ này tất cả công trạng đều thuộc về hạng trang tam đệ tốt lắm hạng vũ dừng tiếng cười vỗ mạnh vào vai hạng trang đám đại tướng sở quốc hoàng sở quý bố trung ly mội cũng đều hướng ánh mắt kính phục về phía hạng trang lấy h ỏ a công cản h ỏ a công biện pháp như vậy cũng chỉ có tam tướng quân mới nghĩ ra rồi lại đến hạng ba không thừa nhận cũng không được biểu hiện của đứa cháu trai này gần đây đích xác là có chút ngoài dự liệu của hắn chí ít còn thông minh hơn trước đây hạng trang chỉ lắc đầu trên mặt không có chút nào là đắc ý lấy h ỏ a công cản h ỏ a công đối với một người xuyên qua mà nói thật sự chẳng có gì huyền diệu cả đối với cổ nhân của thời đại này mà nói nếu muốn nghĩ biện pháp tìm đường sống trong biển lửa thật sự là rất khó còn đối với một người xuyên qua mà nói lại là điều cơ bản bình thường của học sinh tiểu học thủ đoạn của hàn tín há lại chỉ có thế thôi ư Giờ ma đắc ý e là quá sớm hạ trang vừa nghĩ đến việc hàn tín nhất định còn có chuẩn bị phía sau sở quân còn sót lại ở mặt sau đột nhiên rối loạn hạ vũ thoáng chốc níu chặt lông mày d ậ m lại dẫn theo đám tướng linh hạ trang hạ bá hoàn sở quý bố thúc ngựa đi ra sau trận biệt bộ tư mã đã sớm tiến đến bẩm báo đại vương mau nhìn xem phía bắc có ánh lửa khốn k i ế p hạ ba mắng lửa lớn còn chưa có tắt phía bắc có ánh lửa thì có gì mà kỳ lạ hả không phải đâu biệt hộ tư mã vội kêu lên lao tướng con ngươi nhìn kỹ mà xem ánh lửa phía bắc đang tới gần về bên này cái、gì? hạng bá nghe vậy ngạc nhiên vội nhìn chăm chú ánh lửa phía bắc mơ hồ kia càng lúc càng hiện rõ quả nhiên đang thong thả tới gần về bên này đợi đến lúc nhìn rõ hạng bá không khỏi hít một luồng khí lạnh thất thanh nói không thể nào trên dã mã nguyên vốn có thể đốt cháy hết mọi cỏ cây rồi thế nào mà lửa còn tràn ra về phía bên này được chứ đó không phải là lửa rừng hạng trang cũng đã có chút hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi nghiêm nghị nói đó là cây bước tướng quân trung ly mội n g h i ê n g thai lắng nghe chốc lát đột nhiên mặt biến s á c vội giục ngựa đi tới trước mặt h ạ vũ nói đại vương tiếng võ ngựa k�� kỵ binh là k� trong lòng hạng trang thoáng chốc nổi lên một tia chua sót rõ ràng đây chính là quán anh dẫn năm nghìn kỵ binh đánh giết rồi không còn khả năng nào khác nữa trong lịch sử cũng đúng là quán anh dẫn kỵ binh giết sạch toàn bộ tám trăm tàn kỵ binh của hạng vũ cũng đem hạng vũ chém giết ở sông âu giang còn hiện giờ bên cạnh hạng vũ tuy có năm nghìn tàn quân nhưng năm nghìn người này vừa đói vừa mệt sĩ khí cũng đã xa suốt đến cực điểm rồi quả thực sẽ không chịu nổi một cuộc tấn công nữa tàn binh bại tướng như vậy lại gặp phải năm mươi vạn người thì phải làm như thế nào đây vào lúc này thần sắc của hạng vũ cũng vô cùng đảm đạo đại đội binh của liên quân đã đuổi tới chạy e là chạy cũng không thoát vậy thì cùng kỵ binh của liên quân quyết một trận tử chiến nhìn xung quanh ai nấy thần sắc đều thê lương tàn binh bại tướng quần áo không trình tề hạ n g vũ chỉ có thể vô thức lắc đầu ngay cả sức của chàng cũng đã bị hút hết rồi ngay cả chàng anh hùng cái thế cũng không có khả năng dẫn đầu một đám quân tâm t ă n g h a n giã đám tàn binh bại tướng không còn ý chí chiến đấu đánh bị kỵ binh liên quân khí thê ở ạt đến kia chạy không thoát lại đánh không thắng làm sao bây giờ làm sao bây giờ giờ khác này nội tâm hạ vũ tràn ngập sự bi p ẫ n vô tận trời xanh ơi trời xanh lẽ nào người muốn hạ vũ ta chết từ muốn sợ quốc ta thất bại và diện v o ngư không cam lòng ta thật không cam lòng mà. kết cục của sở quốc ta không thể là như thế kết cục của hạng vũ ta càng không thể là như thế ba trên dã mã nguyên năm nghìn kỵ binh đang dẫm lên quét sạch đám cho tàn hướng về phía nam quán anh tay trái giữ yến ngựa tay phải vung roi ngựa lên chỉ về phía trước xa xa lớn tiếng nói tăng tốc lên tàn binh sở quân hẳn là ở phía không xa bọn họ chạy không xa đâu chúng ta đuổi thuè giết sạch bọn chúng ba hạng trang dục ngựa đi tới trước mặt hạng võ nói vương minh hiện giờ chỉ có một cách thôi hạng vũ chỉ nhữ mày không nói gì thần tình cũng có chút hoảng hốt tựa như trong nội tâm có một chuyện hệ trọng nào đó khiến chàng khó có thể đột nhiên đưa ra quyết định hạng b a bên cạnh lại nôn nóng không đợi được mà hỏi kỳ nhi ngươi nói mau có cách gì có thể giúp đoàn người thoát được hạng trang gật đầu nói đêm nay không có ánh trăng lửa lớn trên cánh đồng cũng đã sắp tắt chỉ cần các tướng sĩ lấy than bôi vẽ loạn toàn thân lại quỳ dạp trên mặt đất không đứng lên lại càng đ ừ n g lên tiếng kỵ binh liên quân nếu không đi qua vùng lân cận thì rất khó phát hiện ra chúng ta chờ đám kỵ binh này đi qua rồi chúng ta mới chuyển đi về hướng khác điều này e là không được tướng linh trung ly mội không cho là vậy nói kỵ binh liên quân đổi tới sông âu giang không thấy bóng con ta chắc chắn sẽ quay lộn trở lại trên dã mã nguyên này không có chỗ có thể ẩn ấp mà khu vực dã mã nguyên chỉ chừng hơn hai trăm dặm chúng ta rất khó có một đêm chạy thoát được sự lo lắng của trung li mội cũng không phải là thừa kỵ binh liên quân đổi tới sông âu giang không thấy hình bóng quân sở đâu khẳng định có thể lộn trở lại dã mã nguyên bởi vì trận lửa lớn vừa rồi đã đốt chết gần hết toàn bộ quân sở cũng có khả năng đem người đốt thành cho rồi chắc chắn liên quân sẽ quay lại để tìm thi thể của hạ võ chiến công lớn như thế có thể được trực tiếp phong hầu không thể được sao hạ ba than văn nói nói như vậy, chỉ một con đường chết, vậy cũng không hạ hàn. hạ vũ đột nhiên lên tiếng tuy rằng liên quân đốt ra mã nguyên lại không biết rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu người bị chết cháy nếu có người có thể dẫn một số lượng đội quân nhỏ để chuyển hướng khỏi kỵ binh đội quân lớn còn lại có thể bình tĩnh chuyển vào dứt lời hạ vũ lại quay đầu lại hỏi ngu tử kỳ tử kỳ trong quân còn bao nhiêu ngựa ngu tử kỳ phụ trách hậu cần quân dụng lương thực bước lên trả lời bẩm n g ạ i vương trong quân còn có hơn một nghìn con ngựa chuyên lệnh quả nhân thu gom toàn bộ ngựa lại bao gồm tất cả tọa kỵ đem bảo dưỡng nói xong hạ vũ lại quay đầu lại phân phó tộc đệ hạ thanh hạ thanh ngươi di chọn một nghìn dũng sĩ vâng vâng ngu tử kỳ và chỉ lát sau ngu tử kỳ và hạng thanh đã phục mệnh quay về ngừng lên nhìn phương bắc rất nhiều kỵ binh liên quân đến gần hạng vũ xoay người xuống ngựa lại đưa tay giắt ngựa ô truy đưa ngu cơ vẫn đang ngồi trên lưng ngựa đưa đến trước mặt hạng trang nghiêm nghị phân phó tam đệ ngu cơ ngựa ô truy còn có ngọc tỷ tần vương quả nhân giao p h ó cho ngươi ngươi nhất định phải bảo vệ tốt các nàng hạng trang mặt biến s ắ c nói vương minh ngươi đây là các tướng sĩ ai nấy mặt mày nhìn trộm cũng không biết hạng vũ muốn làm gì hạng vũ không nói thêm gì mà rất nhanh nhảy lên một con ngựa khác lớn tiếng nói các tướng sĩ nghe lệnh nay quả nhân bổ nhiệm hạng trang làm thượng tướng quân tây sở quốc thống linh toàn quân lúc không có quả nhân ở đây toàn bộ quân vụ sở quân đều do hạng trang quyết định hả việc này đại vương người đây là tự nhi một người điên rồi ki nhi sao có thể đảm đương việc lớn đến như vậy hạng vũ vừa d ấ t lời đám đại tướng sở quốc hạng bá quý bố trung ly mội đều biến sắc ngạc nhiên tuy rằng hạng trang là đệ đệ của hạng vũ cũng là tôn tử của y ế n danh tướng trước đây hạng yến thậm chí còn là con trai trưởng của hạng lương có thể tại trước ngày hôm nay hạng trang cũng chưa từng có kinh nghiệm đơn độc lĩnh binh sau đó một thời t r a n chàng chỉ là làm hộ vệ theo hạng vũ sông pha chiến đấu hiện giờ sắc phong c h à n g làm thượng tướng quân có thích hay không hạng trang có thể đảm nhiệm được không mặc dù đích sắc gần đây hạng trang có tiến bộ rất lớn cũng biểu hiện có chút tiềm chất chỉ huy bản thân có tiềm chất có thể thống x o á i và thật sự có thể thống x o á i là hai việc hoàn toàn khác biệt nhau hạng trang có tiềm chất trở thành thống x o á i cũng không có nghĩa là chàng nhất định sẽ đạt tiêu chuẩn của một thống x o á i hạng vũ là mạo hiểm là đánh bạc nhưng hạng vũ cũng không giải thích nhiều chỉ tháo thanh bội kiếm xuống ném cho hạng trang lạnh l ù n nói hạng trang quả nhân tặng ngươi thanh bội kiếm này ai dám không tuân mệnh lệnh hãy dùng vương kiếm này vương minh việc này lúc này h ạ trang đã biết h ạ vũ muốn làm gì rồi là huynh ấy muốn đích thân dẫn kỵ binh đánh lạc hướng kỵ binh liên quân giúp cho đại đội binh tốt có thời gian an toàn thoát ra h ạ vũ luôn luôn là h ạ vũ đối với kẻ địch thì lanh khốc đến cực điểm hạ lệnh trôn sống hai mươi vạn quân tần ngay cả mắt cũng không chớp hạ lệnh tàn sát tiêu diệt thành t r ỉ các quốc gia chẳng không bao giờ do dự còn đối với huynh đệ của mình bộ khúc và nữ nhân h ạ vũ cũng tỉnh thâm nghĩa trọng cho nên năm xưa tại hồng môn yến chàng đau đớn thế nào cũng không thể ra tay hạ sát lư bang còn hôm nay cuối cùng chàng vì năm nghìn bộ khúc nữ nhân ngu cơ mình yêu càng tâm tình nguyện lấy thân làm mùi nhử tự m ì n h dẫn kỵ binh để đánh lạc hướng đại đội kỵ binh của liên quân hạng vũ hiểu rất rõ làm như vậy là có ý nghĩa gì có thể chàng sẽ không tiếc bởi vì chàng là hạng vũ hơn nữa hạng vũ cũng rất hiểu chỉ cần chàng còn sống các quốc gia liên quân tuyệt đối sẽ không dễ dàng b u ô n g tha chàng nói cách khác nếu hạng vũ ở lại năm nghìn s ở quân chỉ có thể ngọc nát đã tan nếu như để chàng dẫn dắt đám truy binh hơn bốn nghìn tàn binh có lẽ còn có một con đường sống tuy rằng hơn bốn ngàn tản binh này có sống sót cũng chưa chắc có thể thay đổi được bất cứ điều gì nhưng ít nhất có một mong muốn hạng vũ không muốn mang theo sự tuyệt vọng rời khỏi thế giới này nguồn t r u y ề n phùn vĩ e như vậy ít nhất vẫn còn có hy vọng bởi vì hạng trang đã trưởng thành rồi sở tuy tăng hộ vong tân tất sở hai hạng tuy nhỏ đại sở nhất định sẽ lớn mạnh hạng vũ có lý do tin tưởng cho dù chẳng chết nhưng chỉ cần hạng trang còn sống chỉ cần huyết mạch dòng họ hạng còn chưa đ o ạ t tuyệt một ngày nào đó đại sở cuối cùng sẽ chấn hưng trở lại hán sở tranh hùng cũng không có kết thúc l ư bang ngươi chưa chắc đã giành được thắng lợi cuối cùng đâu cuối cùng hạng vũ nhìn thật sâu hạng trang và ngu cơ chật ghìm ngựa q u a y người ngu cơ trước giờ không hề lên tiếng cuối cùng đau đớn khóc lên vô cùng thê lương bằng trách đại vương người thật sự muốn bỏ mặt ngu cơ sao cơ thể to lớn của hạng vũ run lên kịch liệt chẳng cố nén không ghìm cương ngựa quay đầu lại nhưng trong lòng lại kêu to ngu cơ ngu cơ nữ nhân ta yêu nhất vì ta hãy sống thật tốt tiếp theo hạng vũ kiên quyết thúc ngựa phóng như bay về phía nam phía sau hạng vũ hạng thanh dẫn theo hơn nghìn dũng sĩ cùng xoay người nhảy lên ngựa đánh chống reo hò đi theo nhìn theo bóng dáng cao lớn của hạng vũ đi xa hai hàng lệ trên khuôn mặt n g u cơ lặng lẽ chạy xuống đại vương n g u cơ nhất định sẽ sống vì chàng mà sống thật tốt n g u cơ muốn tận mắt thấy đại sở trấn hưng thấy hạng trang giành được chiến thắng trong trận chiến hán sở sau đó sẽ xuống cựu tuyền gặp chàng đi an u ổ i vong linh tràng một hạ tịch tên tự là vũ võ hai sở tuy tam hộ vong tần tất sở giã nghĩa là nước sở tuy chỉ còn ba hộ nhưng d i ệ t tần tất là sở có người cho rằng trận đánh ở bến tam hộ này của hạng vũ chính là ứng vào điểm tần sẽ mất về tay sở trong sử ký tư mã thiên chương tám ô giang bí ca bóng đêm gấp đáp tiếng chân như sấm năm nghìn kỵ binh t ề quân dọc theo cánh đồng hoang vu trùng trùng điệp điệp đi về phía nam quán anh cùng với các tướng sĩ dưới trướng của hắn không hề ngủ dưới bóng đêm ưu ám trong cho tàn ngay cách bọn chúng không xa là hơn bốn ngàn tàn quân sở đang yên lặng nằm ẩn nút không một tiếng động toàn bộ tàn binh quân sở đều tự giác ngừng hô hấp tuyệt đối không dám gây ra chút động tích nào bởi vì bọn họ đều hiểu rõ rằng một khi, có tiếng động, một khi bị quân tể phát hiện ra thì có nghĩa là chết trên cánh đồng hoang vu không che không đậy bộ tốt căn bản không có khả năng chạy thoát khỏi sự truy sát của kỵ bầu trời mù mịt gào thét về phía trước kỵ binh tể đi cũng nhanh trước sau chỉ trong chốc lát năm nghìn kỵ binh cũng như gió cuốn mây tan biến mất ở phía trước dưới bầu trời đem vũ ám cuối cùng hóa thành một tuyến lửa lúc cần lúc hiện dần dần xa dần hạng trang là người đứng dậy đầu tiên ngựa ô truy được hắn giữ chặt tấn nằm xuống cũng dây r u a cựa mình đứng lên đồng thời ngẩng cao đầu hắt xì một cái văng r ộ i một lượng b ụ i lớn bị hút vào trong xoang mũi bắn phử ra sau đó yên lặng trở lại nhìn về phía bầu trời đem phía nam xa xa hai dọn nước mắt trong suốt lan xuống ngựa nhà hiểu nhận tính đây là ngựa truy mã đang nhớ cố chủ hạng vũ của nó mau mau đứng lên tất cả đứng lên lập tức rời kh mặc dù hạng vũ đã rõ ràng ủy nhiệm hạng trang làm thượng tướng quân sở quốc thống l ĩ n h toàn quân nhưng hạng bá dường như căn bản không định tuân theo lệnh vừa bởi vì ông ta căn bản là k h n g phục cho nên không đợi hạng trang hạ lệnh hạng bá đã kiểm tra toàn bộ t à n binh sau đó chọn tuyến đường đi về hướng bắc hạng trang biết đây là hạng bá muốn dẫn quân đi hàng nhà hán rõ ràng hạng bá cho rằng sự diệt vong của sở quốc là không thể tránh khỏi thấy hạng bá dẫn quân xuất phát h o à n sở quỷ bố trung ly muội ngu tử kỳ tiêu công giáp cũng đều dẫn quân đi theo hạng trang lúc này chỉ còn là thượng tướng quân sở quốc trên danh nghĩa cũng không có chiến tích thật sự khiến kẻ khác tín phục nếu muốn những vị tướng già dày dặn kinh nghiệm trên s a trường này túi đầu nghe theo cũng không hề dễ dàng gì đó là hạng vũ trời sinh thần lực mà cũng không phải sinh ra đã là thống xoáy được kẻ khác tín phục uy tín của chẳng cũng là t ừ n g bước trên chiến trường mà lập nên giữa những tiếng chân gấp gáp thân binh đồn trưởng kinh thiên cao sơ dắt tay nhau đến bên cạnh hạng trang thượng tướng quân giờ phải làm sao thấy quân sở đều đã đi kinh thiên không khỏi có chút tức giận trong hơn bốn nghìn tản quân sở này chỉ có kinh tiên cao sơ cùng với hơn hai trăm h thân binh vệ sĩ là thật sự phục tùng hạng trạng bởi vì hơn hai trăm l i ệ sĩ này tất cả đều là theo hạng trạng từ trong đống ngựa chết bỏ ra thuộc về thân tín tuyệt đối chúng ta cũng đi cùng theo bọn họ hạng trang rất nhanh đã có quyết định bây giờ không thể cùng hạng bá trở mặt càng không phải là lúc giết người để lập uy việc cấp bách là mau chóng rời khỏi g i ã mã nguyên mau chóng di chuyển về nơi an toàn chờ đến lúc đó n g h ị cách diệt trừ hạng bá tạo uy tín cũng không mượn lúc h ư n g đông đại quân quán anh cuối cùng cũng đuổi theo được tản quân hạng vũ tướng quân mau nhìn k � binh sở qu t hơn mười lệnh kỵ ầm ầm đồng ý tức thì tản đi một phía quán anh mệnh lệnh đã hạ hơn năm nghìn kỵ binh liền vung dói lìn bắt đầu cuộc chạy nước rút cuối cùng trái lại sở quân phía trước hầu hết đều người đã kiệt sức ngựa đã hết hơi thỉnh thoảng có vài kỵ binh bị tụt lại sau rơi xuống sau đó rất nhanh đã bị kỵ binh của tề quân như thủy triều vọt lên bao phủ lấy v u năm hạng vũ nhẹ nhàng huýt lên rừng ngựa lại sau đó chậm rãi g ỉ m cơn ư g xoay đầu ngựa không thể đi về phía trước cũng không có cách nào đi về phía trước bởi vì phía trước là sông âu giang mênh mông nước sông băng lạnh đang chạy c u ồ n c u ộ n trong gió bấc tiêu điều thổi về hướng đông bi thương mà lại cô tịch nhìn quanh m ộ n phía bên cạnh mình cũng chỉ còn lại có hai mươi tám kỵ binh cuối cùng giờ k h ắ c này tâm tình của hạng vũ chỉ có bi thương thôi sao từ nước nô khởi binh dẫn tám ngàn đệ tử v ư ợ sông âu giang hạng vũ thân trải quân mấy trăm trận chiến lớn nhỏ cuộc đời giết địch vô số làm sao từng nghĩ tới có ngày sẽ gặp phải cảnh tuyệt vọng như hôm nay chứ năm năm trước tràng phong chư hầu được thiên hạ tôn là ba vương hiện giờ hồi tưởng lại giống như mới ngày hôm qua tôi h tạo hóa t r ơ i người không ngờ tình cảnh lại như vậy phía trước là đường chân trời kỵ binh t ề quân đang đẩy khắp núi đồi vào tới như đàn kiến rào rào k hít một hơi con ngươi hạng vũ đột n h i ê n dâng lên sát khí vô tận muốn cái đầu của hạng vũ ta không dễ như vậy đâu sau một k h ắ c hạng vũ xoay người xuống ngựa lại đưa tay ra sức vỗ vào c ậ ngựa đem con vật chạy hướng về nơi xa sau đó nhìn hai mươi t ả n kỵ binh đi theo sau lớn tiếng quát to có ai dám phía trước binh ẩm ẩm thấy hạng vũ dẫn theo hai mươi tám người chủ động xông lên công kích đám kỵ binh t ề quân đang lao tới quận trào mãnh liệt cùng tìm cương dừng lại xoay người xuống ngựa cũng dương trường kích và kiếm lên lãm trung kỵ vương nghế vừa dơ cao kiếm lên vừa cao giọng hô to đại vương có lệnh lấy được đầu của hạng vũ phong vạn hộ hầu hô hô h ô tất cả tướng sĩ nghe được tiếng của kỵ quân vương ấy lập tức hô to lên như núi t h ở b i ể n gầm vương ấy lại vung kiếm về phía trước lấy ra ngàn kỵ quân tướng sĩ dơ cao mâu giáo kiếm kích hô hào đi bộ về phía h à n g vũ điều này tựa như có chút kỳ quái bọn họ là kỵ binh nhưng sao lại lựa chọn x u ố n g ngựa để bộ chiến thật ra điều này không có gì lạ cả bởi vì kỵ binh thời đó chỉ là bộ binh cưỡi ngựa mà thôi ba phương bắc trên dã mã nguyên n g u cơ đang lặng lẽ đi về phía bắc dường như cảm ứng được gì đó bỗng nhiên q u a lại trong đôi mắt mỹ lệ đến mức khiến người khác không thể hít thờ được lại toát lên sự đau thương hạng vũ đã rơi vào vòng lây hai mươi tám người đi theo bao gồm cả tộc đệ hạng thanh của hạng vũ sớm đã bị quân tề chém giết thịt nát xương t ă n g rồi sự hấp dẫn của vạn hộ hầu hơn ngàn tề binh giống như là đàn sói hoang thấy con mồi người trước ngã xuống người sau tiến lên vô cùng vô tận sông về phía hạng vũ tề binh phía trước ngã xuống bị g i ế t thì phía sau lại ủ n lên đối mặt với ngàn quân hạng vũ lại không hề sợ hãi tàu trái cầm kiếm tay phải cầm kích vẫn hô tố đánh nhau kịch liệt bạn đang xem tại chỉ hển phùn vĩ ẻn phùn vĩ ẻn đi chết đi hạng vũ hét lên một tiếng thiết kích tay phải dít gạo cất ngang quân quận mãnh liệt c h à n tới làm hơn mười tể binh lập tức đ ê u thảm ngã xuống trong vũng máu trong đó hai gã quân tốt tức thì bị thiết kích chặn ngang chém t h a n h hai đoạn ngũ t ạ n g phục phủ cùng máu tươi ồ ồ tuân ra thoáng chốc đã nhuộm đỏ chiến trường mà người thì chưa tắt thở hắn vẫn đang đau đớn gào thảm thiết hạng vũ đừng có điên cuồng ngang ngược một gã giáo u y tể quân trong đám người kia đi ra vung kiếm đánh về phía hạng vũ thất phu tự tìm cái chết hạng vũ lạnh lùng cười tay phải hung hăng r u lên đại thiết kích hơn trăm cân thoáng chốc vang lên những tiếng ngân gieo rác tức thì nhanh như gió chém ra giáo liền cảm thấy mình bỗng nhiên bay lên người đang trên không trung nhưng giáo uy tề quân lại kinh hoàng phát hiện ra nửa thân thể của mình vẫn còn ở trên mặt đất hơn nữa vẫn đang duy trì tư thế vung kiếm về phía trước chỉ là trên chiếc cổ của thân người kia đã thiếu mất một cái đầu người giáo uy tề quân lập tức kinh hãi nhưng không đợi hắn nghĩ được gì một màu đen lạnh băng đã vĩnh viễn nuốt t r ọ n hắn một kích của hạng vũ chém bay đầu tên giáo uy tề quân lại như hổ sông vào đàn cựu khiến cho trong quân nhiễu loạn chỉ thấy nơi nào hạng vũ đi qua binh trận tề quân như làn sóng tách q a từ lĩnh binh đến đại tướng cho tới bọn tạc binh tiệu tốt tuyệt đốt không một hai có thể ngăn chàng. hạng ể ngăn chàng, trở h vũ hô to đi n h a n h theo bờ s ô n g dết dết tới trượt, từ trong trận giữa lại sông, quay lặp về bờ đại i lặp l lặp lần, dết 400 tên dết cách ó thửa, tế nhìn nhau hoảng không quân sợ, lại d m tiến lên. Hạng vũ ố n g đại kích xuống bắt đầu thở dốc dù sao chẳng cũng không phải là mình đồng ra sát chém rết lâu như vậy thể lực cũng đã tiêu hao đến cực hạn rồi nhưng mà tể binh vây quanh c h à n g bốn phía càng ngày càng nhiều giờ k h ắ c này tâm trạng hạng vũ ngược lại rất bình thản nếu đột phá vòng vây đã vô vọng vậy thì cứ kết thúc như vậy đi lập tức hạng vũ cầm kích bước lên mấy bước kinh ngạc hỏi đây chẳng phải là lã nham hay sao kẻ là lã nham cũng tức là lã mã đồng từ lúc hạng lương khởi binh ở ngô trung thì là người chăn ngựa của hạng vũ cũng tức là mã đồng hạng vũ diệt tần đại phong chư hầu lã nham tuy có công nhưng không được phong hầu trong lòng oán hận không lâu sau l ề n phản bội sở đầu hạng hán lần này trước trận chiến thấy hạng vũ lã nham có vẻ xấu hổ không dám chính diện mà chống đỡ hạng vũ chỉ l ệ n h nhật nói nghe nói hàn tín tiểu nhi đã hạ lệnh giết được quả nhân thì sẽ phong vạn hộ hầu đúng không không đợi lã nham trả lời lang trung kỵ ngươi chết chắc rồi ha ha ha hạ vũ ngửa mặt lên trời cười dài mấy tiếng lại hướng về lã nham nói lã nham quả nhân trước đây chưa từng phong hầu cho ngươi vậy thì sau khi chết sẽ thành toàn cho ngươi một lần đầu quả nhân ở đây đến lấy đi dứt lời hạ vũ tức thì xoay kích trong tay b a y vào cổ mình chém một nhát một chiếc đầu nhanh như chớp lăn đến dưới chân lã nham hạ vương lã nham thần sắc lộ vẻ sầu thảm hai đầu gối mềm nhũng bị xuống đất chương chín hạ trang lấy đầu hạ bá tin chiến thắng được chuyển tới lưu bang từ cô lăng đổi tới trại của cái hạng đang mở tiệc mời các nước chư hầu tại đại bản doanh của tề quân tuy rằng đang ở trong khu vực của hà tín nhưng lưu bang vẫn tùy tiện ngồi lên ghế trên ở chính giữa y trên danh nghĩa là hán vương nhưng so với tề vương hà tín lương vương bành biện cựu giang vương anh bố cũng chẳng cao hơn làm ấy thế nhưng trên thực tế ai cũng biết lưu bang mới chính là vua chư hầu sớm muộn gì y cũng xưng bá hoặc làm hoàng đế điều mà mọi người không biết chính là lưu bang thực chất muốn học hạng võ xưng bá vương học danh o chính làm hoàng đế đương lúc lã nham nhanh bước mang đầu của hạng võ vào đại bản doanh không ngừng phát ra những tiếng than k h é khẽ các vương chư hầu sợ hãi nút bóng hạng võ sống tới năm mươi sáu mươi chục năm nay nỗi sợ hãi đó dường như đã ăn sâu vào da lúc này nhìn thấy đầu hạng võ v ẹ thất thần run sợ hiện diện không có gì là lạ vẻ mặt lưu bang lộ rõ sự phức tạp trong suy nghĩ có đôi chút phiền muộn cũng có sự thản nhiên hiện l ư u ý để k h ẽ thở phào nhẹ nhõm thật ra thì y nên cảm thấy vui mừng m ớ i đúng nhưng biểu hiện của lưu bang không có gì là cao hơn cả sau một hồi lưu bang hỏi lã nham ngươi tên là gì mặt tướng lã nham chuyện được lấy tại truyện phủ như là nham ô m quyền đáp lời vẻ mặt có đôi chút phức tạp lã nham lưu bang đ a n g n h ớ ra n g ư chả phải là thân cận của hạng võ sao lã nham lập tức nói không ra lời xấu hổ cối đầu xuống lưu b giết được hạng võ sẽ phong vạn hộ hầu sao hà n tín vội vã đứng dậy nói tiểu vương đích thị có chiếu lệnh nhưng nếu hán vương cảm thấy không ổn có thể phong thưởng thứ khác đã ra lệnh thì cứ thế mà tiến hành lưu bang khoát tay áo nói với trần bình đang ở phía sau thảo chiếu phong lã nham làm t r u n g sân hầu ấp vạn hộ vờ ân gtg ờ i ở n bình nhanh chóng thảo chiếu chứng h ạ lã nham cũng vô vàng bị xuống tạ ơn xác phong cho lã nham xong lưu bang k h ẽ liếc mắt thăm dò hà hạ n tín hạng võ đã chết tiếp theo cần phải xử lý các vương chư hầu trong đó có hà tín bành việt anh b không phải là muốn giết bọn họ nhưng ít nhất cũng có thể tước bỏ quyền hành trong tay chúng, nếu không, cho dù lưu bang có x ư n g vương cũng chỉ sợ chẳng kéo dài được bao lâu hàn tín hoàn toàn không biết lưu bang đang n h u kế cấp đoạt binh quyền trong tay y thì hắn luôn nung nấu tâm nguyện diệt sở liền hỏi lã nham lã nham tướng quân toàn bộ tàn quân sở quốc đều bị tai h hạ tiêu diệt sạch rồi sao lã nham đắp bẩm đại vương tàn quân quân sở một bộ phận bị đánh diệt ở bờ bắc đà thủy một bộ phận bị chết cháy trên bình nguyên còn lại toàn bộ đã bị chém chết tại bờ sông âu giang ít ngày nữa sẽ bình định giang đông chiếm lĩnh t r ư n g quận hợp nhất lương quận tổ thành tín đứng vậy hướng về phái lưu bang chúc chúc mừng hàn vương thiên hạ đại định từ nay về sau sẽ không còn chiến sự. tiếp đó b à n h việt anh bố trương nhĩ lưu cổ chu ân cùng các chư hầu vương tay cầm trọng binh cũng cùng đứng dậy chúc mừng chẳng qua lưu bang hàn tín có vẻ vui mừng quá sớm hạ võ mặc dù đã chết nhưng quân sở lại chưa bị tiêu diệt hết dựa vào sự hiểm trợ của hạ võ 4.000 quân sở quốc đã tháo chạy về vùng gần đông thành bóng đêm chầm lắng hạ bá mượn ánh sáng bó đ ố c khắp một lá thư mật gửi cho lưu bang trong mắt hạ bá lưu bang luôn là một anh quân nhân nghĩa cho nên tại tiệc yến hờ môn y đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để ngăn cản không cho phạm tăng giết lư bang y thìa cho rằng theo hàn mới là con đường sáng suốt bảo toàn được mạng sống lúc này. có những tiếng bước chân từ xa thì tới sau đó đột nhiên dừng lại ai hạng bá nhanh chóng thu hồi thư mật rút kiếm trên tay tam thúc là ta phía ngoài vang lên tiếng nói thản nhiên của hạng trang không trách quân sĩ bên ngoài lại áng binh bất động thì ra là tên tiểu tử hạng trang ki nhi hạng bá t h u kiếm ngồi lại vị trí và nói vào đi cơ mở hạng trang với thân hình cao lớn túi đầu bước tới hạng bá tiếp l ờ i ki nhi m u ộ n vậy ngươi còn chưa ngủ có chuyện gì chăng hạng trang tay cầm chuốc kiếm nhìn hạng bá mà không nói gì hạng bá nhữ mày sốt ruột nói ki nhi có gì cứ nói còn nếu không có việc gì Ta cần n g hạng, hạng trang đột nhiên b ư ớ cười lên hai b ớ c tay p h rút k i ế một điềm nhiên nói m cho ư cách lạnh nhạt hạng bá ngươi muốn hiến quân hạng hán muốn đem con cháu họ hạng đi vào đứng chết như vậy còn trách ai được trời đất bao la mạng sống là quan trọng nhất mạng sống còn chả giữ nổi còn nói gì tới luân thường đạo lý hơn nữa ta giờ chả còn là hạng trang thực sự hạng trang đã sớm chết trận rồi ta chỉ mượn cái thể xác không hồn của hắn mà thôi có gì mà nghịch luôn chứ dường như cảm nhận thấy quyết tâm nơi hạng trang hạng bá tỏ rõ lo sợ luôn cố v ă n xin kỳ nhi ngươi hay bình tĩnh lại nhất định không được hành động theo cảm tính ta đã nghĩ k ỹ rồi đúng thế tịch nhi phong ngươi làm thượng tướng quân là có lý của nó từ nay về sau lão phu sẽ nhất mực c ù n g hộ ngươi ai dám không tuân theo lệ ngươi h n ta cũng sẽ không để hắn yên vậy sao hạng trang lại cười lần này cũng là một nụ cười khinh miệt lệnh tới sởn tóc gáy t hạng ấ y h trang không có chút đổi ý hạng bá đâm ra hoảng loạn lo sợ mà quát lớn sốc sinh nếu ngươi muốn giết ta 2.000 bộ h ạ của ta sẽ không chịu để yên h o à n sở quý bố chung ly mọi ngu t ử kỳ nội bộ bọn họ cũng sẽ lục đục b 0 0 n quân sở sẽ b ấ t ăn không đánh mà hàng rồi khi xuống suối vàng ngươi làm sao ăn nói với hạng võ và phụ thân ngươi điều này không cần tới tam thúc người lo lắng dứt lời hắn vung tay lao mùi kiếm sắc bén lướt qua g á y hạ bá lưới kiếm nó sắc cắt đứt động mạch chủ dòng máu đỏ tươi cứ thế mà tuân ra không ngừng hạng bá hoàng sợ ngã xuống con mắt kinh hai dần trở nên ảm đạm hạng、trang、cắt lấy đầu hạ bá tay phải chấp kiếm tay cháu x á c h đầu ý ỉa đi, đi nhanh ra khỏi lều bên ngoài mười mấy tên thân binh tử sĩ của hạng bá sớm đã bị chém hết kinh thiên cao sơ cả người lấp máu giống như vừa rơi dưới hồ máu lên vậy phía sau là hơn hai trăm h thân binh của hạng trang đang đứng chờ còn lại là gần hai nghìn quân bộ hạ của hạ n g bá thế nhưng bọn họ lại không có hành động nào thiếu suy nghĩ cả xa hơn nữa là bọn bộ hạ cả ủ h ổ an sở q u bố trung ly m ộ i tiêu công giặc cùng với ngu t ử k ỳ ba bên rằng co láo loạn tình thế vừa nguy hiểm vừa khó hóa giải hạng trang s á c đầu hạng bá đi ra dường như bước chân không có ý định dừng lại làm thì cũng làm rồi Giết t hạng ì c g trang tiến h khác được, hoặc t g bộ hạ nhanh g bá xông tới m giết hắn. hậu Mặc có r g còn n lên phía trước đem đầu hạng bá ném thật mạnh tới trước hai nghìn bộ hạ của y y đúng là đầu hạng bá 2.000 bộ hạ của y lập tức xôn xao gây dối hạng bá thân là đại tướng của sở quốc nay lại thông đồng với địch tội không thể dung thà dĩ nhiên phải trừng trị hạng trang cũng chẳng sợ ai bước tới trước mặt bộ hạ hạ bá dùng ánh mắt sắc bén lướt dò đám quân sĩ đột nhiên quát lớn thế nào các ngươi cũng muốn thông đồng với ông ta phản sở sao 2.000 bộ hạ của hạng bá ngơ ngác nhìn nhau nhưng không ai dám dùng binh đao làm cản nói cho cùng chúng chỉ là bộ hạ của hạ bá mà chả phải thân binh của y thì bộ hạ và thân binh có sự khác biệt thân binh cũng giống như khách quý đồng cam cộng khổ với gia chủ còn bộ hạ cũng chỉ là quân giới trướng nếu hạng võ còn sống chỉ cần một câu cũng có thể tước đoạt binh quyền của hạ bá thu lại toàn bộ bộ hạ của y như n g theo hạ trang sự tình không chỉ đơn giản như thế hạng võ uy danh ta quân vai phong tây sở bá vương thiên hạ ai cũng biết hạ trang cũng chỉ là viên manh tướng dưới trướng hạng võ không cần nói tới anh hùng trong thiên hạ ngay cả tướng lĩnh quân sở cũng chả ai coi hắn ra gì cho nên hạ trang bất ngờ giết hạ bá hậu quả khó ai đoán trước được chả khác gì một cuộc cá cược trong nguy hiểm ít nhất thì tới lúc này sự mạo hiểm của hạ trang vẫn chưa đi tới tới thành công được bộ hạ hạ bá mặc dù không động thủ cũng không có ý định bỏ đi chỉ cần họ còn ở lại thì chắc chắn vẫn còn có khả năng tạo phản một khi quân sĩ của y phản loạn nội bộ sẽ bị chia rẽ chia năm xẻ bảy đánh giết lẫn nhau chưa tới trời sáng toàn bộ quân sở sẽ không còn một hai đó chính là kết quả tồi tệ nhất mà ngay chính hạng trang cũng không hề muốn nó xảy ra hiện tại vẫn còn có cơ hội thay đổi cục diện trong năm người hoàn sở quỷ bố trung ly muội tiêu công giác n g u tử kỳ chỉ cần có một người ra mặt thì có thể xoay đổi cục diện ổn định quân sĩ nhưng ngay cả trước khi giết hạ bá hạng trang cũng chưa từng giao hảo với họ một phần vì hắn không đồng tình với quan điểm của năm người đó phần khác hắn không có thời gian cho việc này vẻ mặt bộ hạ hạng b a lúc này không tốt nhưng nét mặt hạng trang chẳng hề tỏ vẻ lo lắng chỉ có điều mồ hôi đã thấm ướt l ư n g áo hắn không thể nói là không lo sợ đối mặt với tình cảnh này sinh tử cách nhau tích tắc thử hỏi ai có thể đủ bản lính thông dong bình tinh chứ cái gọi là không biết sợ chỉ là giả tạo trước mắt người đ ờ i mà thôi cuộc náo loạn cứ thế diễn ra trong lạng yên thậm chí không khí cũng dần trở lên ảm đạm chỉ có một cái trước mắt mà dường như đã qua tới ngàn năm hạng trang chẳng thể chờ sự lộ diện của một trong năm tướng sĩ kia xem ra năm người đám hoàn sợ đã quyết định sẽ bản quan không mạng có lẽ ý đồ của họ lúc này là do xem hạng trang làm sao hóa giải tình thế xét xem hạng trang có đủ tư cách giữ chức thượng tướng quân hay không chương mười nên tháo chạy đi đâu kết quả như vậy thực ra hạng trang đã dự kiến trước rồi con người sống ở trên đời ngoài dựa vào bản thân ra thì chẳng còn ai có thể giúp đỡ mình được hoan sở quý bố trung ly i muội tiêu công giác n g u tử kỳ đã nguyện trung thành với hạng võ điều này không có nghĩa là họ cũng sẽ phục tùng hạng trang cho dù hắn đã được hạng võ phong chức thượng tướng quân nước sở hơn nữa lại còn giao cho hắn ngọc tỷ tần thủy hoàng và v ư n g kiếm nhưng thế thì đã sao uy danh là do tự mình giành được từng chút một trên chiến trường chứ không phải do người khác mang tới t r ậ n chiến trước mắt vô cùng nguy hiểm đối với hạng trang đây là thử thách gắn l i ệ t nếu hắn làm không tốt thì chứng tỏ hắn căn bản không đủ tư cách giữ chức thượng tướng quân nhà sở h o a n sở quý bố trung ly muội tiêu công giác ngô tử kỳ sở dĩ khoanh tay đứng nhìn không phải vì họ không muốn tuân theo lệnh của hạng võ càng không phải họ có ý định phản nước sở theo nhà h á n mà là họ hiểu rất rõ nếu hạng trang không hoàn thành trọng trách đó thì chẳng tha mau giải tán tự tìm đường thoát thân vẫn tốt hơn sao cuộc đối đầu cứ thế tiếp diễn không ngừng bầu không khí căng thẳng khiến người ta nghe đột nhiên quát to nói cho ta biết các ngươi muốn sống hay muốn chết tiếng quát của hắn chả khác gì sấm xét van g rội trong sơn cốc yến tĩnh làm giật mình vô số động vật trong đêm thậm chí quân sở canh gác vùng ngoại biên đều có thể mơ hầu nghe được muốn chết thì hãy giết ta trước sau đó h ã y chia nhau ra mà chạy thoát thân nhưng các ngươi nên nhớ các ngươi căn bản không thể chạy thoát liên quân chư hầu sẽ nhanh chóng phát hiện ra các ngươi chắc cũng chỉ mất nửa ngày tất cả sẽ bị giết sạch các ngươi lại càng không thể đầu hàng trước kia đầu hàng vẫn có thể bảo toàn tính mạng nhưng hiện tại quân đội nhà sở chẳng còn lại bao nhiêu liên quân vì chém đầu lập công mà không chấp nhận sự đầu hàng đó hai nghìn bộ hạ của hạ bởi vì họ biết hạng trang không hề nói cản hiện tại đầu hàng chỉ là hạ sách nếu như có địa vị và thân phận cao trong nghĩa quân may ra họ mới có cơ hội sống nhưng họ chỉ là quân giới trướng một khi đầu hàng nhất định sẽ bị liên quân tướng sĩ chém đầu lập công không muốn chết thì hãy quay về ngủ đi hạng trang lại giống một tiếng to nhưng âm thanh thì thầm to nhỏ cũng dừng hẳn trước ánh mắt vô cùng kinh ngạc của các tướng sĩ hạng trang lại nói mau về dưỡng sức ngày mai theo ta thoát thân ta không dám chắc tất cả mọi người sẽ sống sót về tới giam đông nhưng ít nhất các ngươi theo ta khả năng sống sẽ cao hơn luận về võ nghệ ta không bằng một phần đại vương nhưng luận về kế thoát thân đại vương chưa chắc đã bằng ta dứt lời không ít tướng sĩ không kìm nổi cười không khí căng thẳng lập tức tan biến trong vô hình bên ngoài hoàn sở và quý bố đưa mắt nhìn nhau bản lĩnh giữ mạng của hạng trang họ đã từng chứng kiến không chỉ một lần cho dù là ở trên bờ sông dưới chân núi song long hay dưới bình nguyên hắn luôn giữ được tỉnh táo dường như trong hắn luôn có sẵn khả năng biết trước được những nguy hiểm đang tới gần thế nhưng điều mà hoàn sở và quý bố bất ngờ hơn cả là cuộc tranh luận xôn xao ác liệt trong binh sĩ vừa rồi hạng trang lại có thể xoa dịu một cách dễ dàng như vậy cộng thêm với việc tàn nhẫn giết hạng ba trước đây hắn đã thể hiện là một kẻ có thủ đoạn tàn độc. ngoại trừ việc chưa từng đích thân một mình dẫn quân ra trận h ắ n đích thị là một thống xoáy có bản lĩnh trung ly muội tiêu công giắc trên mặt hiện hữu v ẻ kinh ngạc khẽ vớt dâu và suy nghĩ ngu tử kỳ lại ngẩng đầu nhìn trời không ai biết trong lòng y đang suy nghĩ những gì cuộc nổi loạn xôn xao ác liệt trong binh sĩ phút chốc được giải quyết nhóm bộ hạ hạ n g bá vừa mới dương cung tuốt kiếm làm loạn cũng đã trở về doanh trại ngủ hoàn sở quỷ bố trung ly muội tiêu công giắc cùng với ngu tử kỳ cũng tiến lên bái trào hạ trang rồi lần lượt dẫn bộ hạ trở về doanh trại đến giờ phút này hạ trang mới có thể thở phào nhẹ nhóm vội vã trở về doanh trại hạng trang liền lệnh cho kinh thiên và cao sơ treo bức vải trắng lên bức tường của cửa sau trên bức vải chính là bản đồ quân sự ghi ra địa hình núi sông mà hắn đã mất công nhờ những tướng sĩ am hiểu địa thế khu vực này vẽ ra ánh sáng của ngọn đuốc xua đi bóng tối trong t ú c đều nhưng không thể che giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt hạng trang việc bộ hạ của hạng ba bất ngờ làm phản đã được hóa giải nhưng những khó khăn mà tàn quân nhà sở phải đối mặt vẫn không hề thay đổi bảy trăm linh tướng sĩ dưới trướng lưu bang hà tín v à n việt anh bố vẫn canh chừng ở bên một khi hành tung quân sở bị bại lộ liên quân các nước sẽ ồ ạt thế tới chẳng cần tới nửa ngày bốn nghìn quân nhà sở sẽ bị nghiền nát như bọc bịt chạy thoát thân ngoài cách đó ra chẳng còn kế sánh nào khác việc cấp bách hiện giờ chỉ có tìm đường tháo chạy nhưng tàn quân nhà sở nên đi theo hướng nào để trốn chạy đâu mới là con đường sống của họ tàn quân nhà sở đang ở khu vực giữa hoài thủy và âu giang trong một thung lũng không xa đông thành l à m ấy trước kia nơi này có một thôn nhỏ với gần trăm hộ dân nhưng hiện tại do hán sở tranh bá năm nào cũng xảy ra chiến tranh dân chúng trong thôn người thì bỏ đi người thì chết chẳng còn đến một con vật nào sống sót ngay cả một con chuột cũng chưa chắc đã tìm thấy được hạng trang dạo mắt quan sát bản đồ cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại thành thọ xuân nguồn tại hệ phun mỹ khi di tân hạ võ đã xưng b á thiên hạ phong cho anh bố trước cựu giang vương đóng đâu ngay tại thọ xuân sau này anh bố phản sở hạ bố đã điều quân đánh lại ý ỉa cựu giang quốc đông chốc biến thành một quận của sở quốc trước khi t h a i hạ ra quân quyết chiến kẻ đóng giữ quận cựu giang lúc bấy giờ là chu ân đã cấu kết với anh bố và lưu cổ của nhà h á n phản hạ bá phản quân lúc đó kéo quân lên từ phía bắc thọ xuân hiện tại phản quân chu ân hẳn còn chưa rời khỏi khu vực doanh trại của cai hạ phòng thủ của thọ xuân lúc này có cũng như không hơn nữa cho dù chu ân phản bội sở quốc thì chưa chắc bộ hạ của y cũng đồng lòng với y. y trong đám phản quân tại thọ xuân lúc này biết đâu lại có kẻ trung thành với họ hạ trung thành với sở quốc nếu hạng trang có thể giành thắng lợi ở thọ xuân trước khi phản quân chu ân kéo về thì việc đoạt lại thành thọ xuân sẽ dễ như trở bàn tay cho dù trong đám phản quân không còn quân sĩ nhà sở hay việc giành lại thành thọ xuân không thắng lợi thì cũng không cần quá lo lắng bởi vì mục tiêu chính của hạng trang lại không phải là thành thọ xuân mà là ngọn núi lớn phía tây thọ xuân đại biệt sân k h tàn quân nhà sở cũng chỉ còn lại bốn nghìn quân sĩ nhưng liên quân các nước lại có tới hơn bảy trăm không không không quân vì thế nếu muốn sống chỉ có thể lẩn trong núi lớn đại biệt sơn chính là lựa chọn tốt nhất trong lúc này đương nhiên hạng trang cũng không nghĩ tới việc chiếm núi sư vương điều đó chẳng phải là mộng tưởng hao huyền sao bởi vì đại biệt sơn lúc này đích thị là khu rừng rậm u n g tùm tiêu phu thợ săn tìm cũng chẳng được một hai người càng không cần nói tới việc có người sống trong thôn trấn ở đâu đó cho nên đại biệt sơn căn bản không có đủ những điều kiện tiên quyết để trở thành căn cứ địa của tàn quân điều duy nhất mà hắn muốn là lợi dụng vào địa hình của đại biệt sơn để tiến hành đọ sức với bảy trăm linh liên quân các nước c i a đợi cho liên quân bị kiệt s ư c mệt mỏi muốn bỏ cuộc vướng quân sở sẽ vùng dậy xuống tới hoặc đánh lại giam đông hoặc chiến đấu trên các chiến trường khác tóm lại nếu vẫn còn mạng sống hạng trang nhất định không bao giờ từ bỏ vì h ắ n biết đầu hàng lưu bang bây giờ chỉ có nước chết mà thôi cứ kiên trì tới cùng thì mới còn có hy vọng sống quyết định tới đó hạng trang phần nào bớt lo lắng lệnh cho kinh thiên và cao sơ mau cất gọn bản đồ đi ngủ với kinh thiên cao sơ cẩn thận thu hồi bản đồ rồi rời khỏi lều sau khi ra khỏi cao sơ khẽ giọng hỏi kinh thiên kinh thiên vừa rồi thượng tướng quân một mực nhìn vào thành t h xuân liệu có phải ông ấy sẽ tiến đánh t h xuân quân sĩ bên ta cũng chỉ còn chưa đầy bốn nghìn quân hơn nữa lòng quân đang bất an dũng sĩ chẳng còn lại bị đói tới vài ngày rồi thọ xuân thành cao hào sâu sao có thể đánh vào được ta sao mà biết được kinh thiên đáp lời dù sao thượng tướng quân bảo sao thì ta sẽ làm vậy cao sơ tức giận nói ông đúng là không biết suy nghĩ đến lúc nào mới sáng suốt ra được chứ tiếng tranh luận của hai con người xa dần h ạ trang đã thao háo giáp nằm xuống nhưng trong lòng vẫn không yên kinh thiên và cao sơ là tâm phúc trung thành của hắn hai người hai tính cách khác nhau kinh thiên dũng mánh hơn người trời sinh đã ngay thẳng cao sơ mặc dù võ nghệ không cao nhưng lại mưu trí hơn người tài nghệ đó đáng được bồi dưỡng tại đại bản doanh quân tể của khách ạ tiệc rượu vẫn chưa kết thúc lưu bang giả bộ t i ể u lượng kém nhân lúc trương lương trần bình nâng ly nhẹ nhàng rời khỏi lều trương lương k h ẽ đánh mắt về phía t à o tham đang ngồi dưới hiểu được ý sau khi lưu bang rời đi không lâu y cũng lấy cớ thay y phục để đi theo lặng lẽ đi tới lều lớn của lưu bang khi t à o tham tới hai tiểu a hầu xinh đẹp đang giúp lưu bang ngâm chân ngâm chân trong lúc tiếp kiến khách hay bộ hạ có thể coi là việc khá thất lễ nhưng tàu tham đã theo lưu bang lăn lộn chiến trường bao nhiêu năm lưu bang là người ra sao y biết rất rõ vì thế cũng không để lòng un dung đi tới gây trên ngồi xu lưu bang khẽ mở mắt hỏi t à o tham hàn tín ra sao rồi câu hỏi không đầu không đôi nhưng t à o tham dường như hiểu được ý của lưu bang liền đáp lời đại vương đã phân chia đất hoài tứ cho tề quốc tề vương rất vừa lòng bất kể nơi đâu cũng hết lời khen ngợi đại vương phạm dương khoái triệt vài lần có ý hãm hại đại vương cũng đều bị tề vương giăn dạy lưu bang gật đầu nói thêm vậy ngươi về trước đi thần x i n cáo lui t à o tham vái chào lưu bang rồi đứng dậy lui ra đợi t à o tham đi khỏi lưu bang đột nhiên hỏi trương lương và trần bình các ngươi nghĩ sao nếu hàn tín làm vua trừng lương trần bình ôm quyền ch sở quốc đã vong hiện tại đích thị là lúc lột bỏ bình quyền của hà tín chương mười một ba trăm dặm chạy nhanh như sói trên vùng núi hoang vu tàn quân nước sở chạy như sói hoang tiến nhanh đến gần thọ xuân đi quả thật là cuộc tháo chạy nhanh như sói tất cả mọi thứ quân dụng đều bị vứt lại áo giáp tinh kỳ trường kích đều bị ném đi tất cả mọi người chỉ k h o á t chiếc áo ngoài mỏng cầm cây kiếm ngắn g i a g rộng đôi chân tháo chạy hết tốc lực số lượng quân không đến bốn người nhưng đội ngũ lại kéo dài đến mấy chục dặm người thể lực tốt đôi chân nhanh nhậu thì chạy ở phía trước người thể lực yếu hoặc bị thương thì dần dần bị tụt lại phía sau đây là một lần hành quân đường dài gấp gáp hơn nữa còn là một cuộc đảo thải tàn khốc bị đ à o thải cũng đồng nghĩa với việc kết thúc mạng sống không ai có thể cứu được họ mắt nhìn các tướng sĩ bị rứt lại phía sau càng lúc càng nhiều lòng h ạ n g trang cũng chịu nặng đi nhưng hắn vẫn x ả i nhanh bước chân cũng chẳng có ý định sẽ dừng lại chờ đợi những tướng sĩ này trở vào hàng bởi vì hành động tháo chạy của tàn quân nước sở chắc chắn không qua mắt được đội thám báo của liên quân nghĩa không ngoài dự tinh thì lưu bang hàn tín anh bố vành việt chú ân bọn chúng giờ đã biết được sự tồn tại của đám tàn quân nước sở này có khi còn đã điều đáng mừng là kỵ binh của quán anh đã bị kỵ binh của hạng vũ dẫn dụ đi khỏi bây giờ chắc đã cách xa hơn mấy trăm dặm nếu không phải thế bọn họ chết là cái chắc tuy nhiên dù cho liên quân không phái được kỵ binh đuổi theo truy sát nhưng vậy cũng không được nhẹ lòng mà mất cảnh giác n g lại đương nhiên sẽ đợi được các tướng sĩ phía sau theo kịp lại hàng ngũ nhưng cái giá phải trả rất có thể là toàn quân sẽ bị rết sạch hạng trang tuyệt đối sẽ không vì một số ít tướng sĩ bị rứt lại đó mà hy sinh cả một đội quân bỏ được bỏ được có bỏ đi thì mới có được chỉ có đủ nhân tâm đủ xấu xa mới có thể sống sót đến phút cuối cùng nhanh nhanh hơn nữa không được dừng ai cũng không được phép dừng lại cuộc hành quân gấp rút kéo dài hơn cả trăm dặm đường ngay cả người khỏe mạnh cỡ ẩm tráng như hạng trang cũng phải mệnh mở hơi thai cảm giác thể lực mình không chống đỡ được nữa thậm chí ngu cơ người đang ngồi trên lưng ngựa ố truy cũng đã mồ hôi đ ầ m địa bởi vì ở thời đại này cưới ngựa vẫn chưa có bàn đạp vì vậy có ngồi ngựa cũng sẽ rất tốn sức lực kinh thiên miễn cưỡng đổi kịp bừa ở chân của hạng trang hơi thở hồng hộp mà thưa rằng thượng tướng quân nghỉ nghỉ một chút đi ạ không được hạng trang đắp một cách lạnh lùng không được nghỉ đi truyền lệnh xuống toàn quân là đàn ông thì hãng ông thì hãy ch vừa đuổi theo đoàn quân phía trường vừa lớn tiếng t r u y ề n lệnh xuống thượng tướng quân có lệnh là đàn ông thì hãy chống đỡ cho ta trong đội quân hỗn độn lập tức phát ra những tiếng chửi dọa tuy nhiên không một ai dừng lại mặc dù đã mệt r i á rời nhưng tất cả đều phải cắn răng kiên trì đi tiếp tan quân bại trận như họ biết rất rõ mấy ngày này chỉ có thể gặm vỏ cây ăn góp cỏ ai ai cũng gần như cạn kiệt sức lực giờ chỉ chống chọi bằng hơi thở của mình một khi dừng lại cái hơi này được nghỉ ngơi thì đến lúc đó có muốn ngồi dậy đi cũng khó và lại liên quân có thể ập đến bất cứ lúc nào vì vậy không muốn chết thì phải cắn răng kiên trì thôi hai mươi điều hạng trang lo lắng không hề dư、thử. hành tung của đám tàn quân sở quả thật đã bị phát hiện ngươi nói gì bốn năm ngàn tàn quân sở đang chạy trốn về hướng tây sao nhận được tin báo từ đại tướng lý tà sa phản ứng đầu tiên của hàn tín là không tin tàn quân nước sở không phải đã bị giết sạch rồi sao ngay cả hạng vũ cũng đã bị chém mất đầu sao lại lồi ra một đám tàn quân nước sở này điều này là không thể được được lấy tại truyền h ì n phun vĩnh lý tà sa nói đại vương mặt tướng cũng không muốn tin nhưng đích thật là có vài ngàn tàn quân sở đang tháo chạy về hướng tây hàn tín gật g ậ đầu bèn ra quyết định ngay thôi vậy bất kể mấy ngàn tàn quân đó có chui ra từ đâu ngươi lập tức tập hợp đầy đủ ba ngàn tinh binh xuất trận diễn hết chúng đi、Vì、lý tả s a hùng h ổ đáp vâng đang định xoay người bước đi thì sứ giả của hán vương đ ố n g nhiên đến người đến không ai khác chính là trương lương nhìn nhìn lý tả s a tay cầm lệnh tiên chuẩn bị xuất trận trương lương mỉm cười nói lý tướng quân người đang chuẩn bị dẫn quân đuổi giết đám tàn quân nước sở vừa bị lộ diện đấy à. lý tả s a nghe vậy mà người lúc này quay đầu lại nhìn về phía hàn, không đợi hàn tín tỏ vẻ gì trương lương nói tiếp xem ra tại hạ không nói sai ha ha nhưng mà việc này chắc không cần phiền đến lý tướng quân nữa hán vương đã mệnh lệnh cho phản khoái tướng quân dẫn theo ba ngàn tinh binh đuổi theo truy kích rồi. hàn tín những nhũng mày nói với lý tả san nếu đã như thế vậy ngươi hãy đi lấy quận đông hải đi điều này cũng không phiền lý tướng quân đâu trương lương khoát tay cười cười và nói hán vương đã ra lệnh t r u bột đại tướng quân dẫn theo năm mươi ngàn tinh binh xuất phát ngày hôm nay đi bình định ngay hai quận là tứ thủy và đông hải dứt lời trương lương lại nói tuy nhiên ngàn vạn lần xin đại vương đừng nghĩ ngợi nhiều hán vương đây là thường cảm cho đại vương đấy dù sao đại vương vừa mới dẫn đại quân đánh tan trăm ngàn quân sở của hạng vũ hán vương cũng bảo là đại vương vất vả công lao to lớn nên không cần phải chinh phạt nữa cuộc chiến còn lại cứ giao cho chư vị đại tướng quân quận anh tào Tham, Phản khoái, hàn tín bất đắc dĩ đành thu hồi lệnh tiễn của lý tà sa trương lương nấn ná một hồi liền cáo từ mà đi trương lương vừa đi b i ệ n sĩ của phạm dương là khoái triệt liền bước ra từ phía sau tấm bình phong hướng về phía hàn tín mà góp ý rằng đại vương người xem lưu bang đã nổi lòng nghi kỵ đối với người việc truy kích bọn tàn quân n ử a ở sở không cần người phải lo việc bình định hai quận tứ thủy đông hải cũng không chịu dùng quân của nước tề đây là bởi vì hán vương lo lắng người sẽ nhân cơ hội tiến công và chiếm đóng thành trì mở rộng thế lực và phạm vi lãnh thổ hạ hàn tín đương n h i là không tin lời lẽ nghiêm khắc giăn dạy k h o i triệt rằng nói nếu như hán vương thực đúng có lòng nghi kỵ đối với ta vậy thì tại sao ông ta không ngăn cản đại quân của quán anh bình định giang đông quán anh chẳng lẽ lại không phải là thuộc cấp của ta sao năm ngàn kỵ binh mà quán anh đang dẫn dắt theo chẳng lẽ không phải là quân lính của ta sao quán anh khoái triệt mỉm cười nói đại vương biết rất rõ năm ngàn kỵ binh mà quán anh dẫn theo tuy rằng trên danh nghĩa thì là đội quân của nước tề nhưng trên thực tế thì chúng là lính của hán vương tên quán anh này cũng là tâm phúc của lưu bang đối với đại vương cũng chỉ là mặt ngoài vâng theo mà thôi nếu để tên này lựa chọn giữa đại vương và lưu bang hắn nhất định sẽ từ bỏ đại vương mà nguyện trung thành với lưu bang đủ rồi. hàn tín nhíu mày không hài lòng nói hán vương làm sao có thể quá quắt như lời ngươi vừa nói khoái triệt lập tức im lặng không nói thêm lời đối với hàn tín cũng hoàn toàn không ôm nộng ảo tưởng nữa hàn tín về kỹ năng quân sự thì không ai có thể theo kịp nhưng về phượng diện chính trị thì quả thật là có cái nhìn t h i ệ n cận nếu không ngoài dự liệu hàn tín sớm muộn cũng sẽ trở thành con ma giới đao của lưu ban g thôi nếu không chẳng chóng thì c h ạ y cũng bị hắn liên lụy mà chết hai mươi bảy khi trời sập tối tàn quân sở cuối cùng cũng chạy đến một thung lưng gần thọ sủn nào h i ra thì người ta không dám tin từ tảng sang đến lúc trời nhá nhem tối bọn tàn quân nước sở lại có thể chạy hơn hai trăm dặm chỉ trong một ngày lao điên cuồng từ phía gần đông thành chạy đến gần thọ xuân trong lịch sử hành quân thời xưa đây tuyệt đối là điều kỳ tích rồi tuy nhiên giá phải trả cũng rất là thê thảm và nghiêm trọng tàn quân sở khi chạy ra từ phía gần đông thành thì vẫn còn gần bốn ngàn người nhưng đợi đến khi trời tối lúc đến được thọ xuân lại chỉ còn hơn ba ngàn hai trăm người điều đáng mừng chính là hơn ba ngàn hai trăm người còn sót lại này đều là những thanh niên trẻ tuổi lớn cơ thể cường tráng hơn nữa ba ngàn hai trăm mấy người này phần lớn là đã từng theo h ã n võ trải qua ba năm phạt t ầ n năm năm đánh hán lại là quân lính giả dặn còn sống sót lại sau trận chiến tai hạn đây đúng là binh lính giả như nghĩa đen của nó tất cả đều là bỏ ra từ trong đống sát chết không nói là lấy một trọi một trăm nhưng đối mặt với tạ binh bình thường thì lấy một trọi m ư ờ i là điều tuyệt đối không phải nói chơi đương nhiên điều này cũng phải có điều kiện trước mắt đó chính là để bọn họ hồi phục thể lực khôi phục ý chí chiến đời ít nhất việc đó bây giờ là không thể được rồi ba n g à n hai trăm mấy người này hiện giờ vừa đói vừa mệt mọi m ệ t không chịu nổi hơn nữa lòng cô tan dã không có chút ý chí chiến đấu nào cả nói một cách không hề khoa trương Đó là m ộ tuy đám mô hợp, liên q â n t ù ý phái ra mấy trăm mấy l í nhiên c ò cũng có khác được. dũng đánh tan bọn、họ. Muốn lấy lại tinh thần không hề dễ dàng gì, phải thắng trận lần này đến lần khác thì mới tăng n gì, gia thể thì Tuy họ. hề phải h mới lấy lại i ký dễ việc cấp bách bây giờ vẫn là nhanh chóng tìm chút thức ăn để lấp đầy bao tử cho đám lính đang n ó i này bọn họ đã mấy ngày không được ăn bữa cơm thật sự nào rồi hạng trang đang nghĩ nên tìm đâu ra thức ăn thân binh truân trưởng cao sơ đột nhiên đi đến thấp giọng bẩm báo rằng thượng tướng quân bên phía tây núi có khói bếp ừ là khói bếp hạng trang nghe vậy lập tức lên tinh thần có khói bếp cũng có nghĩa là sẽ có đồ ăn hạng trang lập tức đi theo cao sơ leo lên sườn núi nhìn từ trên cao nhìn xuống quả thật đã nhìn thấy bên tay phải ven núi có hơn mười nhánh khói bóc lên nghi ngút điều tất nhiên dưới ven núi chắc phải có cái thôn làng lúc này cũng không ít tướng sĩ phát hiện ra khói bếp vây quanh lại đây các người nhìn kìa khói bếp ven núi chắc chắn có người ở có thức ăn mẹ nó mấy hôm nay đói chết được lần này cuối cùng cũng có đồ ăn rồi vậy còn đứng n g ẩn ra đó làm gì mau chóng đi thôi giành giật con mẹ nó chậm trễ là không có phần đâu đúng x ử hết cái làng này giết sạch bọn phản địch cướp hết lương thực chúng nó nói vài、câu. mấy chục quân lính đã đói đến hoa rừng này, mỗi mỗi. này tìm chút đồ ăn có gì sai chứ đúng là dân làng ven núi là vô tội phản bội nước sở quy hàng nước hắn cũng không phải điều họ mong muốn nhưng thế thì đã sao sở hàn phân tranh đại chiến đã năm năm rồi người dân bách tính trung nguyên phải chịu đựng bao nhiêu n ỗ i khổ giữa binh đao lọt lạc ai mà không vô tội chứ mấy triệu hơn cả chục triệu dân chúng cũng bị hại còn quan tâm đến một thôn làng nhỏ nhoi này chỉ vài trăm người thôi ư, tàn nhẫn cũng mặc máu lạnh cũng được đây đều là vì sự sinh tồn căn cứ sợ con đã mất một mình tác chiến không cướp ăn cái gì chứ chỉ có sống sót mới là vương đạo còn những cái khác con mẹ nó đều là vững đi hiệu là vô tội nhưng bọn sư tử có thể vì hiệu là vô tội mà không ăn thịt chúng trăng dê con hiền lành nhưng sói hoang có thể vì dê con hiền lành mà không sơi chúng không, không thể. bởi vì sư tử và sói hoang đều phải sinh tồn do vậy chúng nó cần phải ăn thịt hiệu cần phải s ơ i dê con khi h ạ n g trang đến được chân núi quân sở đã bắt đầu công kích ven núi có một thôn lớn còn xây cả ố b ả o tựa vào núi và gần sông dễ phòng thủ nhưng khó tấn công người dân cư trú bên trong đoàn chắc phải là gia tộc quyền thế cũng có mấy trăm dân binh nhưng trước cả ngàn quân lính sở đang đói thế này thì số dân binh nhỏ nhoi này căn bản là t r ứ n g t r ọ i với đá có thành trì kiên cố thì cũng không xong không đến nửa giờ bọn lính sở đói khát đã xong vào cửa chính chen trúc mà vào thành khi hạm trang đạp lên bức tường bảo vệ thành thì cả thành đã bị sở quân tiêu diệt hoàn toàn nơi nơi đều là ánh lửa đâu đâu cũng có bóng người tháo chạy nơi nào cũng nghe được â m thanh của binh khí va vào nhau chỗ nào cũng có tiếng kêu la thắng thiệt tiếng phụ nữ kêu rên tiếng trẻ em khóc lóc còn có cả tiếng cười điên cuồng của bọn lính sở đói khát cả ô bảo đều đang thắng khóc quên một thôn làng đang rên gì ỉ ê chỉ có bọn quân sở là cười điên đảo đây nó chính là chiến tranh cuộc chiến tranh tàn khốc đi theo sau hạng trang là ngu cơ bỗng nhiên bông tiếng thở dài xa xăm trong đôi mắt xinh đẹp đó lộ rõ sự không đành lòng ánh mắt hạng trạng một màu lạnh băng trong đồng tử đen nhánh đó chỉ thấy hình ảnh của ngọn lửa đang cháy hạng vũ diệt t ậ n là làm như thế đó vành việt công sở cũng là làm như thế đó thậm chí ngay cả lưu bang cũng là thường xuyên làm như thế còn hắn hạng trang đâu phải là người đầu tiên cũng tuyệt đối không phải là kẻ cuối cùng t r ư ơ n g mười hai dùng trí lấy thọ xuân màn đêm sâu lắng cao sơ dẫn theo hơn hai trăm thân binh đi đến thôn sân ngoại mai phục trong các bụi cỏ ngoài dùng đầu ngón chân cũng có thể hình dung được hiện giờ tình hình trong ổ bảo là như thế nào hơn ba n g h n tàn quân sở ngoại trừ hơn hai trăm người ở đây số còn lại đều đang ở ổ bảo ăn uống no say tên nào may mắn còn có thể ôm tiểu nương tử mà vui sướng khoái lạc cho trường ta nghĩ không thông thượng tướng quân cũng không có ý nghĩa đúng đấy chúng ta là những thân binh của thượng tướng quân vậy mà phải ở đây mà nhịn đói nếu như quay về mượn các loại thức ăn ngon thức uống tốt cũng không còn phần của chúng ta nữa các tướng sĩ cấp dưới rất bất bình tâm trạng của cao sơ cũng tệ như vậy y bèn tức giận khiển trách tim ngay cho ta ai còn nói thêm nửa lời ông đây sẽ cho nhịn đói、thật. mười mấy đội quân với hơn chục đội trưởng ngay lập tức im lặng không dám nói thêm lời nào lúc này cao sơ mới mang mấy bao lương thực ở bên cạnh ra căn dặn thuộc hạ r i n g đi mang những phần cơm nắm này đem cho mọi người chia nhau mà ăn đừng quên đưa thêm cho hắc mâu hai cái để y đánh con mắt y sáng một chút canh g ắ t thật cẩn thận cho ta vâng mười mấy đội quân với hơn mười vị đội trưởng đồng thanh giả vâng và rời đi với v ẻ không hài lòng lắm tuy nói cơm nắm này vừa lạnh lại vừa cứng vừa khô lại vừa sáp nhưng dù sao nó cũng lắp đầy bụng nếu như chọc dẫn cao chân trường thật chỉ sợ ngay cả đến cơm nắm cũng không có mà ăn trong đương nhiên cũng h có kẻ bắt được các cô gái trẻ tuổi đang tận hưởng khoái lạc hạng trang đương nhiên biết việc nhưng không có ngăn cấm gì bởi vì đây là thời loạn lạc thời buổi loạn lạc tự có quy luật riêng của nó húng chi ở thời đại này quan niệm căn bản về trinh tiết còn chưa được hình thành rất nhiều địa phương thậm chí còn có tập tục thế khách hơn nữa ngay cả những cô gái đó cũng không nghĩ đây là việc xấu hổ còn coi đó là niềm vui thế thì hạng trang còn điều gì phải ấ y n ấ y nữa nói cho cùng cường bạo là chỉ một bên không đồng ý nếu như hai bên là người tình t a n g u y ệ n vậy còn được gọi là cường bạo sao trong ngôi nhà ngói tráng lệ ở trung tâm hồ bạo ngoài hai ngọn đèn có nhiều chi đèn l ề n ra còn có hơn mười nhánh đèn áp tường lớn đại s ả n h được chiếu dọi sáng rực như ban ngày hạng trang đang mở thiệp c h i ê u đãi hoàng sở quỷ bố trung ly muội tiêu công giác ngu tử kỳ chư vị đại tướng quân trên bản của mỗi người Đều được b à trong i khi o được nấu hạng trang n cùng các vị chư tướng đang uống say sưa thì hỏa đầu quân lại dưng cho mỗi người một con gà nướng mập mặt và, và nóng hạng trang cầm con gà nướng lên suy ngẫm một hồi rồi sẽ ra một nửa đưa cho kinh tiên rồi nói đi mang nửa con gà nướng này đem cho ngu cơ đi nói thực ra hạng trang nào có quan tâm đến sự sống chết của ngu cơ dù cho nàng đúng là một đại mỹ nhân thiên k i ể u bám ỹ nhưng hạng trang vốn không phải là người biết thương h o a t h ế t ngọc nếu theo chủ ý ban đầu của hắn thì căn bản hắn sẽ không dắt theo ngu cơ t r ố n chạy nhưng đây lại là mệnh lệnh của hạ võ hơn nữa hiện giờ nó gần như là di nguyện của hạ võ hạng trang không thể lên tiếng chỉ đánh tuân lệnh thôi kinh thiên lĩnh mệnh đi rồi hạng、trang、lúc này mới ngồi dậy cầm con gà nướng lên bắt đầu gắm nuốt như gió cuốn mây tan hoàn sở năm người cũng ăn như hổ sói cho đến khi rượu túc c ơ no hoàn sở đánh một cái no hơi rồi hỏi thượng tướng quân không biết bước tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào đây bốn người quý bố cũng lần lượt buông b á t đua xuống dựng đứng lỗ thai lên nghe hạng trang ngay lập tức mỉm mỉm cười nói cho cùng đám người của hoàn sở cũng không phục hắn cho lắm đổi lại người l ĩ n h quân là hạng vo thì bọn họ chắc hẳn đã không dám hỏi như vậy tuy nhiên đây cũng là việc nằm trong dự kiến Dạ như hạng trang cơ thể khỏe như hổ g i ậ n dung một cái đám người hoàn sở quý bố liền dập đầu vái lạy những việc như vậy thì chỉ có trên phim truyền hình kém chất lượng của đời sau mà thôi trong thời cổ đại thực tế này những tình huống đó tuyệt đối không thể nào xảy ra được ngàn vạn lần không được xem thường tư duy của người cổ đại nhất là đám người ghê gớm như hoàn sở quý bố bọn họ có thể từ một dân thường áo vải mà trở thành một đại tướng quân đây ha có phải là người tầm thưởng hạng trang liền mỉm mỉm cười không đáp mà hỏi ngược lại rằng hoàn tướng quân theo ý của ngươi thì bước tiếp theo tan nên đi như thế nào việc này hoàn sở trầm ngâm một lát và đáp mặt tướng cho rằng giang đông mới là điểm căn cứ của quân ta vì vậy cuối cùng thì quân ta nên đánh về giang đông nói xong một hồi hoàn sở lại k h ẽ thở dài mà nói tiếp cũng không rõ hiện giờ đại vương như thế nào rồi còn hai quận g i a n đông k hạng trang có thất thủ hay chưa? Ngay tức thì, cả đại sảnh gật t gật đầu nghiêm nghị nói bởi vì đó là quê hương của chúng ta ở nơi đó có cha mẹ vợ con người thân của chúng ta nhưng mà nói rồi dừng lại hạng trang lại nói hiện giờ không được bây giờ chúng ta mà về gian đông chỉ có tự chui đầu vào lưới đó là tự tìm cái chết vì bố trung ly m ộ i còn có tiêu công g i á c đều lặng lẽ gật đầu hoàn sở lại nói như vậy thượng tướng quân bây giờ quân ta nên làm thế nào bây giờ ừ hạng trang t h ẳ n g nhiên nói ăn cơm uống rượu làm như thế thôi thượng tướng quân ý mặt tướng nói đến là ngày mai hoàn sở nhữ mày nói ngày mai làm sao đây ngày mai hạng trang lại nói ngày mai vào thành vào trong thành thì rồi tiếp tục ăn tiếp tục uống vào thành trung ly mội hơi biến sắt nói đọc truyện online mới nhất ở truyện y ý có ý thượng tướng quân nói là thọ xuân chúng ta muốn đánh thọ xuân lợi này vừa phát ra hoàn sở quỷ bố tiêu công g i á c và ngu tử kỳ lập tức đồng bộ biến s á c phải biết rằng thọ xuân là quận chính của quận c ử u giang thành cao hào sâu nghĩ chắc hẳn còn có trọng binh canh gác dù có trăm ngàn quân sở đến công phá trong phút chốc cũng không chắc có thể đánh được bây giờ chỉ có hơn ba ngàn t à n quân vậy thì càng không có khả năng lấy đúng thọ s ù n h ạ n g trang nói với một khẩu khí vẫn rất bình thản dường như lấy được thọ xuân chỉ là một việc bé nhỏ không, đáng kể đến thượng tướng quân. Việc này không phải là chuyện nhỏ xin ngàn vạn lần suy nghĩ kỹ trung ly mội nghe vậy khẩn trương nói thọ xuân không dễ đánh đâu hạm trang thì lại k h á t tay n o t đúng dùng trí hạng trang thản nhiên gật đầu không đánh mà thắng chiếm hạ thọ xuân cuộc chiến thọ xuân đối với hạng trang mà nói có ý nghĩa rất quan trọng hắn không chỉ phải tận dụng hết khả năng giảm thiểu tổn hại cho quân sở mà còn phải nhân trận này g â y dựng uy tín phải khiến đám lao tướng quân sở như hoàng sở quý bố trung ly mị tiêu công giác không dám nghi ngờ sự quyết đoán của hắn nữa nếu không cứ thế này mãi sau này nhất định cũng xuất hiện kẻ đại loạn ở thôn s â n ngoại hơn hai trăm thân binh đã hứng gió tây bắc hơn nửa đêm cao sơ ngủ t i ế p đi thì bị lạnh đến giật mình tỉnh dậy rồi lại ngủ tiếp sau đó thì lại tỉnh dậy sau khi lặp đi lặp lại bốn lần trên đỉnh núi rốt cục cũng có hai tiếng quạ kêu the thé vọc lại trong chốc lát giấc ngủ của cao sơ liền không cánh mà bay bởi vì hắn biết tiếng kêu vừa rồi không phải tiếng q u ạ kêu thật mà là tiếng cảnh báo của hát mâu đang mai phục trên đỉnh núi tỉnh tỉnh mau tỉnh lại cao sơ khẩn trương l ắ p tỉnh mấy tên lính đang dựa vào hắn ngủ say sưa khẽ hạ lệnh nói mau đi đánh thức tất cả anh em d ậ y chuẩn bị làm việc rồi mệnh lệnh l ậ p tức được chuyển xuống hơn hai trăm thân binh lần lượt tỉnh giấc. thời gian qua đi một lúc bầu trời đêm phía chửa bông dưng xuất hiện và i ánh lửa mờ mờ ảo ảo theo thời gian trôi qua ánh lửa dần trở nên rõ ràng hơn sau đó từ một thành hai từ hai thành bốn dần dần biến thành một cây đúc có mười chi đèn sắng rực khi đến g Mới i phát h ệ ngay thì là m tại lúc cao sơ đang do dự không biết có nên tấn công hay không thì tên dẫn đầu đội thám báo liền quát lớn đều nghe rõ cả đây phía trước là bàn thuyền của thôn theo đang dụi hết chúng cho ta khi vào thôn tay chân phải nhẹ nhàng một chút đừng có con mẹ nó làm kinh động đến những cường đạo bên trong vâng tất cả bọn lính thám báo lũ lượt d i ả vâng lại trước sau dập tắt hết bước trong bóng đêm hơn hai mươi tên thám báo vẫn tiếp tục tiến về phía trước nhanh chóng rơi ngay vào vòng phục kích châm lửa zhết cao sơ ra lệnh một tiếng mấy chục cây bước trong chớp h o á n g đông sáng d ự n lên tiếp đó hơn hai trăm tên quân sở tay cầm kiếm sắc l ạ n h băng hùng hổ lửa ra từ trong bụi dạm hơn hai mươi tên lính đến do thám kia bị zết đến trở tay không kịp vài ba cái là bị chém gục hết hơn phân nửa bảy tên còn lại vẫn chống trả một cách yếu ớ trong đ á m thám báo đó có một tên lợi hại nhất tay cầm một đôi đoàn kích lại còn liên tiếp đấu với hơn chục tên quân sở mắt nhìn tên cầm đầu đội thám báo sắp thoát khỏi vòng đây cao sơ kịp thời dết tới múa may thanh kiếm bản to đủng cân nặng hơn năm mươi kg của hắn c h ặ n đứt đường lui của ý ỉ hai người giao đấu với nhau những tên thám báo còn lại lần lượt bị chém ngã xuống đất tên cầm đầu này trông thấy không còn đường lui cắn răng một cái xoay ngang đoàn kích liền muốn tự vẫn cao sơ há có thể để y được như ý muốn đại kiếm r u lên chỉ nghe một tiếng ken v a n lên song đoàn kích của tên đó liền bị gây đôi hai tên quân sở nhân lúc này chạy lên trước tấn tên thám báo quỵ xuống đất tên thám báo này c ầ m phẫn đến chết được nhưng đợi lúc hắn nhìn rõ màu sắc y bảo của hai tên quân sở thì bỗng nhiên mắt hắn lại sáng lên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chương mười ba vận số chưa hết các ngươi là quân sở đội thám báo kinh nghi bất định nói không phải là kẻ cướp sao nói nhảm cao sơ không khách khí mà đạp một cướp vào tên mật thám mắng đương nhiên ông đây không phải là kẻ cướp ông ngồi đây không thay họ đổi tên thân binh trân trưởng dưới trướng đại sở thượng tướng quân hạng trang đích thị là cao sơ ta thực sự là quân sở chứ đầu tiên thám báo đội xuất vô cùng mừng rỡ, chân tay ngươi trả sạch sẽ chút nào hắc ngươi có muốn bị đá mưng không cao sơ một bên túm lấy cằm của đội xuất t h ả m báo một bên hùng hùng hổ hổ nói ngươi cũng không phải đàn bà hơn nữa cho dù ngươi có là đàn bà ngươi đoán xem ông đây có dám làm không nói xong cao sơ đã nhìn thấy rõ diện mạo của đội xuất t h ả m báo nhất thời kinh ngạc nói một tiếng a ngươi thật là t u ấ n tú ngươi thực sự không phải là phụ nữ đấy chứ bung ra t h ả m báo đội xuất ra sức d â y r u a để thoát khỏi bàn tay to của cao sơ không hài lòng nhữ mày nói ta muốn gặp thượng tướng quân muốn gặp thượng tướng quân phải không cao sơ lãnh đạo nói ngươi chắc cũng hiểu đạo lý này trước tiên ngươi phải cho ta biết danh tính của ngươi là gì. ta là cháu trai ngoại của vũ thiệp trước đây là huyện lệnh huyện thọ xuân tần ư thám báo đội xuất nói ta cần bẩm báo tình hình quân sự cơ mật trước đây là huyện lệnh huyện thọ xuân ư cháu trai ngoại của vũ thiệp tần ư cao sơ quan sát từ trên xuống dưới thám báo đội xuất vài lần lại nhữ mày trầm ngâm một lát sau đó hạ lệnh nói đi dẫn hắn đi gặp thượng tướng quân mười bảy phòng khách tráng lệ hạng trang tựa trên ghế đang ngủ trong phòng khách tiến tĩnh chỉ thỉnh thoảng đèn trên tường nổ ra vài tiếng lách cách trong lúc n h à n rỗi một hồi tiếng bước chân nhỏ đi vào phòng khách đang ngủ say đột nhiên hạng trang xoay người nhảy lên hắn cũng đã lấy được thanh đại kiếm lạnh như băng cầm trong tay nhanh như chốc thanh kiếm đã đè lên cổ họng của người đi tới hạng trang nhìn lên chăm chú nhìn kỹ không ngờ là ngu cơ ngu cơ hạng trang nhữ mày nói nàng tới đây làm gì thoạt nhìn vẻ mặt của ngu cơ vô cùng mệt mỏi mới chỉ mất thời gian một ngày một đêm cả người xem ra cũng gầy đi đường dài hành quân tuy rằng mệt nhọc lại không có khả năng khiến cho ngu cơ như vậy ngu cơ nói lại vương có tin tức gì không vương minh sao hạng trang không nén nổi thở dài nếu như không có kỳ tích gì xảy ra thì giờ này hạng võ đã tự vẫn ở bờ âu giang nhưng việc này làm sao có thể nói với ngu cơ chứ hạng trang không phải là người thương hoa tiết g ọ t gì nhưng vào lúc này thực sự cũng không đành lòng phá đi sự mong mỏi của ngu cơ muốn gặp hạng võ nàng trở về đi ngu cơ hạng trang thở dài nói một khi có được tin tức gì về vương mình ta sẽ báo cho nàng biết đầu tiên làm phiền thượng tướng quân ngu cơ thở dài yếu ớt nhìn về phía hạng trang một lần nữa sau đó thức tha đi ra nhìn dáng điệu tha thức của ngu cơ hạng trang không khỏi đ ộ n lòng tuy nhiên rất nhanh hắn đã đuổi được ý nghĩ đó ra khỏi đầu mềm mại hòa nhã không phải là phẩm chất của người anh hùng một hào kiệt như hạng võ một khi mê mội sắc đẹp không phải cũng rơi vào kết cục thân tử binh bại hay sao hạng trang cũng không muốn đi theo vết xe đổ của hạng võ ngũ cơ vừa mới đi hạng trang trở lại ghế nằm xuống cao sơ đã trở lại thượng tướng quân cao sơ hướng về phía hạng trang vái trào thật dài lại hưng phấn nói không ngất vào lúc nửa đêm về hướng thành thọ xuân quả nhiên có một tiểu đội thảm báo đến đây đều bị chúng ta bắt được còn có một kẻ nói là cháu trai ngoại của huyện lệnh huyện thọ xuân vũ thiệp đang ở bên ngoài thượng tướng quân có muốn gặp hắn hay không cháu trai ngoại của vũ thiệp hạng trang nghe vậy mừng rỡ vội la lên mò mời hắn đến đây dạng cao sơ lĩnh mệnh đi rất nhanh dẫn theo hai thân binh áp giải người thanh niên đi đến người thanh niên này dáng người có vẻ nhỏ bé y phục mặc trên người có chút rộng tuy nhiên bộ dạng có phần tuấn tú khôi khô làn da trắng trông giống con gái chẳng qua bị t r ó i tay nhìn có chút nhát hạng nhữu mày hạ lệnh nói cởi trói cho hắn cao sơ vội vã cởi trói cho người thanh niên người thanh niên kia xoa nắn cổ tay lúc này mới hướng về phía hạng trang vai trào nói tiểu nữ tần ngư tham kiến thượng tướng quân cao sơ nghe vậy ngạc nhiên quả đúng là con gái miễn lễ hạng trang đỡ tay nói tần cơ vũ thiệp tiên sinh có khỏe không bạn đang đọc truyện tại trụy hẹn phủn vị ẻn không khỏe tần ngư thở dài nói sau khi chu ân phản bội sở đã bị giam trong nhà lao nói là chờ đánh tan quân sở trở về sẽ hỏi tội ngừng lại một lát tần ngư lại nói thượng tướng quân không phải các người là do đại vương phái tới để thu phục thọ xuân đầy chứ có phải ở cai hạ đại vương đã đánh bại quân hán và phản quân chu ân hay không việc này hạng trang m ặ t không đổi sắc nói đại vương đang ở cai hạ g i ả n g co với quân hán tuy nhiên bản tướng quân đích thực là phụng mệnh đại vương tiến đến để thu phục thọ xuân ngừng lại một lát hạng trang lại nói tân cơ ngươi có thể nói cho ta biết tình hình phòng thủ của thành thọ xuân hay không bên trong có bao nhiêu quân coi giữ chủ tướng là ai tần ngư nói thọ xuân chỉ có không đến hai nghìn binh lính g i à n mua yếu ớt chủ tướng là chu cứu là cháu trai của chu ân hữu dũng vô mưu hơn nữa ham rượu như mạng sống mỗi ngày đều uống cho tới khi xem mèm nếu thượng tướng quân muốn thu phục thọ xuân tiểu nữ xin được làm nội ứng lựa chọn việc đánh mở cửa thành dẫn dắt đại quân vào thành tốt lời nói không bằng bạo lực cũng không nhất thiết chờ tới hôm sau ngày hôm nay liền đi trá cửa hạng trang dừng lại một chút lại quay đầu về phía kinh thiên nói kinh thiên ngươi chọn lựa hơn hai mươi binh sĩ tinh nhuệ thay giáp ý của đ á m p h ả n quân cùng tần cơ đi đến cửa thành vâng vâng kinh thiên tần cơ đồng thời chấp tay thi hành lễ xoay người nên ngang đi ra ngoài nhìn theo bóng dáng hai người đi xa cao sơ có chút lo lắng nói thượng tướng quân nếu chẳng may trong đó có g i a n kế kinh thiên và hơn hai mươi huynh đệ có thể gặp nguy hiểm đừng、lo. hạng trang khoát tay tự tin nói trong lòng tần cơ kiên định với sở tất nhiên sẽ không phải là gián điệp dứt lời hạng trang lại chỉ bảo cao sơ nói như vậy ngươi lập tức phái người truyền cho chư tướng hoàng sở quỷ bố trung ly muội tiêu công giác n g u tử kỳ đến đây nghị sự vâng cao sơ tuân lệnh đi nhìn theo bóng cao sơ khuất xa hạng trang t h ả n n h i ê n cười quỷ ở trên ghế ngồi xuống về cơ bản hạng trang cho rằng việc đánh chiếm thọ xuân rất có hy vọng tuy nhiên sự t ì n h có chút thuận lợi như vậy vượt ra ngoài dự kiến của hắn xem ra nước sở vẫn còn có vận may m ư ơ i bảy bóng đêm như mực gió lạnh như lao cát hai gã tốt canh gác cửa thành đã sớm trốn vào tròi gác đang sửa ấm bên chậu than hai người đang ngồi trên đất nói chuyện phiếm rồi đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào chuyển tới khẩn trương đứng dậy đi vào trên tường thành nhìn từ lỗ châu mai ra bên ngoài trông thấy nhìn thấy một tiểu đội hơn hai mươi người hai gã tốt canh gác lập tức cảnh giác đứng dậy lớn tiếng quát đứng lại các người là ai trinh đại ngươi có mắt như mù hà dẫn đầu tần ngư quát một cách dịu dàng là ta ồ thì ra là tần cơ hà vẻ mặt của gã tốt canh gác lập tức thả lỏng lại hỏi thế nào có thăm dò được gì về tình hình bỏ quân sở hay không đừng nói n h m tần ngư lãnh đạo nói mau m bằng không làm hỏng quân tình ngươi có gánh nổi trách nhiệm không được coi như ta chưa nói điều gì gã tốt canh gác này nói với gã khác gác i ể u ngươi khẩn trương đem bàn tờ tới, tới ta đi mở cửa phía dưới cho bọn hắn trận cổng thành vang lên tiếng cọt kẹt cầu treo chậm rãi hạ xuống sau đó đóng cửa thành lại tiếng q u ọ t kẹt lại vang lên trói hai ở ngoài cửa thành kinh thiên đã chờ lợi rút ra đại kiếm tiến về phía trước phía sau hơn hai mươi binh sĩ tinh nhuệ tiến theo hướng về phía cửa thành thọ xuân vừa mới mở cửa thành gã tốt canh gác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng đã bị quân sở chém nằm trên mặt đất kinh thiên bên ngoài thành thọ xuân liền vang lên tiếng hò hét như trời vang đất lở chật có rất nhiều đám lửa tướng sĩ đeo gạo cơ l ấ y kiếm hướng về phía thành thọ xuân dâng lên như nước thủy triều mười hai chu cứu bị thuộc hạ l ắ p cho tỉnh vẫn là say rượu chưa tỉnh miệng khô lưỡi khô liền ra lệnh cho thân binh nói đi mau đi tìm một v ò rượu khác cho ta để ta giải khát tướng quân còn muốn uống nữa sao thân binh chuân trưởng vẻ mặt đau khổ nói quân sở đã tiến sát cửa thành rồi gì ngươi nói cái gì chu cứu c ả kinh việc này không phải là nhỏ cảm giác say rượu lập tức biến mất sau đó lại không tin chỉ vào đám thân binh đang tụ tập cười dài nói tiểu từ ngươi lại lên cơn mê sảng làm cho ta sợ. quân sở b chưa dứt lời bên ngoài đã vang lên những thanh nhâm hò hét như thủy triều dân còn có cả tiếng binh khí va chạm lúc này chu cứu mới tin nhanh chóng mặc áo giáp chỉnh tề đi ra chỉ thấy bên trong thành đã hoàn toàn lộn xộn khắp nơi đều đã bị cháy chỗ nào cũng thấy chém giết chỗ nào cũng thấy loạn quân kêu trên hoảng loạn chu cứu đang lúc không biết phải làm sao Lại chương ó t u ộ c h mười bốn mạnh tướng phản khoái vây quanh hạng trang là hoàng sở quỷ bố trung ly muội tiêu công giác ngô tử kỳ chậm rãi đi lên thành thọ xuân đứng ở trên thành nhìn xuống chỉ thấy cả tòa thành trị đều đã bị quân sở trôn vùi bởi tối ăn uống no đủ ngủ say phần lớn quân sở đã khôi phục được thể lực đang ở trong trạng thái phấn khích trẻ chén say xưa gồm có kinh thiên cao sơ dẫn theo hơn hai trăm l h â n binh cũng đã gia nhập hội trẻ chén say xưa để ăn mừng khắp nơi đều là tiếng chém giết tiếng kêu rên chỗ nào cũng thấy tiếng quân sở cười hô hô đêm qua ở trong thôn hạng trang không có ngăn cản sáng nay quân sở tàn sát hàng loạt dân trong thành hạng trang cũng tỏ ý đồng tình không hề ngăn cản họ lại vẫn là câu nói kia thời buổi loạn lạc đều đã có quy luật của nó hạng trang là người không phải thần thánh hắn không có khả năng thay đổi sự sinh tồi của thế giới này nếu như hắn cố ý ngăn cản quân sở làm càn chém giết người dân kết quả chỉ khiến cho bọn họ làm phản mà thôi đám quân ô hợp này đều giống như chó mất chủ nếu không để mặc bọn họ làm sao có thể sống chứ đương nhiên hạ trang cũng tuân thủ nghiêm ngặt mấy điểm trước khi vào thành hắn đã ra lệnh cho toàn quân không đốt lương thực không sát hại phụ nữ và trẻ con từ xưa đến nay lương thực để duy trì sự sống tuyệt đối không thể lãng phí trẻ con tương lai sau này là nguồn cung cấp lính tuyệt đối phải bảo vệ về phần nữ nhân là người sinh con đẻ cái duy trì nòi giống sao có thể làm sát chứ từ hành động cho đến lương tâm của mình hạ trang đều hiểu rõ một đạo lý và mỗi thời buổi loạn bao giờ nhân khẩu cũng giảm bớt một số lượng lớn nhưng chỉ cần số lượng ít phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ thì cho dù nhiều hay ít nam đinh chết trợ bất kể có mất đi bao nhiêu người toàn bộ dân tộc cũng sẽ vẫn đang trong thời gian ngắn mà vượt lên trải qua nhiều triều đại đều tuân theo quy luật như vậy không có trường hợp ngoại lệ so với hạng trang năm người hoàn sở quỷ bố trung ly muội tiêu công giác tâm tình cũng có chút khác biệt năm người hoàn sở tuyệt đối không ngờ không ngờ quân sở lại có thể đánh hạ t h ọ xuân hơn nữa còn đúng như lời nói của hạng trang cơ bản là không gặp bất kỳ một trở ngại nào thậm chí cũng không chết vài người ban đầu bọn họ còn tưởng rằng hạng trang chỉ có võ mồn mà thôi lại tuyệt đối không ngờ không ngờ chuyện này lại biến thành sự thật thành thọ xuân thành cao hào sâu cuối cùng đám binh lính đều có thể đánh bại thượng tướng quân hoàn sở hít một hơi thật dài trầm giọng nói hoàn sở đã được mở rộng tầm mắt tiêu công giác cũng lớn tiếng nhụa theo nói thượng tướng quân dùng binh cho dù tôn vũ tái thế cũng không bằng q u ý bố và trung ly mội cũng không nói gì thêm nhưng trong lòng hai người cũng đã so sánh hạng trang với hạng võ hạng trang mặc dù không giỏi võ bằng hạng võ nhưng cũng không kém hơn quá nhiều nhưng luận về mưu í hạng trang lại hơn nhiều so với hạng võ sự việc đánh hạ thọ xuân lần này là một bằng chứng xác thực nếu đổi lại hạng võ lãnh b làm sao có thể nghĩ ra một kế sách hay như vậy chứ hạng trang lại nói lần này đánh lén thọ xuân thuận lợi chẳng qua cũng chỉ là do may mắn mà thôi dứt lời hạng trang lại hướng về phía ngu tử kỳ nói tử kỳ tướng quân phiến ngươi nhanh chóng thu thập lương thực trong thành đưa đến vùng tây bắc rừng sâu núi t h ẳ m của thọ xuân cất giấu nhớ kỹ việc này phải tiến hành một cách bí mật không được để cho người khác biết nơi cất giấu lương thực những binh lính tham gia vào việc vận chuyển lương thực cũng cần phải lựa chọn cẩn thận kỹ lưỡng tuyệt đối không được gây ra chỗ nào sơ xuất v â n ngu tử kỳ hướng về phía hạng trang cung kính túi đầu vai trào xoay người đi cho dù mệnh lệnh của hạng trang đưa ra có phần khó hiểu nhưng ngu tử kỳ cũng không có chút nào do dự thấy được điều đó hạng trang thản nhiên vui mừng cuộc chiến thu phục thọ xuân không chỉ có thể giải quyết được vấn đề khó khăn sắp tới ba nghìn tàn g quân mà còn giúp cho hắn bước đầu tạo được uy tín chí ít hoàng sở quỷ bố trung li muội tiêu công g i á c và tướng lĩnh quân sở không giống như trước đây nghi ngờ những quyết định của h ắ n tuy nhiên những khó khăn mà quân sở phải đối mặt cũng không phải là nhỏ mặc dù quân sở trong vòng một ngày nhanh chóng đi được ba trăm dặm cũng không có chạy ra khỏi địa phận hoài tứ bảy trăm nghìn đại quân như trước của lưu bang h à n g trang cũng chỉ có bước đầu giải quyết vấn đề lãnh đạo quân sở vấn đề tinh thần của các binh sĩ vẫn chưa giải quyết được nếu không quan tâm giải quyết vấn đề tinh thần của binh sĩ quân sở sẽ không có khả năng khôi phục sức chiến đấu nghĩ đến điều này trong lòng h ạ trang cảm thấy phiền nào đứng ngồi không yên nếu muốn khôi phục sức chiến đấu của đám tàn quân sở thật sự là không dễ dàng cho lắm một đại quân nếu muốn tan g ã thì sẽ rất dễ dàng chỉ cần một lần thất bại là đủ nếu muốn khôi phục lại sức chiến đấu của đại quân cần phải có mấy mươi lần chiến thắng thậm chí lên đến hơn trăm trận thắng việc này phải mất nhiều thời gian lúc này mới vừa bắt đầu giờ k h ắ c này hạng trang cũng chỉ có thể nhìn lên trời cầu nguyện quỷ thần mong sao lưu bang không phái đại quân tới nếu quả đúng như thế hạng trang cũng không thể nào thoát khỏi một mươi tám hai mắt phàn khoái hiếp lại chập mắt một chút phàn khoái vừa mới tròn bốn mươi tuổi chính là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh nhất trong đời bộ dạng cực kỳ vai hùng một đôi mắt hổ sáng lời dâu hùng dựng thẳng lên từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ vai hùng dũng mạnh mà sự thực cũng đúng như vậy phan khoái không chỉ làm anh tướng hạng nhất dưới trướng của lưu bang mà vào thời kỳ sở hãn làm anh tướng số hai đứng sau hãng võ phía sau phan khoái gần như là cỡ quạt bao phủ toàn bộ ba nghìn quân lính mặc áo giáp tay cầm mâu thuẫn dơ lên cao chậm rãi tiến về phía tây áo giáp của binh lính nặng hơn mười cân chỉ có những binh lính tinh nhuệ mới có thể hành quân cấp tốc đội t h á m báo đi nghe nóng g tình hình thỉnh thoảng lại quay lại chuyển tin tức mặc dù khoảng cách với quân sở càng ngày càng xa nhưng phan k h o i không bận tâm về điều đó chỉ là một đám tàn binh bại tướng mà thôi quân l u vừa không có đổ lại không có lương thảo bọn họ có thể chạy được bao xa có năng lực trốn đến nơi nào? Bị đuổi theo. bị theo i i ê u d ệ gốc h u ệ n dễ mà nói phan khoái chính là tâm phúc số một của lưu bang lập được chiến công dễ như trở bàn tay lưu bang không đưa cho phản khoái thì có thể đưa vào tay hai chứ dĩ nhiên lưu bang phái phản khoái dẫn binh ra trận còn có một lý do bí mật bỗng nhiên trong lúc đó tiếng võ ngựa rồn rập chuyển đến phản khoái lắng nghe chỉ thấy một con ngựa chạy tới chạy tới trước mặt phản khoái ghìm ngựa lại người kỵ binh trên lưng ngựa nhảy xuống v a y trào sau đó mới lên tiếng bẩm báo bẩm tướng quân đội thám báo nhìn thấy hơn mười tên lính bại trận của quân sở lạc ở trên đường núi p h ả n khoái gật gật đầu hỏi kết quả tra khảo thế nào đám binh lính bại trận của quân sở đi về hướng nào kỵ binh thám báo cung kính trả lời hồi bẩm tướng quân đại binh quân sở bại trận đi về hướng tây đi về phía tây phản khoái lại nói đi về phía tây là tới khu vực nào vậy kỵ binh thám báo nói tướng quân về phía tây hai mươi d ặ n chính là thị trấn, dương, thị trấn khúc dương ư phản khoái giữa trưa hôm nay phải tới được huyện khúc dương ở trong nhà lao thọ xuân hạng trang gặp được vũ thiệp vũ thiệp từng là quân sư quan trọng dưới trướng của hạng võ chỉ có điều sau đó bất hòa với trần bình lại thêm nghi kỵ của các văn thần võ tướng khi đó vũ thiệp bị hạng võ điều đến thọ xuân đảm đương trước huệ lệnh hiện tại hạng trang sau khi tới đây đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau tuy nhiên hạng trang cũng đã sớm nghe đến đại danh của vũ thiệp v à lại sau khi hàn tín đánh bại thủy quân của nước sở hạng võ từng phái vũ thiệp đến để đàm phán với hàn tín thiên hạ hán sở chia làm ba phần tuy nhiên cuối cùng đều bị hàn tín từ chối nhưng việc vũ thiệp được hạng võ phái đi đàm phán với hà tín có thể thấy rằng ông ta có tài ăn nói về phần mưu lực của ông ta như thế nào trên sử sách cũng chưa từng ghi chép lại hai người chào hỏi nhau vũ thiệp hỏi tam tướng quân đại vương có khỏe không hạng trang im lặng một lúc sau mới thở dài nói tiên sinh đại vương e rằng lành ít giữ nhiều chu ân phản bội nước sở không ngờ vũ thiệp chịu khổ bị nhốt ở trong nhà lao đủ thấy tâm của ông ta vẫn một lòng một dạ hướng về nước sở vì thế có một số việc cũng không nên giấu giếm hơn nữa có muốn giấu cũng không được nếu như sử sách ghi chép không quá sai lệch so với thực tế như vậy quân sở thua trận ở c a i hạ hạ n g võ tự tử ở âu giang tin tức sẽ được chuyển khắp thiên hạ rất nhanh chóng hạ vũ thiệp nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi hạng trang lại đem chuyện quân bại trận ở c a i hạ cùng với những tình hình sau này nói từ đầu đến cuối vũ thiệp nghe xong một lúc sau không nói gì Hiện nhiên, trong lúc nhất thời ông ta khó mà chấp nhận được những biến cố đã xảy ra. Hạng võ sống chết thế chưa hơn biến Đại trong ông sống nào còn chưa rõ. Đại quân của nước sở hơn 10 vạn mà nay ta ra. rõ. lúc được cố của mà mà đã xảy võ sở nhìn thấy vũ thiệp hồn bay p h á t lạc hạng trang không khỏi thất vọng xem ra vũ thiệp chỉ là một người hùng biện chứ chưa đủ tư cách là một quân sư là một quân sư tính cách cơ bản nhất rèn luyện hàng ngày đó là sự bình tĩnh cho dù thái sơn áp đỉnh cũng không biến sắc làm được điều này mới thể hiện được là người có tài thí dụ như ba người phạm tăng trương lương trần bình chính là những quân sư cực kỳ ưu tú chỉ tiếc là phạm tăng đã chết trương lương và trần bình là cánh tay trái phải của lưu bang vũ thiệp rất nhanh cũng tự thấy mình thất lễ lập tức hướng về phía hạng trang xin lỗi nói thượng tướng quân tứ lôi đột nhiên tại hạ nghe được tin g ữ như vậy dĩ nhiên tâm trí có chút rối lo ngừng lại một lát vũ thiệp lại nói nguồn truyền phủn vn hơn nữa tại hạ khí chất bình thường ngoài tài ăn nói ra thực sự không có năng lực gì tuy nhiên tại hạ biết ở phía bắc có một ẩn sĩ nhờ thượng tướng quân bảy mưu tính kê ẩn sĩ hạ trang hỏi lại tiên sinh có biết rõ danh tính của vị ẩn sĩ này không danh tính người này tại hạ không rõ vũ thiệp lắc lắc đầu lại nói tuy nhiên tại hạ cũng có mấy lần cùng với người này đ ạ m luận về binh pháp tại hạ cảm thấy người này giải thích về binh pháp có phần độc đáo ngừng lại một lát vũ thiệp lại nói còn nữa ba mươi hai kê binh pháp của ý liêu tử chưa nhìn thấy truyền lại đời sau bao giờ tại hạ nghi ngờ rất có khả năng hắn là hậu duệ có cố t h á i h thúy uý liêu ngươi nói cái gì cố tần t h á i h thúy uý liêu đ ư ờ n g hạng trang nghe thấy thế bỗng nhiên đứng dậy vẻ mặt khiếp sợ thực ra q uý liêu tôn vũ và ngô khởi nổi danh là đại binh gia trong lịch sử nước tần q uý liêu và vệ tưởng là những người đại tài nổi danh nam nhau vệ tưởng theo tần cấp cho nước tần hệ thống canh chiến q uý liêu theo tần cấp cho nước tần chiến lược mở rộng mở cõi hai người đó được sử sách lưu danh là những bậc thầy về chiến lược kinh thiên cao sơ hạng trang bỗng nhiên quay đầu lại lơ tiếng quắt to khẩn trương chuẩn bị xét ngựa móng lên tuổi của nếu như còn sống hiện tại cũng khoảng sáu mươi tuổi có lẽ theo đúng như lời vũ thiệp nói thì người này chính là hủy l i ê u trong giờ phút này làm sao hạng trang không khỏi vội vàng chứ t r ư ơ n g mười lăm binh ra hủy l i ê u thành thọ xuân phía bắc có s â n cốc tên gọi bách trượng hữu cốc trong cốc trúc xanh lung tùng ở giữa cốc thấp thoáng mười mấy gian nhà tranh nhà trúc mang khí thế cảnh tượng thế ngoại đ ả o nguyên vũ thiệp dẫn xe ngựa chạy theo ven một con suối nhỏ sau đó chỉ một căn nhà trúc bên kia bờ suối mà nói với hạng trang thượng tướng quân kia chính là căn nhà trúc của ẩn sĩ hạng trang lúc này xoay người xuống ngựa vượt qua cây cầu gô bắc qua dòng suối tới trước căn nhà trúc. trong sân có hai con gà mái đang nhặt nhạnh thức ăn còn có một con chó vàng ở phía trong hàng rào đang hướng về bọn người hạng trang gầm g ử sửa ngay lúc đó có nam tử trung niên từ giữa phòng bước ra nam tử thân mặc quần áo màu tối trình tề sát người dáng vẻ đường hoàng nhìn không ra tuổi tác có lẽ khoảng năm mươi tuổi trở lại cũng có thể là sáu bảy mươi tuổi chỉ ít là từ vẻ bề ngoài không đoán ra được cụ ở thấy hạng trạng vị khách không mời thậm chí còn có kinh thiên mặc giáp hông mang kiếm cao sơ và đám giáp sĩ sắc mặt nam tử cũng tỏ ra không mấy kinh ngạc cắm không chút sợ hãi nam tử từ phía trong hàng rào thản nhiên túi người nói không biết quý khách từ xa tới lao già này không nên tiếp từ xa thất lễ thất lễ hưng ơ hầm hàng trang vái sâu một cái nói bí liêu tiên sinh ngưỡng mộ từ lâu e rằng tướng quân nhận nhầm người rồi nam tử xua xua tay vẻ mặt tự nhiên nói lao phu đ â y không phải bí liệu dự lời nam tử mở cánh cổng gỗ hạng trang bước nhanh vào nói nếu vậy xin hỏi tiên sinh quý tính đại danh nam tử mỉm cười khẽ nói lao phu đ â y chẳng qua chỉ là tên quê mùa thô lỗ tên gì họ gì cũng không cần nhắc tới nếu tướng quân nể mặt gọi một tiếng tiên sinh là được nếu không nể mặt thì cứ tùy ý tướng quân ủy hàng trang nghe vậy không khỏi chỉ cần dựa vào cách nói năng đúng mực nhẹ nhàng là đủ nhận ra nam tử không phải là là một nhân vật tầm thường nếu như y quả là một tên quê mùa thô lô thì vừa n ã y lúc nhìn thấy kinh thiên cao sơ và mấy chục giáp sĩ tùy tùng đã sợ tới mặt c á c không giọt máu làm sao có thể có được dáng điệu đ ỉ n h đ ặ c mà nói chuyện thế lệ nảy lập tức nam tử để cho hạng trang vũ thiệp và bọn kinh thiên cao sơ tiến vào gian nhà chính trong ngôi nhà trúc còn mấy chục tên lính giáp sĩ tùy tùng đương nhiên đứng chờ bên ngộ phởn rõ vị thế chủ khách xong cùng nhau ngồi xuống hạng trang nói thẳng thắn nói ngay bạn đang xem chuyện được sao c h é tại c h u y n phùn vn com tiên sinh th t ạ i hạ chính là thượng tướng quân của nước tây sở nhiều ngày trước mấy chục vạn đại quân sở của ta đã chiến bại ở c á i h ạ toàn quân tan giã đại vương của chúng tôi hiện vẫn chưa rõ sống chết nước sở hiện giờ đại nạn lâm đầu tại hạ tới đây lần này là muốn x i n tiên sinh ban cho kế sách cứu lấy nước sở tướng quân quá lời rồi nam tử lại lắc lắc đầu dung dung nói lao hủ chỉ là tên quê mùa thô lỗ làm sao có thể hiểu được việc quốc gia đại sự nếu tướng quân không muốn làm lỡ đại nghiệp cứu nước sở thì hãy sớm ra về đi tìm người khác có tài thì hơn nói tới đây bông ngưng một hồi rồi nam tử nói tiếp nhưng ở chỗ lao hủ có một bộ sách ba mươi hai quyển mới được viết xong không lâu tên gọi ý liêu tử nếu tướng quân muốn có thể mang về xem nói xong nam tử khẽ vua tay một cái có hai đồ đệ tay khiêng một giỏ đựng sách thẻ c h e bước vào trong phòng hạng trang thuận tay cầm một quyển mở ra quả nhiên chính là ý liêu tử binh địa thế quân thứ ba mươi hai ngay lập tức hạng trang giữ lấy cuốn sách đó nói tiên sinh còn nói là mình không phải ý liêu ai cũng biết ý liêu tử truyền lại chỉ có ba mươi mốt quyển mà ở chỗ tiên sinh lại có quyển ba mươi hai việc này làm sao giải thích đây nam tử vớt rau cười đáp lao hủ quả thật không phải ý liêu nhưng lại có giao hảo với ý liêu ý liêu tử ba mươi hai quyển này là do ý liêu nhiều năm trước tặng cho lão hủ ta còn về quyển ba mươi hai quyển cuối cùng đúng ra chưa chuyển cho ai hôm nay lão h ủ đây mượn hoa dân vật tặng lại cho tướng quân lông mày của hạng trang dừng lại một chút rồi trao lại ý khẳng định lão giả đây chính là ý l i ê u vì lẽ gì người ta không chịu thừa nhận người xưa nói rất đúng thư sinh không cần ra khỏi cửa vẫn có thế biết chuyện thiên h ạ lão giả này tuy ẩn cư nơi hẻo lánh nhưng nhất định rất quan tâm tới đại thế thiên h ạ có lẽ cũng hiểu rõ khó khăn mà nước sở đang phải đối mặt lần này lại sống chết không chịu thừa nhận mình là ý liễu sợ rằng đã nhận thấy nước sở không còn hy vọng phục quốc rồi trầm ngâm hồi lâu hạng trang lại nói có phải tiên sinh cho rằng nước sở không còn hy vọng gì nữa nam tử thản nhiên nói tướng quân quá lời rồi lão hủ chỉ là kẻ quê mùa thô lỗ sao dám nói rằng việc quốc gia đại sự vũ thiệp ngồi bên dưới không nhịn được nữa mới phản bác năm trước tại hạ từng nhiều lần cùng tiên sinh đ à m luận binh pháp chiến lược những k i ế n giải của tiên sinh đều có chỗ độc đáo của nó tại hạ vô cùng khâm phục vì sao hôm nay thượng tướng quân về mến mộ hiền tài đặc biệt đến cầu kiến tiên sinh lại nhất định kiếm cớ từ chối thoái thắt chứ việc này là sao đây nam tử dựng dương đ ắ p tiên sinh có điều không biết những kiến thức về binh pháp chiến lược đó đều là lao h ữ đọc trong sách của ông bạn hoàn toàn không phải hiểu biết của lao h ữ ta tiên sinh nếu như thật sự cảm thấy chúng có chỗ độc đáo thì có thể nghiên cứu quý liêu từ ba mươi hai quyển ta nghĩ tất sẽ có thu hộ át hàng trang trong lòng hơi giận đúng lúc chuẩn bị nổi giận thì một tên thân binh đột nhiên chạy vào với vẻ mặt trầm trọng ghé bên thai cao sơ nói thầm vài câu cao sơ ngẩn ra một hồi sắc mặt lập tức biến sắc tức khắc bước lên khẽ bẩm tấu với hạng trang thượng tướng quân thám tử hồi báo tướng quân hắn là phản k h á i đã th hạng trang ngừng một lát thấy dùng mình rồi nói có bao nhiêu q u â n ít nhất là ba ngàn người có lẽ là nhiều hơn thế cao sơ trầm giọng nói hơn nữa toàn là quân tinh nhờ ưu hệ hạng trang gật gật đầu rồi từ từ quay đầu nhìn chằm chằm nam tử lạnh lùng nói tiên sinh có phải ngài đã chủ định không thừa nhận mình là h uy l i ê u nam tử cười khổ nói lao hủ vốn không phải là h uy l i ê u sao mà thừa nhận được hừ vậy đừng trách tướng quân ta không khách khí với ngươi hạng trang hầm hừ tức giận quay lại nói với kinh thiên kinh thiên trói lao già lại dẫn v ậ à vũ thiệp vội ngăn lại nói thượng tướng quân không thể làm vợ ý, trang không để ý gì tới lời của vũ thiệp kinh thiên kêu hai tên thân binh nhìn rất hung dữ bước tới chỉ c h ố c l á t đã ân nam tử ngã xuống đất sau đó trói c h ặ t lại nam tử cũng vô cùng kinh ngạc trước chuyện này vừa dùng sức dây rủa vừa lớn tiếng quát sỉ nhục người nho nhã đúng là sỉ nhục người nho nhã mà nho nhã lao tử vốn không phải kẻ đọc sách dẫn đi tư lời hạng trang quay người đi ý liễu lao già này chết không thừa nhận chỉ đành làm mạnh tay thổ ý tùy nói làm như vậy có điều thật lễ nhưng đại quân của quân hán đã áp sát biên giới hạng trang căn bản không có thời gian học lưu bị ba lần đến nhà tranh cơ hội chỉ có một lần sai thì cũng đã sai rồi đối với một đại binh gia như bí liễu hạng trang tuyệt đối không thiệt bỏ lỡ còn việc ý liêu có muốn hiến kế vách sách lược cho ta không việc này sau này sẽ tính dù gì thì nếu như ý liêu không muốn giúp sức cho ta thì cũng không thể để lưu bang thu dụng lưu bang đã có trương lương và trần bình phò trợ nếu thêm cả ý liêu thì còn đường sống cho kẻ khác không lúc hạng trang trở về thọ xuân bọn người hoàn sở quý bố đã cuốn cả lên rồi đại binh quân hắn đã áp sát thượng tướng quân lại không biết đi đâu rồi việc này là sao đây nhìn thấy hạng trang hoàn sở mới thở phào nhẹ nhõm nói thượng tướng quân ngài cũng đã trở về rồi vừa rồi thám tử hồi báo m anh tướng hàng đầu dưới trướng lưu bang là phản khoái đã thống lãnh mấy ngàn quân thiết giáp đánh về hướng thọ xuân đại quân phản khoái nhất định là nhằm vào chúng ta thượng tướng quân ngài nói xem trận này chúng ta đánh sao đây thủ thành hay ra ngoài giáp lá cả với quân hán thủ thành giáp lá cả hạ n g trang xua xua tay nói không chúng ta bỏ thay n h ợ bỏ thay n h ợ không phải chứ khó khăn lắm mới chiếm được thọ xuân sao nói bỏ là bỏ được đúng vậy t h à n h thọ xuân có hào sâu đại quân phản khoái cũng chỉ có ba ngàn quân thiết giáp chưa chắc có thể công vào thay nhở hồ an sở quỷ bố tiêu công giắc và đại quân ngưng hồi lâu rồi nhao nhau lên trung ly mội tuy không nói lời nào nhưng cũng không đồng tình với quyết định của hạng trang một tòa thành như thọ xuân chưa đánh đã đá bỏ thật là đáng tiếc truyền lệnh toàn quân rút khỏi thọ xuân tiền vào vùng núi phía tây bà tràng trang không mang đến lời nói của những người khạc ghi áp lá cả với quân phản khoái là tự tìm cái chết đừng nói phản khoái thống lãnh mấy ngàn quân đều là quân tinh nhuệ thiện chiến cho dù đó là quân khinh giáp hay tạp binh thì quân sở cũng khó giành phần thắng tàn quân của quân sở vẫn chưa khôi phục lại sau thảm bại ở trận chiến tai h ạ lòng quân vẫn hoang mang không còn chút ý chí chiến đấu nào lấy gì mà đánh với quân địch càng đáng sợ hơn là một khí hai quân giao chiến. trong trận quân hán đột nhiên giơ lên một cái đầu người mà lại là đầu của hạ vũ lúc đó cục diện sẽ như thế nào chỉ sợ ba ngàn tàn quân quân sở trong chốc lát sẽ đại loạn đến lúc đó chẳng cần quân hán đánh tàn quân quân sở tự tan giả từ thủ thọ xuân đó gọi là khoanh tay chờ chết t à n thọ xuân tuy là thành cao hào sâu đại quân phản khoái trong thời gian ngắn muốn công hạ cũng không phải dễ dàng nhưng một mặt khác quân sở muốn từ thọ xuân đột phá vòng vây ra ngoài cũng khó khăn đến lúc đó đại quân phản khoái chỉ cần vây kín bốn công thành ba ngàn tàn quân quân sở sẽ thành chim trong lồng cá trong chợ ù lúc đó cho dù đại quân phản khoái hạ không được thọ xuân vậy còn năm vạn phản quân của chu ân t h ù sao cho dù năm vạn phản quân của chu ân cũng không công được thọ xuân không phải vẫn còn hai mươi vạn đại quân của lưu bang sao lẽ nào ba ngàn tàn quân quân sở có thế tiêu diệt hai mươi vạn quân lưu bang ở thọ x u â n cổ nên giáp chiến với đại quân phản k h ó i là tuyệt đối không thể cơ hội duy nhất của quân sở là dùng ngụ phản k h ó i tuy làm anh tướng đứng đầu dưới trướng lưu bang cũng làm anh tướng chỉ đứng sau hạng vũ trong suốt thời kỳ sở hán giao tranh nhưng hắn vốn chỉ là kẻ thất phu hữu dũng vô n u dùng kế đánh bại hắn chắc cũng không k h ắ hồ an sở quý bố vẫn muốn quyết tiếp hạng trang liền lạnh lùng nói kẻ trái lệnh l trận cùng trung ly muội tiêu công tả đồng thời cúi đầu đáp tuân mệ nhờ mặc dù đám người hoàn sợ trong lòng không phục nhưng uy tin tàu hạng trang đối với trận chiến ở thọ xuân bước đầu đã được hình thành thêm vào đó lúc trước trạm hạ bá sức tàn độc của hạng trang khiến người ta có ấn tượng sâu sắc cho nên đại kế chỉ cần không q u â n hệ đến sinh tử tồn v o n g của quân sở thì không còn ai dám thách thức cái uy của hạng trang nữa mệnh lệnh vừa truyền xuống hai ngàn tàn quân, quân sở tức tốc rút khỏi thành thọ xuân trước đó n g u tử kỳ l á n h hơn năm trăm tàn quân rút khỏi thọ xuân khi quân ngô tử từ rút đi đã âm thầm vận chuyển lương thực tích chữ ra khỏi thành lúc chương mười sáu giang lưới chờ lợi đại quân phản khoái cùng với số binh lính còn sót lại của chu cứu tiến đến phía ngoài thành thọ xuân lúc đó đã là nhá n h e m tối tàn quân của chu cứu đang trên đường tháo chạy quân về khúc dương thì gặp quân phản khoái không chút kháng cự đã bị quân phản khoái thu thập nhờ thấy thành thọ xuân bốn cửa lớn đều mở rộng trong thành ngoài thành một bóng người cũng không có trong lòng cũng có chút buồn b ự c y gà liền nói với phản tướng chu cứu theo sau chu cứu ngươi dẫn người vào thành xem xét chuyện này rốt cuộc là sao chuyện được lấy tại truyện phủ chủ cứu không dám kháng lệnh phản khoái chỉ đánh dẫn theo toàn bộ binh sĩ của mình vào trong thành khi vào thành chu cứu mới phát hiện cả thành thọ xuân đều trống không chỉ là người đã chạy sạch mà cả lương thực quân giới tích chữ trong thành đều không thấy nữa thấy vậy chu cứu không nén nổi trong lòng tiêu khổ chỗ lương thực quân giới này là để chuẩn bị cho năm vạn quân t a i hạ bây giờ không còn làm gì thúc phụ chu ân biết được liệu có tha cho h ắ n không ra khỏi thành chu cứu còn phải tươi cười với phan khoái mặt mày hớn hở nói tướng quân bại binh quân sở nghe biết tướng quân thống lãnh đại quân tới đây nên bỏ thành mà chạy rồi ha ha lũ chó mất chủ này chạy cũng nhanh đấy phan k h á i cười lớn hai tiếng rồi quay người lại nói chuyện lệnh đại quân vào thành hạ trại tối nay ăn no một bữa đợi sáng mai truy kích bại bình quân sở cũng không mượn nói rồi phan k h ó i lại nói với chu cứu chu cứu lương thảo rượu và thức ăn cho toàn quân sẽ giao cho người giải quyết chu cứu sao giang kháng lệnh ngay lập tức nói với vẻ mặt khổ sở tuân lệ nhờ hạng trang tay nắm c h u ố kiếm đang đứng đón gió trên một vách núi a i đường phía sau hạng trang chính là bọn người hoàng sở q u ỷ bố trung l i muội còn có vũ thiệp và h ú y thiệp với vẻ mặt sầu não mặc dù lao g i à này vẫn không chịu thừa nhận nhưng hạng trang đã nhận định chắc chắn y là húy liễu gì t ự hải vách núi chính là tuyệt cộc trong cốc địa thế bằng phẳng, nhưng q u mọc cung thu hạng hạng đây chính là nơi trôn thây của đại quân p h ả n khoái hoàn sở quý bố trung ly muội tiêu công giác và các tướng lĩnh nhìn nhau ngơ ngác đều không biết hạng trang lấy đâu ra lòng tin đó vũ thiệp ngấm ngầm lắc đầu chỉ có ý liêu cặp lông mày khé động không biết là đang nghĩ gì hạng trang đột nhiên quay người lại hướng về phía ý liêu hỏi tiên sinh nói xem trận này nên đánh thế nào đây ý liêu đảo đảo cặp mặt hoàn toàn không để ý đến hạng trang hạng trang cũng không tức giận mỉm cười nói xem ra tiên sinh vẫn còn tức giận chuyện hồi sáng cũng đ à n vậy bộ tướng quân xin tạ lỗi với tiên sinh cũng vì việc quân cấp bách bộ tức đắc dĩ mới làm vậy mong tiên sinh thứ l nói xong hạng trang thật sự hướng về phía ý liễu một gối quỳ xuống hoàn sở và các tướng lĩnh thấy vậy đều biến đổi sắc mặt nếu đổi là hạng vũ cao n ạ o thì tuyệt đối không thể làm được chuyện ý liễu mặt tuyệt không chút thay đổi quay đi tránh cái lễ quỳ lệ của hạng trang rồi dừng dưng nói lao hữu chỉ là kẻ quê mùa thô lỗ nhận không nổi đại lễ như vậy của tướng nhàng trang vẫn không tức giận ngay lập tức quay mình nói nếu tiên sinh đã không muốn chỉ dạy vậy đành thôi phán khoái tuy tiêu dũng thiện chiến nhưng cũng chỉ là kẻ thất phu hữu dũng vô n u b ộ tướng quân tuy chỉ có ba ngàn bại quân nhưng cũng có thể trở tay là diệt h à nào tới đây ngưng một lát rồi nói c h u n g ly mội nghe lệnh có mặt tướng l ã n h tám trăm quân mai phục trong rừng rậm phía bắc thành thọ xuân nhưng khi thấy trong nói có lượt thì thừa cơ tập kích thọ xuân không cần lo lắng quân giữ thành b ộ tướng quân đã ngầm mai phục trong thành đến lúc đó sẽ mở cửa thành tiếp ứng cho quân của nhà ngươi vào thành tuân linh hoàng sở quỷ bố tiêu công giác có mặt tướng mỗi người lãnh năm trăm quân mai phục giữa đường khi đại quân phản khoái tới không cần manh động cứ để bọn chúng qua khi bọn chúng bại trận quay lại thì chặn đường giết sạch tuân lệnh ngô tử kỳ có mặt tướng lệnh năm trăm quân vào trong cô chuẩn bị lá khô, lưu lửa cách khác. khô, kỹ, hình, chất nhớ thật dẫn Cần cần nguy diêm và cách chất dẫn lửa khác. Cần nhớ cần trang đợi ừ n hiện dàng. g để đ bị phát hiện quá dễ dàng. Đợi đại quân phản khoái vào cốc thì châm lửa đốt cốc tuân lệnh cao sơ có tiểu nhân năm mươi quân tinh nhuệ đợi ở trên vách núi này phụ trách tiếp ứng đợi khi quân phản khoái vào cốc thì đốt lửa làm hiệu còn nữa đừng quên chuẩn bị một cái giỏ lớn tuân lệnh kinh t i ê n có tiểu nhân dẫn hai trăm quân đợi ngày mai cùng b ồ n tướng ra ngoài núi d ụ địch tuân lệ nhờ hàng trang lại vung tay ra hiệu các tướng liền trầm trầm quay minh rời đi lập tức ai điểm bình của người ấy lên đường ngảng trang lúc này mới đi đến trước mặt ý liêu than nhiên nói ý liêu tiên sinh Bụt tướng quân n sắp xếp hạng ư được thế biết thể không phá có đ i q u â phản khoái h n k ô úy liêu ngẩn m ặ trang lên t ờ i vẫn không đến hạng. để ý hạ. t r xem ra tính khí nóng này của tiên sinh của không t h ư ờ n g ngãng trang mỉm cười rồi nói tiếp nhưng không sao bù tướng có thể đợi sẽ có một ngày tiên sinh bảy mưu hiến kế cho bù tướng ha h a t h t lời hạng trang liền đi thẳng chỉ còn úy l i ê u vũ thiệp hai người đứng đối diện với nhờ một lúc lâu sau vũ thiệp mới bán tín b á n nghi nói tiên sinh thượng tướng quân sắp xếp như vậy thật có thể phá được đại quân phản k h o i chứ tự nhiên sẽ phá được trước mặt vũ thiệp ý liệu không giữ im lặng nữa lập tức nói nhưng cho dù phá được đại quân phản k h o i thì đã sao đến bây giờ nước sở cơ bản đã mất rồi mấy chục vận đại quân chỉ còn lại ba ngàn còn nước hán thì quân sư mạnh tướng nhiều vô số giáp binh thì càng không phải nói số lượng hàng trăm vạn nước sở muốn phục hưng thật là vô vọng hôm sau mới sáng sớm trong thành thọ xuân đã vang lên tiếng kèn chống lệnh không dự phản khoái lưu lại chu cứu cùng mấy trăm binh sĩ còn lại giữ thành còn mình thì dẫn theo đại quân rầm rộ ra khỏi thành sau đó men theo con đường lớn thẳng tiến vào vùng núi phía tây bắc nửa khắc trước thám tử hồi báo trong núi phía tây bắc phát hiện bếp núc hành quân của bại binh quân sở còn lưu lại hiển nhiên là bãi binh quân sở sau khi rời thọ xuân đã chạy vào trong nú hành quân không đến nửa giờ đại quân phản khoái liền kịp đến địa điểm mà thám tử đã phát h ỉ hện kiểm tra kỹ lưỡng số lượng bếp mà quân sở để lại phản khoái phát hiện bại binh quân sở còn không đến hai ngàn hiện nhiên trên đường bỏ chạy hiện tượng bỏ trốn của đám quân sở không ngừng Vừa sáng hai hôm trước lúc phát hiện ra bại binh quân sở chúng vẫn còn hơn bốn ngàn quân vậy mà chưa đến hai ngày chỉ còn lại không đến hai ngàn đại quân tiếp tục truy đuổi về phía trước hai mươi dặm lại phát hiện ra bếp nút quân sở bỏ lựu i này phát hiện ra số bếp càng ít đi từ số bếp có thể phán đoán bại binh quân sở chỉ còn lại hơn một ngàn quân phản khoái cũng không tránh khỏi có chút sốt ruột theo tình hình này thì khi đổi kịp bại binh quân sở rất cố khả năng chỉ còn sót lại mấy trăm cái đầu người thô phản khoái sờ sờ một cái bếp trong số đó lại phát hiện thêm cho trong bếp vẫn còn ấm lập tức vui mừng nói ha ha cho bếp vẫn còn nóng chắc chắn bại binh quân sở mới bỏ lại lúc sáng bọn chúng ở phía trước không xa chuyển lệnh xuống toàn quân tăng tốc hành quân đ u ổ i theo giết sạch bọn chúng ha ha hạ phản khoái vừa chuyển lệnh xuống quân hán lập tức tăng tốc hành q u á n đội về phía trước không đến ba mươi dặm cũng gần đến trưa đằng sau dãy núi trước mặt bỗng nhiên có đám khói bốc lên tướng sĩ quân hán vốn dĩ truy đuổi theo quân sở. đến lúc này c ổ khô miệng đắng nhìn thấy cảnh đó tinh thần p h â n chấn người người kêu gào gầm rú sông lên núi từ trên núi nhìn xuống quả nhiên cờ s 5 3 0 0 b ạ i binh quân sở đang ở sau núi b ắ c bếp nấu cầm nhờ ảnh thấy trên núi đột nhiên xuất hiện truy binh quân hán bại binh quân sở ngay lập tức phá bỏ chỗ ở vứt nồi bỏ truy c á o một vị tướng quân sở thân mặc khải giáp còn khoác áo khoác ra hổ chạy được mấy bước thì quay trở lại ý gì ạy vừa hoảng sợ vừa hét lớn ngọc tỷ đâu ngọc tỷ tần vương của ta đâu phan khoái đang dẫn binh sông xuống núi truy sát từ xa đã nghe thấy điều đó ngay lập tức trong lòng thấy mừng gì lệ này n lưu bang phái phản khoái lãnh binh xuất t r i n h chủ yếu là vì ngọc tỷ tần vương q u i binh quán anh sau khi chém đầu hạng vũ bên sông âu giang thì vẫn chưa tìm thấy ngọc tỷ tần vương thậm chí cả con ngựa u truy và người đẹp ngù cơ chưa từng rời xa hạng vũ cũng không tìm thấy cho nên lưu bang hoài nghi ngọc tỷ tần vương có thể đã không còn ở bên mình hạng vũ mà bị kẻ nào đó trong đám tàn binh quân sở mà hiện giờ vẫn cho rõ trốn ở đâu mang đi rồi ngọc tỷ tần vương đối với lưu bang mà nói quan trọng thế nào chuyện đó không cần nói thêm nào hay nghiêm trọng một chút lưu bang nếu không có được lưu bang l i ề n lạc tức phái thuộc hạ thân tín nhất là phản khoái dẫn ba ngàn quân tinh nhuệ đ u ổ i theo trước còn đặc biệt phái trương lương tiến về đại doanh quân tề ngăn cản hàn tín phái binh truy sát vì lưu bang lo ngọc tỷ tần vương rơi vào tay hàn tín tuy nói hàn tín gần đây không hề lộ mặt phản lại nhưng còn người cũng có lúc thay đổi không phải sao phản khoái đang lúc trong lòng vui sướng tột độ dưới chân núi có một tiểu tá quân sở đột nhiên vui mừng đều lớn thượng tướng quân tìm thấy rồi tìm thấy ngọc tỷ rồi dứt lời tên tiểu tá quân sở liền giao một hộp gấm cho viên tướng đại tướng mặc áo rác hải khoác áo bảo quay mình bỏ chạy tất cả nghe rõ cho lao t ử phản khoái rút kiếm chỉ về phái viên tướng quân sở đang chật vật bỏ trốn phía chân núi lớn tiếng hét tên khoác áo bảo ra hổ là thượng tướng quân nước sở đừng cho y chạy thoát tướng quân có lệnh bắt sống thượng tướng quân nước sở bắt sống tên khoác áo bảo ra hổ tướng quân có lệnh bắt sống thượng tướng quân nước sở bắt sống tên khoác áo bảo ra hổ tướng quân có lệnh bắt sống thượng tướng quân nước Sở. bắt sống tên khoác áo b à o ra ở tưởng sĩ quân hắn đẩy núi khắp đồi đang sùng phong xuống núi truy đuổi ngay lúc này lớn tiếng kêu phụ họa theo như núi gào b i ể n thẹt viện đại tướng quân sở đang n ế t nhác bỏ chạy trên con đường núi phía trước lúc này lại càng lo lắng thêm vào đó áo choàng ra ở trên thân hắn mấy lần vướng vào bụi gai ven đường làm cản trở nghiêm trọng tốc độ bỏ chạy của hắn nên hắn liến rút kiếm cắt đứt áo cổ hạng phản khoái từ xa nhìn thấy lại càng hét lên cấp bách hơn tên mặc thiết giáp đen là thượng tướng quân nước sở bắt sống tên mặc thiết giáp đen tướng quân có lệnh tên mặc thiết gi bắt sống tên mặc thiết giáp đen tướng quân có lệnh tên mặc thiết giáp đen chính là thượng tướng quân nước sở bắt sống tên mặc thiết giáp đen đ ằ n g quân hán giang đổi u sát theo phía sau lại hưởng ứng hô hoáng theo thanh thế ngập trời viện đại tướng quân sở đang n ế t nhác bỏ chạy phía trước mắt thấy truy binh đuổi ngày càng gần mà truy binh quân hán còn truy đuổi theo thiết giáp đen hắn mặc trên người tình thế cấp bách đành nhờ sự giúp đỡ của thân binh cũng cởi bỏ khải giáp chỉ khoác áo bào cướp đường mà t r ụ y hạn khoái đang đuổi sát không bùng ở phía sau lại càng không bỏ cuộc lập tức lớn tiếng hét thân mặc trường báo chính là thượng tướng quân nước sở không được để tên áo choàng trắng chạy thoát tướng quân có lệnh thân mặc áo choàng trắng chính là thượng tướng quân nước sở không được để tên áo choàng trắng chạy thoát tướng quân có lệnh thân mặc áo choàng trắng chính là thượng tướng quân nước sở không được để tên áo choàng trắng chạy tổ hạ tướng sĩ quân hàn đang đuổi giết không b u ô n g lại lần nữa hô hoán bại binh quân sở đang chạy phía trước thấy m ã i không thoát được truy binh cuối cùng cũng nhân ra đại sự không xong liền từ từ tách khỏi đại tướng quân sở bỏ chạy về b ộ t phía truy binh quân hàn không thèm để ý đến đám bại binh đó chỉ đuổi theo viên đại tướng mặc áo choàng trắng cứ thế đuổi theo vào trong cốc phá ch Cũng không ngoại lệ. lúc này g phan khoái cũng đã nhận ra phía trước kia vẻ mặt chật vật của sở quốc đại tướng chính là hạng trang lúc này tiến lên hai bước quắt lớn hạng trang ngươi đã không còn đường chạy thoát tức thời nên đầu hàng đi chỉ cần ngươi đem ngọc tị tần vương hiến cho hàn vương lão phản bảo đảm tính mệnh của ngươi nếu như may mắn h ạ n vương có lẽ còn có thể phong ngươi làm hầu muốn ngọc tỷ tần vương sao hạng trang lạnh lùng thốt đừng có nằm mơ giữa ba ngày phản khoái sát khí lập tức biểu lộ lạnh lạnh quát hạng trang ngươi thật không biết phân tốt xấu là gì dứt lời phản khoái lấy ngón tay chỉ đại quân đằng đằng sát khí phía sau quát ngươi cũng không nhìn tuyệt cốc này đã bị ba nghìn tinh binh của ta vây chật như nêm tối trừ phi ngươi còn có thể chạy đi đâu chạy đi đâu ha ha ha đối diện hạng trang lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả chật quát phản khoái ngươi có biết ngươi sắp chết đến nơi rồi không tiếng nói vừa dứt Vách đá phía s tuy nhiên văng giò tới một chiếc giò treo. chiếc phan khoái thấy thế hết sức kinh sức ngạc, lúc ậ p t này mới ý thức được mình chung kế cũng đã chậm không đợi hắn hạ lệnh lui lại từ vách đá bắn hạ hỏa tiễn được tròn ở trong cốc đã dẫn đốt bằng lưu hình nichat kali la khô tủi đốt và những vật nhóm lửa trước đó chỉ trong chốc lát trong cốc liền đã nổi lên khói đặc c u ầ n c u ộ n hỏa thế hung h ã n vô cùng lại nhìn hạng trang phía trước sớm đã ngồi lên g i ỏ đi xuống vách đá trúng kế rồi trúng kế rồi phàn khoái dậm chân thở dài hai tiếng xoay người bỏ chạy không chạy còn có thể như thế nào đại hỏa đều đã thiêu cháy căn bản là không d ậ p được nếu không chạy thật nhanh thì chỉ có nước táng thân trong biển lửa chủ tướng bỏ chạy ba nghìn quân hán lập tức trận cướp đại loạn tất cả đều nhằm phía cửa cốc mà chạy trong hối loạn không đếm được có bao nhiêu quân hán tướng sĩ bị chen trúc mà ngã xuống đất không chờ bọn hắn đứng dậy đại hỏ n g á y mắt liền nuốt sống bọn họ đứng ở tuyệt cốc hai sườn trên vách núi nhìn xuống khắp nơi đều là bóng lửa đang chạy khắp nơi đều là tiếng kêu rên thảm thiết quả thực không khác gì địa ngục nhân g i a n hạng trang cảm thấy toàn bộ không mổ t ộ t thương hại hai quân giao chiến không phải ngươi chết sẽ là ta mất mạng phản khoái đạp dưới thi thể trướng sĩ thật vất vả mới thoát ra tuyệt cốc k i ể m cây nhân số ba nghìn tinh binh chỉ còn không đến một nữa hơn nữa phần lớn trên người mang thương tích trong tay binh khí cũng phần lớn đã đánh mất hiển nhiên lòng quân tăng g ã thiếu chi khí phản khoái lại、e、sợ phụ cận còn có quân sợ mãi phục liền khẩn trương mang theo tàn quân dọc theo đường, cũ trốn trở về nhưng mà chạy không đến m ộ ư ơ i dặm bên đường trong rừng rậm đột nhiên vang lên trời l o n g đất lở giống như sát phạt thanh trừng đúng là càng lo lắng cái gì thì cái đó sẽ đến phản khoái căn bản không có lòng dạ nào hạm chiến lưu lại mấy trăm người cản phía sau liền khẩn trương mang theo đại đội nhân mã bỏ chạy mấy trăm quân hán kia thấy chủ tướng bỏ đi lập tức lòng quân sao động phần lớn còn không có binh khí ai còn đồng ý ở lại mà chịu chết không đợi phục binh trong rừng rậm đánh ra mấy trăm quân hán liền tản ra bốn phía mà chạy nhìn đến ngày xưa quân hán dung manh vô cùng không ngờ lúc này dễ dàng sụp đổ quân sở bại binh lập tức gào lên điên Đáng thương một điều đều Hán thương binh quân Hán tất cả đều thân một tất bại cả không o sao khoác bảo. á giáp, c chạy chỉ trọng trốn quân sở chỉ khoác khinh làm sở h k nửa c a n h giờ lưu lại cản phía sau mấy trăm quân h á n đã bị chém giết hầu như không còn một hai lại nói tới phản khoái xuất lĩnh gần ngàn tàn binh c ư ớ p đường chạy như điên kết quả ven đường lại liên tiếp hai lần lọt vào p h ụ c kích đã thành chim gặp cảnh con cũng sợ phản khoái tự nhiên là càng không lòng dạ nào hàm chiến chỉ có một đường chạy như điên chờ hắn mang theo ba trăm thân binh thật vất vả mới trốn về thọ xuân nghị rốt cục có thể vào thành nghi ngơi lại thất kinh khi thấy được thành thọ xuân không ngờ đang tung bay sở kỳ phan khoái còn tưởng rằng đóng giữ thọ xuân chu cứu hàng sở quốc lúc này giận giữ hét chu cứu thất phu ngươi dám làm thế này a còn chưa dứt lời theo đầu thành đột nhiên ném xuống một đầu người phan khoái vừa thấy chỉ thấy mặt mày hay còn giữ tận không phải thọ xuân chu cứu thì còn ai vào đây nữa ngẩng đầu nhìn lên đầu thành đã thấy xuất hiện đại tướng quân sở chính là trung ly mội đại sở tả tướng quân trung ly mội chờ đã lâu trung ly mội tay vị n lỗ châu mai cười ha ha nói phan khoái ngươi đã không có đường để đi hay là đầu hàng đi ha ha ha đáng kinh tởm phan khoái tức dẫn đến dâu tóc đều dựng nhưng lại không có cách nào khác thân binh c trân trưởng đi theo e sợ truy binh đến tiến lên khuyên nhủ tướng quân nơi đây không nên ở lâu truy binh quân sở bất cứ lúc nào đều có khả năng đuổi theo chúng ta nên khẩn trương đi thôi đi ngôn tạ i hệ phun phản khoái bạo giống một tiếng xoay người bước đi đi vài bước phản khoái lại xoay người quay đầu lại cứ không cam lòng nhìn trung ly mội trên đầu thành giận d ữ hét trung ly mội ngươi mang câu này nói với hà trang nói hắn rửa cổ chờ lão phản ta trở về không đề cập tới phản khoái hốt hoảng bại trốn nói sau quân sở đang hưởng thụ bữa tiệc giết chóc quân hắn ba nghìn áo giáp thế tới h ạ n hạt cuối cùng lại bị quân sở tản binh đánh cho tới bời thượng tướng quân, trận. Nay đánh quá đã. hoàn sở mang theo bốn đầu người sải bước đi tới trước mặt h ạ n trang không kịp c h à o liền lớn tiếng nói đã thật sự là quá đã thượng tướng quân không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới ba nghìn trọng giáp không ngờ cứ như vậy bị chúng ta tiêu diệt ha ha hiện tại nhớ tới mặt tướng đều còn tưởng nằm mơ không thể tin được làm cho người ta quả thực không thể tin được quý bố đi theo phía sau hoàn sở ước chừng mang sáu đầu người đi đường cũng không được nhanh nhẹn đúng vậy lại nói chúng ta đã lâu rồi không đánh vui vẻ như vậy thắng trận lớn nếu mỗi ngày đều có thể thắng trận như vậy thật tốt biết bao tiêu công giáp đi ở cuối cùng lại chỉ tăng lên một đầu người tuy nhiên đầu này còn mang theo ra biện p h ỏ n g chừng là cái chôn u trưởng thậm chí là tư mã chỉ chức tước hoàn sở quý bố tiêu công giáp phía sau mấy trăm tướng sĩ cũng đều có thu hoạch tuy nhiên càng nhiều quân sở tướng sĩ lại còn đang đẩy khắp núi đồi đ ổ i g i ế t tàn binh h á n chạy tán loạn hạng trang thản nhiên cười nhìn kinh t i ê n đi theo phía sau nói truyền lệnh bảo tướng sĩ đừng đuổi theo lấy mấy đầu người kia toàn quân đình chỉ đuổi g i ế t tức khắc trở về thành trở về thành hoàn sở ngạc nhiên nói hồi thọ xuân quý bố cũng không tin nói thượng tướng quân trung ly chưa chắc thật sự đã tập kích thọ xuân đâu hạng trang không đáp quay đầu lại hỏi liêu phía sau nói ý li ngài nói trung ly mội liệu có bất ngờ đánh chiếm thọ xuân quý liễu tự nhiên không để ý đến hạng trang lơ lẽm nhìn quanh chư tướng nói các ngươi cứ việc mang theo bộ khúc r ờ i núi trung ly mội chỉ sợ sớm đã ở sơn ngoại chờ đón tái dụ toàn quân bà tướng quân đã ở thọ xuân dọn xong yến mừng c ô n g sau khi vào thành mọi người cứ việc ăn uống vui chơi thoải mái nhất định phải tận hứng còn chưa dứt lời hoàn sở quý bố chư tướng cùng với quân sở tàn binh đi theo lập tức nhiệt liệt hoan hô ngụ tử kỳ tiến lên thấp giọng hỏi hạng trang thượng tướng quân khi quân hạng trang khoát tay áo mỹ cười nói sớm đã có người thay chúng ta chuẩn bị tốt rượu thịt ngươi không cần làm đ i ề u thừa ha h a mời cai hạ quân hán đại doanh lưu bang đang được một tỷ nữ x i n h đẹp cho uống thuốc lại nói cũng là vui quá hóa bờn lưu bang tối hôm qua tâm tình không tồi thưởng thức ca mua sau cơ hồ dâm vui đến sau nửa đêm kết quả không cẩn thận nhiễm phong h à n buổi chiều đứng lên chỉ cảm thấy đến đầu nặng chân không cảm giác liền khẩn trương cho người mang dược đến uống vừa mới uống thuốc đắng trương lương trần bình liền dắt tay nhau tới hơn nữa vẻ mặt hai người trên tỏ ra rất thận trọng hai ngươi các ngươi làm sao vậy lưu bang nhĩ mày tức theo thường lệ là trương lương nói đại vương đã xảy ra chuyện phản khoái vừa mới phi ngựa báo lại hắn ở thọ xuân nếm mùi thất bại gì lưu bang nghe vậy đầu tiên là chấn động sau đó lại c ư ờ i chỉ trương lương nói từ p h o n g ơi từ p h o n g ngươi chính là yêu hay nói dẫn còn nói ý như thật chẳng phải mấy ngàn quân sở bại trận đang trốn chạy từ trận cai hạ đó sao phản khoái cũng là lao tướng trải qua trăm trận chiến xa trường mang ba nghìn tinh binh đ u ổ i theo còn có thể bại trận ư cô ra thật không tin chuyện ngươi đang nói đại vương từ phòng h u n h là không nói dẫn trần binh nói phản khoái thực sự bại trận rồi ạ phản khoái thật bị đánh bại ư lưu bang lúc này mới tin bởi vì trần bình xưa nay không hay nói dẫn trương lương gật đầu lại nói đại vương phản khoái không chỉ nếm mùi thất bại hơn nữa bại thật thê thảm ba nghìn tinh binh chỉ còn không đến ba trăm hiện tại chánh ở khúc dương không dám trở về gặp đại vương phản khoái thật đúng là vô dụng lưu bang lập tức vô án giận dữ chật hai tay ôm đầu cả buổi sau đó mới dầu dĩ nói tuy nhiên việc này cũng lạ là, là ta thiếu suy xét nguyên tưởng rằng chỉ là một lũ bại binh khí thế đã ra đám lại không nghĩ quân sở vẫn có chiến tâm sớm biết như vậy lúc ấy nên phái người khác đi dứt lời lưu bang lại nói tả sẽ phái cận hấp lĩnh hai vạn đại quân đi tới thế nào trương lương lắc lắc đầu nói đại vương lần trước ngươi phái phản khoái truy kích quân sở bại binh tái phái chu bột tấn công tứ thủy đông hải hai quận tề vương cũng đã không vui lần này phản khoái binh bại thọ xuân đại vương nếu vẫn kiên trì không cần binh mã tề quốc chỉ sợ tề vương thật sự sinh n g h i tâm đại vương suy nghĩ chưa đúng vậy đại vương trần binh cũng phụ họa nói tại hạ n g h ĩ đến đại vương không ngại cắt cử tề vương thuộc cấp lý tạ xa làm chủ tướng cận hấp phản khoái làm phó tướng cùng nhau lanh binh đi tới cứ như vậy vừa có thể miễn đi lưu ò n g bang vỗ đuổi hướng trần bình nói tức khắc thảo chiếu lấy lý tạ xa làm chủ tướng cận hấp phan khoái làm phó tướng linh quân ngũ vạn ngay hôm nay xuất binh thọ xuân vâng trần bình vái thật dài sau đó bắt đầu phát thảo chiếu thư n g lý tả sa nhận được chiếu mệnh trước tiên liền chạy tới lều lớn của hàn tín nghe lý tả sa bẩm báo xong hàn tín n h u mi không tin nói phản khoái không ngờ bị quân sở bại binh đánh bại hàn tín cũng không khác lưu bằng làm ấy ban đầu nghe xong cũng không chịu tin phản khoái không ngờ sẽ bại trong tay quân sở mặc kệ nói như thế nào phản khoái cũng là lao tướng trải qua t r ă m trận chiến xa trường mà quân sở kia chính là một c ố bại binh mà thôi một đám ô hợp như thế nào có thể là đối thủ của phản khoái đã bại hơn nữa là bại thảm bại đúng lý tả sa gật đầu nói mà tướng cũng nghĩ một cỗ quân tâm tan g ã bại binh kết quả lại không phải như vậy thằng ngại phản khoái này sau khi đổi tới thọ xuân lại khinh địch kết quả liền chui vào cạm bẫy người ta tỉ mỉ bố trí ba nghìn tinh binh bị chém giết hơn phân nửa cuối cùng chỉ mang theo không đến ba trăm tàn binh chạy trốn tới khúc dương thọ xuân hàn tín hơi b i ế n s ắ c nói quân sở bại binh không ngờ chạy trốn tới thọ xuân t lý t ả xa lại gật đầu nói lại nói tiếp thật sự là làm người không thể tin được chi quân sở tàn quân này không ngờ ở trong vòng một ngày liền hành quân gấp hơn hai trăm dặm trực tiếp theo đông thành p h ụ cận chạy tới thọ xuân phụ cận càng làm người không thể tin được chính là quân sở không ngờ còn dẹp xong thọ xuân nghe nói còn chẳng mất chút công sức nào cũng không biết chu ân thủ thành cái kiểu gì nữa cái gì còn có chuyện như vậy hàn tín lúc này trong lòng c u ầ n c u ộ n nghi vấn chắp hai tay sau lưng ở trong đại trướng bước đi thong thả đi đi lại lại hàn tín không hổ là đại binh ra k h i ế u giác của hắn về quân sự là không người nào có thể bị kịp hắn đã ngửi thấy một hơi thở nguy hiểm xem ra từ phụ cận đông thành đột nhiên toát ra một c h i quân sở tàn quân rất không đơn giản trong vòng một ngày chạy như điên hơn hai trăm dặm tuy rằng làm người g i ậ t mình nhưng cũng có thể tưởng tượng dù sao cũng là chạy chối chết mà thôi nhưng kế tiếp binh lính không đánh mà thắng lấy chiếm được thọ xuân lại b à y kế đại phá phản khoái đúng là không thể không khiến người ta phải cảnh giác chỉ dựa vào mấy ngàn quân tâm tan giã với ý chí chiến đấu của bại binh lại có thể phá được thọ xuân còn có thể đủ quân đại phá ba nghìn tinh binh của phản khoái điều này cũng không phải ai đều có thể làm được không chỉ cần có người lánh binh tài năng mới có thể càng cần nữa hơn người cơ t r í cùng với mưu l ư ợ c cánh t à n quân sở quân này đến tột cùng là ai lánh binh như thế nào trước kia chưa bao giờ nghe nói dưới chướng hạng võ có đại tướng lợi hại như vậy có thể là long thả hoặc là phản tăng không không đúng hai người này đều đã chết thấy hàn tín trầm ngâm không nói lý tả sa lại xuất r a lưu bang chiếu thư hỏi đại vương hán vương đã hạ chiếu lấy mặt tướng làm chủ tướng lấy cận hấp phản khoái làm phó tướng hợp binh ngũ vạn tiến công thọ xuân mặt tướng phụng chiếu hay là không phụng chiếu nếu là hán vương chiếu mệnh đương nhiên là thi hành theo hàn tín dừng một chút lại nói tuy nhiên ngươi mang đầu hạng võ đi theo đại quân tiến tới thọ xuân nhớ không được khinh địch mà liều lĩnh nếu đối thủ thật sự khó chơi trong lúc cấp thiết khó có thể đánh tan liền khẩn trương phi ngựa hồi báo ta sẽ đích thân dẫn đại quân tới chinh phạt vâng lý tả sa cùng kính vai trạo lĩnh mệnh đi nhìn theo bóng dáng lý tả sa đi xa, hạng trang í n s nhưng vẫn khoác n g a tay háo mỉm cười nói tử kỳ tướng quân ngươi vội ưng ngu tử kỳ lên tiếng cáo tội lại tiếp nhận thiết truy từ trong tay su ý tốt tiếng đinh đinh đang lại vang lên tiến sĩ tốt kia thì kén khởi chừng mấy chục cân đại thiết truy hạng nặng dưới sự chỉ dẫn cầm tiệu truy của n g u tử kỳ bắt đầu ra sức rèn thiết châm dưới sự rèn đúc của hai người đã dần dần thành hình rõ ràng chỉ là một tạo hình đơn sơ của bàn đạp bằng đồng t a u lúc này người hung nâu có lẽ đã phát minh bản đập nhưng khẳng định không có mở rộng càng không có chuyển vào trung nguyên bàn đạp đối với kỵ binh là ảnh hưởng mang tính cách mạng trước khi bàn đạp chưa xuất hiện tác dụng duy nhất của kỵ binh chính là cưỡi ngựa bắn cung cũng không thể tiến hành chiến đấu đánh giáp lá cả cái gọi là cưỡi ngựa bắn cung kỳ thật chính là cưỡi ngựa chạy đến một điểm sau đó dừng lại bắn tên sau đó lại chạy đến địa điểm khác lại dừng lại bắn tên khi cưỡi ngựa chạy trốn k bởi vì khi đó chiến mã không có bàn đạp kỵ binh phải ra một tay nắm c h ặ tiết t ngựa nếu không sẽ từ trên lưng ngựa rơi xuống cho dù là hạng võ trời sinh thần lực ở trong hôn chiến cũng chỉ có thể bước chiến bởi vì ngồi mã chiến rất tiêu hao thể lực nhưng bàn đạp xuất hiện lại cải biến loại cục diện này bàn đạp khiến kỵ binh và chiến mã hòa hợp thành nhất thể từ nay về sau kỵ binh hai tay hoàn toàn giải phóng không những được một bên cưỡi ngựa chạy trốn một bên vãn cung bắn tên bởi vì trọng tâm được củng cố kỵ binh càng có thể tiến hành động tác sát thương với biên đô lớn sức chiến đấu của kỵ binh từ nay về sau sẽ được lột sát chỉ cần một chiếc bàn đạp nho nhỏ khiến kỵ binh trực tiếp tử binh chủng phụ trợ không quan trọng gì biến thành binh chủng mang tính chiến lược quyết định người hung nô từng bị tần đế quốc đánh cho quân lính tan giã chính là bởi vì tính cách mạng của việc sử dụng bàn đạp kết quả trong chốc lát liền biến thành nỗi lo lắng của tộc người hán làm một người vượt thời gian bàn đạp đối với kỵ binh quan trọng như thế nào hạ n g trang tự nhiên là biết đến từ lúc trước trận chiến c a i hạ, hạng h ạ trang từng nghĩ tới cấp sở quốc kỵ binh trang bị bàn đạp trên quy mô lớn đáng tiếc cai hạ chi chiến rất nhanh liền xảy ra tiếp theo lại là đại bại sau đó chính là mang theo tàn binh bại tướng một đường ch hạng trang căn bản là rút không ra thời gian để tạo ra bàn đạp mãi tới khi đánh hạ thọ xuân mới có một chút thời gian vật khó khăn l ắ mới m thành hình n g u tử kỳ lấy kìm sắt kẹp ngâm vào trong nước sau khi làm lạnh lại lấy khăn lau nước sau đó cầm một bàn đạp khác bên cạnh thành một đôi đưa cho hạng trang nói thượng tướng quân cuối cùng không hổ thẹn với sứ mệnh mặt tướng đã chiếu theo bản vẽ để tạo thành n g u tử kỳ không hổ là thợ rèn nổi danh a đợt này thời gian cứ việc dồn dập nhưng hắn vẫn chiếu theo bản vẽ hạng trang cung cấp tạo ra bàn đạp đương nhiên bởi vì hạn chế thời đại cùng với thời gian công nghệ chế tạo vô cùng thô s hạng trang vui vẻ tiếp nhận bàn đạp đồng t a o bước đi ra lò rèn lò rèn ngoại viện cao sơ sớm đã dắt đến ngựa ô t r u y kinh thiên bên cạnh thì chỉ ô m duy nhất cái yên ngựa chiếc yên ngựa này cũng là hạng trang chỉ bảo thợ thủ công làm theo yêu cầu thời đại này bộ n i ế t phía trước phải cao hơn yên ngựa nhiều yên ngựa kiểu thấp đối phần bụng kỵ sĩ cơ bản không có tác dụng bảo hộ nhưng yên ngựa làm theo yêu cầu của hạng trang lại có thể bảo vệ phần bụng của kỵ sĩ hạng trang tự mình lắp yên ngựa cho ô tri lại dắp đồng tàu bàn đạp sau đó vọt người lao lên lưng ngựa hạng trang nhẹ nhàng thúc g ụ ngựa ô tri lập tức giải hí một tiếng chật bỏ ra bốn vó ch hạng trang tin tưởng mã t ừ cương tùy ý cho ngựa ô truy chạy vội dọc theo đường cái về phía trước một đường r a thọ xuân tây môn lại bước trên vùng quê với cánh đồng cỏ rộng lớn vô ngẩn dưới chân đại địa giống như thủy triều rút lui về phía sau tâm tình vui sướng cực độ hạng trang không kìm nổi ngựa mặt lên t r ờ i hét thật to giờ này k h ắ c này áp lực dồn nén đã lâu của hạng trang rốt cục cũng được phát tiết nói cho cùng hạng trang cũng là thân xác máu thịt không phải máy móc sắt thép luân phiên bại tích liên tục hành quân bình thường tướng sĩ sẽ sức cùng lực kiệt tinh thần khẩn trương hạng trang cũng sẽ cảm thấy hao tâm tốn sức hắp còn phải suy x nếu không phải kiếp trước đã từng là binh tinh thần hắn chỉ e sớm đã sụp đổ rồi mãi đến nửa ngày sau hạng trang mới c ư ớ i ngựa ô truy quay trở về thành võ xuân xem đại t r u y ề n phụ n b ả n đạp này đích thị là thứ tốt nếu dùng tốt sẽ có khả năng xoay c ả n không đại sắc khí tuy nhiên tiếp nối chính là hiện tại quân sở có quá ít ngựa cho nên muốn đại quy mô sử dụng b ả n đạp đại quy mô sử dụng kỵ binh cũng chỉ có thể là nghĩ mà thôi đây là cái mộng đẹp mà thôi việc cấp bách vẫn là ngấp lại như thế nào ứng phó thế công tiếp theo của quân hắn cho tốt lần này lưu bang không đích thần đến phái đi cũng không phải làm anh tướng hữu dũng vô mưu giống phản hơn nữa binh lực cũng tuyệt đối sẽ không tái là con số hàng ngàn tàn quân sở quân hắn có thể ngăn trở quân hán đ ợ t sóng tấn công thứ hải hay không hạng trang trong lòng thật đúng là thiếu tự tin tuy nhiên lần này chỉ có đánh và đánh không đánh cũng phải đánh quân sở tàn quân đã không có đường lui năm mươi vạn đại quân của lý tả xa đã chạy đến khúc dương huyện nói đến lý tả xa Sa, đời sau rất nhiều người cũng không biết là ai có thể bắt đầu nói ông nội hắn là lý mục thì không ai không biết không người không hiểu lý mục và b ạ c khởi vương tiễn liêm pha cũng xưng chiến quốc tứ đại danh tướng sử dụng đối với kỵ binh ở cùng thời đại có thể nói không người có thể kịp đ ờ i sau kỵ binh hạng võ đường dài buôn ba tập chiến thuật làm người ta ấn tượng khắc sâu dẫu sao gã cũng chỉ là cháu chắt của lý mục mà thôi tài năng quân sự của lý tả s a có lẽ không theo kịp lý mục nhưng cũng sẽ không kém qua xa năm đó hàn tín phát triệu trần dư nếu nghe lời đề nghị của lý tả s a thì hàn tín căn bản là không có khả năng lấy được thắng lợi trận tình hình giao tranh giữa sở hán chỉ sợ cũng sẽ có cục d i ệ n khác chỉ t i ế t lịch sử không có từ nếu tuy nhiên bởi vậy mới có thể thấy được năng lực của lý tả xa năm b ạ n đại quân vừa mới ở ngoài thành hạ doanh trại phan khoái liền tự c h ó i hai tay vào trung quân của lý tả s a lý tả s a thấy thế khẩn trương đứng dậy vội tới mở c h ó i cho phan khoái một bên cười khổ nói phản tướng quân ngươi làm cái gì vậy cứ lấy việc hán vương chiếu mệnh lý tả s a làm chủ tướng cận h ấp phan khoái làm phó tướng nhưng lý tả s a cũng không dám thật sự đem phan khoái trở thành thuộc tướng của mình cần biết phan khoái chính là tâm phúc của h á n vương hơn nữa còn là anh em đồng hương với h á n vương địa vị này không dưới tề vương lý tả xa hắn cũng chỉ là thuộc cấp của tề vương tất n h ư n không dám làm lớn ở trước mặt phan k h á i phan k h á i né tránh hai bước không cho lý tả xa sau đó xấu hổ đầy mặt nói lý tướng quân lão phản lần này thật đúng là mất mặt mất đến bà ngoại gia ngươi cần phải phạt lão phản lý tả sa nói thắng bại là chuyện thường của binh gia phan tướng quân cần gì phải để ý nhưng lúc này không giống phan k h ó i vội la lên ta lão phản đánh cả đ ờ i thắng trận phút cuối cùng lại thua ở một đám m ẫ hợp còn có con kép hạng trang này chính là thủ hạng nói tiếp thật sự làm cho người ta xấu hổ muốn chết cho nên lý tướng quân lão phản khẩn cầu ngươi cấp năm nghìn binh lão phản nguyện đi trước thể chết đoạt lại thọ xuân lý tả sa nghĩ thầm rằng phản k h o i cũng là lao tướng lần trước chiến bại là bởi vì khinh địch Hiện trong ạ thành g i thọ xuân g phủ quận trưởng của chu ân giờ đã trở thành phụ thượng tướng quân của hạng trang trên bức bình phong ở góc phía bắc đại sành lúc này đang treo tấm bản đồ địa hình quân sự đơn giản do hạng trang vẽ đương nhiên mấy ngày hôm nay hạng trang dựa vào những thông tin do sơn dân vùng phụ cận đã tiến hành chỉnh sửa lại địa đồ c h ít cũng đã thể hiện đầy đủ những con sông ngọn núi lớn xung quanh thọ xuân về phương hướng thì cũng chính xác đến tám chín phần m ộ ư ơ i nhìn trên địa đồ các vùng phụ cận của thọ xuân hạng trang trầm tư rất lâu tuy đợt tấn công tiêu trừ lần thứ nhất của quân h á n đã bị phá tan nhưng mức độ tấn công lần thứ hai chắc chắn sẽ bạo liệt hơn rất nhiều so với lần thứ nhất những tướng lĩnh cũng sẽ khó đối phó hơn e rằng quân sở muốn đánh tan đợt tấn công lần thứ hai của quân h á n sẽ không còn là chuyện dễ dàng chí ít là chuyện dùng hỏa công chắc chắn sẽ không còn công hiệu nữa nếu hỏa công không dùng được vậy dùng thủy công thì sao trong đầu hạng trang bỗng nảy ra ý tưởng c c á hạng thọ t phía bắc không xa có dòng sông hoài, hiện xuân xa dòng sông về bắc có i tuy là mùa đ ô nhưng sức nước vẫn sức r ấ trang mạnh, quan t ọ n hơn g là, đ ị thế thọ x u â rõ r à n là thấp h ơ nuốt n h i ề chỗ nào cũng hơn. Hạng nào trung trang u ố t chiếc cằm với bộ râu sồng xoàm trong mắt đông hiện lên ánh nhìn sắc l ạ n h dị thường chưa biết chừng có thể có trò chơi nước thú vị với quân hán trước lúc hạng trang tiến đến gần tấm địa đồ đã bắt đầu tính toán khả năng dùng kế thủy công đúng lúc đó ngoài lại sảnh bông vang lên tiếng bước chân rộn rợp quay đầu nhìn lại chỉ thấy võ thiệp và tần ngư đã cùng nhau bước vào không kịp hành lễ võ thiệp vội và nói thượng tướng quân hôm nay lại có không ít đinh tráng đến đầu quân u nhưng Giang t ậ m chí là cả là n ớ c Cửu g i a trước thuộc thổ nước của kia đều thuộc lãnh sau ở bởi ở bách i vậy phần lớn bách tính lớn Cửu g n g đ ề hướng Châu phản hàng hán song nhiều cường hào vẫn hướng về nước sở. Nhưng nước trưởng cường nước rằng quận quận Giang Ân song vẫn về về Cửu sở, sở sở. sau tuy là đã khi tàn quân của hạng trang hạ được thành thọ xuân đã có rất nhiều cường hào phú tộc thanh niên trai trắng đến đầu quân mấy ngày nay đã thu nạp được không dưới hai ngàn quân ba ngàn tàn quân trước kia nay đã được mở rộng thành đại quân với năm ngàn binh sĩ điều này là kết quả của việc hạng trang đã kiên trì chủ trương quý hộ tinh bất quý hồ đà kiên quyết chỉ thu nạp những thanh niên trai trắng nếu hạ thấp tiêu chuẩn tuyển chọn mà chọn cả những đàn ông sức khỏe yếu tuổi tác quá cao hoặc quá nhỏ vào quân ngũ thì bây giờ có lẽ quân số đã quá tám n g h n người rồi có điều hai n g h n thanh niên trai tráng này tuy đã qua tuyển chọn k h ắ c khe nhưng trong thời gian ngắn chưa thể dùng vào việc gì đáng kể có t r a n g chỉ có thể phô t r ư ơ n g thanh thế hơn nữa nhiều quân chưa hẳn đã là chuyện tốt quân nhiều đồng nghĩa với việc sẽ gia tăng áp lực lên công tác hậu cần bảo đảm toàn quân cả, cả có ả c đến năm n g h n người đều cần phải ăn uống một ngày phải tiêu tốn hết bao nhiêu lương thực mà hiện giờ quân sở đang trong hoàn cảnh tác chiến đơn độc về cơ bản không có chỗ dựa vững chắc dựa vào số lương thực tích chữ trong thành thọ xuân thì cũng chỉ cầm cự được trong thời gian ngắn còn về lâu dài thì quân lương sẽ là vấn đề khiến hạng trang phải đau đầu hạng trang gật gật đầu lại hỏi tần ngư tần ngư đến lượt ngươi tần ngư thở dài báo cáo hồi bẩm thượng tướng quân tiểu nữ đã chiêu mộ được hơn trăm nữ binh tất cả đều là những nữ thanh niên mạnh khỏe nên chí ít cũng sẽ không làm chậm tốc độ hành tiến của đại quân việc chiêu mộ một đơn vị nữ binh là chủ ý của hạng trang điều này tất nhiên không phải là để giải quyết nhu cầu sinh lý cho các tráng sĩ quân sở bởi suy cho cùng thì chỉ với hơn trăm nữ binh làm sao có thể giải quyết nhu cầu sinh lý cho hơn năm ngàn tráng đinh khỏe mạnh đội nữ binh này là dùng vào những công việc lặt vặt mà đàn ông không biết làm như may và teo h t h ù a chăm sóc người bị thương đương nhiên động cơ chủ yếu mà hạng trang chiêu mộ nữ binh là để chăm sóc cho n g u cơ tuy rằng trong thời điểm hiện tại sự có mặt của n g u cơ chỉ thêm phiền phức nhưng sau này rất có khả năng sẽ là trợ thủ đắc lực cho hạng trang trong việc thu nạp và sai khiến thủ hạ cũ của quân sở suy cho cùng sau khi hạng vũ xưng bá đã không xác lập vương hậu về danh nghĩa ngu cơ chỉ là ca ký của hạng vũ thậm chí ngay cả danh phận tỳ thiếp cũng không có nhưng mọi người đều biết ngu cơ mới là người phụ nữ mà hạng vũ yêu tương h nhất tốt lắm bộ tướng quân đang tính cho ngươi làm đồn trưởng thân vệ đồn những nữ binh này sẽ do ngươi thống lĩnh nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm an toàn cho ngu cơ phu nhân hạng trang đã trực tiếp đặt cách cho ngu cơ làm phu nhân nói xong bèn quay đầu nhìn vũ thiệp hỏi tiên sinh mấy hôm nay úy liêu có nói chuyện gì với tiên sinh không nếu thượng tướng quân không nhắc xem chút nữa tại hạ cũng quên vũ thiệp vỗ chán một cái nói trước khi đại phá phán phán phán kho đánh phá phản khoái không phải là chuyện gì khó khăn có điều trong tay lưu bang manh tướng như mây ngưu thần như mưa cho nên cho dù thượng tướng quân có đánh bại phản khoái cũng không thể thay đổi về căn bản cục diện bất lợi mà nước sở phải đối mặt đấy tiên sinh n g h e xem hạng trang cười kiến giải độc đáo như thế nhãn quan sắc bén như vậy còn nói mình không phải là q u ý liêu ai tin chứ tiên sinh ngài tin không tại hạ cũng không tin vũ thiệp cũng lắc đầu hạng trang mỉm cười lại nói xem ra q u ý liêu thật sự cho rằng nước sở chúng ta hết hy vọng rồi vũ thiệp gật gật đầu sắc mặt trở nên ưu tư rồi đột nhiên hỏi một cách đầy lo lắng thượng tướng quân ngài nói xem đại sở chúng ta thật sự còn hy vọng không hạng trang nghe vậy thì im lặng nói thật ông cũng không biết nước sở có còn hy vọng không nước sở hiện nay xem ra sơn cùng thủy tận rồi toàn bộ tám quận giang bắc đều đã thất thủ hai quận giang đông e là cũng chỉ còn trong mai mốt thân là chỗ dựa tinh thần của quân sở như hạng vũ e rằng cũng đã chế lâu rồi còn bên nước hán khả năng của lưu bang là điều không phải bàn cãi tiêu hạ trương lương trần minh đều là những người rất lợi hại chưa kể còn có kẻ trung thành như hà tín tóm lại nếu chỉ dựa vào năm ngàn tàn quân này của hạng trang muốn phục hưng đại sở thật là chuyện khó hơn lên trời tuy nhiên hạng trang còn có thể lựa chọn sao đầu hàng chỉ có thể là tìm đường chết nếu kiên trì đến cùng chưa biết chừng còn có thể tìm thấy đường sống suy cho cùng phe cánh của lưu bang cũng không phải là một khối bền chắc như thép hàn tín hiện nay tuy là một mực trung thành với lưu bang nhưng sau cái chết của hạng vũ và đứng trước một nước sở sẽ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thì trong lòng hàn tín hẳn sẽ có những thay đổi nói tóm lại chưa tới phút cuối hạng trang tuyệt đối không thể nói là vứt bỏ ngay được hạng trang từ ánh mắt ngỡ ngàng dần dần chuyển sang kiên định và cuối cùng là một đôi mắt vô cùng sắt đá rồi ông ta hướng về vũ t h i nói tiên sinh chỉ cần chúng ta kiên trì đến cùng đại sở nhất định có hy vọng Còn cả chúng cũng còn không, nếu ngay cả chúng ta cũng không còn hy ta vũ ọ n buông g xuôi thiệp gật gật đầu vừa như đã hiểu lại vừa như chưa hiểu đúng lúc này kinh thiên bất ngờ xông vào nói lớn thượng tướng quân có chuyện rồi tim hạng trang đ ó n g đập mạnh trầm giọng nói kinh thiên không cần vội vàng cứ từ từ nói xảy ra chuyện gì rồi kinh thiên hít một hơi thật sâu trầm giọng nói gần nửa giờ trước quân thám báo của ta bỗng nhiên bắt được mười mấy thám báo của q u n hán và báo về một thông tin rất đáng sợ nói là đại vương bị quân kỵ bình quản anh dết ở bên sông âu g a rồi bây giờ tin tức đã lan truyền khắp đại doanh Các đơn vị đều đang xảy ra tranh cãi lộn xộn động trại trong đầu hạng trang đ ố n g hiện lên một động từ đáng sợ động trại hay còn gọi loại quân thường chỉ tình huống toàn bộ quan binh tập kết một cách mù quáng khi không có bất cứ mệnh lệnh nào ban xuống và có những hành vi không bình thường nghiêm trọng hơn có thể xảy ra tình trạng chém giết lẫn nhau động trại hai từ này xưa nay vốn là nỗi sợ hãi rất lớn đối với các tướng lĩnh cầm quân trong các triều đại thực ra động trại là chuyện rất hiếm gặp chỉ có trong tình hình hết sức đặc biệt mới có thể xảy ra tuy nhiên đáng tức là tình hình hiện nay cho thấy quân sở rõ ràng là đã hội tụ đủ các đặc điểm của hiện tượng động trại tàn binh quân sở đầu tiên là trải qua thất bại cai h ạ tiếp đến lại chạy thuộc mạng ba trăm dặm để đến thọ xuân suốt dọc đường thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng t ố t độ sau trận đại phá phản khoái hôm trước tinh thần vốn đang rất căng thẳng đã được giãn ra đôi chút chú ý của hạng trang vốn là định qua mấy ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn làm cho tinh thần đang căng thẳng của quân sở được thả lòng hết cỡ sau đó mới củng cố lại đấu trí cho quân sĩ thế nhưng không may là tin tức về việc hạng vũ chết trận lại được lan truyền trong thời điểm này từ trước đến nay hạng vũ chính là vị thần sống của nước sở và là chỗ dựa tinh thần của quân sở do vậy tin tức về việc hạng vũ chết trận đã gây ảnh hưởng vô cùng lớn đối với tinh thần của tàn binh quân sở cũng là điều dễ hiểu đầu tiên là đại bi sau đó là đại hỷ tiếp đến lại là đại bi dù là những chiến binh máu l ạ n h kiên định nhất cũng khó mà chịu được nổi chẳng trách năm ngàn tàn binh lại đ ố n g chốc độc trại nói ra thì dài dòng nhưng trong đầu hạng trang chỉ là một thoáng suy nghĩ trong n g á y mắt trong khi vũ thiệp bị chấn kinh đến mức đứng chết lặng đi thì hạng trang đã nhanh chóng đưa ra quyết định xem tại trọn u y phụn vn kinh thiên n g ư y i n g a y lập tức đem năm trăm h thân binh khóa chặt cửa nha môn chưa có lệnh của bùn tướng quân bất kỳ ai cũng không được rời khỏi đại doanh nửa bước kẻ nào kháng lệnh chém tần cơ cho các nữ binh của n g ư y i mang theo kèn ra ngoài cửa nha môn lợi lệnh hạng trang dứt lệnh kinh thiên tần cơ đồng thanh những lệnh lập tức thi hành hạng trang lại quay người hướng về võ thiệp vẻ mặt trang nghiêm nói tiên sinh cùng ta tới đại doanh ngay võ thiệp chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi cùng hạng、trang、nhanh chóng đi thẳng tới đại doanh có câu trong cái nguy cấp luôn ẩ n tàng những cơ hội có thể xoay chuyển tình thế phen này động trại đối với quân sở mà nói chắc chắn sẽ là một cuộc khủng hoảng vô tiền k h o á n g hậu tương tự như vậy cũng là một cơ hội vô cùng lớn để xoay chuyển tình thế chỉ cần xử lý tốt thông tin hạng vũ chết trận không những không thể hủy hoại ý chí chiến đấu của quân sở mà thậm chí còn có thể giải quyết một cách triệt để bài toán lòng quân sĩ khí của quân sở khi hạng trang chạy đến đại doanh của quân sở phát hiện toàn bộ đại doanh đã hoàn toàn hỗn loạn có đến một ngàn quân sở như rắn mất đầu đang chạy qua chạy lại nháo nhào một bộ phận lớn hơn thì như những con thú hoang đang ngửa cổ lên trời mà kêu gào còn có rất nhiều quân sở hoặc là cười cười ngây dại hoặc là ôm đầu khóc lóc cũng có một số rất ít quân sở đang thừa loạn mà gây sự tự do đuổi giết những đồng đội quan giám binh mà lúc bình thường đã chót gây thủ chuốc oán với chúng khắp nơi trong đại doanh đều là cảnh tượng hỗn loạn rất nhiều người thần kinh bị kích động mạnh nhìn thấy rất rõ ánh mắt lờ đờ của họ trên thực tế nhiều người trong đầu hiện giờ chỉ là một khoảng t r ố n g không căn bản không biết bản thân đang làm gì bọn họ chỉ là chạy tán loạn gào thét chém giết theo bản năng động trại, Đây đúng là trại. điều may mắn duy nhất chính là hơn năm trăm thân binh của hạng trang không bị động trạy trong số năm trăm n g ư ờ i này có gần hai trăm n g ư ờ i đã cùng h ạ n g trang đánh trận gian đông còn lại ba trăm n g ư ờ i là vừa mới được sàng lọc kỹ cảng từ trong các phân đội của hàng sở quý bố trung li m hội tiêu công giác n g u tử kỳ dù là xét về tinh thần ý chí hay là lòng trung thành với h ạ n g trang và nước sở đều là những người tuyệt vời khi h ạ n g trang chạy tới đại doanh kinh thiên đã đem năm trăm h thân binh chốt chặt tại cửa nha môn loạn binh mấy lần x ô n g ra phá cửa nhưng đều bị năm trăm h thân binh này ngăn chặn quyết liệt phải trở về nếu không phải là hạm trang ứng phó nhanh tính thiên ra sức thực hiện mệnh lệnh thì một khi loạn binh n o ra cửa nha môn dẫu có muốn bắt lại cũng khó hơn lên trời. Nhờ trời, Đám loạn binh này chương a thoát hai i o n mươi bi binh tất thà con n g tiếng ke n khi trầm hùng đến mức khiến người nghe ngạt tở lúc lại thê lương đến độ người ta run dờ ơ y tựa hồ như trận gió lốc cuồng bạo thổi qua đại doanh thổi bay những thịnh nộ trong tâm tưởng của đám loạn binh quân sở n h e vờ ơ y đám loạn binh quân sở hồi nãy hãy còn chạy nháo nhác gào thét than khóc cười điên THM chỉ c ò nói chém được cuối cùng phục bình nhờ ánh thổi khoảng phút theo, binh hoàn khôi thái mắt mới giết lung tung giờ giờ trong sáng. Tiếng trong trạng ti lại, dại tiếp loại lại trở trở toàn THMT tự. quân dần dần nên KNVN n đã đưa đây đã đã sở 10 ra thì cũng tờ hờ tờ là may mắn phen động trại này đã không bị đờ i tới giai đoạn cuối cùng của nó là một trận chém giết ln nhau trên quy mô lớn trừ một số rất ít những loại binh tuyệt đại đa số tướng sĩ quân sở vờ ơ chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu kêu khóc chạy nhớ nhác một khi có nhân tố bên ngoài tác động mạnh vào đánh thức mạnh mẽ ý thức của họ thì trận động trại còn đang thai n é n này sẽ ngay lở ập tơ tức tan thành mây khói có điều tuy nguy cơ động trại đã tạm thời được hóa giải nhưng vỡ ân lở còn đó những mối nguy mà quân sở phải đương đầu tin tức hạng vũ bại trận chết ở âu giang đã truyền khắp toàn quân thông tin động trời này có thể nói là đã r á n g một đòn thai vạ vào tinh thần của tướng sĩ quân sở nếu hạng trang không thể loại trừ được ảnh hưởng tiêu cực mà thông tin này gây ra đối với quân sở thì đội quân này sẽ hoàn toàn suy sụp vài ngày thì có thể tránh được chứ trong tương lai ắt sẽ xảy ra chuyện động trại nhưng muốn loại trừ ảnh hưởng tiêu cực mà thông tin đó gây ra đối với quân sở đâu có dễ như nói cho vài người làm công tác tư tưởng để họ biến đau thương thành sức mạnh điều này tuy không khó nhưng muốn động viên mấy ngàn cái đầu binh sĩ quên đi đau thương không còn tuyệt vọng và quyết trí phục thù thì gần như là nhiệm vụ bất khả thi đặc biệt khiến người ta tuyệt vọng là trong tất thể những cái đầu kia đều không có lấy vài chữ về cơ bản trả ndê biết lý lẽ gì tuy nhiên nước sở đã trả ndê còn đường lui rồi hạ n g trang cũng vờ ơ ý dù chuyện này có khó đến đâu thì ông ta cũng chỉ có thể cắn răng mà bước tới có nghĩa là cái gì thuộc về mình là của mình cái gì không thuộc về mình thì có làm thế nào cũng c h ả nở dê là của mình quân sở có thể từ một đội tản quân lòng quân t ă n giã đấu trí suy sụt chuyển mình mạnh mẽ biến thành đội quân bi thương có quyết tâm phục t h ụ chiến tâm sắt đá hay không điều đó còn phải xem bản ly nhờ của hạng trang hít một hơi tờ hờ ơ tờ sâu hạng trang cờ hờ ơ mở dại dương cánh tay phải lên tiếng khe nở trầm hùng mà thê lương lờ ơ tức ngừng lại mười lăm phút sau hạng trang tay nắm nấp kiếm bước lên cửa nha môn khắp đại doanh bông trở nên yên lặng như có ý chết tất cả mọi người đều nín thở chỉ có chiếc áo bảo da gấu của hạng trang gặp gió đang cổng nha mông cao chừng không quá một t r ư ợ n g b ơ cờ tam cấp không quá mười bờ cờ thềm nhưng phải mất nửa tuần tra hạng trang mới đi đi hết đến khi đặt chân lên bờ cờ thềm cuối cùng nặng nề g h đứng trên cửa nha môn hạng trang mới từ từ xoay người lại đối diện với đám đông hơn năm ngàn quân sở thấy vỡ ơ y không khống chế được mình tất cả ả o lên trước cổng nha môn khiến bên trong cửa nha môn chặt cứ người đến mức một giọt nước cũng không thể lọt qua hạng trang khoát tay ngăn làn sóng binh sĩ đang h o tới đồng thời tuốt ra bội kiếm gỡ nở giữ gầm lên đại vương bội kiếm ở đây thấy kiếm như thấy vua các ngươi còn không q u xuống đại vương đại, vương, đại vương. một câu thấy kiếm như thấy vua của hạng trang nhất thời đã gợi lại ký ức v ề hạng vũ trong lòng các tướng sĩ quân sở tất cả các tướng ly nhờ và cựu binh sĩ chen trúc trước mặt đều nhất loạt quy giạp xuống hô ba lần đại vương những tráng linh mới nhờ tờ ngũ tuy không nghe do là gì nhưng thấy các tướng ly nhờ và cựu binh trước mặt ai nấy đều lần lượt quy xuống thì cũng theo bản năng mà quy giạp xuống đất hạng trang dơ cao vương kiếm tiếp tục gầm các ngươi có biết đại vương đã nói gì với ta khi ban kiếm này cho t a không dưới cổng nha môn năm ngàn quân sở câm lặng như hến trong đại doanh chỉ có những âm thanh gầm hô hết sức của hạng、trang、đang vang vọng đại vương nói với ta. Hạng trang. mấy ngàn t à n quân ta giao cho ngươi ngươi nhất định phải thống ly nhờ bọn họ đánh về g i a n g đông sống sót trở về nếu không ta chết cũng khó nhắm mắt đại vương đại vương đại vương dưới cổng n h à m ô n đ ô n g vang lên những tiếng đau thương không ít tướng sĩ quân sở tờ hờ ơ mở trí đã khóc à sức mướt hạng trang vợ n l giữ cái đầu lạnh lùng muốn khích lệ những cái đầu này còn phải kích phát được lòng ham sống của họ không sai đại vương đúng là đã t ử trợ nhưng người đã chết vì muốn cứu các ngươi hạng trang vợ n l tiếp tục gầm hô thế nhưng xem coi bộ dạng các ngươi bây giờ thế nào vừa rồi các ngươi đã làm những gì hả rất nhiều tướng sĩ nhất thời xấu hồ gục đầu xuống đất nhất là các đại tướng quân sở như hàng sở quỳ bố trung ly muội tiêu công giác ngũ tử kỳ không ai còn dám nhìn thẳng vào ánh mắt lăng lệ của hạng trang ta đã nhận lời với đại vương là nhất định phải giờ ân lờ mọi người đánh về ra đông và sống sót trở về nhưng ta nói cho các người biết ta tuyệt đối không thể giờ ân lờ một đám ăn vô tích sự đi được nói đến đây h ạ n g trang ngừng lại một lúc hít thở một hơi tờ hờ ơ tờ sâu rồi lại lấy hết sức ngựa cổ lên trời la lớn nói cho ta biết các ngươi có còn là đàn ông n ữ a không còn còn còn t h o á t đầu chỉ một vài thân binh hô lớn đáp trả sau đó hàng trăm tướng ly nhờ cũng bắt đầu lên tiếng l ương đối cuối cùng tất cả hơn năm ngàn tướng sĩ quân sở đều gầm lên như phát cuồng ai nấy đều đỏ mặt tía thai ra sức ngựa mặt lên trời mà gầm thét lũ sóng âm cực lớn dội vào tầng không trong vòng mười dặm đều có thể nghe thấy do cảm xúc của con người là thứ có thể lan truyền từ người này sang người khác cảm xúc của hạm trang cũng đã lan truyền đến các tướng ly nhờ thân binh cảm xúc của các tướng ly nhờ thân binh lại lan truyền đến tất cả các cựu binh các cựu binh lại lan truyền đến các tân binh cuối cùng tất cả các tướng sĩ quân sở đều bị hạng trang cảm nhiễm ai nấy đều gầm lên như những kẻ mắc còn g c ò nữa n hãy cho ta biết hạng trang lại mạnh mẽ vung lên nằm đấm tiếp tục gầm lên có muốn sống hay không sống sống sống, sống. đọc truyện online mới nhất ở trận y dĩ còn nằm ngàn tướng sĩ một lần nữa hưởng ứng vang động cả núi rừng thanh thế kinh thiên hạng trang lại một lần nữa giơ thanh vương kiếm trong tay làn sóng âm thanh hưởng ứng lờ ơ tức ngưng lại tốt lắm hạng vỡ cao vương kiếm lớn tiếng hết tất cả nghe do đây. đại vương đã tử trận nhưng hạng trang ta vỡ n còn sống nước sở còn nhà nước tần tất còn bại bởi quân sở họ hạng còn người đại sở tất có ngày hương thịnh chỉ cần hạng trang ta còn đây bầu trời đại sở sẽ không thể ép ấp xuống rồi sẽ có ngày hạng trang ta sẽ đưa các người đánh về gian đông đánh về gian đông đánh về gian đông đánh về gian đông, đông lần thứ ba năm ngàn tướng sĩ hưởng ứng vang động núi rừng nét mặt hai đấy như phát cuồng nhìn xuống cổng nha môn năm ngàn tướng sĩ đứng dưới đại nội như muốn phát cuồng hạng trang cuối cùng đã có thể thở phào một hơi nhe nho mở cuối cùng ảnh hưởng tiêu cực có tính hủy diệt mà cái chết của hạng vũ gây ra đối với qu tuy trước mắt tướng sĩ quân sở chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của hạng vũ như n g ít ra bọn họ cũng đã không thể vì thế mà tuyệt vọng quan trọng hơn là hạng trang đã hoàn toàn kích phát được khát vọng sống trong họ để họ muốn sống tiếp và nhất định phải sống để đánh về g i a n g đông trong âm thanh gầm thét g i n giữ l o n g trời lở đất của năm ngàn tướng sĩ vũ thiệp vội vàng bước lên cổng n h à môn không tay nói nhỏ vào thai hạng trang thượng tướng quân vừa rồi t h á m báo báo tin năm ngàn quân tiên phong của quân hạng trang nghe vờ ơ bỗng gil tờ mình quân hắn đến nhanh quá nhanh hơn cả dự tính chợt thấy khoe miệng hạng trang khẽ lộ một tia sát khí kinh người quân hán đến đúng lúc lắm đúng là ai binh t ấ thắng t bên này ông ta vừa mới kích động lửa gin báo thủ trong năm ngàn quân sở phía bên kia quân hán lại đã nhanh chóng đánh đến ngoại thành thọ xuân hơn nữa chỉ là năm ngàn quân tiên phong chứ không phải đại quân chủ lực điều này tràn l dê phải là giờ n sắc đến cho quân sở thử đào sao chiến tâm của năm ngàn quân sở giờ đây như sát đá không chiến lúc này thì còn lúc nào thích hợp hơn khi hạng trang một lần nữa giơ vương kiếm lên âm thanh gào thét của năm ngàn quân sở tựa hộ như bị cắt đứt đoạn im bặt hạng trang từ từ trở nghiên vương kiếm mũi kiếm chỉ về phía đông. khuôn mặt vô cùng dữ tợn hét lớn thám ma hồi báo năm ngàn quân hán đã đến ngoại thành t võ xuân nói cho ta biết nên làm thế nào giết sạch bọn chúng không chừa một tên phá tan quân hán báo thù cho đ ạ i v ư ơ n g mở một đường máu đánh về gian g đông dưới cổng nha môn năm ngàn quân sở một lần nữa đồng thành hồ lớn với vẻ mặt đầy kích động ai nấy đều giơ cao thương khiên trong tay phúc chốc vô số binh khí va chạm liên tục vào nhau trên không trung tiếng k e n k e n không ngừng rội vào thai những âm thanh len k e n liên miên bất tờ ân nở như muốn phá thủng màng nhĩ của tất cả mọi người hạng trang tay cầm v ư ơ n g kiếm khẽ áp xuống phía trước năm ngàn quân sở nhất thời như nước vỡ bờ tràn qua cửa nha môn rộng lớn lao ra khỏi đại doanh quân sở vừa gào thét vừa tràn qua khắp các n g ã đường cờ h ờ hơ mở rãi tiến tới cửa đồng thọ xuân về sau thế nào tạm thời chưa nói nhưng chỉ ít giờ phút này đấu trí của năm ngàn quân sở đã hoàn toàn hồi phục khi hạng trang bước nhanh xuống khỏi cửa nhà môn cao sơ tảo đã dắt đến con ô t r u y mã đã giáp trụ đầy đủ hạng trang xoay người ngồi lên ô trí mã rồi đón lấy từ tay tần cơ chiếc mũ sắt đội lên đầu cuối cùng là cầm lấy đại kích bằng sắt nặng Vũ t hạng i ệ trang không b để ý gì đến vũ thiệp nữa knz chân khé thúc ngựa ô truy mã bỗng ng ngnz đầu hí dài một tiếng lờ tức vùng cao bốn vó lao ra khỏi đại doanh do tới hào hào tà dương tựa thì máu ngựa phi như bay Đầu chương hai mươi mốt đấu một mình về phía đông thành thọ xuân trước đây đã có tới năm nghìn quân sở ra khỏi thành đã hoàn thành trận đấu trên đầu hạng trang đ e o huyền thiết cưới ngựa ô truy tay cầm đ ạ i thiết sau lưng tấm áo choàng bằng da đón gió bay lên p h ầ n phật giống như một chiến thần từ trời rơi xuống phóng ngựa chạy nhanh về phía trước cầm trong tay thiết kích dẫn đầu một đại quân lớn gồm năm ngàn quân sở nhất loạt hô tiến lên lúc này hạng trang mới thúc ngựa ô truy chậm rãi tiến lên cách quân hắn một đoạn thì ghìm ngựa dừng lại chất lớn tiếng quát to đại sở thượng tướng quân ở đây các ngươi ai dám cùng ta đấu một trận rầm rầm dầm tiếng nói vừa rước năm nghìn quân sở dồn dập lấy kích đập xuống đất hoặc là lấy kiếm đánh vào thẳng giống to thị h uy đối diện ở phía trước phản khoái thoáng chút vĩ mày hạng trang này như con tép cưới ngựa ô truy tay cầm phá t h i ế t kích muốn giống như hạng v õ hay sao chứ tuy nhiên một con tép dịu như hắn không đáng để cho lão phản mình phải ra tay lập tức phản khoái quay đầu lại phía sau nói với các chư tướng người nào dám xuất trận lấy được cái đầu chó của hạng trang b i ệ t bộ tư mã la hầu bước ra khỏi hàng lên tiếng trả lời lơ tiếng nói tiểu tướng xin được ra trận trước dứt lời không đợi phản khoái đồng ý đã rục ngựa xuất trận tiến thẳng đến hạng trang ở thời đại này các võ tướng tham gia giao chiến trong một trận chiến lớn chắc chắn sẽ lựa chọn bộ chiến bởi vì mã chiến rất tiêu hao thể lực tuy nhiên trong lúc võ tướng một mình tiến lên để chiến đấu phần lớn lại lựa chọn mã chiến bởi vì mã chiến đủ lực sát thương hơn nữa đối với võ tướng mà nói trong thời gian ngắn mã chiến cũng không làm cho sức lực của bọn họ bị cạn kiệt trong thấy tướng của quân hán xuất trận đ ứng chiến hạng trang dơ đại thiết kích lên phóng ngựa đong t r o gió gầm rú bên t a i lạnh thấu xương đất ở dưới chân như thủy triều rút trong nháy mắt h hạng trang hét lớn một tiếng xoay tròn đại thiết kích quét ngang qua người tướng hán la hầu tướng hán la hầu cũng không chịu vua cũng xoay tròn thiết kích để đánh trả chỉ nghe thấy một tiếng tranh lớn rồi đột nhiên tướng hán la hầu bay khỏi ngựa dựng ngực lên trong trận quân hán lập tức vang lên tiếng hô phan k h ó i cũng phải mở to hai mắt nhìn sở dĩ biệt bộ tư mã la hầu là võ tướng chứ danh giao đấu với hạng trang lại bị hất khỏi lưng ngựa hay sao điều này sao có thể chứ hạng trang này giống như con tép không phải là hạng võ bám vào đây chứ nếu không làm sao có khả năng dũng manh như thế trong trận quân sở gieo họ giống như làm cho nổ núi lở đất bất kể là tính tình ngay thẳng như hoàng sở quỷ bố hay là tính cách cương nghị như trung ly m ộ i tiêu công giác thậm chí là vui buồn không thể hiện ra mặt như ngu tử kỳ cũng đều như mắc bệnh tâm thần đứng lên mà gào ghét kinh thiên cao sơ cùng với năm trăm thân binh bị kích động một cách sôi nổi điên cùng nắm lấy tay tự đấm vào ngực mình thình thịch tâm trạng như da thú cứ thình thịch thình thịch ở phía xa trên thành thọ xuân ngu cơ cùng với tần ngư quan sát cuộc chiến thấy được uy lực của hạng trang như vậy trong lòng ngu cơ lại nhớ đến phong thái của h ạ võ đại vương người thực sự đã không còn trên cõi đời này nữa sao ngu cơ đã suy nghĩ rất nhiều hay là đi theo người xuống cự tuyển nhưng sau đó ngu cơ lại làm theo lời người dặn nhất định phải sống để tận mắt chứng kiến nước sở phục hưng trước hai quân hạ n g trang phóng ngựa đuổi theo tướng hán la hầu lấy thiết kích đâm trúng n g ự c tướng hán la hầu la hầu ngã lăn xuống đất phơi thây tại chỗ hạ n g trang lại lấy kích chặt đầu la hầu trong lúc đó năm nghìn quân sở đứng lên r e o h ò quân sở Uy vũ hạ n g trang vung tay gào thét thượng tướng quân Uy vũ thượng tướng quân Uy vũ thượng tướng quân u y vũ năm nghìn quân sở tung hô hưởng ứng tinh thần chiến đấu của binh sĩ tăng lên hạ trang ném đầu của tướng hán la hầu về phía trận quân hán ngay lập tức tinh thần của binh lính nước há nhớ lại năm nào ở h ồ n g m ô n yến ngay cả hạng v õ hắn cũng không thèm để mắt đến tại sao lại có thể e ngại trước một con tép như hạng trang đ â y chứ phan k h ó á i lập tức t h ú c ngựa xuất trận tuy nhiên không đợi hắn ra ngựa giả tư mã đã ra trước đã sớm t h ú c ngựa xuất trận cầm kích tiến thẳng đến hạng trang tới đây tốt lắm hạng trang t h é t lớn một tiếng ngay lập tức cũng t h ú c ngựa tiếp chiêu cách xa nhau khoảng một trăm bước hạng trang bất thình lình để kích trên yến ngựa rút cung tên ra bắn mũi tên nhằm vào cổ họng tường hắn tường hắn ngã ra khỏi ngựa tướng hắn lập tức kinh ngạc biết mình không phải là đối thủ của hạng c hạng ỉ một kích, máu bắn tung tué, tướng kích, khỏi cổ. hán h bắn đầu lịa trang l ạ thúc ngựa xoay người, quân sở tung vang trời. Không ít sở h vừa vừa ô truy lại tiến lên mấy bước lấy đại thiết kích chỉ vào phản khoái và đám quân hắn ở phía xa trực tiếp khiêu chiến nói phản khoái bọn thất phu trong lúc này hạng trang mới chỉ chém được vài tên tiểu tướng của quân hãn đã liền đứng trước mặt hắn mà dương oai làm sao có thể kiềm chế được nữa chứ lập tức phi ngựa xuất trận cầm vũ kích đến để đấu với hạng trang đồng tử của hạng trang thoáng chốc co lại trong lòng có chút cảm thấy lạnh người phan khoái thân làm anh tướng hạng nhất dưới trướng lưu bang chỉ dùng sức mạnh mà chém mấy tên tiểu tướng của quân hắn làm sao có thể áp dụng với phan khoái chứ ở trên hồng m g ô yến ngay cả hạng võ cũng có ba phần kiên kỵ p h ả n khoái hạng trang không thể sơ s u ấ t được thật lòng mà nói hạng trang không nghĩ một mình mình giao đấu cùng với p h ả n khoái với tư cách là một chủ soái hạng trang không thể có những hành động không đúng được thế nhưng hạng trang không còn lựa chọn nào khác hôm nay hắn phải một mình đấu với p h ả n khoái không chỉ một mình đấu với p h ả n khoái mà còn phải quyết tâm thắng được trận này chỉ có thể thắng được trận này hạng trang mới có cơ hội thay thế hạng v õ trở thành trụ cột của nước sở một nước không có người lãnh đạo quả là không được một đội quân không có người cầm đầu tuyệt đối là không được vì thế hạng trang phải thay thế được hạng võ hắn không có lựa chọn nào khác trong lúc đó ánh mắt của hạng trang như chưa có từ trước đến nay sáng giọng nói phản khoái như thế nào hạng võ như thế nào ta hạng trang rút mạnh thử hỏi thiên hạ n g ai dám tranh p h o n g giết hạng trang thúc ngựa ô t r u y giống như gió cuốn mây tan nên hướng về phía phản khoái trong lúc đó có ánh chớp hai con ngựa khó khăn lắm cùng tiến đến trong tay hạng trang phản khoái đại thiết kích vung lên không trung hung hăng và chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng lớn chợt hai con ngựa chạy về hai phía thân hình hạng trang cưới trên lưng ngựa lù lù trong lúc đó tướng sĩ quân sở lại đứng lên gieo họ sĩ khí của quân hán thì giảm sút phan khoái phóng ngựa chạy ra ngoài xa khoảng chừng một trăm bước sau đó mới chậm rãi ghìm ngựa quay đầu lại nâng kích lên đứng đối diện với hạng trang trong mắt phàn khoái lóe lên một tia sáng đứng đối diện hạng trang trông có vẻ n h i ê m nghị chút va chạm vừa rồi nhìn thì tưởng như hắn đã chiếm thế thờ phong nhưng kỳ thực là không phải như vậy khi hai kích chạm vào nhau điên cuồng hoang dã suýt chút nữa hạng trang đã làm rơi thiết kích bây giờ hắn cảm thấy bùn rùn đau gan bàn tay hiển nhiên thể lực của phản khoái so với hắn mạnh hơn nếu không phải nhờ vào bàn đạp e rằng hạng trang đã bị té ngựa thua nhưng cho dù thể lực của phản khoái có hơn hắn thì hôm nay nhất định cũng phải thắng bởi vì hạng trang có bàn đạp người ngựa hợp nhất mười phần sức lực có thể phát huy thành mười hai phần trong khi đó phản khoái hai chân chỉ có thể kẹp chặt vào bụng ngựa dưới chân không có sức mạnh mười phần sức lực giảm xuống chỉ còn sáu phần trừ phi phản khoái ngay từ hiệp thứ nhất đã có thể đánh cho hạng trang ngã xuống ngựa nếu không hôm nay trận này hắn nhất định sẽ thua、ha. hạng trang lại thúc ngựa ô t r u y n ê n về phía phản khoái phản khoái lại khởi động tỏ ra yếu thế hai người giao đấu hơn năm mươi hiệp cuối cùng thì thể lực của phản khoái cũng giảm xuống hạng trang càng đánh càng hăng lại thúc ngựa liên hồi chợt kêu lên một tiếng trong tay cầm đại thiết kích nặng khoảng chừng sáu mươi cân điên cuồng vô cùng hoang dã quét thiết kích lên mặt đất tiến về phía phản khoái sức lực của phản khoái có phần cạn kiệt không thể nâng kích lên được chỉ còn cách chống đỡ sau đó nghe thấy một tiếng c h a n h lớn thân hình cường tráng của phản khoái ngã khỏi ngựa trong lúc đó quân sở trong trận lại đứng lên g e o họ ngược lại quân hán trên mặt đều lộ vẻ tuy i chiến n thần h đ ấ của các c xa binh h sĩ suốt. u ệ nhiên được công ty tại truyền n phản khoái vẫn là phản khoái. Mặc dù bị nã ngựa, nhưng không hề sợ hãi, cầm trong tay thanh n rụt tay Tuy cuộc Mặc cầm đấu. khoái khoái. hề hãi, h kiếm giao i là dù bị sợ để cơ bản là hạng trang đã không có cho hắn cơ hội nào phóng ngựa thật nhanh sau đó dùng kích nhọn đâm vào ngực giáp ngực giáp của phản khoái vỡ ra thân hình giống như d i ề u bay lên bay xa khoảng mấy chục bước thân thể phản khoái mới rơi mạnh xuống đất việc này cũng gây lên vết thương lớn hai quân chức trận lập tức trở lên yên tĩnh bất kể là vẻ mặt hớn hở của quân sở hay là thất vọng của quân hán lúc này cũng đều mở to hai mắt ra nhìn tất cả đều ngừng lại rồi hít thở Toàn bộ trên bộ chương i ế n t r hai thấy tiếng, tiếng mươi hai giết phản khoái s a trường như sắt tà dương như máu phản khoái yên lặng ngồi trồn hôm trên mặt đất yên lặng nhìn về phía đội quân hán lạng ngắt như tờ trong lòng đầy vẻ chán nản cái lạnh đang ở trên cổ ngấm dần vào da thịt đó là kiếm kích của hạ trang thiết kích hình trăng lưới l i ể m đại kiếm lưới dao sắp bén đang giao nhau k h ó a ở cổ phản khoái hạ trang chỉ cần dùng một lực rất nhẹ là có thể giống như gió thổi bay đầu của phản khoái l i a khỏi cổ rơi xuống đất máu chảy trên xa trường không biết sống chết ra sao trong lòng phản khoái đầy vẻ m ở mịt gao nước không rời giếng trong trận chiến tướng quân khó tránh khỏi thương vong phản khoái cũng đã nghĩ đến điều đó sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra hắn sẽ phải chết ở trên xa trường chỉ có điều hắn thật không ngờ ba năm trinh phạt tần phản khoái không chết năm năm đánh sở phản nhưng trong c giờ khắc này phan khoái có cảm giác như khuôn mặt của hạng trang hoàn toàn xa lạ hay là p h a n khoái hắn không nhận thức được đầy đủ về hạng trang không biết từ khi nào hắn trở nên rung manh như thế nhỉ không biết đã trở nên nguy hiểm từ khi nào thua giới tay hạng trang p h a n k h ó á i thực sự cảm thấy không cam tâm giờ k h ắ c này p h a n k h ó á i rất muốn đứng dậy hắn không hề cầu cho mình có thể đánh bại hạt r a n g hắn chỉ cầu có thể đứng chịu chết mà không phải quý gối bị người ta chém đầu tức là ngày trước hai chân cường tráng khỏe mạnh là thế vậy mà bây giờ không thể động đậy được trước đây có thể cầm được trong tay cả hai binh khí hiện tại thì mềm n h ú n ra bất lực ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động được p h a n k h ó á i rất muốn hét lớn một tiếng nhưng vừa định mở miệng không thể nào phát ra tiếng ngay sau đó p h a n k h ó á i cảm thấy thân thể mình trở lên nhẹ bẫng cảm thấy cả người đều bay lên rất nhanh sau đó hắn cảm thấy có ai đẹ lên mình ngay lên c h sau đó hai tay hạng trang nhẹ nhàng đầu của phản khoái đã lịa khỏi cổ mặc cho máu phun ra trước mặt mình đột nhiên hạng trang tiến lên phía trước hai bước nói thật lớn tiếng với đại quân hán năm nghìn quân hán lập tức im lặng và mặt lạnh bằng không ít binh lính nhát gan lùi về phía sau có cảm thấy phải vội vàng rút lui gấp xa xa trên thành thọ xuân đôi mắt của ngô cơ đang nhìn về phía hạng trang vũ thiệp là một người đã tung hoành ngang dọc chợ hướng về phía ô giang quỳ gối xuống khóc không thành tiếng nói đại vương tiên đế ngài đã nhìn thấy chưa trời không d i ệ t nước đại sở chúng ta trời chưa d i ệ t nước đại sở chúng ta đâu bên cạnh vũ thiệp v ý liêu với vẻ mặt nghiêm nghị hạng võ còn sống chắc trong lòng sẽ vui lắm tiếc rằng chỉ dựa vào người võ dụ căn bản là không có khả năng để thay đổi đại thế. thế lực của hán vương lưu bang đã mạnh lên rất nhiều với đám tàn quân này của nước sở hạng、trang、cho dù có một người thì có năng lực giết được bao nhiêu người chứ hạng trang lại dơ kiếm lên tiến về phía trước dẫn đầu năm quân sở như nước đê hồng thủy hướng về phía năm quân hán năm quân sở đã được hạng trang khích lệ tinh thần chiến đấu hiện tại bọn họ giống như một lũ k h ắ t máu xông lên đuổi giết quân hán hạng trang xoay người ngồi trên ngựa xông vào quân hán chém hoàn sở quý bố đi như bay bám theo phía sau hạng trang trong lúc đó dường như bọn họ trở lại thời điểm đại chiến ở cự l ộ c khi đó đại vương sung phong đi đầu dẫn theo năm đám quân h hợp xác định trước đi không có ngày trở lại các tướng sĩ đều quyết tâm và có niềm tin vừa mới đánh tan hai trăm l i n quân tần khi nhớ lại trận chiến ấy đều khiến cho người nào người ấy nhiệt huyết sôi trào ngày hôm nay bọn họ theo hạng trang thấy được lại bóng dáng của đại vương chém kinh thiên cao sơ ngửa mặt lên trời d i c h đảo dẫn đầu năm trăm h thân binh nước sở giống như hậu nhập dương đàn tinh nhuệ ngày xưa không thể phá vỡ áo giáp quân hán lần này giống như băng gặp hỏa trong khoảnh khắc đã t ă n giã chỉ trong n g á y mắt năm nghìn quân hán đã bại trận chém hạng trang quát lên một tiếng lớn một tên tướng hán bị bay lên trời vương minh người nhìn cho do đi từ hôm nay trở đi đại quân sở sẽ có người lãnh đạo mới chỉ cần có hạng trang ta ở đây quân sở không thể sụp đổ được không thể bại trận không đợi tướng hán rơi xuống đất hơn mười tên lính đã chen t r ú c tới hơn mười ngọn kích lạnh như băng đâm vào ngực tướng hán chỉ trong chốc lát tướng hán đã chết nằm trên v ũ máu từ khúc dương có thể đi thông về phía thọ xuân lý tả s a dẫn năm nghìn đại quân chậm dài hướng về phía tây giữa lúc đó một con ngựa từ xa chạy đến cách lý tả s a vài bước trên lưng ngựa kỵ sĩ liền xoay người xuống ngựa lại gã nhào xuống thậm chí da bị chảy sức cũng không có để ý đến mí mắt của lý tả s a đột nhiên nhảy dựng lên ông ta linh cảm có điều xấu xảy ra quả nhiên người kỵ sĩ kia thân mình bụi bẩn nói không thành tiếng tướng quân hai họa hai họa cận hấp tới ngựa đi bên cạnh lý tả sa giận dữ vung tay rút roi ngựa chỉ trước mặt người kỵ sĩ mắng đồ chó ngươi hoảng hốt cái gì chứ núi từ từ tôi h kỵ sĩ kêu lên thảm thiết nói hai vị tướng quân phản khoái tướng quân đã bị thượng tướng quân của nước sở chém mất đầu rồi năm nghìn đại quân của ta chạy tán loạn đã kết thúc rồi ngươi nói cái gì cận hấp nghe thấy vậy trợt giật này người trước mắt lý tả sa đột nhiên tối xâm lại suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất làm sao có khả năng thê sơn、đựng? lần trước phản khoái binh bại hoàn toàn là bởi vì khinh địch lần này hắn đã rút ra được bài học tuyệt đối không có khả năng tái phạm sai lầm vì sao vẫn bị thua. hơn nữa không ngờ bản thân hắn lại bị hạng trang chém mất đầu năm nghìn đại quân chạy tan tác điều này sao có thế chứ điều này sao có thể chứ cận hấp đã trộm lấy tay kỵ sĩ lớn tiếng quát hỏi nói rốt cuộc p h à n khoái bị chết như thế nào h ả kỵ sĩ đem toàn bộ sự việc kể lại sau khi lý tà sa cận hấp nghe xong quả thực không thể tin được vào thai mình thậm chí cận hấp lại bắt kỵ sĩ thuật lại một lần nữa sự thật chính là p h à n khoái một mình đấu với hạng trang bị chém rơi đầu năm nghìn quân hán đường đường đã bị quân sở đánh bại sau một lúc lâu cận hấp mới quay đầu nhìn về phái lý tà sa vẻ mặt lấy làm kinh ngạc lý tả sa đã sớm lấy lại tinh thần danh tướng dù sao cũng chỉ là danh tướng mà thôi về tố chất so với cận hấp là không bằng nguồn c h ó n phùng vn phan khoái binh bại thất tử sự tình lớn như vậy có muốn giấu cũng không được vì thế sai người phi ngựa về bẩm báo với hàn vương Tề vương biết nhưng năm nghìn đại quân cũng không thể vì cái chết của phan khoái mà tỏ ra bi lụy như vậy nói cho cùng đáng tàn binh quân sở cũng chỉ có khoảng ba bốn nghìn vừa mới lấy thêm lính mới số lượng cũng chưa đến năm nghìn bản thân mình lấy đội quân nhiều gấp mười lần để giao đấu nếu quân sở không có kế sách tuyệt hảo e rằng chưa đánh đắt h u a về phần t u y ệ t kế lý tả xa không khỏi mỉm cười hắn còn có thể sợ kế sách thần kỳ của quân sở sao cách thành thọ xuân mười d ặ m về phía đông quân sở đang truy sát đám tàn binh quân h á n chạy tán loạn hạng trang đ ì m ngựa dừng lại nhìn về cao sơ đi theo phía sau nói thổi kèn lên toàn quân chấm dứt truy kích vâng cả người đẫm máu cao sơ ầm ầm đồng ý tìm đến mấy người thổi kèn chỉ trong chốc lát tiếng kèn đã vang lên quân sở đang trong trạng thái phân khích đuổi bắt chém giết quân hắn nghe thấy tiếng kèn mặc dù trong lòng không trung li muội tiêu công giác còn có cả ngu tử kỳ toàn bộ đều tụ tập trước ngựa của hạng trang năm người bọn họ đều mặc chiến bào đỏ vẻ mã dữ tợn tuy nhiên khi bọn họ nhìn về phía hạng trang đang cưỡi ngựa ô truy ánh mặt lập tức toát ra vẻ t h á n phục còn có chút sợ hãi đúng vậy chính là sợ hãi ánh mắt hạng trang lạnh ngắt sắc bén giống như dao nhọn nhìn về phía h o à n sở q u ý bố tiêu công giác ngu tử kỳ sau đó trầm giọng nói không cần đuổi theo nữa chỉnh đốn người ngựa trở về thành vâng bốn người h o à n sở quỷ bố rầm rầm đồng ý phục lệnh đi ra sau cùng ánh mắt của hạng trang rừng ở trên mặt trung ly mội nói trung ly tướng quân vất vả cho ngươi một chuyến lập tức thu thập toàn bộ thanh niên cường t r á n g đi về hướng bắt chặt hàng trăm cây tre trúc ở trên đũ g ố c sau đó vận chuyển suốt đêm về thành thọ xuân vâng trung ly mội nói rất to đồng ý c h ậ t xoay người nên ngang mà đi mặc dù hạng trang cũng không nói rõ vì sao muốn đi thành bắt chặt hàng trăm cây tre trúc ở trên đũ g ố c trung ly mội chưa từng có nửa lời chất vấn là bởi vì trung ly mội và ngũ viên đại tướng đã hoàn toàn thừa nhận thân phận thượng tướng quân của hạng trang từ nay về sau hạng trang hướng đông bọn họ tuyệt đối sẽ không hướng tây chương hai mươi ba vây sư tất huyết doanh trại quân hàn hai ngày điều trị bệnh phong hàn của lưu bang đã đỡ nhiều rồi sức khỏe đã có chuyển biến tốt lưu bang lập tức tới tìm trương lương trần bình tiếp tục mật nghị chuyện phong vương hầu việc sửa đổi sắc phong hàn tín làm sở vương đã được quyết định từ lần thương nghị trước lần này thảo luận việc sắc phong anh bố lưu bang không đồng ý phong vương cho anh bố nhưng trần bình trương lương đều cho rằng nên phong vương cho anh bố nếu không sẽ khó phục lòng người ủ bang tuy là người xuất thân là lưu manh vô lại cũng chẳng có văn hóa gì nhưng về mặt chính trị thì ngộ tính của y không ai bị kịp hơn nữa lưu bang có một ưu điểm mà người thường ít khi có được đó là biết nghe lời phải chỉ cần người khác nói、đúng. nói có lý lưu bang có thể sửa đổi sai lầm của mình mà là sửa đổi ngay lập tức khi nghe lời kiến nghị của trần bình trương lương lưu bang quyết định phong anh bố làm hoài nam v ư ơ n g quỳnh thần ba người đúng lúc đang thương nghị về lãnh địa của hoài nam vương thì hạ hầu anh đột nhiên xông vào với vẻ mặt đau khổ hạ hầu anh ngươi làm gì với bộ mặt đau khổ đó lưu bang trau mày không vui hỏi tiếp còn nữa ai cho ngươi vào đây đại vương hạ hầu anh ngã phục xuống đất quỳ trên chiếu khóc không thành tiếng đáp lao phản lão phản ông ấy đi rồi hoa hoa lão phản hắn đi dù bang ý niệm chẳng chút thay đổi mất hứng nói hắn đi đâu không phải hắn lại đi cùng lý Tả Sa đánh thọ xuân nói đến đây thanh âm của lưu bang đột nhiên dừng lại lúc này hắn đã hồi tưởng lại cảm giác trước đây lập tức vươn ngón trỏ tay phải chỉ về phía hạ hầu anh r u n g g i n g nói bạn đang xem chuyện được sao chép t ạ i t r u y ề n phùn vn com người nói là người nói là phản khoái hắn lư lưng hạ hầu anh khóc thảm thiết gật gật đầu đáp ông ấy bị hạng trang chém đầu rồi à t r g lương trần bình ngay lập tức mắt biến sắc mạnh tướng hàng đầu của quân h á n phản khoái mà lại bị chém đầu vốn d ĩ sắc mặt lưu bang do bị phong hàn nên hắn có chút tái nhận nhưng sau khi nghe tin phản khoái bị chém sắc mặt lưu bang đột nhiên đỏng hai mắt bông tối sầm ngã nhào ra ph hẳn là khí huyết công tâm bị hôn mê tại chỗ đại vương đại vượng ngạ hầu anh trần bình liền kinh hãi lập tức tranh nhau lao lên đỡ lưu bang dậy hạ hầu anh vừa khẩn trương cho truyền đại phu vừa bấm h u y ệ t nhân trùng vừa xoa đầu đầm lưng chật vật một lúc lâu mới làm lưu bang tỉnh lại lưu bang vừa mới tỉnh táo mắt đã lộ h ư n g quang nghiến răng nghiến lợi quát hạ trang t h ằ n g danh con hạ trang t h ằ n g đầy tớ tên t h ấ t phu ngươi lại dám chạm h u y n h đệ của ta lưu bang ta không tha cho ngươi đâu dứt lời lưu bang vùng đứng dậy nói với hạ hầu anh hạ hầu anh đánh chống hội tướng triệu tập đại quân ta, ta phải đích thân t r i n h phạt thọ xuân ta phải tự tay chém cái đầu chó của thằng danh con hạng trang mau mau đi chưa nói dứt lời lưu bang lại lảo đảo người ngã vật xuống đại phu và đám người trường lương trần bình hạ hầu anh lại chật vật một trận nữa lần này sau khi được cứu tỉnh không thấy lưu bang nhắc lại việc t r i n h phạt thọ xuân nữa mà bắt đầu than vãn khóc lớn phản khoái phản khoái huynh đệ tốt huynh đệ tốt của ta à sao ngươi lại ra đi như vậy ta còn chưa phong hầu cho ngươi mà ngươi sao lại ra đi như vậy à khi quay về con trùng ta làm sao ăn nói với mỗi mỗi đây ôi a hai mươi lăm thọ xuân hạng trang đến tướng quân phủ đ ể b ị trí ở bốn phía rất nhiều đèn cây làm cho toàn bộ đại s ả n h sáng như ban n g ư ờ i hạng trang ngồi ở chính giữa hoàn sở quỷ bố tiêu công giác n g u tử kỳ ngồi ở phía dưới bên trái ngồi ở phía dưới bên phải là vũ thiệp còn có ý liêu với nét mặt phiên m u ộ n Ví lao tiên sinh đương nhiên không thể chủ động tham gia hội nghị quân sự của quân sở ông ta bị kinh thiên nửa mời nửa ép buộc đưa đến đây ánh mắt hạng trang quét một lượt qua gương mặt từng người cuối cùng dừng lại chốc lát trên gương mặt ý liêu sau đó nói thắm báo hồi báo đại tướng lý tả xa dưới trướng t ề vương hàn tín thống lãnh năm vạn đại quân còn cách thọ xuân không đầy năm mươi dặm muộn nhất trưa ngày mai sẽ đánh tới chân thành thọ xuân thôi các vị thử nói xem trận này chúng ta đánh sau đây hoàn sở nói việc này có gì để nói đâu thượng tướng quân nói thế nào chúng ta sẽ đánh như vợ ý trụy bố tiêu công giác n g u tử kỳ cũng liên tiếp gật đầu phụ họa trận đánh buổi chiều hạ n g trang đã hoàn toàn tạo được uy tín bây giờ dù cho hạ n g trang hạ mệnh lệnh cho quý bố thống lãnh phần lớn nhân mã đi nạp mạng thì y cũng tuyệt không nhau mày bởi vì y tin tưởng rằng hạng trang hạ lệnh như vậy nhất định có đạo lý của ông ta vũ thiệp thì lại lo lắ lý tả s a dù gì cũng là con cháu nhà tướng am hiểu sâu sắc binh pháp nắm vững thao lược luôn được tể vương hàn tín coi trọng người này dụng binh rất có phương pháp tuyệt đối không thể xem thường hơn nữa lý tả s a thống lãnh đại quân năm vạn binh lực gần như gấp mười lần quân ta nếu như trực diện giao chiến chỉ sợ có bại mà không có thắng a i tiên sinh lo nghĩ quá rồi hoàn sở vây tay một cái không cho rằng như vậy liền nói đừng nói là lý tả s a dù ra ông của hắn lý mục sống lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của thượng tướng nào tới đây vừa dừng lại y liền tiếp lời hơn nữa năm vạn đại quân thì sao tướng sĩ quân sở chúng ta ai ai cũng có thể lấy một địch mười dù có thêm mười vạn quân địch nữa cũng không có gì đáng sợ t h thiệp nghe những lời đó cũng không đôi co với h o à n sở chỉ lắc đầu c ư ờ i khổ hạng trang bỗng nhiên lại hỏi ý liêu ý liêu tiên sinh ngài nhận định thế nào thượng tướng quân trả phải sớm đã có sắp xếp rồi sao ý liêu có vẻ tức giận nói hà tất phải hỏi thừa như vậy đúng là không có chuyện gì giấu được tiên sinh ha ha hạng trang không k ì m nổi xoa xoa tay cười lớn nói vậy tiên sinh cho rằng kế dân nước ngập lụt có thể phá được đại quân của lý tả xa không ý liêu chấp chớp mắt không nói thêm lời nào nữa tiên sinh không nói gì vậy là cho rằng kế hạng trang mỉm cười nói tiếp hay là hai ta cược một ván nếu như phá được quân lý tả xa từ nay về sau tiên sinh phải trợ giúp cho ta bày mưu tính kế cho nước sở nếu như không phá được quân lý tả xa thì bốn tướng quân lập tức thả tiên sinh tiên sinh thấy sao lao già đây chưa từng đánh cược với người khả quý l i ê u nói xong quay người đi không mảng để ý đến hạng trang nữa hạng trang tự tìm lấy sự mất hứng ngay lập tức hỏi tử kỳ tử kỳ tướng quân lương thực trong thành đủ dùng trong mấy ngày nữa n g u tử kỳ lập tức quỳ thẳng người túi người đáp hồi bẩm thượng tướng quân lương thực trong thành vẫn còn có thể ăn trong nửa tháng còn ăn được trong nửa tháng hạng trang gật gật đầu rồi nói giữ lại lương thực cho năm ngày còn lại toàn bộ làm thành lương khô mang theo một hạt lương thực cũng không để cho quân hán mười chín trương ngày hôm sau quân hán quả nhiên đến đúng như quân sở dự t ì h t r ọ n g tiếng kèn hiệu liên miên không dứt bóng cờ dọc trời từ đường chân trời phía đông từ từ xuất h ỉ hẹn thì ổ sát phía sau bóng cờ xuất hiện dạy đặc tướng sĩ quân hán đầu tiên là giáp sĩ thân mang trọng giáp tay cầm đại thuẫn tiếp sau là nhuệ sĩ tay cầm trường kích thân mang kinh giáp tiếp đến là quân cảm tử tay cầm dao găm thân khoác áo gai phía sau còn có t ạ binh phu dịch kéo dài từ chân thành thọ xuân cho đến tận hết tầm mát, nối liền trời đất với nhau, trên â n thẳng tiến t phía về ư ớ c cho đến khi còn cách thành thọ xuân đến khi còn cách cách khi Thành Thọ khi Thành Thọ khoảng đến đến Xuân Xuân mũi một t thì quân hán mới từ từ dừng lại. Trận quy định, đầu tiên là một tốp hán định, lính quân quy đầu dừng nùn đóng mới lại. g là ra kỳ kéo ó ở chiến trận, ngay lập tức một lập ngay c xa song trong quanh tướng trận từ từ tiến、ra. Trên chiến mã mấy được chục vây ra. xa, bởi kỵ từ tứ tứ lý tả xa tay v i ệ n càng xe sừng sững như ngang nhìn đầu thành thọ xuân cờ rập như mây k í c h mâu như rừng giống như trăm ngàn quân tướng sĩ quân s ở tề t i ể u đông đủ phô ra khí thế như giao chiến với đại địch lý tả sa đột nhiên ngẩng mặt lên trời mà q u ờ ngựa theo bên trên xa là cận hấp nhữ máy khó hiểu hỏi tướng quân ngài cười gì vậy lý tả sa vớt vớt t r ò m râu đen như mực dưới cầm thản nhiên nói ta cười thẳng danh hạng trang tuy là có chút thông minh vặt cũng có chút dũng mánh nên mới có thể hai lần đánh bại phản khoái hôm qua thậm chí còn trước trận trạm phản khoái nhưng rốt cuộc cũng chưa đọc qua binh thư không biết thọ xuân là tuyệt địa t ử thủ thọ xuân tức là tự tìm đường chết ý đồ quân sở là dựa vào thành trì kiên cố mạ thủ lại thành tự chui đầu vào bế tắc cận hấp gật gật đầu nhận định chắc nói chỉ cần quân ta giữ chặt bốn cửa quân sở có thể duy trì được thể trì duy mấy nói g không à y tay chứ, thản nhiên n lì tà xa xua xua tay thản nhiên nói tôn từ nói, vây sư tất huyết, thể bao vây ba mặt, mà bỏ chống một mặt. nói, nên chống Nói có vây vây sư cho chỉ bao ba bỏ mà xong lý tả xa quay lại dặn do tướng hạ hầu nhẫn hạ hầu tướng quân ngươi thống l ã n h một vận nhân mã đóng trại ở ngoài cửa bắc thành thọ xuân nhiệm vụ vây chặt đường rút lui của quân sở một tên cũng không để thoát tuân lệ nhờ hạ hầu nhẫn thế vang ngay lập tức điểm binh mã dưới t r ư ớ n g tiến về cửa bà kỳ tả xa lại nói với cận hấp cận hấp tướng quân ngươi thống lánh hai vạn binh mã đóng trại ngoài cửa nam thành thọ xuân tuân lệ nhờ cận hấp túi túi người rồi phóng nhựa vào trong trận điểm hai vạn binh dưới chướng tiến về của nam mặt tiến hạ hầu nhẫn cận hấp trước sau rời đi lý tả sa lại hạ tiếp một đạo lệnh truyền lệnh đại quân đóng trại tại ngoài cửa đồng lý tả sa vừa chuyển xong lệnh hai vạn quân dưới trướng bắt đầu tất bật bộ rộn lính giáp sĩ bận rộn cởi giáp nghỉ ngơi phu dịch dọn chướng ngại vật thiết lập doanh trại tạp binh vào trong núi gần đó chặt cây gỗ sau đó mang về thiết lập hàng rào dựng tròi canh một bộ phận kỵ binh tuần tra khu vực bốn phía xung quanh phụ trách cảnh giới mười bảy trên thành thọ s ù n nhờ ẩn thấy quân hạn chia quân đóng trại khoe miệm hạng trang nợ một nụ cười khinh bỉ vây ba khuyết một sao đây là kế sách xưa đã lưu truyền hơn hỏi một cách khó hiểu thượng tướng quân quân hán sao lại chỉ vây ba mặt cái tên đần độn nhà ngươi đồ con lửa ngu xuẩn đây gọi là vây ba khuyết m ộ t ngư v ớ được cơ hội vừa vô vộ sau lưng cao sơ vừa như dạy dỗ con trai đây vốn bắt nguồn từ kế sách vây sư tất khuyết của tô tử cao sơ ngươi đúng là nên xem qua binh thư đi xem chó gì cao sơ vừa hất văng tay tần ngư thẹn quá hóa giận mắng ta cũng muốn đọc qua binh thư nhưng khốn nỗi ta không biết chữ à ta làm sao được như nhà ngươi xuất thân quyền thế từ nhỏ đã có người dạy ngươi biết chữ lực rồi là ta nói sai đã được chưa tần ngư nói lúc h á c ta dạy ngươi đây là ngươi nói đòi nhá nếu ngươi nói mà không giữ lời. từ nay trở đi không còn huynh đệ gì nữa thứ ta từ trước tới giờ nói sao thì là vợ h ị c ngư nói xong c h u y ệ n mình bước quay lưng thì thầm một câu có vậy mới lạ dù sao ta cũng không làm nổi huynh đệ của ngươi thứ chương hai mươi b ố hoàn thủ giao hoành đao sông hoài thủy hỗn lượn chạy phía bắc thành thọ xuân nơi gần nhất cách thành không đến hai mươi dặm hỉ hệ giờ tuy là giữa mùa đông nhưng lượng nước sông hoài thủy vẫn rất dồi dào trung ly m ộ i đứng ở bờ sông mắt nhìn xa chỉ thấy dòng sông rộng lớn mênh ngông từng con sóng âm u bất tận từng dòng từng dòng quần quần chạy về phía đông tâm trạng liền không tự chủ nảy sinh cảm giác thê lương khói thành lời không cầm được lòng ngâm nga tử tại xuyên xuyên tôi viết thệ giả như tư hổ nghĩa là khổng tử bên bờ sông than thở rằng năm tháng đã trôi đi thì không bao giờ trở lại như nước dòng sông mai chạy ngày đêm không ngừng bị hẹn bộ tư mã khương tề đứng phía sau trung ly muội không có tâm trạng như hắn khó hiểu hỏi tướng quân quân hắn l ý tả xa thống lãnh năm vạn đại quân đến xâm phạm biên giới ta thượng tướng quân quyết ý tử thủ thọ xuân vì sao tướng quân lại dẫn theo giám thuộc hạ rời thọ xuân chạy đến nơi rừng núi hoang vu này hít g i i tây bắc ngươi thì hiểu cái gì trung ly muội kìm nén cảm xúc lạnh lùng thốt chúng ta không phải đến nơi này n trên vai chúng ta gánh vác nhiệm vụ quan trọng liên quan đến sự tồn vọng của quân sở khương tề mặt hơi biến sắc hỏi nhiệm vụ quan trọng gì vậy phá để chúng ly mội đầy cảm hứng nói nước ngập thọ xuân à, khương tề nghe xong kinh ngạc hỏi nước ngập thọ xuân như vậy không phải cả thượng tướng quân cùng sẽ bị ngập theo s a o ngươi yên tâm lũ lụt không dìm được người của ta đâu t r u n g ly mội nói nếu không thì ngươi nghĩ rằng đêm qua quân ta chuyển vào thành nhiều tre như vậy để làm gì thì ra là vậy thật không hưởng chúng ra cả đêm chuyển tre khương tề ngừng một hồi rồi nói tiếp nếu là phải đảo phá bỏ đê sông hoài thủy vậy chúng ta chạy xa như vậy làm gì phía tây bắc cách thành thọ xuân hai mươi dặm chính là sông hoài thủy chúng ta đào ở đó b ấ t được bao nhiêu việc hà tất phải chạy xa thêm năm mươi dặm đường như thế này hơn nữa từ chỗ này chúng ta phá đê sông hoài thủy liệu có ngập được quân hàng không ngươi thì hiểu gì thượng tướng quân nói được thì nhất định có thể được chúng nước ly bội nói đến đây thì ngừng lại rồi lại nói tiếp hơn nữa lý tả xa không phải là p h ả n q u á i muốn đ à o phá đê ở gần thành thọ xuân thì chỉ có nằm mơ phía đông thành thọ xuân đại doanh của lý tả xa h m nay đại quân vừa tới nơi tướng sĩ còn mệt mỏi vì thế lý tả xa vốn không có ý định đánh thành thậm chí lý tả xa đã có tính toán đâu vào đấy giả như tàn binh quân sở vẫn còn ý chí chiến đấu kịch liệt chống cự y sẽ từ bỏ cách tấn công d ộ n r ầ n chuyển thành kế sách vây thành hãng quân đợi lúc quân địch cạn lương thảo sẽ dẫn dụ cho bọn chúng đột phá vòng vẫy từ phía tây thành đến lúc đó sức cùng l ự c kiệt lại mất đi ý chí chiến đấu lúc đó có thể trở tay tiêu diệt bọn chúng lý giả xa bây giờ lo lắng nhất là hán vương có cho hắn cơ hội này không nên biết rằng phản khoái là tâm phúc của hán vương nghe tin phản khoái bị chạm hán vương tất sẽ nội trận lôi đình để báo thù cho phản khoái hán vương thân trinh thống lĩnh đại quân đến công đánh thọ xuân cũng hoàn toàn có thể xảy ra nghỉ tà sa đang nghĩ ngợi tâm sự biệt bộ tư mã hạ hầu nhẫn đột nhiên chạy vội vào tướng n h à hầu nhẫn túi mình trầm giọng nói vừa rồi mạc tướng quan sát địa hình phía ngoài thành t h ấ y điện hình thành thọ xuân hiện thấp hơn nhiều mực nước sông hoài thủy phía tây bắc cả khu vực như một lòng trào lớn nếu như quân sở phá đê sông hoài thủy dẫn nước về thành thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi hạ hầu tướng quân yên mở lì tà sa mỉm cười xua tay nói việc này bản tướng quân sớm đã tính đến gì nào tới đây bỗng ngừng lại rồi tiếp bổn tướng quân đã phái người đi tuần chỉ cần phát hiện quân sở phá đê thì lập tức hồi báo vì thế bọn chúng đừng có nghĩ tới việc phá đê hơn nữa quân sở nếu như thật sự phá đê sông hoài thủy vậy c h ả phải sẽ dìm chết cả người của bọn chúng sao quân sở lẽ nào dám ngọc đá công tan hạ hậu nhẫn giờ mới thở phải nhẹ nhõm ngượng ngùng nói cũng đều do mạc tướng quá lo lắng bạn đang xem tại t chỉ h n phùn v ì ẻn ẻn phùn vị t r ọ n g thành thọ xuân đại doanh quân sạch to như cái bắt được xếp đầy t r ư ờ n g đấu hàng trăm binh sĩ quân sở đang bận rộn buộc bẻ chạch không xa hơn trăm nữ binh đang bận rộn khâu đế dày thi thoảng lại có nam binh nháy mắt đưa hiệu với hút sáu ra hiệu thậm chí có gan lớn cùng đám nam binh âu cũng rất thú vị đối với những chuyện thế này hạng trang chẳng muốn để ý tới y còn bận việc chế tạo binh khí trong t i ệ m rèn ngu tử kỳ cùng hai người thợ rèn đã mệt vã mồ hôi nhưng số binh khí mà hạng trang cần cũng đã rèn xong trong mắt ngu tử kỳ và hai người thợ rèn đây là một thứ binh khí kỳ lạ cổ quái nó rõ ràng không phải là kiếm vì kiếm có hai lưới còn nó chỉ có một lưới nhưng nó cũng không phải là đao vì đao thì còn còn nó thì thẳng hạng trang nhất thanh binh khí cầm lên tay trọng lượng ước chừng hai mươi cân chiều dài tầm sáu thước đây kỳ thực là một thanh khuyên đao không có k u y ê n hoặc có thể nói đây là một thanh hoành đao được tăng cường thân đao vừa hẹp vừa thẳng lưng dao dày có một lưỡi khí lạnh d ạ y đặc chỉ để ở đây thôi cũng toát lên cái sát khí k i n h người là một người từng sông pha nhiều nơi hạ trang đương nhiên nghe qua hung danh hiển hách của h o à n đ ạ o ổ tở phương diện nào đó mà mà nước đại hán dựa vào h o à n đao sắc bén mà đánh bại quân hung nô nước đại đường sau này cũng dựa vào hoành đao được kế thừa phong khí của h o à n đao mới đánh bại người được quyết hai ngàn năm sau người nhật bản lại tiếp tục trên cơ sở là h o à n đao cho ra đời thái đao đưa hung y của đao đến cùng chàng trang quay đầu mắt ra hiệu kinh thiên soạt một cái rút kiếm chém về phía hạng trẻ ngàn g trang rút đao liên tiếp chỉ nghe ken một tiếng v a n g lớn thanh kiếm trong tay kinh thiên đã sớm gãy làm hai đoạn đoạn kiếm bị gãy nghe còn một tiếng rơi xuống đất còn thanh đao trên tay hạng trang thì không chút tổn hại trên lưới đao thậm chí còn không có vết mẹ nào thân m i n h thợ rèn đứng xem ở xung quanh im lặng một lúc rồi lớn tiếng hoan hô chính là nó gì hạng trang vui mừng nói nhưng chỉ cần nặng hai mươi cân dài bốn thước cần rèn năm nghìn thanh thượng tướng quân chuyện này sợ là không được cùng tử kỳ lắc đầu cởi khổ rèn năm nghìn thanh đ a o như thế này nguyên liệu không có vấn đề gì、cả. sau hai trận chiến với phản khoái số binh khí mà quân sở thu được chất đống như núi đủ để dùng làm nguyên liệu mấu chốt là muốn rèn được một thanh đao như vậy hao t ổ n rất nhiều sức lực và thời gian đầu tiên phải nung chạy số binh khí cũ rồi l ố t thô rồi lại rèn gập đi gập lại còn phải tắt lửa từng khâu từng khâu làm như vậy hai thợ rèn của chúng ta một ngày nhiều nhất cũng chỉ rèn được hai thanh cho dù triệu tập trên trăm thợ rèn một ngày cũng chỉ có thể rèn được một trăm h thanh đa ổ mù ổ h ệ n rèn được năm thanh ít nhất cũng phải có thời gian năm mươi ngày huống hồ trong quân vốn dĩ không thể tìm ra được một trăm thợ rèn cũng không có nhiều lò và công cụ như vậy cho nên cho dù tốn thời gian ba tháng ngu tử kỳ cũng chưa chắc hoàn thành được nhiệm vụ vậy thì gắng hết sức đi hạng trang biết công nghệ gia công hoành đao rất phức tạp giá cả tốn kém liền nói với ngu tử kỳ tử kỳ tướng quân mấy ngày này ngươi không cần lo những việc khác việc chuyển lương thực giao cho vũ tiên sinh ngươi chỉ lo đôn đốc rèn bình khí ngươi triệu tập tất cả thợ rèn trong quân lại dốc hết sức rèn bình khí tuân lên ngu tử kỳ c ú i cuối, cuối người lập tức đi triệu tập thợ rèn đám thợ rèn vốn đã được tập hợp lại cũng từ từ phân tán ra người quản gió kẻ đức thô người rèn cả tiệm rèn mau chóng vang lên nhưng tiếng đinh đang đang gieo rắt hạy nhìn lại thanh hoành đao trong tay không kìm được thở một hơi duy hỉ h i n nay không có đủ ngựa nên việc rèn bàn đả tiên ngựa với số lượng lớn là không cần thiết nhưng lấy hoành đao để thay kiếm hai lưới trở thành binh khí cận chiến cho bộ binh quân sở là việc không thể chậm trễ một khí được trang bị số lượng lớn hoành đao sức chiến đấu của bộ binh quân sở sẽ được nâng lên một tầm cao m ư i ở h ì n thật đáng tiếc điều kiện không đủ à lúc này hạng trang thật hy vọng quân sở có thể có một căn cứ địa ổn định nhở h n hiện thực thật tăng gốc quân sở hiện này như nước không ổn cây không gốc nói không đâu xa thành thọ xuân này vài ngày nữa cũng sẽ phải từ bỏ sau khi rời bỏ thành thọ xuân quân sở phải tiến vào đại biệt sơn tránh quân hán lấy lâu ra thời gian rèn số lượng lớn hoành đa âu ngày hôm sau trải qua cả một đêm quân hán tiến hành đánh thăm dò cửa đông thành thọ sùn trong tiếng kèn hiệu lệnh liên miên không dứt từng đội từ đội giáp binh của quân hán đù ùn ùn từ đại doanh kéo ra tiến đến bãi đất hoang phía ngoài cửa đông thành thọ xuân thì b ã y t r ư ợ ngay sau đó là từng đội từng đội khinh binh tử sĩ đẩy thang gấp tiến ra xe công thành từ từ mở cửa công theo sát thang gấp phía sau xe công thành là từ từ mở cửa công theo sát thang ấ p phía sau công thành là từng i n g tiến thủ giáp nhẹ xuất hiện sau cùng là một cỗ chiến xa từ từ đi vào trận quân hán lý tả xa giống như một cây thông già trăm năm tuổi sừng sững nạo g nghệ đứng trên chiến sạc nhiên lý tả xa giơ tay phải nhẹ nhàng chỉ về phía trước đồng thời thản nhiên nói cổng tròng chốc lát tiếng kèn hiệu lệnh liên miên không dứt đỗ ngưng sau khoảnh khắc đó tiếng trống rồn rập vang tờ trời xanh thanh thế của nó đủ chặt sắt phá đá làm cho n g ư ờ i t a nhịn huyết sôi sục mấy vạn quân hán liền liên tục hò hét theo vừa hò hét vừa lấy kiếm gõ vào mâu theo tiết ấ u hoặc là lấy kích trống xuống đất cùng cùng cùng ngay sau đó giáp sĩ hàng phía trước từ từ thu đội hình nhuồn ra một lối đi đã chờ đợi lúc l cung tiễn thủ tay cầm cung tiễn bước đi từng bước hết sức thoải mái xuyên qua lối đi mà giáp sĩ mở ra tiến về phía trước trận cùng với tiếng hú dài thê lương tất cả cung tiễn thủ đồng loạt soàn soạt dương cung lắp tên những mũi tên lạnh căm căm đã nhắm chuẩn về tòa thành phía trước a bốn hà nội một tiếng hú thê lục ổng hai ngang cung thủ hình như giã đồng loạt buông tên trong chốc lát hai ngàn mũi tên đã vút vào khoảng không bay đi mang theo âm thanh xé dớ xẹt qua trời cao cuối cùng biến thành trận mưa tên bất tận hướng về phía đầu thành t ọ xuân c h ú n một đầu lao xuống đầu thành t ọ xuân những lao binh trải qua t r o n trận đánh đã đá sớm núp vào sau h còn những tên tân binh mới gia nhập hàng ngũ thì căn bản không biết sợ lợi hại của cung tiễn quân hán bọn chúng còn đứng mọc dễ phía trên đầu thành nhìn xuống xem náo nhiệt có tên tân binh còn có biểu hiện coi thường cung tiễn thủ của quân hán thậm chí còn t r e o chọc bằng cách vén quần đáy ra phía ngoài thầy nhờ nhờ làm lao binh thờ ơ quan sát không ai ngăn cản hay nhắc nhở đ á m kia bản lãnh giữ mạng không phải do người khác dạy mà được cần chính bản thân phải học trên chiến trường phải dùng mạng mình đổi về lũ tân binh ngu ngốc không cho chúng thấy máu chạy thì chúng vĩnh viễn không biết sự tàn khốc của chiến tranh và cũng mãi mãi không trưởng thành trở thành một người lính thực thụ vút vút v ú trận t mưa tên rào rào từ trên trời r g xuống những tân binh bỗng lần lượt ngã xuống tên tân binh vừa nãy tiểu tiện vào thành còn đang đắc ý thì một cơn đau nhói thắt từ hạ bộ kéo tới vội cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy của quý của mình đã bị một mũi tên xuyên qua tự lúc nào rồi máu từ chỗ đó phun ra như suối tên tân binh ngay lập tức giống lên như heo bị c h c tiết a a a ôi chết rồi mắt của ta cứu với cứu ta với một tên tân binh khác đang bị chặt mắt mình giữa các ngón tay còn thấy một mũi tên những kêu máu đỏ tươi đang trào ra không lớt chỉ kịp kêu vài tiếng tên tân binh liền gục xuống trong vũng máu không xa chỗ đó một tên tân binh khác thật là xui xẻo gã bị một cái tên bắn xuyên giữa đầu mũi tên s ắ c nhọn xuyên từ giữa c h á n ra sau gáy dòng máu đỏ tơi ư hòa lẫn dịch não chạy ồ ạt từ vết thương do mũi tên ba ngạnh tạo ra tên này thậm chí chẳng kịp k ê u một tiếng đầu đã gục trên đỉnh thành hai tên tân binh khác ở bên cạnh thấy vậy thì kinh hãi toan quay người tháo chạy nhưng chưa chạy được vài bước một trận mưa tên lại từ trên trời giáng xuống đầu chúng găm chúng chết dí vào đỉnh thành rất nhanh trên đỉnh thành thọ xuân đã vang lên những tiếng kêu khóc khôn cùng đã không có giáp sắt và khiên chắn hộ thân lại thiếu kinh nghiệm tự bảo vệ mình khi n g trận mưa tên thứ ba của quân h á n chút xuống trừ những tên ú vai thịt bắp ra tuyệt đại đa số tân binh đều tìm chỗ ấn ấp những kẻ không tìm được chỗ ấn ấp cũng không đứng đó chờ chết mà kéo những tân binh đã trúng tên trước đó phủ lên người mình trong đó thậm chí có những tân binh dù còn hơi thở vẫn bị kéo lại làm chiếc khí thịt nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trước mắt đám cựu binh lại cười một cách bí ẩn xưa nay trên chiến trường chỉ có vũ khí và máu chứ không có chỗ cho sự nhân từ và thương hại chỉ có những kẻ có trái tim tàn nhẫn đôi tay c h a i lì mới có thể sống sót được sau những trận chiến tàn khốc chừng bắn được hai mươi mũi tên các cung thủ quân hán mới đi vòng lui lại phía sau những cựu binh quân sở nấp sau những lỗ châu mai dưới khiên chắn sớm đã nhẩm đếm số tên bắn tới lúc này đ ỗ n g đứng cả dậy ai nấy đều ngẩm mặt lên tay vỗ ngực thình thịch đồng thời hướng xuống đám cung thủ quân hán đứng dưới thành mã thét lớn thị uy số ít cung thủ quân sở thì tranh thủ cải tên lê nhưng cung thủ quân h á n đã nhanh chóng rút về phía sau nên gần như tên của quân h á n không đụng đến được một sợi tóc của chúng mười lăm phút sau đội quân mặc áo giáp của quân h á n ở t i ề n trận hò nhau t ả n sang hai bên tức thì hàng ngàn khinh binh không mặc giáp từ giữa trận búa lên tên nào cũng vác theo một bao tải sau lưng trong bao tải chứa đầy bùn đất rồi chúng chạy nhanh tới khúc sông bao quanh ngoài thành thọ xuân mặc dù cung thủ của quân sở ra sức chấn áp nhưng căn bản đã không thể ngăn chặn được quân h á n không đầy nửa giờ sau khinh binh của quân hãn đã đắp được mấy con đường đi qua con sông trấn thành lúc này tiếng kèn của quân hãn từ hàng ngàn chiến binh cảm tử thân mặc áo cát tóc đ u ú i một bên mang theo sáu chiếc thang mây và một chiếc xe công thành ầm ầm tiến đến trên thành thọ xuân những cựu binh quân sở cũng lần lượt t u ố t kiếm chạy tới đứng trước lỗ châu mai cuối cùng một trận chiến công thành khốc liệt cũng đã bắt đầu sáu chiếc thang mây gần như đồng thời được đặt dưới chân tường thành ngay lập tức mấy chục cảm tử quân cường tráng bắt đầu ra sức kéo dây thang m â y những m ú i tên gỗ lăn và đá nhọn từ trên thành như mưa ập xuống liên tiếp những cảm tử quân của quân hàn kêu là thảm thiết ngã xuống mặt đất nhưng rất nhanh đã có những cảm tử quân khác tiếp tục lên thay lê rô kéo nào lê r kéo nào hay rô kéo nào hay rô kéo nào trong tiếng h ò rô hết đợt này đến đợt khác của những cảm tử quân quân hán phần di động của chiếc thang nằm trên phần cố định phía dưới bắt đầu từ từ trồi lên chưa đầy mười lăm phút chiếc thang đã hoàn toàn được dựng lên thẳng đứng rồi từ từ ngả vào thành thọ xuân và cuối cùng cũng đã dựa được vào tường thành hai phần của chiếc thang nối liền tạo thành một thông đạo đi thẳng lên tường thành ngay sau đó hàng trăm cảm tử quân của quân hán như kiến nối đuôi nhau như kiến bỏ lên thang lây Lê. Rồi cao chót ban, ban, một một vót đã không còn là chướng ngại bất khả vượt qua những chiến binh cảm tử của quân hán men theo chiếc thang m â y đã được dựng vững t h á y mà đua nhau leo lên rất nhanh đã tạo nên một cuộc hôn chiến giáp lá cả bên trên tường thành hạng trang từ từ rút thanh hoành đao do ngu tử kỳ tự tay đúc cho rồi vớt vớt lưới đao sát lạnh bất ngờ nói kinh thiên cao s ờ lên lên thành mười sáu trên thành phía đông thọ xuân lúc này đã hoàn toàn là một cuộc hôn chiến riết hai cảm tử quân quân h á n tay cầm đoàn kiếm đạp trên thang mây nào tới chưa tới nhịp thang cuối cùng đã phóng người lên dũng mánh nhằm vào quân sở trên thành mà đánh tới mười lăm phút sau mười mấy chiếc trường kích lạnh lùng như độc xa đâm tới trong nháy mắt đã đâm vào yếu h u y ệ t trên n g ự c hai tên cảm tử quân của quân sở một chiến binh cảm tử quân h á n chết ngay tại chỗ tên còn lại vẫn còn mấp ngoái sau tiếng thét như thú dữ liền dốc cạn chút sức tàn ném đoàn kiếm ra một tân binh quân sở đứng trước mặt không kịp né tránh liền bị đoàn tận dụng khoảng trống do hai cảm tử quân chức dùng mạng đổi lấy hai cảm tử quân khác của quân sở phía sau đã nhanh chóng lên đến đỉnh tường thành những chiến binh cảm tử này của quân hán rõ ràng là đã quyết tâm chiến đấu đến chết sau khi lên tới đỉnh thành chẳng thèm để ý bảo vệ bản thân chỉ câu giết địch dù kiếm kích của quân sở đang đâm thẳng về phía mình nhưng chúng chẳng thèm bận tâm mà vẫn điên cuồng m ộ a kiếm điên cuồng chém giết ngay cả khi bản thân chúng nhiều nhắc kiếm vết kích nhưng chỉ cần còn một hơi thở chúng vẫn hăng mau chiến đấu đến cùng khí thế của quân sở bỗng bị áp chế không ít cựu binh cũng đã bắt đầu sợ hãi cựu binh còn như vậy thì tân binh lại c những chiến binh cảm tử của quân hán rất nhanh đã chiếm được chỗ đứng chân trên tường thành và rất nhiều những cảm tử quân khác đã nhanh chóng đạp thang m â y mà ùa lên phía dưới thang m â y rất nhiều cảm tử quân của quân hán như đàn kiến vô tận đang chờ đến lượt lên thang m â y chờ được lên tường thành tình thế lúc này đã vô cùng nguy cấp trong lúc cửa đông thành thọ xuân sắp thất thủ đống trên tường thành xuất hiện bóng dáng cao to của hà trang hai tên cảm tử quân quân hán nhìn thấy trước mặt đống xuất hiện một đại tướng của quân sở thân mang trọng giáp thì mắt lộ h ư n g quang gầm gào đánh tới chết đi hạ n g trang tay cầm hành đao chỉ quét ngang một phát hai tên cảm tử quân quân h á n liền bị chém ngang bụng nội tạng lẫn máu văng ra khắp mặt đất nhưng chúng vẫn chưa chết hẳn thân trên cố lết trên mặt đất dốc chút sức tản cầm đoạn kiếm đâm về hướng hạ n g trang nhưng chưa kịp làm gì đã bị kinh thiên và cao sơ ở phía sau chém bay đầu ra hạ n g trang lại đâm thẳng một đao tên tướng hiệu ý của quân h á n liền bị đâm xuyên người thừa dịp hai tên cảm tử quân quân h á n ở phía sau lao lên đâm hạ trang nhưng đã bị kinh thiên cao sơ vung kiếm chém chết ngay tại chỗ m ư ợ thế rút đao hạng trang đ ạ p mạnh vào tên tướng hiệu ý của quân h á n khiến thi thể hắn văng vào mấy tên cảm tử quân quân h á n ở phía sau làm những tên này nã lăn xuống chân tường thành hạng trang chỉ với hai bước đã giành lại tường thành tay lại vung đao chặt đứt thang m â y lớp vỏ sắt bọc bên ngoài thang m â y căn bản không chịu được những phát chém s ắ c lẹm của thanh hoành đao hơn nữa với trọng lượng m ộ ư ơ i cân uy lực của hoành đao chẳng thua kém gì so với một chiếc dịu hạng nặng như thế thì lớp vỏ bọc bằng sắt mỏng manh sao có thể chống chịu được chỉ với hai đao phần đầu thang lây đã bị phân làm hai đoạn phần di động của thang lây nhanh chóng bị trượt mấy chục cảm tử quân đang ở trên thang vì vậy mà đều ngã xuống đất kêu gào t h ả g thiết những tên cảm tử quân khác đang đứng chật dưới chân thang mây quan sát cuộc công thành không kịp né tránh nên có đến mấy chục tên bị đẻ trọng thương hạng trang sau khi dùng đao chém đứt thang mây liền tung người nhảy lên lỗ châu mai giơ đao t h é t giải thì ạt phía sau hạng trang kinh thiên cao sơ và hơn trăm thân binh cũng lần lượt giơ cao kiếm sắt trong tay ngửa mặt lên trời gầm t h é t thượng tướng quân、Vy、võ thượng tướng quân、Vy、võ thượng tướng quân、Vy、võ dưới sự khích lệ của h ạ n trang quân sở trên tường thành đã lấy lại sĩ khí lập tức xoay người phản kích gác liệt đối dựa vào ưu thế về số lượng quân sở rất nhanh đã giết hết những cảm tử quân quân hàn trên tường thành những thợ rèn của quân sở hay tin đến c h ợ chiến cũng lần lượt vung tay múa thiết truy chặt đứt toàn bộ năm chiếc thang lây còn lại đang m ó c vào các lỗ châu mai tình thế trên chiến trường đống chốc đã xoay chuyển đã nghe những tiếng tủ và vang lên bên ngoài thành trong tiếng tủ và thê lương đám cảm tử quân quân hàn đang đứng chen c h ú c dưới chân tường thành lần lượt quay người lui lại phía sau đồng thời đẩy theo những chiếc thang lây và chiếc xe công thành đã bị hỏng nặng những chiến binh mang trọng giác vốn thủ ở tiền trận lúc này cũng đã đứng hết vậy dùng những chiếc khiên to dài bảo vệ cho đ lần công thành thứ nhất của quân hán đã bị đẩy l ù i hoàn toàn ngay sau đó tướng sĩ quân sở đang đứng chật trên tường thành cũng lần lượt ngửa mặt lên trời gần hét làn sóng âm thanh cực lớn như muốn chọc thủng màng nhĩ của quân hán trước mặt rất nhiều tân binh của quân sở đã lại nhảy lên lỗ châu mai kẻ t h ì vạch chiến b à o lên tiểu tiện ra bên ngoài thành kẻ t h ì t r ồ n g mông về phía quân hán màng ngoái lắc trông thật khiêu khích xa xa trong trận của quân hán s á t mặt lý tả sa lạnh lùng như s á t thép ga hạng trang này thật không đơn giản sự dũng bánh của quân sở lúc có ông ta và không có ông ta quả là khác nhau một trời một vực có thời điểm lý tả sa thậm chí đã tưởng là hạ xem ra trận chiến thành thọ xuân này thật sự còn phải tốn thêm chút sức lực rồi nhưng chẳng có gì đáng ngại hạng trang với một đội quân ngũ cô độc thì có thể chống cự được bao lâu chứ h u ố h ổ là trong tay lý tả sa còn nắm giữ một loại vũ khí cực kỳ lợi hại đó chính là thủ cấp của hạng vũ lý tả sa đang chờ đợi đợi cho tàn binh quân sở nhìn thấy thủ cấp của hạng vũ xem coi họ phản ứng thế nào rồi thì sẽ có những biểu hiện ra sao e rằng sẽ bị suy sụp trong trước mắt mà thôi Trưng 26, Chi xuân. năm ngày sau quả nhiên bên phía quân hán không thấy động ty nhờ gì chưa nói là phát động tiến công quân sở ở trong thành thọ xuân cũng không hề có ý định bỏ thành tháo chạy dường như đã quyết tâm thủ thành đến chết trong năm ngày đó hạng trang cũng không lúc nào nghi ngơi mà miệt mài chuẩn bị cho việc vào trong núi trong lòng hạng trang h i ể u rất do dù kế dùng thủy công có thành công hay không thì sau đó quân sở cũng nhất định phải rời vào núi l ạ i biệt đại biệt sơn hiện nay quả đúng là một khu rừng nguyên sinh đích thực cũng may bấy giờ đang là mùa đông chứ nếu là mùa hè thì ba hay năm ngàn quân sở tiến vào chắc cũng chỉ có ba hay năm trăm quân sống sót trở ra bởi vì ở trong rừng nguyên sinh g i n g ế t nhan nhản xưa nay người vào đó đều bị chúng ăn tươi nuốt sống nhưng dù là hiện tại đang là mùa đông thì quân sở cũng nhất định phải chuẩn bị tờ hờ t ờ kỹ lựa ng bởi vì khi đã ở trong núi rồi thì không cách nào có thể nhận được tiếp tế cho nên nhất định phải chuẩn bị rất nhiều lương khô đá lựa s à cạp dày vải trong đó ưu tiên nhất vờ n là lương khô lúc này hạng trang đang đích thân đôn đốc hơn một trăm n ữ binh đờ ơ y nhanh tiến độ giang bột mì để làm lương khô kiếp trước hạng trang là một cựu binh giải phóng quân nên không lạ gì món bột mì giang khô lúc mới nhở ở ngũ để có thể thấm nhuần truyền thống vinh quang của quân đội hạng trang của kiếp t r ư ớ c tờ hờ ơ mở trí đã ăn bột mì giang liên tục trong vòng một tuần bởi thế hạng trang biết cái thứ bột mì giang này tuy mùi vị không được hấp dở ơ nở nhưng lại dễ mang theo người quan trọng hơn là không cần đun nấu v à ơ nở có thể ăn ngay nên không sợ bị lộ mục tiêu lúc trời tối ngoài ra còn có thể giảm bớt áp lực cho công tác hờ ơ u cần bảo đảm trong nhà bếp mấy chục nữ binh khỏe mạnh đang đảo môi sát khiến cho những hạt gạo lức hạt cây trong chiếc trào sắt lớn chuyển động phát tiếng lạo xạo thì nhờ thoảng họ lại bỏ chút mới vào trong trào hạng trang hạng tr nhưng dù sao thì dùng lót dạ vờ ân được cái chính là ở vấn đề cối x a y thời bấy giờ không có bộ tờ hờ ân cánh nghiền với những đường nét tinh tế như máy nghiền thời hiện đại mà cối x a y ở thời tần hán chỉ là những đường vân lồi lo mở lộn xộn không theo một quy tắc nào vì thế lương thực khi được xay ra rất l n g chậm tiếc là lúc này không có thời gian để cải tiến những chiếc cối x a y nhìn thấy việc chế biến bột mi khô cơ bản đã hoàn thành số lương thực chưa được rang cũng không còn nhiều vo thiệp vờ ân đi theo bên cạnh hạng trang liền kiến nghị thượng tướng quân lương khô đã được chuẩn bị tương đối rồi nhưng bên chỗ trung lý tướng quân vờ ân chưa thấy động ty nhờ gì đoán chừng nếu không phải là bị phát giác thì cũng là có chuyện rắc rối rồi chi bằng đêm nay chúng ta xông ra khỏi thành tiến vào núi thôi phát giác hạng trang nhìn u y liêu phía sau vo thì nói tiên sinh nghi thế nào u y liêu từ sau khi bị bắt cóc đã mất hết tự do cá nhân mỗi một bước đều có hai thân binh tháp tùng bảo vệ ngoài ra trừ những lúc hạng trang xuất trinh lúc nào cũng phải đi theo bên cạnh hạng trang tờ thờ ơ mở trí ngay cả lúc ăn lúc ngủ cũng không được vượt ra khỏi tầm mắt hạng trang những lúc hạng trang triệu tờ ơ tờ hội nghị quân sự u y liêu lại càng phải tham gia hiển nhiên là u y liêu sẽ không dễ dàng khuất phục nên cũng trả nở dê thêm để ý đến hạ hạng trang bẽ mặt quay sang nói với võ thiệp tiên sinh yên tâm trung ly m ộ i chắc chắn sẽ không thể làm hàng việc võ thiệp vỡ nở không khỏi lo lắng nói nhưng vạn nhất nếu bị phát giác tại hạ lo rằng quân hán rất có thể sẽ từ bỏ chiến tờ hờ u t ờ vây ba thả một mà chuyển thành hợp vây tứ phía đối với thành võ xuân nếu như thế quân ta dù có muốn đột phá vòng vây cũng sẽ rất khó khăn như vỡ ớ cũng trả nở dê sao cùng lắm thì l i ề u mạng với quân hán một trận l ư ợ nở dê bại câu thương hạng trang cờ ư i nhạt lại nói hơn nữa ta tin rằng trung ly m ộ i ông ta sẽ không làm ta thất vọng trong doanh trại của quân sở người có thể độc bám ộ t phương không nhiều long thư cũng có thể coi là có kỳ tài xuất chúng đáng tiếc là đã chết ngoài long thư ra thì chỉ có trung ly muội bởi vờ i xét về năng lực thì hạng trang vờ n rất tín nhiệm trung ly muội quan trọng hơn là hạng trang cũng không cho là quý tả xa có thể phát giác hành động của trung ly muội nguồn tạ hển phun vĩnh lì tả xa dù sao cũng là người xưa không như hạng trang là một kẻ xuyên việt hạng trang biết rằng một con sông lớn như hoài thủy một khi vơ đê thì mọi thứ xung quanh trong phạm vi hàng trăm dặm đều bị nhẫn chịm khu vực xung quanh thọ xuân với địa thế thấp chắc chắn sẽ biến thành một vùng nước trắng điều này trong lịch sử cũng đã từng xảy ra sự kiện đê hoa nguyên khẩu bị vơ cũng đã làm lg ập tơ lụt cả một vùng rộng lớn phía dưới sông hoàng hà kéo dài cả ngàn dặm lý tả sa xuất thân mang dòng do y q u ò n tướng cũng là kẻ trí giả ông ta chắc chắn sẽ có đ ể phòng việc quân sở thực hiện kế thủy công tuy nhiên lý tả sa tuyệt đối không thể ngờ rằng từ xa năm mươi dặm sông hoài vỡ n có thể nhấn chìm thọ xuân điều này không liên quan đến sự sáng suốt của một cái đầu mà hoàn toàn là quyết định bởi kiến thức nói cách khác chính là tính giới hạn của lịch sử như việc người xưa chưa từng nhìn thấy chiếc bàn đạp của yên ngựa thì sẽ rất khó tưởng tượng ra cảnh tượng những ky binh hạng nặng có thể dễ dàng xung phong v ỡ ơ i 15 nhưng điều mà hạng trang không biết đến chính là c h u n g ly mọi quả thực đã gặp rắc rối mà còn là rắc rối lớn nói ra thì việc đào móc đê sông dường như rất đơn giản tràn l ở dê phải là đào một lỗ hổng ở đê sông rồi sau đó nước sẽ tràn xuống phía dưới vết hổng càng lúc càng to cuối cùng tràn ở dê phải sẽ tạo ra một dòng thác lũ làm vơ đê sao trên thực tế theo u y n tám trăm thanh niên trai tráng đảo mất năm ngày năm đêm gần như phải đảo đến nửa sườn núi mới tạo ra được một lỗ hổng nhỏ ở bờ nam sông hoài nước sông tràn xuống đã sắp hiện ra trước mắt nhưng bỗng nhiên tròi ra hai hòn đá lớn mỗi hòn một bên khóa chặt hai bên trái phải của lỗ hổng như thế thì xong rồi mặc cho nước sông tràn xuống hai hòn đá lớn vỡ ơ lở trơ trơ bất động như vỡ ơ y thì tờ hờ ơ tờ là rắc rối không giải quyết được hai hòn đá khổng lồ đó thì vết hổng sẽ không thể bị lở ra mà vết hổng không lở ra thì với lượng nước lúc này cho dù có chạy ngược nửa năm e rằng cũng không thể nhấn chìm được quân hán bên ngoài thành nếu lựa chọn một chỗ khác để đảo lại từ đầu thì chắc chắn sẽ không kịp bây giờ chỉ có thể nghi cách làm sao đờ ơ tờ v ỡ được một trong hai hòn đá kia nhưng vấn đề là ở chỗ hai hòn đá lại to bằng một gian nhà nếu dùng đũa sát khoan sát theo cách làm thông thường thì dù là làm trong ba tháng cũng chưa chắc đã đ ỡ ập tờ vơ được nó chứ chưa nói đến thành thọ xuân nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm được nửa tháng vợ ờ y phải làm thế nào quan trọng là trung ly m ộ i đã không làm hạng trang thất vọng gã đã có sáng kiến rất hay đó là dùng lửa đốt đầu tiên là làm sạch bùn đất dính trên hòn đá sau đó chất t u ổ i khô đốt lên đợi khi viên đá nóng đỏ thì lại dùng nước r ộ i vào làm đi làm lại vài lần thì lớp ngoài hòn đá sẽ gần giống với bùn đất thế rồi dùng khoan đá đũa sát đờ ập vào lớp vỏ dày sẽ nhanh chóng bị bong ra với tốc độ đó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc chỉ dùng khoan đá và bữa sắt đờ ở ậ tờ lúc chưa đốt cứ làm như thế trong vòng ba ngày ba đêm mặt trái của viên đá nhỏ cuối cùng sẽ bị mất đi một nửa sau đó dưới sự bảo mòn không ngừng của dòng thác nước sẽ dần dần lỏng ra c h á n lở dê bao lâu sau một tiếng r ầ m cực lớn nửa còn lại của hòn đá sẽ lăn xuống sườn núi rồi trong chớp mắt nước sông sẽ như con ngựa hoang sổng chuồn mà quần c u ộ n chút xuống phía dưới mất đi sự cản trở cực lớn nước sông quần c u ộ n mặc sức mà tràn xuống không đầy nửa giờ sẽ làm lỗ hổng trên thân đê lở rộng ra hơn năm mươi chợ so với vài và vỡ n sẽ tiếp tục lở rộng tức nhanh nước sông sẽ từ lỗ hổng mà ờ ạt chạy xuống phía dưới đê gây nên một trận lũ cực lớn gầm g à o tràn xuống khu vực trung thấp trung ly m ộ i đứng trên đi nhờ núi nhìn xuống chỉ thấy dưới núi đã biến thành một vùng nước trắng xóa 16 lý tả s a đang ngủ ngon đ ỗ n g mơ thấy mình rơi vào động băng ngàn năm rồi gỡ ít ờ tờ mình đi nhờ giờ ơi mới vô cùng kinh hãi nhận ra mình đang ở trong nước lý tả s a toàn cứ gọi đám thân binh đến hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì thì thấy bỗng có người vén re mở trứng lên l i ê n đó có một quan tướng hiệu ý thân tín mặt mày tái xanh chạy s ậ vào ngã sấp n g a đau đau đau đau nói khắp nơi đều là nước lý tả sa bỗng dùng mình không kịp m à c áo r ắ p liền vội vàng ra khỏi đại trướng ra khỏi đại trướng lý tả sa gỡ ớt lấy cây đuốc trong tay tên thân binh soi nhìn một phía chỉ thấy xung quanh mặt nước mênh mông mà vừa mới đây thôi nước mới tới mắt cá chân mà giờ đã dâng lên đến bắp chân rồi hơn nữa còn đang dâng cao với tốc độ mắt tưởng cũng có thể trông thấy nhìn thấy cảnh tượng này lý tả sa tưởng như không dám tin vào mắt mình lượng nước lớn như thế này không cần nói chắc chắn là đê sông hoài đã vỡ rồi quân sở quả đã đào phá đê sông hoài ư quân sở tờ ớt sự muốn ngọc đã cùng nát sao phản ứng đầu tiên của lý tả s a là phái một đội kỵ binh đi do thám và quả nhiên đã gặp phục kích của quân sở chỉ có quân sở mới có thể âm thầm làm chuyện phá đê xả nước này có điều lý tả s a nhanh chóng cảm thấy điều đó không đúng hai giờ trước đội do thám báo về mọi chuyện vờ ơ ơ bình thường như thế quân sở tuyệt đối không thể phá đê xả nước trong một khoảng thời gian ngắn như vờ i cách giải thích duy nhất chính là nơi mà quân sở phá đê ít nhất cũng phải cách xa hơn năm mươi dặm vấn đề là ở chỗ địa điểm phá đê xả nước xa như thế làm sao có thể nhấn chìm thỏ xuân lúc này lý tả xa mới thấy vô cùng hối hở ơ sớm biết thế này thì lúc đầu cần phải phái nhiều kiểm soát chặt chẽ dòng sông trong phạm vi khoảng một trăm dặm có điều bây giờ hối hở ớ nở cũng đã muộn chỉ thấy lý tả sa không ngừng than thở tờ hờ ớt hở là trí giả chăm lo tất có chỗ sơ hở tất có chỗ sơ hở a tướng quân mau đi thôi tên thân quân hiệu ý bi thảm nói nếu còn không đi e rằng sẽ không kịp lý tả sa vội túi đầu nhìn xuống chỉ thấy nước đã dâng lên q u ạ g ố i liền nói chuyển lệnh toàn quân di chuyển lên phía tây bắc nhanh thế rồi lý tả sa cùng với tiểu đoàn thân binh vội vàng đi lên hướng tây bắc nhưng trong đêm tối nào có dễ dàng xác định phương hướng cắm đầu đi một hồi cảm giác phương hướng đã không còn lúc này Cả lý tả sa n quân hán h của đã đại liên o ạ n trừ t u đ o tục la lớn cố gắng ngăn chặn sự phát triển của cơn hỗn loạn nhưng lý tả sa nhanh chóng nhận ra điều đó là vô ích dù ông ta đã rút kiếm ra chém chết vài người nhưng cũng không thể nào ngăn chặn được sự phát triển của cơn hỗn loạn cuối cùng ngay cả tiểu đoàn thân binh của ông ta cũng đã xuất hiện những dấu hiệu bất ổn lý tả sa cuối cùng cũng biết rằng đại thế của quân hán đã không còn đến nước này ông ta đã không thể chỉ huy được đội quân hướng kia nữa rồi đi mặc kệ b ọ n chúng lý tả sa liền đem theo thân binh chọn đại một hướng đi mà chạy như điên trong đêm tối không biết đã đi được bao xa d ò nước g n cũng đã từ từ dâng lên đến eo lúc này việc đi lại trong nước vô cùng khó khăn trong lúc lý tả sa cho rằng như vở ơ y là chết chắc thì t r ậ t phát hiện điều thần kỳ là mực nước đã hạ xuống có điều ông ta cũng nhanh chóng nhận ra đó không phải là mực nước đã giảm mà là địa thế giới chân đang cao lên Tướng quân, chương hai mươi bảy đại phá quân hán ngồi thừ trên bãi đất cao không đến nửa giờ thì trời đã dần dần hừng sáng lý tả xa phóng tầm mắt nhìn theo ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh chỉ thấy phía trước đã hoàn toàn trở thành một vùng đất ngập với diện tích rộng chừng hơn trăm dặm xa xa trong làn hơi nước có thể thấy thấp thoáng hình ảnh của thành võ xuân tường thành đã bị nước ngập đến gần phân nửa nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng lý tả sa không khỏi trùng xuống nước ngập sâu như thế làm sao có cơ hội may mắn nào cho đại quân đang đóng ở ngoài thành nghĩ lại mấy ngày trước khi mình lĩnh đại quân xuất trinh lòng còn tràn đầy tự tin có thể dễ dàng tiêu diệt tàn quân sở ít nhiều lập chút chi ế n công tuyệt đối không hề ngờ tới chỉ trong vòng một đêm mà đại quân năm mươi ngàn người đều t r ô n s á t trong bụng cá nghĩ đến đây lý tả sa thấy tuyệt vọng hoàn toàn bèn rút gươm k ề lên của mình kéo qua tướng quân đừng đừng làm thế viên thân binh giáo ý vội sắp tới giữ chặt lấy lý tả sa lý tả sa thở dài mà rằng gặp thất bại nặng nề thế này năm mươi ngàn đại quân chỉ còn lại trăm người Ta c ò nhưng mặt m nếu hôm nay tướng quân tự vẫn thì mãi mãi không bao giờ có cơ hội nữa cũng tức là mãi mãi không cách gì gột sạch được nỗi sỉ nhục hôm nay lý tả sa im lặng một lúc lâu nhân lúc đó viên thân binh giáo hí bèn gỡ thanh gươm trên tay y xuống đang trong lúc mọi người đều bàng hoàng bất lực không biết phải đi đâu về đâu đông một tên thân binh mắt hy kêu to tướng quân bên kia có một hòn đảo nhỏ hình như trên đảo có người lúc này mặt trời đã lên hơi nước cũng dần tan đến lúc này lý tả sa và gần một trăm thân binh tùy tùng mới phát hiện ra giữa biển nước mênh mông thì ra còn có vài hòn đảo đơn độc phân bố r ả i rác cái gọi là hòn đảo đơn độc thực ra là những ngọn núi hoặc đồi đất nhỏ bây giờ cả huyện thọ xuân đều bị ngập trong làn nước nên những quả núi hay quả đồi nhỏ này hiện lên như những hòn đảo đơn độc giữa biển nước mấy hòn đảo nhỏ ở gần nhất chỉ rộng chừng vài trượng chừng dưới trăm người chen trúc bên trên lúc này bọn người ở trên đảo cũng đã nhìn thấy bọn lý tà sa ngay lập tức có một tên chân trưởng đội mũ ra biện rẽ đám đông nước tới hướng sang bên này mà vây tay lên hồi têu tướng quân cứu chúng tôi Cứu chúng tôi trong ô i t lúc mọi người i đang không b ế thành p ả i l m thế à o t ì Lý thọ a Sa p á t trong hiện hình như trong núi có che chúc, núi bèn có mau mau người người xuân năm ngàn quân sở chia nhau trên các bè c h ú c dàn hàng sẵn sàng đợi lệnh mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng nhìn thấy cảnh nước ngập đến nửa tường thành hạng trang cũng không khỏi giật mình hơn nữa điều này cũng gây khó khăn cho quân sở khi muốn ra khỏi thành bởi vì cả bốn cổng thành đều bị ngập trong nước bất đắc dĩ hạng trang đành phải tìm một mảng tường đã bị sạt lở nghiêm trọng cố phá thêm mà lấy đựng ra hạng trang đứng trên tường thành nhìn ra biển nước mênh mông bên ngoài mà không khỏi cảm thấy nặng trĩu trong lòng lũ lụt tràn về không chỉ có quân hán ở ngoài thành thọ xuân gặp nạn mà e là cả các huyện thọ xuân khúc dương thậm chí cả quận kiểu giang đều gặp nạn mặc dù quận kiểu giang không phải là nơi dân cư đông đúc gì nhưng trận lụt này cũng khiến cho mấy trăm ngàn người rơi vào cảnh lưu lạc màn trời chiếu đất những người dân chạy nạn không có t r ố để về đó nói cùng cùng đều là dân chúng của nước sở cả vũ thiệp lại dường như có vẻ rất hưng phấn nhìn xuống mặt nước mênh ông lớn tiếng nói không thể tin được thật là không thể tin được trung ly mội xả lũ ở cách đây năm mươi dặm mà cũng có thể dìm cả thọ xuân ha ha ha lý tả xa xuất thân là con nhà tướng thì đã sao năm mươi ngàn đại quân của hắn chẳng phải cũng t r ô n sắc trong bụng cá đó sao k h ó á i thật là khói lắm ngay cả bí l i ê u người chưa từng mở miệng nói với hạng trang lợi nào kể từ khi bị bắt đến lúc này dường như cũng bị kích động c h ú n g sợi thần kinh nào đó đột nhiên nói thượng tướng quân k h bao giờ từng nghĩ là một khi trận lũ này đổ xuống ngoài số quân hàn ở ngoài thành không thể thoát được ra còn có hơn hai trăm ngàn dân của quân cứu răng cũng không có nơi để về hay không hạng trang giữ vẻ s á t đá lãnh đạm nói lương thịnh dân cũng khổ suy vong dân cũng khổ cũng chẳng làm thế nào khác được dường như có một tia nhìn khác lạ vụt ánh lên trong mắt ý liêu thầm nghĩ lòng dạ hạng trang này cũng thật là tàn độc không mảy may để ý đến sống chết của mấy trăm ngàn người dân sở vô tội tính cách như vậy tuy đúng là lạnh lùng tàn độc nhưng cũng là tốt tố chất cần có của người muốn làm nên nghiệp lớn về điểm này thì hạng trang hơn hẳn sở bá vương hạng vũ trong lúc bọn họ nói chuyện thì đoạn tường thành vốn đã bị sạt lở nghiêm trọng từ trước đã bị đẩy đổ các tướng hoàn sở quỷ bố tiêu công giác ngư tử kỳ đã lần lượt dẫn theo binh lính của mình vượt qua chỗ tưởng thành đ ổ ngư tử kỳ là người dẫn quân ra sau cùng hạng trang cố ý dặn dò tử kỳ tướng quân ngươi không cần đi truy sát quân hán đâu vậy mà tướng nên làm gì ngư tử kỳ không khỏi có chút hoang mang hạng trang chỉ ra những chiếc bao tải đàng trôi trên mặt nước bên ngoài thành nói nhìn thấy những cái bao tải kia không nhiệm vụ của ngươi là đi vớt những đồ quân nhu của quân hán nhất là lương thực mặc dù số lương thực này đã bị nước âm nhưng mang về xấy lại vẫn có thể dùng làm quân lương năm mươi ngàn quân hán chắc hẳn là không ít lương thực đâu rõ ngư tử kỳ lớn tiếng đáp rồi lập tức nhận lệnh mà đi đến buổi trưa thân binh của lý tả sa đã kết được mười mấy chiếc bẹ trúc hơn một trăm tàn binh quân hán ở trên hai hòn đảo gần nhất cũng đã được đón lên bờ. trong lúc đang chuẩn bị đi tiếp ứng hơn một trăm quân hán khác ở các hòn đảo xa hơn đ ông thấy từ xa xa trên mặt nước có mười mấy khúc cây khô t r ô i đến còn có mười mấy cái đầu đang lấp ló nửa nổi nửa, nửa chìm dưới nước lý tả sa vội cho người bơi bẹ trúc ra cứu mười mấy người đó lên thì ra là cận hấp và một số thân binh tùy tùng nhìn thấy lý tả sa cận hấp càng thêm bi thương thê thảm nói tướng quân hết rồi hết cả rồi hai mươi ngàn đại quân giờ chỉ còn lại mấy người này thôi số còn lại không còn một hai rồi trong lòng lý tả s a cũng bi thương chẳng kém nhưng vẫn phải tỏ ra rắn g i ỏ i an ủi cận hấp cận tướng quân thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh tướng quân đừng quá để thâm hơn nữa trên đời này làm gì có vị tướng nào luôn luôn thắng trận ngay cả các vị tướng lừng lẫy như tôn vũ nô khởi cũng đều từng bại trận qua đó thôi sau này chúng ta đánh thắng lại là được mà nói thì nói vậy thôi chứ thực ra trong lòng lý tả s a cũng cảm thấy rất mờ mịt xem tại truyện phùn t h ữ tất bại của hôm nay thực quá thê thảm cũng không biết sau này tề vương có còn trọng dụng ý như trước kia nữa không càng không biết được không trong tương biết lúc này quân sở ở trên bệ trúc cũng đã phát hiện ra đám tàn quân của quân hán ở trên bờ bèn không thèm để ý tới đám quân hán trên các đảo nữa quay bệ trúc nhắm sang bên này đuổi đến đi chúng ta đi lý tả sa biết là không thể nào cứu được đám tàn binh trên các hòn đảo đơn độc nữa b e n dẫn theo gần một trăm thân binh của mình và hơn một trăm quân hán mới được cứu lên hoảng hốt tháo chạy theo hướng c ú c dương kết quả là trên đường tháo chạy lại gặp phải đội quân tám trăm tráng sĩ của trung ly muội hôn chiến một trận cuối cùng lý tả sa cận hấp dẫn theo mấy chục người trốn đến c ú c dương hai hạ đại doanh quân hán lưu bang lại một lần nữa cho triệu tập các chư hầu là hà n tín bành việt anh bố đến đại trướng tổ chức tiệt diệu kể từ khi đánh bại hạ vũ tiêu diệt hết một trăm ngàn đại quân quân sở suốt hơn một tháng nay ngày nào lưu bang cũng cho mở tiệc chiêu đãi các vương hầu và các đại tướng thống lĩnh binh mã. một là tưởng thưởng bọn họ hai là muốn du ngủ bọn họ bởi vì bước tiếp theo sẽ lẽ phong vương phong hầu trước sau đó đoạt lại binh quyền vì đã có ý muốn đoạt binh quyền nên đương nhiên là không thể để cho các chư hầu dẫn quân trở về vùng đất được phong các vương gia chư hầu cũng như các đại tướng quân thống lĩnh binh mã đều biết dụng ý của lưu bang nhưng bọn họ đều không để tâm không thể không thừa nhận tên lưu manh đầu đường xó chợ lưu bang này quả thật rất biết lôi kéo lòng người không chỉ có hàn tín mà ngay cả bọn bệnh v i ệ t anh bố hàn vương hàn tín tất cả đều tin hắn tin rằng lưu bang sẽ chia sẻ thiên hạ với bọn họ dù sao thì thiên hạ cũng là của trung thì binh quyền về nếu có chiến tranh xảy ra chẳng phải lưu bang vẫn phải p h ả i đến bọn họ dẫn quân xuất trinh hay sao trong số tất cả văn quan võ tướng này cũng chỉ có trần bình trương lương là trong lòng sáng tỏ nhất trần b ì n h tự biết lý lịch và tiềm năng của mình n ô n g cạn còn lâu mới có sức uy hiếp đến địa vị của lưu bang cho nên không hề bị chút áp lực nào trương lương tự biết mình có danh vọng lớn học rộng biết nhiều cũng khiến lưu bang đố kỵ nên ý đang tìm một lý do để lấy cớ rút lui kể cả nếu lưu bang không chịu thả cho ý đi thì ý cũng phải tìm cách làm lưu mở mình đi ví dụ như xin dốc lòng tu đạo hay gì đó đại loại thế tóm lại là phải xóa bỏ được mối băn khoăn trong lòng lưu b nếu như không có ngã rẽ lịch sử thì mọi chuyện đương nhiên sẽ diễn ra như dự tính của lưu bàng ngạn tín sẽ được phong làm sở vương hắn sẽ sảng khoái mà giao nộp binh quyền rồi vui vẻ đến nước sở nhậm c h ứ c bằng việt sẽ được phong làm lương vương anh bố được phong làm hoài nam vương bọn họ cũng sẽ giao nộp hết binh quyền rồi lưu bang sẽ sắp xếp cho trần bình trương lương dâng tấu khuyên mình lên làm vua lưu bang đương nhiên sẽ làm bộ dăm lần bảy lượt chối t ử rồi cuối cùng mới miễn cưỡng nhận lấy trách nhiệm khó khăn mà đăng cơ xưng đế chỉ đáng tiếc là lần này tất cả kế hoạch của lưu bang đều bị kẻ đi vượt thời gian là hạng trang phá hồng cả lưu bang Vành anh, Việt, anh bố, đang Việt, anh bố, chương u ẩ n bị che háo h tay hai hạ n mươi tám r nỗi băn khoăn của hí liêu chuyện đó là không thể nào lưu bang đã lấy lại tinh thần đứng bật lên nói tuyệt đối không thể nào anh bố cũng đứng bật dậy theo thất thanh nói hạ hầu anh ngươi có nhầm hay không lý tà sa cận hấp nắm trong tay những năm mươi ngàn đại quân hơn nữa bọn họ đều là những vị tướng tinh nhuệ đã trải qua không dưới trăm trận chiến trong khi quân sở chỉ còn không đến mấy ngàn tàn quân ngươi nói là tàn quân của quân sở tiêu diệt hết năm mươi ngàn đại quân của lý tà sa việc này việc này làm sao có thể xảy ra được đúng vậy sao lại có thể như thế chuyện được lấy tại truyện phủ như lù bang cũng lạc giọng nói theo các chư hầu bành việt c h ư ơ n g nhĩ hàn vương hàn tín cũng gật đầu lia l i ệ tất cả đều không chịu tin đây là sự thật thôi hạ hầu anh thở dài một hơi rồi đem đầu đuôi lý do thất bại của lý tà sa cận hấp ra kể lại một lượn lưu bang nghe xong im lặng hồi lâu lát sau mới hỏi bằng một giọng mơ hồ bị nước dìm quân sở dám xa lũ các chư hầu đưa mắt nhìn nhau hoàng sợ bọn họ đều không lạ gì với kế sách dùng nước dìm quân địch nhưng việc có kẻ giảm biến nguyên cả một vùng đất rộng mấy trăm dặm thành một vùng ngập lụt thì trước giờ chưa hề nghe nói qua tháng ngãi hạng trang này quả thật là nhẫn tâm cả một quận cựu giang với mấy trăm ngàn dân sở thế mà hắn nói dìm là dìm đúng là tên đổ tể lòng lang dạ sói mất một lúc lâu sau trương lương mới nói lúc trước là dùng họa công đại cái tên hạng trang này trở nên dạo hoạt như vậy từ khi nào cũng trở nên kiêu dũng hơn trước nhiều rồi trần bình trầm giọng nói cái tên hạng trang này cũng được lắm hàn tín nói rồi liền đứng lên có ý xin lĩnh quân đi đánh trận nghe d ầ m một tiếng đã thấy lương vương bành việt đập bàn đứng dậy lớn tiếng nói hán vương tiểu vương nguyện dẫn theo mười vạn tinh binh của mình lập tức đuổi đánh đến thọ xuân thế giết bằng được tên tiểu tử hạng trang thấy bành việt đã nhanh chân xin dẫn quân đi đánh hàn tín khẽ nhữ mày rồi bèn ngồi xuống lại lưu bang trầm ngâm không nói khẽ liếc mắt nhìn xuống t r ư n lương trần bình đang ngồi bên mẽ phải trần bình chỉ lắc đầu Còn trong lúc lưu bang đang chỉnh đốn đại quân chuẩn bị thân trình thì hạng trang đã dẫn theo quân sở vào trong núi sâu n g n m nhìn lại phía sau thành thọ xuân đã hoàn toàn trở thành một vùng đất ngập từ đó về sau trên bản đồ trung quốc mãi mãi không có địa danh nào tên là thọ xuân nữa thay vào đó rất có thể sẽ là đầm thọ giã hoặc thọ hồ nhật tính thời gian thì có lẽ giờ này lưu bang đã nhận được tin thua trận của lý tả s a rồi tiếp theo chắc là sẽ đến lượt hàn tín ra tay hay là đích thân lưu bang dẫn quân xuất trinh nghĩ đến đây hạng trang không khỏi thấy tâm trạng nặng nề nếu đem ra so sánh với hàn tín hoặc lưu bang thì lý tả s a chỉ là hạng tốt g h p phản khoái lại càng không đáng nói tới điều khiến hắn tuyệt vọng nhất là một khi hàn tín hoặc lư bang đến nhất định còn mang theo đội quân hùng hậu lên tới hàng trăm ngàn người đó là lực lượng mà quân sở không thể trực tiếp đối đầu nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng phải chính hạng trang muốn như thế hay sao từ lúc chỉnh đốn quân ngũ ở đông thành hạng trang đã vạch ra chiến lược cho quân sở sau này bước thứ nhất đánh úp giành lấy thọ xuân thu lấy lương thực quân giới để bù đắp cho nhu cầu cấp bách bước thứ hai lấy thọ xuân và vùng núi lân cận làm điểm tựa đánh vài trận thắng giòn đòn giã một là cổ vũ khí thế quân sở vượt lại tinh thần chiến đấu hai là đánh cho quân hán thua đau dù hàn tín hoặc lưu bang dẫn đại quân ra bước thứ ba lấy vùng núi đại biệt rộng lớn làm điểm tượng, đánh du kích với quân của Lưu Bang. Đợi đến khi đại quân của Thín, Lưu Bang. của đến Hàn Đợi đại khi tuy í n l ư b nhiên mệt mỏi, dã, ăn t lương thực, h rút quân, rồi mới đưa quân trở t quân, quân đầu Giang Đông. chiến rồi mới bước đưa Giờ đây, hai lược hạng trang cứ cảm thấy ba bước chiến lược mà mình bạch ra dường như có vấn đề gì đó nhưng cụ thể là vấn đề gì thì nhất thời hắn cũng không nghĩ ra chỉ là cảm giác mơ hồ vậy thôi mặc dù hạng trang là một linh hồn của tương lai vượt thời gian quay về thời đại này kiến thức mà hắn có được vượt xa người đương thời những hai ngàn năm nhưng kiến thức nhiều không đồng nghĩa với con mắt chiến lược sản xuất cái thứ gọi là con mắt chiến lược này dường như là thứ trời phú sinh ra đã có chứ không phải là thứ mà kiến thức có thể thay thế được thấy trời đã chạm vào tối hạng trang bèn hạ lệnh dựng trại nghỉ lại rồi gọi vũ thiếp uy liêu tới phía trước hạng trang cố ý nói với hai người bọn họ về ba bước chiến lược của mình rồi hỏi vũ thiếp tiên sinh nếu quân ta có thể may mắn giữ được sau cuộc bao vây của mấy trăm ngàn q u â n của lưu bang hà tín buộc bọn họ phải rút binh rồi kéo quân trở về g i a n đông thì có phải nước s ở ta sẽ có cơ hội phục hưng hay không việc này vũ thiếp lung túng nói hy vọng thì đương nhiên là có ngoài miệm thì vũ thiếp nói là có hy vọng nhưng giọng nói rất không chắc chắn thấy rõ là Ý không hề tin vào khả năng quân sở có thể sinh tồn được dưới sự vây r i á p của mấy trăm ngàn đại quân của hà tín lưu bang tuy nhiên người mà thực ra hạng trang muốn hỏi không phải là vũ thiếp mà là ý liêu trong lúc hỏi vũ thiếp đồng thời hạng trang cũng liếc mắt để ý biểu cảm trên nét mặt ý liêu khi vũ thiếp vừa đáp dứt lời hạng trang thấy rõ thấy khỏe miệng ý liêu khẽ n i ế t lên một cái rõ ràng đó là một cái cờ ư i khẩy biểu thị ý liêu không hề xem trọng hạng trang càng không xem trong năm ngàn tàn quân này của quân sở hạng trang bèn hỏi ý liêu, tiên sinh nghĩ sao, trên mặt ý liêu không có chút biểu cảm nào dường như không hề ng hạng trang không khỏi cảm thấy dối trí không phải nghi ngờ gì nữa rõ ràng ý liêu chính là bậc thầy dùng binh cỡ tôn vũ nô khởi hắn không chỉ là nhà chiến thuật mà còn là nhà chiến lược lớn ý liêu nhất định biết được chỗ khiếm khuyết trong ba bước chiến lược của hạng trang chỉ đáng tiếc là ý liêu không hề có ý muốn làm việc cho hắn cũng không muốn bày mưu tinh kế gì cho nước sở không được nhất định phải nghĩ cách nhất định phải khiến cho ý l i ê u bày mưu tinh kế cho nước sở cái chính là con người ta ai cũng có điểm yếu cho dù ý l i ê u có là bậc thầy dùng binh đi chăng nữa thì cũng có điểm yếu chỉ cần tìm ra được điểm yếu của ít thì chắc chắn có thể thuyết phục được chỉ có điều điểm yếu của ý liêu là gì nữ sắc ý liêu đã ngoài sáu mươi chẳng lẽ còn bị mê hoặc bởi nữ sắc công danh lúc còn trẻ ý liêu đến nước tần phó tá doanh chính thu phục sáu nước công danh đó còn chưa đủ lớn hay sao lợi lộc ý liêu từng làm đến thái úy ở nước tần lúc đó ra sản ngàn vạn còn để ý gì đến lợi lộc hiển nhiên nhưng điều mới kể trên đều không thể là điểm yếu của ý liêu vậy rốt cuộc điểm yếu của ý liêu là gì đang lúc dối bời ánh mắt của hạng trạng trận dừng lại trên người kinh thiên trên vai kinh thiên đang đeo một chiếc bao t ả i căn phòng trong đó là ba mươi hai tập ý liêu tử do ý liêu biên soạn hạng trang hốt nhiên rúng động trong lòng đúng rồi điểm yếu của ý liêu chính là ba mươi hai tập ý liêu tử lập tức hạng trang ra lệnh cho kinh thiên gỡ bỏ cái bao trên vai xuống rồi cầm lên một cuốn binh thư nói với ý liêu ý liêu tiên sinh ta mời người gia nhập quân ta cũng đã được một thời gian rồi thiết nghĩ ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ bây giờ ta trịnh trọng hỏi ngươi một lần ngươi có nguyện làm việc cho nước sở hay không ý liêu vớt vớt tròn râu dài lạnh nhạt nói không đồng ý được hạng trang gật, gật đầu lạnh lùng nói vậy đừng trách b ả n tướng quân độc ác thượng tướng quân là muốn lấy cái chết ra h uy hiếp ý liêu n i ệ n g mai nói la o hủ đã sống gần bảy mươi năm từ bỏ thế gian chỉ là chuyện trong một sớm một chiều mà thôi lẽ nào lại để ý chuyện sống chết ha ha ha thấy hạng trang và ý liêu càng nói càng g â y vũ thiếp không khỏi s u ấ t ruột khuyên hạng trang mà g i ả n g thượng tướng quân tuyệt đối không được thất lệ với ý liêu tiên sinh nói đoạn lại quay sang ý liêu khuyên ý liêu tiên sinh thượng tướng quân cũng chẳng qua là nóng ộ i mà nói ra những lời như thế tuyệt đối không cố ý mạo phản đâu mong tiên sinh đừng trách hạng trang dùng tay gạt vũ thiếp sang một bên lạnh l hạng trang ném quyển binh thư đang cầm trong tay cho kinh thiên quát kinh thiên chói lao già này dưới gốc cây đằng kia mặc cho lão tự sinh tự diện mấy chục cuốn binh thư này đem đốt cả đi dù sao có để cũng chẳng có tác dụng gì lúc đầu ý liêu còn cười nhạt đến khi nghe thấy hạng trang nói đốt binh thư thì mặt liền biến sắc kinh thiên đương nhiên là chẳng thèm để ý nhiều lập tức dẫn người đem ý liêu đến chói dưới một gốc cây lớn rồi dốc ngược bao đổ mấy chục cuốn binh thư rơi là tả ra đất đoạn dùng đá lửa quẹt cháy mùi lửa chuẩn bị đưa đến đốt sách ý liêu thấy vậy lập tức c ú n g cả lên lão tuyệt đối không sợ chết nhưng lão lại sợ ba mươi hai tập ý liêu tử bị thất truyền đó dù sao cũng là tâm huyết cả đời của lão khoan đã dừng tay thấy tình hình như thế ý liêu cúng đến mức dậm chân liên hồi mau dừng tay không được đốt hạng trang khẽ giơ tay lên mồi l ử a trong tay kinh thiên lập tức dừng lại lúc này mồi l ử a chỉ còn cách đóng sách trừng gang tức đến lúc này ý liêu mới thở phào ra một hơi rồi đổi giọng cầu xin nói với hạng trang thượng tướng quân người có thể giết lão hủ nhưng xin đừng hủy đi tâm huyết một đời của lão không những có sửa đổi nhiều so với những phần trước mà riêng c u ố n thứ ba mươi hai còn chưa chuyển tụng ra ngoài người không thể đốt được ha ha ha hạng trang cười lớn nói tiên sinh cuối cùng người cũng chịu nhận mình là ý liêu sao ý liêu lặng im việc đến nước này lão có muốn không nhận cũng không được nữa rồi quan trọng là giữ lại được khối tâm huyết cả đời của lão ý liêu tuyệt nhiên không nghĩ là hạng trang chỉ do lão người này chắc chắn là một kẻ thủ đoạn tàn độc toàn bộ tráng đinh trong thành thọ xuân mà y nói chém là chém hai trăm mấy ngàn dân sở ở quận cửu giang mà y nói dìm là dìm thì trên đời này làm gì còn có chuyện gì mà hắn không dám làm hạng trang lại thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói không đốt binh thư cũng được nhưng ngươi phải đồng ý với bản tướng quân một điều kiện ngươi u y liêu nhướng cao đôi mày có chút không vui nói thượng tướng quân người làm thế này chẳng phải làm khó người khác sao vậy ngươi nói xem tại sao ngươi không chịu góp sức cho nước sở hạng trang lạnh lùng nói có phải vì nước sở ta đã tiêu diệt nước tần cho nên ngươi ôm hận trong lòng u y liêu lặng im đây tuy không phải là lý do chính nhưng cũng là một trong những lý do hạng trang lại nói hay ngươi lo rằng mối thù chuyển kiếp giữa sở và tần chưa được hóa giải căm hận chưa hết một khi nước sở phục hưng thì dân chúng của nước tần cũ sẽ phải chịu nạn diệt tộc úy liêu đột nhiên dùng mình. lời này của hạng trang qua thực đã đánh trúng điểm quan trọng nhất mối thù giữa nước tần và nước sở theo như nhìn nhận của ý liêu là không cách gì hóa giải được lúc trước là nước tần tiêu diệt nước sở rồi dòng họ hạng còn sót lại của nước sở lại tiêu diệt nước tần đến nay di dân của nước tần lại giúp hán vương đánh cho hạng sở tác tác tương lai một khi hạng sở phục hưng thì đời nào lại dễ dàng bỏ qua cho di dân nước tần thân là một trong những di dân của nước tần đời nào ý liêu lại chịu giúp cho kẻ thù nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của ý liêu hạng trang biết là mình đã nói đúng chuyện tình cảm thì ra là vậy tuy nhiên muốn xóa tan nhưng lo ngại của ý liêu lại không phải chuyện dễ trên thực tế mối thù hắn giữa hai nước tần sở quả thật là đã kết quả sâu muốn hóa giải được không phải chuyện dễ cho dù hạng trang có là thượng tướng quân thậm chí là sở vương thì cũng rất khó xóa bỏ mối hận thù tần sở có thể hạng trang hắn không để tâm đến đến mối thù sở tần nhưng còn những tướng sĩ giới trướng hắn thì canh cánh trong lòng di dân nhà tần lại càng không thể quên được món nợ máu trồng chất mà hạng vũ gây ra ở con trung Trưng 29, Quyết sách chiến lược. ngay lập tức hạng trang ra lệnh cho kinh thiên thả úy liêu càng làm cho tất cả mọi người cách đó chăm bước chạy lại úy liêu dây dây cổ tay cười khổ nói nếu thượng tướng quân đã hiểu rõ như vậy sẽ không khiến lao phải khó xử như vậy chứ hơn nữa năm nay lão già này cũng đã gần bảy mươi rồi đã đến cái tuổi gần đất xa trời thật sự là không giúp được điều gì cho thượng tướng quân hạng trang khoác tay nói ý liêu tiên sinh ở trong này hiện giờ chỉ có ông và ta không có bất kỳ người nào khác có điều gì muốn nói cứ việc nói ra cho rõ nếu ta không nhầm có thể hiểu được mà nói với ông Ta vô cho ù n g ư ớ n tới nay nghĩa quân quan đông ra cờ hiệu chính là giết bạo quân ngoại trừ chính sách tàn bạo mà sở hãng chính là hai quân đội có ảnh hưởng lớn nhất đến nghĩa quân hiện tại hạng trang còn nói thủy hoàng đế không phải bạo quân cũng không cho rằng đại tần là bạo tần điều này chứng tỏ là phủ định toàn bộ nghĩa quân ta hiểu trong lòng tiên sinh đang nghĩ điều gì hạng trang thẳng n h ữ n cười nói tiếp không giấu gì ông ta cũng không cho rằng nghĩa quân quan đông là đúng với ý trời hợp với lòng dân trên thực tế cái gọi là nghĩa quân chính là một đám bạo dân đại tần sở dĩ diệt vong chính là bởi vì nhị thế hồ hợi cùng với gian thần triệu cao tôi bí liêu không kìm nội t h ở d à i những lời nói này của hạng trang đã nói chúng tâm can ông ta sau khi tần thủy hoàng chinh phục sáu nước không chỉ thống nhất văn tự cùng với đo lường đồng thời cũng soạn ra những phép tắc nghiêm ngặt đối với toàn bộ thiên h ạ kết quả bị người dân sáu nước phản đối chống cự nhưng quan đông liên minh của sáu nước đều bị đại quân của tần thủy hoàng tiêu diệt chính như khi vệ tưởng cải cách chính trị các thế gia vọng tộc của nước tần ngăn cản không được thi hành t â n pháp giống nhau các di tộc quan đông liên minh sáu nước không thể ngăn cản đại tần thi hành pháp luật ở cả nước thế nhưng ngay tại quan đông khi dân chúng dần dần thích ứng với pháp luật của nước tần sáu nước dần dần đánh mất sức ảnh hưởng tần thủy hoàng đột nhiên băng hà hơn nữa bởi vì tần thủy hoàng không có xác lập thái tử kết quả gian thần triệu cao đã chấp lấy thời cơ dựa vào thế lực của nhị thế hồ hợi triệu cao nắm giữ quyền bính đế quốc đại tần sau đó triệu cao và nhị thế hồ h ợ liên tiếp làm những điều n g a n ngược g i t cuộc dân chúng quan đông phải chịu khổ không thể tránh được bạo loạn xảy ra trong đó di tộc sáu nước gần như đã đánh mất lực ảnh hưởng nhân cơ hội này gia nhập chẳng cần phải nhắc đến kết quả xu thế của cuộc bạo loạn này như đám lửa cháy lan ra đồng cỏ rất nhanh chóng lan rộng ra khắp các địa phương quan đông sáu nước nhưng là như thế này loạn quân quan đông cơ bản cũng lung lay trước đế quốc đại tần chỉ cần hoàng đế đế quốc có năng lực hoặc là các quyền thần nắm giữ quyền bính đế quốc có chính sách mới đế quốc đại tần vẫn có thể t r ở mình mà dập tắt loạn quân trấn đông nhưng thật đáng tiếc nhị thế hồ hợi có cái đầu của một con lợn người giữ quyền bính lại là một hoạn quan triệu cao hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự việc sau này lại xảy ra như vậy việc duy nhất mà hắn nghĩ tới đó chính là hưởng thụ kiếp sống xa hoa và được tôn vinh kết quả chính là nhị thế hồ hợi và gian thần triệu cao liên kết với mông điểm mông nghi lý tư lật đổ đế quốc đại tần cuối cùng chỉ còn lại trương hàm trung thành đến cuối cùng trương hàm không cam l ò n g dẫn hai trăm nghìn quân tần đứng lên nổi loạn đến lúc này cho dù thủy hoàng đế có tái sinh cũng không cứu ván được vận mệnh của đế quốc đại tần đế quốc đại tần giống như một tòa nhà hoa lệ bị sụp đổ hoàn toàn cho nên đối với những lời nói của h ạ trang có thể nói lòng ý liêu tràn đầy sự đồng cảm chỉ có điều ý liêu không nghĩ tới không ngờ hạng trang lại nói ra những lời như vậy những lời nói này nếu như bị hoàn sở quý bố và đại tướng quân sở nghe được e rằng sẽ có phong ba tới chẳng những hạng trang từ nay về sau sẽ đánh mất uy tín mà còn làm cho quân sở dao động cũng là lẽ tất nhiên quý liêu lập tức trầm giọng nói thượng tướng quân không sợ lão già này đem những lời nói vừa rồi nói cho người khác biết hay sao tiên sinh là một bậc quốc sĩ làm sao có thể có những hành động tiểu nhân như vậy chứ hạng trang khoát tay thản nhiên nói hơn nữa ta cũng không sợ nói cho tiên sinh sở hán tranh đấu một ngày nào đó có thể thẳng được thống nhất thiên hạ đại sở ta ngoại trừ không thể tiếp tục sử dụng đại tần làm quốc hiệu ở các phương diện khác có thể dập k h u ô n chính sách pháp luật của nước tần nhất là hệ thống canh chiến thượng tướng q u â n những lời nói này của ngài là thật sao v ý liêu nghe vậy không khỏi biến đổi sắc mặt nếu như sau khi thống nhất thiên hạ hạng trang thực hiện ý nguyện thi hành hệ thống pháp luật của đại tần như vậy sự thù hận giữa tần sở cũng sẽ không có giá trị bởi vì đế quốc đại tần lấy pháp trị quốc nghiêm cấm t ư đ ấ u báo t h ủ về cơ bản giữa hai nước tần sở có ân o á n nhưng sau khi đại sở ở đại tần như vậy lại biến thành thù riêng hạng trang thản nhiên nói hạng trang ta đến cuối cùng vẫn nói như vậy tiện hay không là tùy thuộc vào tiên thời điểm này hạng trang đã đưa ra những quân bài của mình hiện tại chỉ đợi ý liêu lựa chọn ý liêu trầm tư một lúc lâu không hề nghi ngờ vừa rồi ngôn luận của hạng trang thật mạnh mẽ ý liêu cũng không cho rằng những lời nói vừa rồi của hạng trang có ý l ừ a gạt để lấy được sự tín nhiệm của ông hạng trang có thể nói ra được những lời này là bởi vì chứng tỏ hắn đã có một sự hiểu biết sâu sắc về chính sách pháp luật của đại tần cùng với hệ thống canh chiến của đế quốc đại tần ý liêu tương đối sùng bái mặc kệ là ai chỉ cần hắn khắc sâu hiểu biết về chính sách pháp luật cùng với hệ thống canh chiến của đại tần nhất định trong đó sẽ ẩn chứa thật lớn năng lượng cùng với uy lực thật lớn. tuy rằng hạng trang xuất thân từ di tộc sở quốc nhưng hiện nhiên hắn đã bị sức hấp dẫn của chính sách pháp luật cùng với hệ thống canh chiến của đại tần thuyết phục đông nhiên ý liêu nhận thấy bản thân mình dường như đã sống lại những ngày tháng cũ trên thực tế cho tới bây giờ sự tranh tâm của ý liêu chưa thực sự mất đi trước đây ẩn cư u cốc đó là do tình thế bất bách đế quốc đại tần huy hoàng là thế này sụp đổ sở h á n chi tranh bất kể cuối cùng là ai t h ắ n g đều không có khả năng kế thừa di phong của đế quốc đại tần cho nên ý liêu dù có tranh tâm cũng không có cơ hội nào nhưng mà hiện tại hạng trang lại hiểu được tâm tư của ông một khi hắn sở chi tranh sở thắng hạ n g trang sẽ thực hiện theo chính sách pháp luật của đại tần khôi phục di phong đại tần không hề nghi ngờ đây là cơ hội ý liêu đã có cơ hội chính sách pháp luật cùng với hệ thống canh chiến của đại tần có cơ hội thực hiện sắc mặt của ý liêu biến đổi một lúc lâu sau mới nói thượng tướng quân lao tin từng người tốt lắm hạ n g trang nghe thấy thế không khỏi vui mừng lập tức hung hăng nắm chặt tay nói ta được sự trợ giúp của tiên sinh ngày phục hưng của đại sở đã sắp tới ý liêu lại lắc lắc đầu cười khổ nói lao không có khả năng cáo nổi việc này đâu thượng tướng quân khen nhầm người rồi làm được tiên sinh hoàn toàn có khả năng làm được hạ trang nói một chút lại thành khẩn nói tiên sinh trước tay ta làm theo chiến lược ba bước không biết có được hay không ý liêu gật gật đầu nói tình hình đại cục thượng tướng quân đề xuất chiến lược ba bước là hoàn toàn anh minh tuy nhiên lão lại nghĩ thượng tướng quân điều quân về phía trước g i a n g đông trước hết sẽ đánh tan được tập hợp liên quân hoài tứ chỉ có như thế nước sở mới có cơ hội khơi mạo các lộ chư hầu và lưu bang phân tranh sự nghiệp phục hưng mới có hy vọng trước tiên là làm cho tập hợp liên quân hoài tứ tan ra phải không hạng trang nhữu mày hỏi ngược lại việc này khả năng thực hiện như thế nào hiển nhiên trên thực tế ý liêu đã phản đối hoàn toàn chiến lược của hạng trang ý liêu giải thích nói thượng tướng quân hán vương lưu bang hầu như đã chinh phục được cả thiên hạ nếu lão là ông ta chấm dứt việc đánh dẹp thượng tướng quân bất kể là như thế nào sẽ lập tức tước đoạt b i n h quyền của các vương hầu sau đó sẽ phân công ba người hàn tín bành việt anh bố đến cố sở chính quận như thế thượng tướng quân vừa liền đánh hồi giang đông khả năng sẽ như thế nào h ạ trang nghe xong lập tức toát mồ hôi khó trách hắn không đúng tất nhiên trong lúc cấp bách đã quên những điều cần thiết trong lịch sử lưu bang có điều hàn tín anh bố và bành việt tới vùng phụ cận giang đông hay không hàn tín là sở vương giang đông trực tiếp do hắn k a i quản chính là lãnh thổ một nước hoài nam vương anh bố cũng chỉ cách giang đông có một con sông lương vương bằng việt cũng cùng ở đó chỉ cách có vài trăm dặm tình hình như vậy nước sở còn nói chuyện phục hưng gì nữa chứ hà tín tề bố vành việt đều bị lưu bang hợp nhất lại dưới trướng bọn họ chỉ có mấy vạn quân quốc binh tuy nhiên hạng trang cũng đồng giảm với bọn họ trên chiến trường họ đều là những người uy danh hiền hách chỉ dựa vào năm nghìn tàn quân của hạng trang sao có thể là đối thủ của bọn họ chứ cho nên u ý liêu dừng một chút nghiêm nghị nói trước tiên thượng tướng quân phải tức bỏ được binh quyền trong tay các chư hầu của lưu bang làm tan ra tập hợp liên quân của hai t ứ hạng trang nghe vậy nghiêm nghị lập tức khiêm tốn tỉnh giáo nói như vậy làm thế nào để có thể khiến liên quân tăng giã như thế ạ n tất nhiên liên quân hoài tứ sẽ thiếu lương quân quân lương một khi thiếu thì các quốc gia liên quân tất nhiều phải suy nghĩ ở hàng trang gật đầu thâm mạnh chấp nhận nói các đường quân lương ở đây ngao thương chính là nơi tần thủy hoàng xây dựng chuyên dùng để chữ hàng lương thực nộp vào quốc khố của sáu nước còn đông bởi vì chính sách của nước tần là đối xử bình đẳng đối với các gia tộc của q u a n đông lại thêm thượng đế thưởng cho canh chiến ngoại trừ thu hoạch chiến công việc nộp thế cũng đồng nghĩa với việc có thể đạt được t ấ c vị kết quả dân chúng quan đông nhiệt tình tăng vọt chưa từng có từng nhà tranh nhau nạp lương nạp quyên bởi vì dân chúng quan đông chưa nộp thuế lương thực nhiều lắm tân thủy hoàng liền hạ lệnh cải tạo xây dựng ngao thương chuyên dùng vào việc cất chữ lương thực nộp thuế của con đông ngao thương cất chữ được bao nhiêu lương thực xét x ử cũng không ghi rõ lại nhưng sự thật chắc cũng khiến cho người khác kinh ngạc quân tần cùng với loạn quân quan đông đánh nhau ba năm sau khi đế quốc đại tần bị di Ngao chương liên tục phát ba mươi n n g thực, rất, rất h quyết sách chiến lược hạ còn sau đó hạng trang lại nói chỉ chiếm nao g thương thôi thì e rằng chưa đủ đương nhiên là không đủ cực kỳ không đủ ý l i u vớt vớt tròn râu dài dối cảm lại nói thượng tướng quân lấy được nao g thương tất nhiên sẽ khiến cho các đường liên quân không còn lòng dạ nào hạm chiến nhưng lưu bang cũng có thể tước đi quyền cầm quân của bọn họ trước sau đó lại phái đại tướng tâm phúc thống lĩnh đại quân đi truy giết thượng tướng quân nếu là như vậy thì đại sự chẳng thành rồi hạng trang sờ sờ cảm trầm giọng nói sau khi chiếm được ngao thương lại đông kích đại lương đúng đông kích đại lương u ý liêu vui vẻ gật đầu nói tốt nhất là có thể một lần hành động là lấy được đại lương như vậy quân lương nhất định lòng quân giao động lương vương bành việt cũng chắc chắn sẽ dẫn quân trở về ứng cứu đại lương lúc này lưu bang chỉ có thể trơ mắt nhìn bành việt đem quân về nước bởi vì nếu hắn đoạt đi binh quyền của bành việt vào lúc này thì không chỉ bành việt sẽ đem lòng oán h ậ n mà kể cả các đường chư hầu khác cũng sẽ lục đục trong nội bộ tuyệt hay hạ n g trang vô cùng tán thưởng nói đợi khi bành việt dẫn quân về đại lương ta lại chuyển quân về phía đông dùng binh bức đánh lâm truy lúc này hạ n g trang chỉ có thể thở dài u y liêu quả không hổ danh là một đại binh r a nổi danh như là tôn vũ ngô khởi t â m nhìn chiến lược đúng là uyên thâm lão luyện nếu thật phải đối mặt với cuộc diện thế này dù có là trương lương trần bình chỉ e rằng chỉ có thể thấy đòn nào thì đỡ đòn đó ứng phó một cách bị động thôi đây cũng chính gọi là dương mưu đường đường chính chính tuyệt đối không chút gian xảo đúng tiếp đến lại dùng binh bức đánh lâm truy úy lại nói tề vương hàn tín đối với lưu bang tuy rằng nhất mực trung thành nhưng sự trung nghĩa của hắn dành cho lưu bang là tình nghĩa anh em chứ không phải là tình nghĩa của thờ t tử. một khi lâm truy báo nguy cấp hàn tín cũng ý như rằng sẽ điều quân trở về giải cứu lưu bang trừ a ợ p đó không dám đoạt binh quyền của b à n h v i ệ t bây giờ sẽ càng không dám lấy đi binh quyền của hàn tín t ố t hạ trang lại lần nữa tán đồng một cách mạnh mẽ tiếp lời nói kế tiếp có phải như vậy không đợi hàn tín dẫn quân về nước tề quân sở ta lại sang sông hoàng hà đi về hương tây tiến đánh nước triệu đợi khi quân triệu chuyển quân quay về quân sở lại bước sang đại hành sơn tiến đánh nước hàn đợi quân hàn điều binh về nước quân sở lại lần nữa vượt sông hoàng hà đi về phía tây công kích nước tần cuối cùng ép lưu bang quay trở về q u â n trung đúng chiến lược lớn này căn bản là như vậy ý l ư u gật gật đầu lại nói chỉ cần thượng tướng quân n g có thể ép quân của các đường chư hầu quay trở về ổ của chúng lưu bang có muốn điều họ quay về sẽ khó như lên trời cuộc phân tranh giữa sở hán sau này sẽ là cuộc đọ sức giữa thượng tướng quân và lưu bang lời này của ý l ư u cũng không phải là nói bựa lưu bang và hạng võ quyết chiến tại tai hạng lúc bắt đầu cũng chỉ là cuộc chiến đơn thuần giữa hai nước sở hán cho đến khi bị bại trận lưu bang mới nghe theo lời kiến nghị của trương、Lương、và trần bình nói cho cùng lưu bang là vương hàn tín vành việt anh bố bọn họ cũng là vương chúng chỉ xem lưu bang là ai nhẹ thôi cùng lắm thì thừa nhận hắn là một ba vương mà chưa bao giờ cảm thấy lưu bang là hoàng đế cao hơn chúng một bậc điều quan trọng hơn là lưu bang chẳng còn mảnh đất hoài tứ thứ hai để chia cho hàn tín và bành việt nữa tuy nhiên rất nhanh q u ý liêu lại thở dài và ảm đạm nói nhưng thượng tướng quân có từng nghĩ tới t r ă n g muốn hoàn thành một trận viễn trinh xưa nay chưa từng có như vậy cuối cùng còn phải đánh g i a n g đông giữa núi cao ngàn dặm hành trình đẫm máu xin phép cho lao đây nói thẳng chỉ dựa vào năm ngàn quân của thượng tướng quân hiện giờ e rằng khó mà làm được hạng trang im lặng cho dù hiện giờ binh mã trong thiên hạ này đều quy tụ ở hoài tứ còn toàn bộ trung nguyên tề quốc hà bắc quang trung đều phòng thủ lỏng lẻo nhưng nếu hạng trang muốn dựa vào năm ngàn tàng quân thực hiện một cuộc viễn trinh chưa từng có trong lịch sử đích thực là khó khăn chủng, chủng. phải biết rằng quân sở đơn độc tác chiến trên đường khó mà kiếm được lực lượng bổ sung đấy sau một lúc lâu hạng trang mới nói tiên sinh cho rằng cần bao nhiêu nhân mã u ý liêu nói hiện nay binh mã thiên hạ tập trung ở hoài tứ các nơi khác đều canh phòng lỏng lẻo nhưng muốn hoàn thành trận viễn trinh xưa nay chưa từng có lao đây cho rằng ít nhất cũng cần ba mươi ngàn tinh binh ba mươi ngàn tinh binh hạng trang chỉ có thể lắc đầu đừng nói là ba mươi ngàn hiện giờ còn chưa đến ba ngàn tinh binh u ý liêu lại thở dài một hơi tiếp đến lại nói hơn nữa cho dù thượng tướng quân có ba mươi ngàn tinh binh việc này vẫn là khó khăn nghìn chủng bởi vì trước khi thượng tướng quân tấn công nao thương phải có ít nhất một đại tướng l ĩ n h quân đ i ể m trợ và chấn giữ tại nơi này thật sự thu hút được sự chú ý của lưu bang và đại quân của các chư hầu khác mà đây căn bản là điều không thể được hạng trang g ợ c cười đây đích thật là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được nếu như năm ngàn tàn quân đều ở lại dựa vào địa hình đa dạng và phức tạp cùng núi non trùng điệp của đại biệt sơn hoặc giả có thể tạm thời giữ chân đại quân của lưu bang và các đường chư hầu nhưng một khi hạng trang dẫn theo quân chủ lực nước sở đi khỏi chỉ dựa vào số ít tàn quân còn lại lại làm sao có thể ngăn được mấy trăm ngàn liên quân hơn nữa phái ai để đóng giữ đây hoàn sở tiêu công giác dũng manh có thừa chí mưu thì không đủ quý bố trung lý muội trí dũng vệ toàn nhưng không đủ gan dạng ngu tử kỳ năng lực thì có nhưng trước giờ chưa từng đơn độc tác chiến bao giờ lâu thật là lâu hạng trang mới hỏi thế thì tiên sinh có còn chiến lược nào có thể lựa chọn không không có ý liêu thở dài nói vẫn là câu nói đó hán vương lưu bang đang có thế lực nắm giữ thiên hạ nếu quân sở có thể trước lúc lưu bang phân chia thiên hạ làm cho liên quân hoàn toàn tăng a giã bắt các đường chư hầu phải dẫn quân về tự cứu vậy thì còn có một tia hy vọng nếu không thì chỉ có thể đợi lúc lưu bang mắc sai lầm nhưng theo lão phu nhận thấy là chắc chắn sẽ không phạm sai lầm hạng trang im lặng lưu bang không phạm sai lầm vậy thì đành nghị cách khiến cho các chư hầu dẫn quân về nước thôi nhưng vấn đề là hiện giờ hạng trang căn bản là không có đủ số quân đội cũng thiếu một đại tướng có thể một mình chấn giữ ở đây việc này thật sự làm k h ó hạng trang rồi cao sơ bên cạnh đột nhiên kiến nghị nói thượng tướng quân hay là trực tiếp tập kích ngao thương đi không được hạng trang ngượng cười lắc đầu nếu như bây giờ tập kích ngao thương vậy thì ít nhất phải mất nửa tháng đi vượn ngọn núi lớn này trong nửa tháng đó liên quân tìm mãi không ra tàn quân nước sở kinh h thiên bỗng nhiên nắm chặt nắm tay la lên nói thượng tướng quân dù gì cũng chết cũng đừng chạy đi ngao thương xa xôi làm gì cứ ở lại đại biệt sơn này liều mạng với bọn quân hắn đi liều mạng ư hạ trang nghe xong lập tức trong lòng giao động co giục đôi lo chửa ở sợ sau lại há có thể thành đại sự chui đầu ra cũng là một đao rút đầu vào cũng là một đao trái hay phải cũng chết không bằng liệu mạng đi có một mạng thì liệu một mạng có khi còn có thể sống sót miễn cưỡng mở ra một con đường máu hạ trang lập tức nói với ý liêu tiên sinh nếu như quân ta có thể đánh cho liên quân không dám lên núi thì sao đánh cho liên quân không dám vào núi hả ý liêu nghe vậy liền nghiêm nghị thầm nghị thượng tướng quân cũng đúng là khẩu khí lớn thật tuy nhiên nếu như quân sở có thể đánh cho liên quân không dám vào núi vậy thì quân sở đích thật có cơ hội thừa nước đục thả câu rồi đạo lý rất đơn giản chỉ cần liên quân không dám vào núi truy quét thì chỉ cần để lại một đội quân nhỏ là có thể công khai bám sát liên quân các nước đến cùng mà nhân cơ hội này hạ trang thân trinh dẫn binh chủ lực đi theo hướng bắc ra khỏi đại biệt sơn tập kích nao g thương đợi khi tập kích nao g thương thành công dù cho liên quân biết được chân tướng sự việc cũng không sao cả chỉ có điều muốn đánh cho liên quân không dám lên núi có được không đây ta biết việc này không dễ dàng gì nhưng bất kể có khó khăn đến đâu cũng nhất định phải làm được hạ trang đứng thẳng người dậy nhìn về chân trời phía đông đầy ưu ám nói với giọng điệu lạ lùng bởi vì đại sở đã không còn đường lui nữa rồi chúng ta chỉ có thể xông lên trước mới mong mở được một con đường máu trên con đường thông giữa cai hạ với khúc dương lưu bang thân trinh dẫn quân chậm g ã i tiến về hướng tây lúc này bên trong lãnh thổ khúc dương nước lũ vẫn chưa rút tất cả các quốc lộ đại lộ toàn bộ bị c h ư ờ n g ngập quân n u của đại quân chỉ có thể đi theo con đường nhỏ trên núi quả thực k hổ không kể x i ế t tuy nhiên lưu bang cũng không vì vậy mà từ bỏ ý muốn đích thân cầm quân bởi vì lưu bang biết rõ hạng trang đã thay thế hạng võ trở thành kẻ địch hàng đầu của hắn hạng trang không chỉ là con cháu chính thống của họ hạng mà càng tỏ ra có đủ dũng lược trước thì đánh bại phản khoái sau đánh bại lý tả xa chính là một minh chứng lưu bang không phải là hạng võ hắn tuyệt đối không nuôi ong tay á o càng không cho dương nhiệt nước sở có bất cứ cơ hội nào để mà cho tàn lại cháy đương nhi hà tín quý bố bành việt bọn họ cũng có thể thu thập được hạ à trang chuyện được công ty tại t r ủ y hẹn p h ù n vĩnh lủ bang khăng khăng phải đích thân cầm binh xuất trận cốt yếu là không muốn cho các đường chư hầu có cơ hội một mình dẫn binh mắt nhìn thiên hạ sắp thống nhất rồi các đường chư hầu cũng sắp giao nộp binh quyền lưu bang thật không muốn xảy ra rắc rối vào lúc này đối với đám chư hầu vương này trong lòng lưu bang cả trăm lần không thể yên tâm được lưu bang cũng từng nghĩ đến việc đoạt binh quyền ngay lúc này sau đó lại phái đại tướng thân tín đi thảo phạt hạ trang nhưng làm vậy khó tránh khỏi làm cho hà tín bành việt anh bố đám người bọn họ sinh lòng bất mãn l cứ thế này không tin tưởng được anh em bọn ta ạ dư ơ nhiệt hạng sở còn chưa giết s ạ c h mà đã gấp gáp đòi lấy binh quyền của bọn ta rồi một khi các đường chư hầu sinh lòng bất mãn vậy c ụ c diễn sẽ phức tạp hẳn lên đám chư hầu này cũng không phải nhánh đèn cạn dầu một khi liên quân tạo phản vậy thì không phải chuyện đùa đâu cho nên trừ phi lưu bang nhẫn tâm chút bây giờ l ộ c chín cả đám bọn họ đi nếu không thì đừng nghĩ đến việc đoạt binh quyền nữa thì tốt hơn cân nhắc hết lần này đến lần khác lưu bang cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ đoạt binh quyền vào lúc này không thể đoạt binh quyền lại không muốn các chư hầu có cơ hội tự mình dẫn binh lưu bang đành phải đích thân d cũng may là hạng trang chỉ có mấy ngàn tàn binh địa bàn thọ xuân là nơi nằm trong tầm tay bây giờ càng bị hắn tự mình dẫn nước làm cho ngập lụt cứ như vậy một nhánh quân không có viện trợ từ bên ngoài căn bản là chỉ đơn độc một mình vậy chẳng phải sẽ bị tiêu diệt dễ dàng như chơi sao mặc dù hạng trang liên tiếp đánh bại phạt khoái lý tả xa nhưng lưu bang thật sự chẳng xem hắn ra gì hạng trang có lợi hại đi nữa có thể lợi hại bằng hạng võ không một trăm ngàn đại quân của hạng võ đều bị lưu bang hắn đánh cho tan thành cho bụi hạng trang ngươi chỉ có mấy ngàn tàn quân khó lòng mà đấu lại với bảy trăm ngàn đại quân của lưu b trong bóng đêm bị mù dưới sự bảo vệ của hơn mười thân binh hạ trang úy liêu và vũ thiệp leo lên được một đỉnh núi cao trên đỉnh núi cao gió lạnh vô cùng hạ trang úy liêu và vũ thiệp tuy khoác trên mình áo khoác da gấu nhưng vẫn cảm thấy dùng mình đỡ lạnh kinh thiên cao sở và hơn mười mấy tên thân binh đi cùng chỉ khoác trên mình áo vải và áo giáp sát càng thấy rét lạnh đến t ấ u xương tuy vậy nhiên họ vẫn dựng người t h ẳ n g tắp nam tử hán đại trợ phu chết còn không sợ còn sợ lạnh sao đòn gió núi vụ vụ thổi đến hạng trang đột nhiên hỏi cao sơ chuyện đó làm ổn thỏa chưa làm ổn thỏa rồi à cao sơ khẽ túi người dọn cung kính đáp tiểu nhân đã dựng cọc gô ở mỗi ngã d ẽ dọc đường lên núi trên mỗi cọc gô đã k h ắ c chữ theo như lời của quân sư vài ngày trước đó u y liêu đã được hạng trang chính thức bổ nhiệm làm quân sư hạng trang không hề công khai tuyên bố thân phận này của ý liêu tướng sĩ quân sở tuy rằng buồn bực trong lòng không biết ở đâu lội ra một vị quân sư nhưng nếu đã là lệnh của thượng tướng quân bọn họ hiển nhiên cũng sẽ không có ý kiến hạ n g trang lại nói với q u ý liêu quân sư chiến thư đã hạ quân ta không còn đường lui rồi q u ý liêu im lặng ở đầu vũ thiệp không yên tâm nói thượng tướng quân trận này không dễ đánh đâu ạ tập hợp lại liên quân của hoài tứ cũng đến bảy trăm ngàn tên cho dù họ chia quân ra tấn công các địa điểm như đông hải tứ thủy giang đông thì số binh lực còn lại tuyệt đối cũng hơn năm trăm ngàn người con số này cũng đã gấp trăm lần quân số ta số lượng binh lực chênh lệch nhau xa quá ý liêu lại nói khác liên quân binh lính nhiều đây là một ưu thế nhưng cũng là một yếu điểm quân sư nói vậy là như thế nào vũ thiệp khó hiểu nói binh lính nhiều sao lại thành ra yếu điểm úy liêu nói binh nhiều đồ quân dụng sẽ nhiều mà đồ quân dụng nhiều thì đi lại sẽ t r ư m đi lại mà t r ư m bọn liên quân chỉ còn thế bị động chỉ có bị đánh m à t h ô i đây chẳng phải là yếu điểm sao trải qua liên tục năm ngày hành quân gian khổ đại quân của lưu bang rốt cục cũng chạy đến đại biệt sân ngoại lý t à s a cận hấp cũng mang theo vài tên tàn quân mà họ vừa bắt được vội vàng đi đến hội hợp cả hai đều để thuộc hạ trói mình lại không trói không xong năm mươi ngàn đại quân cả năm mươi ngàn tinh binh ấ y chứ không bị đệ chết thì cũng bị chém chết vậy mà hiện giờ chỉ còn có vài ngàn tên có thể không hổ thẹn được sao có thể không lo lắng và hoang mang hay sao lưu bang ngược lại không hề trách cứ bọn họ thậm chí còn lựa lời khuyên bảo họ một phen sau đó lại cấp cho mỗi người mấy trăm ngàn binh mã lý tả s a cận hấp tất nhiên cảm thấy cảm kích vô cùng không thể không nói gã dân chợ búa lưu bang này thật biết lấy lòng người khác đại quân vừa mới hạ trại hạ hầu anh liền khiêng một đoạn cọc gỗ chạy sông sộc sông thẳng vào lều của lưu bang chợt đem cọc gỗ trên vai cắm xuống đất một cái thật mạnh vừa thở hổn hẹn vừa nói lại vương tức quá đi mà tên nhóc hạng trang thật quái thản nhiên nói hạ hầu anh lại làm sao thế đại vương vừa rồi mặt tướng trông thấy thứ này ở miệng núi trên đó còn khắc cả chữ nữa người xem hạ hầu anh chỉ chỉ vào cọc gỗ đang dựng đứng trước mặt nói tiếp k ẹ t được lấy tại không ngờ tên nhóc hạng trang lại dám nói thấy hạ hầu anh bỗng nhiên dừng lại không nói lưu bang bất giác nhớ mày có chút mất hứng mà nói hạng trang nói cái gì đại vương vẫn là người tự xem đi ạ hạ hầu anh đem cọc gỗ đặt trước mặt lưu bang lại nói nghe người ta nói mỗi một ngã rẻ lên núi đều cắm đ ầ y những cọc gỗ như vậy tuy rằng lưu bang xuất thân là dân thường nhưng mấy năm nay đi theo tiêu trương trần cũng là nhận biết được vài chữ bình tĩnh nhìn kỹ chỉ thấy cọc gỗ một bên mặt đã bị làm thẳng trên đó có khắp tám chữ tiểu nhi lưu bang tất v o n g tại đây đều làm hà hầu anh cảm thấy bất n g ờ là lưu bang sau khi xem xong lại không tỏ vẻ tức giận ngược lại còn lớn tiếng cười ha h a sau một hồi lâu ông mới ngưng cười điểm đạm mà nói tên nhóc hạng trang này khẩu khí cũng lớn thật đấy đại vương mặt tướng chỉ cần năm ngàn tinh binh hà hầu anh có vẻ tức giận nói là có thể vào núi bắt ngay tên nhóc hạng trang này không đ ộ i lưu bang khoát tay một cái lại nói tiếp hà hầu anh ngươi đi mời trương lương và trần bình hai vị tiên sinh này về đây cho ta vâng hà hầu anh nhận lệnh túi trào rồi đi rất nhanh trương lương. trần bình liền dắt tay nhau mà tới hai người vừa bước vào lều liền thấy ngay cọc gỗ cắm giữa lều trần bình ngạc nhiên hỏi đại vương đây là ý gì ạ đây là chiến thư mà tên nhóc hạng trang gửi đến lưu bang thản nhiên nói c h u n g cắm đầy ở mỗi ngã rẽ vào núi lúc này trương lương trần bình cũng đã thấy do nét chữ khắc trên cọc gỗ trần bình liền nói xem ra hạng trang thật sự có ý định quyết chiến với đại vương tại đại biệt sơn nói xong một hồi trần bình lại lên tiếng tuy nhiên hạng trang có thể chọn đại biệt sơn này làm chiến trường để quyết đấu điều này quả không đơn giản chút nào đại biệt sơn có thế núi hiểm trở địa hình phức tạp không hề thuận tiện cho đại quân đi lại. trương lương t h ẳ n g nhiên nói thiên thời và nhân hòa quân sở đều không có thứ hạng trang có cũng chỉ còn lại địa lợi thôi lưu bang gật gật đầu lại nói quân sở có lợi thế về địa hình trận này ta nên đánh như thế nào đây trương lương khẽ mỉm cười ung dung nói vậy thì phải xem ý muốn của đại vương rồi đại vương là muốn tấn công nhanh hay là trượm lưu bang sờ sờ cảm đột nhiên nói tấn công nhanh ra sao mà chậm lại là như thế nào trương lương đáp nếu như đại vương muốn tấn công trượm thì ta phái quân canh gác ở mọi ngã đường lên núi nhốt chặt bọn tán quân sở trên núi đợi khi đông đi hạ đến thời tiết thay đổi nóng、lên. trong núi sẽ tự có t r ù n g rắn b ò ngang b ò dọc rồi bu mua đốt vậy bọn tàn binh sở không chiến cũng sẽ tự giã còn nếu đại vương muốn tấn công nhanh thì phải nghĩ biện pháp phá giải lợi thế về địa hình của bọn quân sở này đợi đến mùa hạ ư không được lâu quá ta muốn tấn công nhanh nói xong một hồi lưu bang lại nói có điều trương lương ngươi thực sự có biện pháp phá giải lợi thế về địa hình của quân sở ư nên biết rằng đại biệt sơn là vùng núi ít người qua lại núi non t r ù n g điệp đại quân một khi đã vào núi thì chẳng những đi lại khó khăn việc tiếp tế lương thảo đã khó càng thêm khảo nào hài xong lưu bang lại giang tay mời trương trần bình ngồi vào bàn nhập tiệp trương lương vấy vẫy ống tay á o ung dung ngồi vào bàn sau đó lại nói đại vương quân sở tuy rằng có lợi thế về địa hình nhưng cũng không phải là không có cách hóa giải sáu trăm ngàn đại quân của ta t ụ n lại một đoàn tua t u ổ i như lông nhím tất nhiên là đi lại sẽ chậm chạp nhưng một khi chia nhỏ ra tại mỗi ngã đường lên núi ta lệnh cho mỗi tướng lĩnh dẫn theo vài ngàn tinh minh chia nhau lên núi thế thì trong t í c h tắc đã có thể hóa giải lợi thế về địa hình của bọn quân sở rồi chia quân lưu bang trầm ngâm nói có khi nào sẽ bị quân sở triệt từng đội quân một hay không điều、lưu、bang e ngại không phải là không có lý hạng trang hiện giờ không còn là hạng trăng của trước kia nữa một đại đội tác chiến hàn tín bành việt anh bố và các chư hầu ở mỗi ngã đường chỉ cần tùy tiện chọn ra một người cũng có thể đem năm ngàn tàn quân của hà trang đánh cho tan thành cho bụi nhưng nếu là từng đội q u â n nhỏ tác chiến với quy mô vài ngàn người thì e rằng ngay cả là hàn tín cũng không phải là đối thủ của hà trang hàn tín giỏi về binh tướng bành việt anh bố thì cũng dũng mãnh nhưng bọn kia còn có thể dũng mãnh hơn cả phản khỏi đấy trương l ư ơ nói g n nhưng nếu để tinh binh ở mỗi ngã đường duy trì khoảng cách gần với nhau nếu quân sở chạy trốn thì cứ bám theo đôi nếu quân sở đội thế phản công thì cố thủ để trở viện binh đến hay lắm trần bình nói một cách thán phục như thế hạng trang có dũng manh đến đâu bọn quân sở có tinh nhuệ đến rừng nào cũng không thể trong một thời gian ngắn đánh tan cả một đường tinh binh sau đó thong dong chạy trốn được mà không mất nhiều thời gian các đường tinh binh còn lại sẽ t r ê n chúc m à tới lần lượn chặn giết dù cho hạng trang có d u n g khí ngất trời chăng nữa thì cũng phải chết là cái chết tốt lưu bang đập bản thân mạnh lơn tiếng nói cứ làm như vậy đi vũ thiệp nói cho cùng cũng chỉ là một biện sĩ mưu mô chiến lược vốn không phải sở trường của h ắ n ngay tức thì bị úy l ư u nói đến á khẩu không trả lời được khiến cho người ta không ngờ đến chính là người thủ bên cạnh là cao sơ bỗng nhiên nói nhưng mà quân sư liên quân cũng có khả năng chia quân vậy ý liêu không kiềm được ánh mắt tán thưởng dành cho cao sơ lập tức nói không phải là có khả năng mà là điều chắc chắn liên quân chắc chắn sẽ chia quân lên núi nếu không thì sớm muộn họ cũng sẽ đuổi theo không kịp đánh không được sẽ rơi vào thế bị động chỉ có chịu đánh m à t h ô i cao sơ gật gật đầu lại nói nếu như liên quân thật sự chia nhỏ quân ra lập thành từng tiểu đội mà lên núi vậy đến lúc đó lợi thế về địa hình của quân ta cũng chẳng còn nữa khi đó quân ta phải làm sao bây giờ ý liêu không nói ánh mắt lại nhìn về phía hạng trang làm sao ư làm tốt chứ sao hạng trang thản nhiên nói chấp ngươi đến theo mấy đường ta chỉ cần đi một đường thôi chấp ngươi đến từ mấy đường ta chỉ cần đi một đường thôi sao ý liêu nghe vậy lập tức hai mắt sáng rỡ nói rằng lời nói này nói thật tuyệt vời hạng trang bất giác có chút xấu hổ lời nói này không phải là hắn nói mà là thế hệ sau này người thống lĩnh dân kiến nô là nội nhị cắp xích nói mặc dù tiền bối như hạng trang đối với vương t r i ề u kiến nô không có cảm tình cho lắm nhưng cần phải thừa nhận rằng nỗ nhị cắp xích là một thiên tài về quân sự một trăm ngàn đại quân của hoàng đế đại minh chính là bị số bắt kỵ binh số lượng không đến hai mươi ngàn người này đánh bại đây là một minhứng rõ ràng nhất Hiện giờ, hạng trang chỉ là tham khảo chiến thuật của trận chiến t á t nhĩ hử mà thôi đương nhiên mức độ nguy hiểm của trận chiến đại biệt sân này thì đáng sợ hơn trận chiến tắt nhĩ hử rất nhiều trận chiến t á t nhĩ hử gần 2.000 bát kỳ b i n h của kiến nô chỉ phải đối mặt với 100.000 quân minh còn trận chiến đại biệt sân thì 5.000 quân sở lại phải đối mặt với 50.000 liên quân binh lực chênh lệch nhau quá xa đâu phải hai chữ nguy hiểm là nói hết được tuy nhiên vẫn là câu nói đó quân sở giờ đã không còn đường lui lui thì hẳn phải chết x ô n g về phía trước thì họa may còn có một con đường sống trong bóng đêm ý liêu đông ông tiếng thở dài nói thượng tướng quân người có từng nghĩ tới sau khi người tập trung binh lực kích phá được một đường tinh binh thì người sẽ thoát khỏi sự bao vây truy đuổi của các đường binh còn lại như thế không nói xong một hồi Vĩ liêu lại nói nếu lao già này đoán không nhầm các đường binh của liên quân sẽ rất gần nhau người đụng bất kỳ đường binh nào thì các đường binh còn lại chắc chắn sẽ chen chúc m à t ớ i trước đụa sau vây t ầ n g t ầ n g chặn giết vậy cũng không có gì hạng trang điểm đạm nói chia quân lên núi là được chia quân lên núi Vĩ liêu vẻ mặt có chút biến đổi lại nói sau khi chia quân thì sẽ tập hợp lại bằng cách nào hạng trang tức thì im lặng điều này đích thật là một vấn đề nên biết rằng đây là thời cổ đại trên căn bản thì không có phương tiện đưa tin nhanh chóng và hữu hiệu nào cả một khi đã chia quân ra có muốn tập kết lại cũng khó nhất là vùng rừng rậm nguyên thủy như tại đại b i ể n sơn này sau khi chia quân muốn tập kết lại đúng là khó càng thêm khó rốt cuộc phải làm thế nào để thực hiện việc tập kết nhanh và hiệu quả đây nhìn về phương xa đám núi lung tùm và biển sao trời gần như hòa hợp thành một nhìn xuống chân núi mơ hồ có thể nhìn thấy những chấm lửa như sao trời đó chính là l ử a trại của quân sở quân sở đã dựng đại trại ở dưới chân núi vừa đóng quân vừa tụ tập dân làng khi rời khỏi thọ xuân chương t ba mươi hai sắc không thể đỡ nhìn các đốn lựa chạy nho nhỏ anh sao hạng trang thoát ra mình nghĩ ra một kế tuyển rượu gần như là cùng lúc ý liêu cũng quay đầu nhìn về phía hạng trang đã gần bảy mươi tuổi đầu rồi mà con mắt sao vẫn tin h tưởng như thế chắc hẳn lao ta cũng nghĩ ra điều gì rồi hạng trang mỉm cười nói quân sư phải chăng đã có sách lược ứng phó Vĩ liêu khẽ mỉm cười không đáp mà hỏi rằng thượng tướng quân hình như cũng có diệu kế hạng trang đ ỗ n g nhiên nhớ tới chuyện của gia cắt lượng cùng Chu du lập tức khẽ giật mình và nói chuyện được công ty tại quân sư hai ta đem sách lược trong lòng viết ra miếng gỗ sau đó cùng xem lại thế nào hả Vĩ liêu gật đầu mỉm cười và nói vậy thì theo ý của thượng tướng quân y ha ha lập tức hạng trang lệnh cho cao sơ tìm đến hai miếng gỗ hai người liền cầm con dao ngắn khắc lên trên miếng gỗ sau đó cùng đem đến bên ánh đèn xem chỉ thấy trên hai thanh gỗ đó khắc lên hai chữ giống ý như nhau b ả y pháo hỏa hạng trang và h u y liêu liền đồng thời vỗ tay cười ha hạ tình cảnh này hai người không khỏi cảm thấy họ tâm linh tương thông hai mươi tám ngày hôm sau tại đại doanh của quân hán lưu bang kích chống tụ họp tướng sĩ triệu tập hà tín bành việt anh bố trương nhĩ hàn vương hà tín nô nhuế và các đường chư hầu khác cùng với cả các văn thần võ tướng như lưu cổ l ô hoản ly thương cận h ấ p phó quan trần bình trương lương hạ hầu anh lý tà sa thúc tôn thông v v do trương lương phụ trách phân công quân vụ cho các đường chư hầu và các vị đại tướng trong doanh trại chính giữa lưu n ầ n đã được đặt một cái bình phong trên bình phong có treo một bức địa bực địa đồ này là trương lương đã mất cả thời gian một đêm thỉnh giáo không ít các tướng lĩnh sĩ tốt những người quen thuộc địa hình phụ cận ở đây và sau đó lại sắp đặt người có sở trường hội họa thức suốt đêm vẽ mới hoàn thành là một bức tranh liên quan đến vị trí núi non và sông ngòi của đại biệt sơn đợi lúc mọi người x u ố n g lại trương lương mới chỉ vào địa đồ mà nói mời chư vị xem bên phía này là đại biệt sơn tàn quân h ạ n sở ỉ vào lợi thế về địa hình của đại biệt sơn giờ đây bọn chúng đã hạ chiến thư muốn u q y ế trương chiến với đại lương gật gật đầu lại nói sau khi các vị trở về doanh trại hãy lập tức phân công có lính lập một trại khoảng ba binh lính các tướng tự trang bị lần lượt tiến lên núi tại sao lại là ba người mà không phải nhiều hơn hay là ít hơn điều này cũng đã được cân nhắc rất kỹ Tàn quân sở tính khoảng sau n q â n sở khi trương n h lương trần bình cùng với lưu bang bàn bạc xong cuối cùng quyết định cho mỗi đường tinh binh là ba người lưu bang lại đặc biệt dặn dò thêm nói sau khi lên núi mỗi đường tinh binh hãy tự tìm lấy nơi trọng yếu của miệng núi mà hạ trại nên nhớ khoảng cách giữa các trại cách nhau không qua xa tối đa không quá một mươi năm dặm một khi quân địch xuất hiện lập tức thổi kèn báo hiệu nếu như quân địch tháo chạy thì bám sát theo đôi nếu chúng quay lại phản công thì hãy cố thủ tại chỗ chờ viện binh đến hàn tín b à n h v i ệ t anh bố trương nhĩ hàn vương hàn tín và các đường chư hầu đều lần lượt tán đồng lập tức lĩnh mệnh mà đi không đến nửa canh giờ trong các doanh trại liên tục vang lên tiếng còi báo hiệu ngay tức thì từng đội binh giáp khinh binh tử sĩ lần lượt ra khỏi trại sau khi tập kết sơ bộ họ bèn men theo con đường nhỏ đi sâu vào ngọn núi lớn mịt mù hai mươi tám bóng đêm tối đen như mực năm ngàn quân sở đang lẳng lặng l n nấp trong các khe núi nơi này cách đại trại quân sở trên núi rất xa ít nhất cũng có hơn hai trăm dặm quân sở sở dĩ chọn nơi này làm chiến trường đương nhiên cũng vì bảo đảm cho sự an toàn của đại trại trong núi r ấ t lạnh tướng sĩ quân sở phần đông chỉ mặc có chiếc áo mỏng cho dù đã lạnh đến run cầm cập hàm giang run l y bẩy nhưng cũng không một tên nào dám đốt lửa sửa ấm giữa sườn núi hạng trang đang dẫn theo vài thân binh trèo lên phía cao quan sát đứng trên sườn núi cao nhìn xuống chỉ thấy một màu tối đen như mực căn bản là chẳng nhìn thấy gì cả tuy nhiên hạng trang biết rằng năm ngàn tinh binh của hắn đang lặng lặng ẩn nấu bên trong tựa như con mánh hổ đang nấp trong bóng tối chỉ đợi đến khi con mồi xuất hiện nó sẽ bất thình lình l có thể thấy các đốn l ử a chạy nhỏ mơ hồ ẩn hiện đó là l ử a chạy của bọn liên quân một nhánh quân nước chừng ba ngàn người đang dựng chạy ở khe núi gần bờ sông đám quân này tuyệt đối sẽ không ngờ đến bọn tàn quân mà chúng truy tìm chỉ đang lẩn nấu trong khe núi cách chúng b ỏ n vẹn có năm dặm đường bụi dầm dày đặc hoàn toàn che phủ hết hành tung của tàn quân sở nếu như không đến gần căn bản là không thể phát hiện ra được nơi xa hơn cũng còn nhiều đốn l ử a chạy khác đó lại là một nhánh quân khác trong phút chốc khoe miệng hạng trang liền nổi lên tia sát khí lạnh như băng hắn quay đầu về sau và nói đi xuống núi ba mươi ngoài sơ gốc tướng hắn là thu linh theo ba ngàn tinh binh dự n g trại ở bờ sông thuần vu hổ từ lúc ở huế phái đã theo lưu bang đông trinh tây phạt một đường lập công từ một tiểu tốt thăng lên làm tướng quân hiện giờ có thể xem như là một tướng già trong quân trại hắn rồi chỉ chờ lúc hán vương bình định thiên hạ ít nhiều cũng có thể phong được chức quan nội hầu nói ra thuần vu hổ vẫn là rất cẩn thận mặc dù đại quân chỉ cắm trại ở đây một đêm nhưng hắn lại đích thân giám sát binh sĩ vây r à o đào chiến hảo còn thiết kế cả chướng ạ i vợ đương nhiên do thời gian gấp rút những công trình này đều được làm rất đơn sơ tuy nhiên dù cho có đơn sơ đến đâu ít nhiều cũng có chút tác dụng để phòng ngự bóng đêm thâm trầm khí trời ngày một giá lạnh ở trong lều thuần vũ hổ đã uống hết hai lượng rượu nhưng trung uy vẫn không yên tâm được bèn mặc giáp trụ và đứng dậy dẫn theo thân binh ra ngoài tuần tra lúc này phần lớn các tướng sĩ đều đã ngủ say chỉ có đài quan sát ở phía sau cái được trang bị thêm một cách đơn sơ ấy thì còn hơn mười tên lính thức đêm canh gác ở xa xa còn có hai đội tuần tra đang tiến gần về phía bên này tất cả đều yên bình và tĩnh lặng như tờ trên căn bản là không có gì bất thường cả thấy khí trời ngày một lạnh thân binh giáo ý khuyên nhủ tướng quân về thôi t h u n vũ hổ bỗng nhiên giơ tay tiếng khuyên nhủ của giáo hí lập tức im、bản. chính là lúc nãy thuần vu hổ loáng thoáng dường như nghe được phía ngoài chạy r ộ i lại tiếng vang gì đó nhưng giờ nghe kỹ lại lại chẳng nghe được động tĩnh gì cả tuy nhiên dựa vào kinh nghiệm chinh chiến xa trường bao nhiêu năm thuần vu hổ dám khẳng định bên ngoài nhất định có người nhất định là có chuyện thoát chốc tay phải thuần vu hổ đã cầm lấy chúa kiếm thân binh giáo uý cùng các thân binh tùy tùng khác ngay lập tức vẻ mặt biến sắc đều lần lượt nắm chặt chúa kiếm trong sự yên lặng đến nghe tờ thuần vu hổ quay đầu về phía thân binh giáo uý dùng tay ra hiệu thân binh giáo ý hiểu ý liền quay lại dùng tay ra hiệu cho hai gã thân binh bên cạ gần như là cùng lúc hai tên thân binh đó giơ cái còi hiệu lên liền có hai đốm sáng chói đột nhiên phóng ra từ phía đêm đen bên ngoài trại lao thẳng đến đây tặc tử to gan thuần v u hổ lớn tiếng quát trường kiếm trong tay đã chém ngang ra từ sớm chỉ nghe hai tiếng len k e n hai đốm sáng kia liền rơi xuống mặt đất mắt nhìn kỹ lại thì ra là hai mũi tên lâm vũ hai đầu của mũi tên sắc nhọn này đã cắm sâu vào trong đất nhưng phần đuôi nó vẫn còn khẽ run dày ngay sau đó tiếng còi báo hiệu khẩn cấp cuối cùng cung cấp tiếng vang dội gần như là cùng lúc với tiếng còi cảnh báo phía ngoài doanh trại đột nhiên bừng sáng lên hơn trăm ngọn đốt thuần vu hổ và các thân binh phía sau giật mình phát hiện có vô số quân sở y như là một đàn kiến đang hùng hổ ựa về phía quân hán đi đầu là một tên tướng sở tay dương cung tên hướng thẳng vào thuần vu hổ mà bắn mũi tên này âm thanh phát ra lại không giống với hai mũi tên lúc nãy mũi tên này bắn ra tiếng rít của nó phá vỡ cả không gian khiến người ta cảm nhận được khí thế của người bắn không hề tầm thường thuần vu hổ dùng mình đột nhiên giơ kiếm toàn lực đón đỡ chỉ nghe chen một tiếng văng lên một mũi tên răng sói to bằng ngón tay cái đã nghiêng nghiêng cắm thẳng xuống đất nhưng lại không sâu bằng hai mũi tên kia mà thuần vu hổ lại cảm thấy hai vai đau uy thế của mũi tên này lại mạnh đến vậy ư viên môn ngoại tướng sở lại lần nữa dương c u n g thuần vũ hổ đã sớm trốn ra phía sau thân binh tiếng cung bắn ra lại là một mũi tên răng sói mạnh như tia chớp đang phong tới người thân binh che chắn phía trước là giáo hí chưa kịp d ơ kiếm mũi tên sắc bén có đôi tam lăng đã sớm xuyên thấu thân hình cường tráng của hắn hai tầng áo giáp trước sau lại không cản nổi nó kẻ địch tập kích kẻ địch tập kích thuần vũ hổ vừa kinh sợ vừa tức giận n ử a mặt lên trời gào thét tiếng kèn cấp bách thê lương lại kéo dài không thôi những tên quân hắn đang ngủ say bèn lũ lượt tỉnh giấc lại những thân binh tử sĩ không phải mặc áo giáp liền lập tức lao ra khỏi lều nhao n h a u hấp tấp hướng về rào chắn chuẩn bị giữ rào tử thủ nhưng lúc này rõ ràng là không còn kịp nữa bởi vì quân sở đã sớm xông lên và g i ế t đến tận cửa đại doanh cùng với một tiếng gầm thét rồn vang mười mấy tên lính sở tinh nhuệ xông vào trước nhất đồng thời tung ra phi trào trong tay những chiếc trào sắc bén một khi móc vào hàng rào hơn trăm tên lính sở tinh nhuệ liền đồng thời bắt đầu ra sức kéo mạnh sợi dây trào hàng rào dựng đơn sơ gấp gáp sao mà ngăn được sức kéo của hơn trăm người kéo một cái là đã rách rời một mảng lớn hàng rào sụ hạng trang thuận tay vứt đi chiếc cung cứng cáp lại rào rào rút ra hoành đao s u n g phong đi đầu xông vào đại doanh của quân hán phía sau hạng trang cao sơ kinh thiên mỗi người dẫn theo trăm vị thân binh trên tay đều cầm h o à n đao lanh khí dày đặc giống như một đám sói hoang khát máu gầm rú in ổi lội qua rào chắn đã sụp đổ một tên tướng hán tự cho giỏi võ hùng dũng giơ kiếm lao thẳng về phía hạng trang chết hạng trang q u á t lên một tiếng lớn hoành đao nghiêng nghiêng chém xuống vị tướng hán căn bản không kịp né tránh chỉ có thể chống đỡ theo bản năng của mình chỉ nghe được tiếng trên một cái văng lên đoạn kiếm hai lưới thế chém của hành đao lại không hề mảy may suy yếu ánh mắt lạnh lung l ó i lên lưới đao sắc bén liền chạy dọc từ vai trái của tên t ư ớ n g hán rồi vụt ra từ sườn phải của hắn không tin được là tên tướng bị chém làm hay hạ n g trang một đao chém chết tên t ư ớ n g hán đôi chân tuyệt nhiên không dừng lại bờ vai lại va mạnh vào một tên khác tên đứng cản đường lại là một vị tướng hán khác trân trưởng bị va phải lập tức rên la thảm thiết bay ngược về sau cú va đụng này khá là mạnh không ngờ lại khiến tên tướng hán là trân trưởng bị va đến xương ngược dụ vỡ xương sống gãy đoạn chưa kịp rơi xuống đất trân trưởng quân hán đã tắt thở vào mạng hạng trang nước mặt lên trời gầm lên một tiếng mắt trợn tròn như sắp nứt ra dâu dựng đứng lên tiếp đến lại một đao chém ngang hai gã tử sĩ quân hán trong n g á y mắt cả người lẫn đao bị chém thành bốn mảnh chẳng đợi xác rơi xuống đất hạng trang đã lại dương đao giết thẳng vào trại thuần vu hổ nấp sau l ư n g thân binh quan sát một cách lạnh lùng không khỏi trong lòng nghiêm nghị tên nhóc hạng trang không ngờ lại dũng manh đến vậy lại nhìn bọn quân sở phía sau hạng trang cũng sắp bén không đỡ nổi mấy trăm quân sở mà cao giáp cầm binh khí giống như một bảy mánh hổ xông thẳng vào đàn dê binh giáp tử sĩ của quân hán n g ồ lên cũng ch đây mới chỉ là sự khởi đầu lần tập kích đêm này quân sở cũng là ở vào tình thế bắt buộc mà tôi h hạng trang dẫn đầu tướng sĩ đích thân mạo hiểm trước hòn tên mũi đạn kinh thiên cao sơ dẫn theo hai trăm thân binh thể chết theo cùng hai trăm thân binh này đều là những binh sĩ tinh nhuệ cao lớn mạnh mẽ và quả cảm hơn người người mặc trọng giáp tay cầm h o à n đao không có xích mũi tấn công mà hai trăm thân binh này tạo thành không khác gì một mũi đao nhọn s ắ p bén thoáng cái là đã cắm ngập vào đại doanh quân hán theo sát phía sau là hai manh tướng hoàn sở tiêu công giác mỗi người dẫn theo tám trăm tinh binh len lỏi đánh vào mặc dù quân hán đã liều mạng chống trả nhưng vẫn bị đánh giết bức cho phải liên tiếp thuần vu hổ la hét không ngừng cũng vẫn không có cách gì cứu vắn được tình thế mắt nhìn quân hán đã cầm chắc thất bại thuần vu hổ không khỏi giận dữ điên cuồng rút kiếm chém liên tiếp mấy người lớn tiếng hét tất cả nghe rõ đây không được hoảng loạn viện binh sắp tới rồi kiên trì lên cố chống đỡ viện binh sắp tới rồi cố lên viện binh sắp tới rồi cố lên viện binh sắp tới rồi cố lên đám thân binh sau l ư n g thuần vu hổ đồng thanh hô lớn tướng sĩ quân hán hào hứng hô đáp lòng quân có phấn chấn lên được đôi chút đúng vào lúc này đông có một luồng hơi lạnh từ phía trước cặp tới phủ trùm lên người thuần vu hổ. hổ bị luồng hơi lạnh làm cho dùng mình một cái v chỉ thấy cách đó chừng mấy mươi bước có một cặp mắt đỏ sọc thấp thoáng đang nhìn y t r ọ n g trọc ngay sau đó một bóng người đổ sộ như núi nhanh thoát như thiên tướng xuống trần thua thanh trường đao lạnh như băng sông về phía y với một sức mạnh không thể nào ngăn cản được v õ tốt mặc trọng giáp tràn lên ngăn chặn đều bị chém không thương tiếc khinh binh tử sĩ lớp lớp sông lên đều bị đào chặt nang g lưng bất luận là tướng tá hay sĩ tốt chỉ cần dám cản tất chết dưới đào hạng trang đây là hạng trang là tên hạng、trang、đã chém chết manh tướng hạng nhất của quân hàn phản k h á i thuần vũ hổ thấy lạnh buốt tim gan dù cho cách xa đến mấy mươi bức nhưng y vẫn cả cả tia nhìn chết chóc khiến cho người khác không thể thở được phát ra từ trong mắt của đối phương nữa không do dự gì nữa thuần vu h ổ quay người bỏ chạy lúc này đây y chỉ muốn chạy khỏi nơi này chạy càng xa càng tốt tướng giặc đường hòng chạy lãnh đ a o của ta hạng trang đời nào chịu bỏ qua cho chủ tướng quân hán vung đ a o lên hết sức chém xuống trong tiếng rít trói hai thanh hoành đao nặng đến hai mươi cân thoáng chốc cắt qua hư không nhanh như chớp phòng đến thuần vu h ổ mới kịp chạy được hai bước đã bị thanh đao đâm xuyên người mũi đao sắc nhọn đâm xuyên từ sau ra trước thuận đà đầy luôn thân hình thuần vu hồ cắm mạnh vào cây cọc bột ngựa ph thượng tướng quân uy vũ thượng tướng quân uy vũ thấy hạng trang phóng đao giết chết chủ tướng quân hán hai trăm thân binh họ r e o dầm trời đám binh sĩ của hoàng sở tiêu công giắc cũng nhờ thế mà càng lên tinh thần càng đánh càng hăng sĩ khí của quân hán thì thoáng chốc rất xuống đáy vực p h ò n g tuyến vốn đã lung lay g i sụp đổ trong khoảnh khắc binh bại như núi lở tuy nhiên kiếp nạn của quân hán vừa mới bắt đầu thôi gần như cùng với lúc quân hán vỡ doanh trại vừa ra vốn xung quanh trợt rực lên hàng ngàn ánh đ u ố dưới ánh lửa hừng hừng như thiêu đốt đó có rất nhiều quân sở từ bốn phương tám hướng ổ đến bọn quân sở đang chết bọn quân sở đã tính t r ư ớ c cả rồi kết quả chẳng cần nói cũng biết quân hán sớm đã mất hết ý chí chiến đấu giờ căn bản chẳng còn lòng dạ nào mà đánh nữa bọn tháo chạy tán loạn bốn phía giống như những chú nai con đang hoảng sợ đám đông quân sở đang tràn đến thì không khác gì bầy sói xông vào giữa đ à n g dê con nào con lấy há ngoắc cái mồm đỏ l ò m để lộ ra lỗ họng đen ngòm sâu hút bắt đầu tận hưởng bữa tiệc máu tươi thịnh soạn trên đường núi gập gành ố lượng lưu khấu đang dẫn theo ba ngàn tinh binh vội vã tiến về phía trước lưu khấu đang dẫn theo ba ngàn t n h binh v i vã tiến về h í a trước lưu khấu là đại tướng dẫn quân xâm nhập vào trung thổ nước sở cùng với việc gây nên những hành vi tàn ác và đổ máu bọn chúng cũng được rèn luyện thành một đội quân khát máu không khác gì hồ sói đây chính xác là một bầy t h ú d ữ ngay trong bọn chúng cũng không coi tính mạng của nhau ra gì càng không coi tính mạng của người khác ra gì nhanh nhanh nữa lên lưu khấu bước nhanh như bay và không ngừng quay lại thúc giục đám quân sĩ dưới trướng giờ khác này lưu khấu chỉ hận mình không mọc ra được đôi cánh để bay thẳng tới phía trước y muốn chính tay chặt lấy đầu của tên tiểu tử hạt trang lập lấy một phần công trạng rồi được tấn phong tức hầu người khác e ngại sự võ dung của hạt r a n g nhưng y không sợ bạn đang đọc truyện tại rét được hàn khoái thì đã sao phản khoái sở dĩ có danh tiếng như vậy là do y là thân tín của lưu bang mà thôi cộng thêm vài lời khen thưởng của hạng vũ trong bữa tiệc hờ môn nên mới được chuyển tụng ra ngoài lưu khấu y nếu có được cơ may như thế nói không chừng tiếng tăm còn nổi hơn cả phản khoái cũng nên nói không chừng còn sớm vượt qua cả hạng vũ trở thành danh tướng hàng đầu trong thiên hạ cũng nên nhanh nghe cho rõ đây con mẹ đứa nào dám đi chậm lại lao từ đây sẽ chém chết lưu khấu vừa chạy đi chạy lại vừa lớn tiếng la hét thấy tên nào dứt lại phía sau là chẳng đợi phân trần thẳng chân cho một đạp và mông thấy tên nào không chạy nổi nữa mà gục xuống là rút đa hết sức tàn nhẫn thoát cái đầu rơi máu đổ tung t o á khắp nơi quân sĩ lương vương bốn phía kinh hãi gào thét ai cũng vội có cảng mà chạy như bay về phía trước lưu khấu ha ha cười lớn lập tức có cảng lao tới trước ba ngàn quân lương vương này chính là một bầy thú d ữ một bầy thú giữ khát máu máu tơi ư của kẻ địch có thể khiến bọn chúng hưng phấn đến phát cuồng máu tơi ư của đồng loại cũng có thể khiến bọn chúng hưng phấn cũng có thể khơi lên cơn cuồng sắt trong bọn chúng ba ngàn quân hán của thuần vu h ổ đã hoàn toàn sụp đổ quỷ bố trung ly m ộ i ngũ tử kỳ đang dẫn theo binh sĩ của mình tản ra đổi rết số còn sót lại hạng hoàn sở tiêu công giác thì đang thu dọn chiến trường. chủ yếu là thu thập lương thực sau、so、đến là thu thập binh khí đặc biệt là số h o à n đao của hai trăm h thân binh tuyệt đối không được bỏ sót một mảnh vỡ cũng không được bỏ sót dù cho công nghệ chế tắc còn thô sơ phẩm chất cũng chưa đủ tinh xảo nhưng h o à n đao vẫn cứ là h o à n đao trong trận chiến đêm nay h o à n đao được sử dụng lần đầu mà trong lúc giao đấu đã chiếm được ưu thế áp đảo rõ rệt trước song đao kiếm hai trăm h thân binh được trang bị h o à n đao mà trong trận giáp chiến tàn khốc như thế này chỉ từ trận có mười mấy người điều này đương nhiên là có liên quan đến khả năng chiến đấu đơn lẻ của hai trăm tinh binh nhưng cũng có phần công lớn không thể phụ phận của những thanh hoàn đao sắc bén mặc dù trong lúc đao kiếm va chạm với cường độ mạnh cũng có hơn mười thanh hoàn đao bị nứt vỡ nhưng không đáng kể gì so với uy lực hung hãn của hoàn đao đây chính là hung khí tuyệt thế được đưa vượt thời gian trong lịch sử ghi chép lại kỵ binh nhà hán có thể nhờ vào h o à n đao mà đánh cho quân hung nô tan tác phải rút chạy về phía tây điều đó không phải là không có lý hạ n g t r ạ n g chậm rãi bước đến chỗ chiếc cọc đang găm sát tường hán vung tay rút lại thanh hoàn đao thi thể thuần vu hổ mất đi sức chống đỡ của thanh đao chầm chậm, chậm trượt theo thân cột đổ xuống đất trộp rồi dùng mũi lao khắc lên ngực thi thể năm chữ mới chỉ là khởi đầu đúng lắm đây mới chỉ là khởi đầu cuộc chiến sống còn giữa hạng trang hắn và lưu bang bây giờ mới vừa bắt đầu nghĩ một thoáng hạng trang lại khắc tiếp hai chữ hạng trang xuống mẽ dưới bên phải c ò i ký tên vừa mới khắc xong thì cao sơ chạy đến bẩm báo thượng tướng quân viện binh của quân hắn đã tới ừ tới nhanh lắm hạng trang thoạt ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy trên nền trời đêm mẽ trái xuất hiện một dãy đuốc kéo dài đang gấp rút tiến về phía này với khoảng cách mắt thường cũng nhìn thấy được cánh quân hắn này đến quả thực rất nhanh ít nhất cũng mười dặm đường núi thế mà trong vòng chưa Phía binh Hán, kia của núi bên kia cũng có viện binh của quân có trong h binh Hán, thượng binh Hán, ư tướng tướng ợ n quân, bên này nữa, bên này cũng có viện binh của quân hán, thượng tướng quân, bên kia nữa, bên kia cũng có viện binh của quân g t của kia kia của có có chốc lát mấy hướng còn lại cũng xuất hiện quân cứu viện của quân hán không thể không thừa nhận phương án tiêu trừ mà trương lương đề ra cũng khá là ghê gớm chỉ cần bất kỳ một cánh quân nào bị công kích thì các đạo quân liên quân khác ở gần đó sẽ đánh hơi mà đến xa hơn chút nữa còn rất đông liên quân đã chuẩn bị sẵn sàng t ầ n g tầng lớp lớp chặt đường lần lượt tiêu diệt nếu theo thông thường chỉ cần quân sở g á m lộ diện thì đương nhiên sẽ rơi vào trùng vây của liên quân lãnh kết cục toàn quân bị diện chỉ đáng tiếc lần này trương lương gặp phải bí l i ê u lại có cả người vượt thời gian là hạng trang bọn họ đã sớm nghĩ ra cách đối phó để hóa giải phương án tiêu phạt của quân hán nhìn qua một lượt cảnh viện binh quân hán đang đổ đến từ bốn phía như võng hạng trang thản nhiên nói thổi tù và chia quân rút lên núi kinh thiên quay người phất tay ra hiệu sớm đã có mười mấy tên thân binh tinh nhuệ cầm tù và bằng sừng c h â u đưa lên thổi vang trong tiếng tù và vang lên không rước những nhóm quân sở đang truy đuổi tàn binh hán khắp núi lập từng q u a đầu trong phút chốc chia thành mấy nhóm chia nhau lùi vào rừng rậm đợi tới lúc các cánh viện binh của quân hán đuổi đến. thì trên bãi sông ngoài mấy trăm thi thể quân hán ra không hề thấy bóng dáng quân sở đắng dân đại tướng lưu khấu của lương quốc dẫn đến mức nội trận lôi đình căm hận nói quân sở đâu quân sở đi đâu cả rồi tư mã chử thuần của một cánh quân khác bước lên phía trước cẩn trọng nói tướng quân lúc nãy hình như ta thấy có một nhóm quân sở lùi vào khu rừng rậm trên núi xem ra hình như cũng có mấy trăm người sao lùi vào khu rừng rậm trên núi lưu khấu nghe t h ế không khỏi ngạc nhiên đến tròn mắt phải biết rằng hành quân đánh trận không giống như tiểu phu đi đốn tuổi có thể leo trèo t h o n thoát trên những địa hình núi cao hiểm trở đại quân khi hành quân còn phải mang theo đồ qu trên vai còn phải vác theo binh khí nặng hàng chục cân và áo giáp chỉ cần địa hình hơi dốc một chút là đã không thể leo trèo hơn nữa một khi vào rừng rồi các nhóm các bộ sẽ rất dễ mất liên lạc với nhau mà tụt lại phía sau đến cuối cùng có thể sẽ bị lạc mà đói chết ở trong rừng đáng quân sở này chẳng lẽ không sợ đang lúc lưu khấu còn hoài nghi bất định đ ô n g có tên thân binh ở phía trước t h ẳ n g thốt kêu lớn tướng quân người mau tới đây xem ở đây có người để lại chữ này lưu khấu x ả i bước tiến đến một thi thể nằm phơi bụng hiện ra trước mắt y t h thuần vô hồ nhìn thấy thi thể lưu khấu không khỏi nhớm mày rồi định thần nhìn kỹ lại lần nữa quả nhân nhìn thấy trên ngực thuần vu h ổ bị người ta dùng mũi đao sắc khắc một hàng năm chữ phía dưới còn có ký tên chương ba mươi bốn đây mới chỉ là người thứ hai thi thể của thuần vu h ổ đã được đưa về đại doanh của quân hắn ở ngoài núi hiện giờ đang nằm trước mặt lưu bang lưu bang đứng trước thi thể của thuần vu h ổ với vẻ mặt nặng nề từ trong tròng mắt như đang bốc lên hai ngọn lửa ma quái đầu tiên là phan q u á i bây giờ là thuần vu h ổ chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng đã có hai người anh em lâu năm rời bỏ y liệu có phải sẽ còn có người phải bỏ y mà đi n ư ớ không h ạ trang hạng trang. quả nhân không giết ngươi thì không phải là người trần bình trương lương đứng sau lưng lưu bang cũng mang vẻ mặt rất nặng nề việc h ạ n g trang để lại chiến thư trên thi thể thuần vu h ổ thì đã đành chẳng qua cũng chỉ là lời hù dọa vậy thôi không thể coi là thật nhưng biểu hiện của quân sở quả thật là đã vượt ra ngoài dự liệu của hai người bọn họ ngay cả trương lương cũng không hề nghĩ tới là quân sở dám chui vào rừng già phải biết rằng đó chính xác là rừng sâu núi thảm ngay cả tiểu phu hay thợ săn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm tiến v à o thế mà quân sở dám mà lại còn chia nhóm ra nữa chứ trương lương thở dài một hơi tiến tới thỉnh tội với lưu bang thần suy xét không chu toàn xin đại vương trách tội tử phòng quả nhân biết việc này không thể trách ng lưu bang khẽ khoát tay nói ai cũng không thể ngờ tới là dư nghiệt hạng sợ lại dám chia nhóm lùi vào trong rừng rậm quả vậy điều này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng ra trần binh gật đầu nói theo đại vương t ử phong huynh hai người nói thử xem mấy ngàn tàn binh bại tướng của hạng trang sẽ làm thế nào mà mang vác quân nhu sau khi lùi vào rừng rồi làm thế nào để tập kết lại nếu không tập kết được hết lại thì tiếp theo hắn sẽ làm thế nào bên người hạng trang chỉ còn lại vài trăm người thì có thế làm gì được hoặc giả bọn chúng muốn thế này mà g i ả n g co với chúng ta lưu bang bỗng nhiễu mày nói nếu đúng vậy thì cũng phiền toay lắm đây sẽ không đâu trương khắc tay, thản nhiên nói quân sở chắc chắn chỉ tạm thời rút vào rừng rậm thôi nếu bọn chúng cứ tiếp tục len lỏi trong rừng mà trốn chạy thì chẳng cần đến quân ta đi truy đuổi bọn chúng cũng tự khắc tan tác nói cho cũng quân sở cũng chỉ là người đâu phải giã thú sao có thể ẩn nấp lâu trong rừng được khương thế mang theo năm mươi quân tinh nhuệ đang cố sức leo núi sắp đến đỉnh núi rồi những cây cối cao lớn đã dần dần ít đi những bụi cây rậm ngày càng nhiều lên đặc biệt là những bụi cây gai phân bố ở khắp nơi chúng trở thành chướng ngại vật lớn nhất của quân sở thường thì quân sở chỉ có mỗi một cách là dùng đao kiếm phạt các bụi gai đi để mở lấy một con khi khương tể phạt xong đùi gai cuối cùng để đặt chân lên đỉnh núi y không khỏi thở phào m ộ t hơi nhìn quanh m ộ n phía vô số những ngọn núi xung quanh giống như những thần tử đàng triệu bái đế vương phủ phục xung quanh ngọn núi này không sai ngọn núi dưới chân y đây chính là ngọn núi cao nhất trong vòng mấy mươi dặm q u a n h đây lúc này năm mươi quân tinh nhuệ cũng nô nước trèo lên năm mươi tinh binh vừa mới thoát khỏi khu rừng r ầ m âm u thoát chốc bước lên đỉnh núi thoáng đẳng người nào cũng cảm thấy lồng ngực như được rộng mở không kiểm được sự phấn khích mà chu vang bốn phía đợi năm mươi quân tinh nhuệ đều xả hơi xong khương tể mới nói đừng có ở đó mà hét không nhanh lên năm người một nhóm đi nhặt t u ổ i khổ đi năm mươi quân tinh nhuệ đồng thanh đáp do rồi lập tức nhận lệnh đi liền trời sắp chuyển tối cũng là lúc năm mươi quân tinh nhuệ nô nước trở về đỉnh núi người nào người nấy đều vắt trên lưng một bó củi lớn khương tế bèn cho xếp năm mươi bó củi khô thành một đống đợi sau khi trời tối hẳn sẽ dùng đá lửa mồi cháy bó rẻ tầm nhựa thông mang theo rồi ném vào đống củi khô không đầy máy mắt đống củi khô đã bùng lên cháy dữ dội sau khi đốt xong đống lửa khương tế và năm mươi quân tinh nhuệ bèn lui ra một tảng đá lớn cách đó không xa rồi c h ă m c h ă m nhìn vào màn đêm càng lúc càng bông u xuống dậy đặc bốn xung quanh đột nhiên trong màn đêm phía trước sáng lên một ánh lửa tướng quân mau nhìn xem phía trước có ánh lửa đó là người của ta một tên lính mắt hí nhìn thấy cao hứng nhảy bật dậy nhanh nhau báo cáo với khương tế hiện giờ khương t ế đã được thăng chức lên g i á o ý miễn cương cũng có thể gọi là tướng quân rồi về chế độ cấp bậc của quân sở về cơ bản là dựa theo chế độ của quân tần trước kia năm người thành một ngũ đứng đầu là ngũ trưởng mười người thành một thập đứng đầu là thập trưởng mười lăm người thành một đội đứng đầu là đội trưởng một trăm người thành một chân đứng đầu là chân trưởng lấy một số chân nhất định lập thành một khúc đứng đầu là quân hầu lấy một số khúc nhất định lập thành một bộ đứng đầu là tư mã lấy một số bộ nhất định lập thành một doanh đứng đầu là giáo hí hoặc tướng quân một số doanh nhất định tạo thành đội quân đứng đầu là tướng quân thêm một lúc nữa bốn b ề khắp núi đều nổi lên á n h lửa tổng cộng có chừng bảy tám chỗ thêm khoảng thời gian chừng nửa tuần trà trên một đỉnh núi nào đó trong màn đêm trợt nổi lên ba đống lửa ba đống lửa tạo thành hình chữ phẩm đang bốc cháy ngu ngụt xa gần mấy mươi dặm đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng ở đó kia thượng tướng quân ở bên đó bạn đang đọc truyện tại năm mươi quân tinh nhuệ hào hứng k nói dứt lời khương tế cũng như ở cổ nhìn lên bầu trời sao rồi lại nhìn xuống ba đống lửa phía trước để đối chiếu phương hướng nhớ thầm trong đầu rồi ra lệnh đi mau xuống núi lập tức bẩm báo cho tướng quân biết về vị trí của thượng tướng quân rõ năm mươi quân tinh nhuệ đồng thanh gáp rồi lập tức cầm đuốc đi men xuống núi ba ngàn quân của lương vương do lưu khấu dẫn đầu đang dựng trại nghỉ ngơi trong một hẻm nhỏ dưới chân núi đêm qua hưởng công chạy hết mấy mươi dặm đường núi đ ế n cuối cùng ngay cả một tên lính sở cũng không bắt được thật khiến cho lưu khấu đột mực lúc đó nhóm quân sở gần nhất cũng chỉ cách không đến trăm b ước thế mà chỉ có thể d ư ơ n g mắt lên nhìn bọn chúng lùi vào rừng chạy mất lúc ấy lưu khấu thật sự muốn đuổi theo vào rừng nhưng cuối cùng lại không dám gặp d ư ừ n g đừng vào gặp giặc cùng đường đừng đuổi những điều đó đều được giảng giải trong sách binh thư đó thôi hơn nữa quân của lương vương đều mang theo đồ quân nhu nặng nề quân lính có thể nhẹ nhàng lên núi còn quân nhu thì không chỉ e là tướng sĩ sẽ phải nhịn đói tối đến ngủ ngoài trời những chuyện này đâu thể dẫn chơi lúc này đâu lưu khấu với tâm trạng buồn bực đang ôm v à rượu mà mượn rượu dài sầu chử thuần đang ngồi tiếp rượu b vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy trên đỉnh núi phía trước đang rực sáng ánh lửa bèn quay lại nói với lưu khấu tướng quân trên đỉnh núi đằng kia có ánh lửa lão tử nhìn thấy từ lúc nãy rồi lưu khấu tức giận nói chắc chắn là bọn dương nghịt quân sở trốn lên núi hồi sáng bọn mọi d ợ phương nam này chân tay cũng lanh lợi ra p h í a đấy trừ thuần đi dài xong lắc lắc cái thứ đang lúc lịu i dưới quần một cái tàu nhau nói không ngờ trèo được lên tận đỉnh núi cao như thế đừng để ý đến bọn chúng cứ mặc bọn chúng uống gió tây bắt trên đỉnh núi đi lão tử đây chẳng tin là bọn chúng có thể trốn trên đỉnh núi mãi mà không xuống đợi bọ xem lão tử thu thập bọn chúng thế nào nói đoạn lưu khấu lại cầm võ rượu dơ về phía trừ thuần hét đến đây đến đây uống rượu tiếp cách đó mười mấy dặm năm trăm h thân binh của hạng trang đang ẩ n nấp nghỉ ngơi chỉnh đốn trong một hẻm núi nhỏ tất cả tướng sĩ đều ngồi tựa sát lại với nhau ăn lương khô uống nước trong ố n g trúc binh k h í được đặt ở vị trí chỉ cần đưa tay ra là lấy được ngay cả trong lúc nghỉ ngơi ăn cơm bọn họ cũng luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ hơn nửa canh giờ sau kinh thiên đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn năm mươi quân tinh nhuệ trở xuống từ đỉnh núi chẳng kịp hít thở kinh thiên liền đi thẳng tới trước mặt hạng trang vừa thở hào ba đống lửa đã được đốt lên đúng theo sự chỉ bảo của người các ngọn núi xung quanh cũng đã thấy nổi lửa đáp trả tiểu nhân đã đến qua tổng cộng chỉ có tám chỗ có một nhóm quân không biết là chưa kịp đốt lửa hay là đốt rồi mà bị rừng cây c h e mất nên không thấy biết rồi hạng trang gật gật đầu lại nói thêm m a ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi rõ kinh thiên đáp một tiếng rồi dẫn theo năm mươi quân tinh nhuệ bước sang một bên nghỉ ngơi ăn cơm kế tiếp sẽ là chờ đợi chờ đợi kéo dài bắt đầu từ sau nửa đêm có sáu nhóm quân chạy vào rừng lúc đầu trở ra hội hợp đến lúc trời sáng thì tám trong tổng số chín nhóm quân ban đầu đã về hội hợp tận đến chiều tối nhóm quân cuối cùng mới về đến lúc này gần năm ngàn người lại được tập kết lại với nhau giống như kỳ tích vậy thượng tướng quân không không về trễ quá chứ tiêu công giác dẫn theo một nhóm quân về tới sau cùng thở hồng hộc chạy đến trước mặt hạng trang vẫn không quá m u ộ n hạng trang thản nhiên nói nhưng toàn quân đang chuẩn bị n ổ chạy xuất phát rồi bản tướng quân nhiều nhất có thể dành cho bọn ngươi nửa canh giờ nghỉ ngơi thôi không cần đến nửa canh giờ tiêu công giác ngang nhiên đáp lại chẳng phải là ăn miếng l ư ơ n khô uống ngụm nước t ô i sao thời gian t r ư n g đáy một bãi là xong. vậy thì nhanh lên hạng trang vừa khoác tay tiêu công d ắ t cùng năm trăm binh sĩ nhanh chóng bắt đầu ăn uống nghỉ ngơi quay người lại hạng trang hướng ánh mắt nhìn ra ngoài sân cốc ngoài đó có thể thấp thoáng nhìn thấy những đốm lửa lấp láy như sao đông nhiên trong đám cỏ phía trước mặt vang lên tiếng lao sao kinh thiên vừa vung tay lên mười mấy tên thân binh tinh nhuệ đã lăm lăm cầm h o à n đao bước ra không một tiếng động tiếng lao sao trong đùi cỏ mỗi lúc một gần cuối cùng đám cỏ mẽ ngoài cùng không ngừng rung lên ngay lúc đám người của kinh thiên chuẩn bị ra tay thì cao sơ dẫn theo hai tên thân binh vạch cỏ chui ra thượng tướng quân đã dò thám Quân hán. chính là bọn chúng hạng trang vung tay rút dao chỉ ra phía những đốm l ử a chạy phía xa xa mặt hắn lên vẻ dữ tợn ra lệnh truyền lệnh các doanh trại chuẩn bị nửa canh giờ sau nhổ trại xuất phát buổi trưa ngày hôm sau lúc lưu bang đang ngồi trong trường uống rượu g i ả i sầu cùng chân bình trương lương hạ hầu anh đột nhiên dẫn hai tên thân binh khiêng một chiếc cáng bước vào mặt hạ hầu anh sụt xuống không khác gì cha chết lưu bang bất giác như cảm thấy điều gì lập tức rời bàn đứng lên bước nhanh nhất có thể đến bên chiếc cáng sau đó soạt một tiếng lật dở tấm vải bố màu trắng đang phủ trên chiếc cắn ra đập vào mắt lưu bang là một gương mặt quen thuộc nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó lưu bang bỗng thấy tối sầm trước mắt thiếu điều chết ngất ân p h ụ lại một người anh em lâu năm người cũng khởi binh với lưu bang ý ở phái huyện bỏ ý mà đi điều khiến lưu bang căm hận hơn nữa là ở trên ngực ân phục cũng k h ắ c chữ đây mới là người thứ hai thị uy đây rõ ràng là đang thị uy với ý ý、ấy. lúc này đây lưu bang như nhìn thấy hạng trang đang đứng trước mặt ý ý、ấy. chỉ vào mặt ý mà hét lớn lưu bang đợi ta giết hết thân tín của người rồi cuối cùng sẽ đến lượt ngươi chương ba mươi l tuy rằng lưu bang vô cùng hận hạ n g trang nhưng chỉ có thể để trong lòng để rồi rất nhanh lưu bang lại l i n h giáo sự t à n nhẫn của hạ n g trạng hai ngày sau cánh quân thứ ba quân hán bị quân sở đánh bại chủ tướng chết trận bốn ngày sau cánh quân thứ tư quân hán bị quân sở đánh bại chủ tướng chết trận bảy ngày sau cánh quân thứ năm quân hán lại bị quân sở đánh bại chủ tướng lần thứ hai chết trận trước sau không quá mười ngày quân sở đã liên tiếp đánh bại năm cánh quân của quân hán trước sau chém giết tướng sĩ quân hán một vài người cùng lúc đó quân đội của các lộ chư hầu gồm quân tề quân lương quân triệu quân hàn lại không hề bị tổn hại thậm chí ngay cả đội quân của chu ân từng phản bội sở h à n g hán cũng không lọt vào bất cứ trận tập k í c h nào trong một lúc đội quân h á n trong núi cảm thấy bất an bên trong các lộ liên quân cũng có lời đồn thối khắp nơi có người nói hạ n g trang cùng năm nghìn quân sở thật ra sớm đã chết đói tại rừng sâu núi thẳm rồi hiện giờ bọn h á n hóa thành các quỷ hiện ra để báo thủ bằng không sao không thấy bọn họ ban ngày xuất hiện để tập kích quân h á n chứ cũng có người nói hạ n g trang đã hóa thành sơ tiêu loài yêu quái một chân trong truyền t u y ế t hiện giờ chạy còn nhanh hơn cả báo có thể dùng tay xé nát cả hồ sư tử hơn một vạn người của năm cánh quân hán rều bị hắn giết chết còn về phân năm nghìn quân sở n ữ a tháng trước cũng đã bị hắn giết sạch rồi ở nơi nào đó còn có quân sở chính là tiêu sơn do hạng trang hóa thành để báo thù cho hạng vũ còn có người nói tề vương hàn tín lương vương b ạ n h liệt hoài nam vương anh bố đã âm thầm ký kết đồng minh với sở quân chuẩn bị ở giữa đại biệt sơn đem chém giết sạch quân đội của h á n vương người truyền bá tin đồn còn nói đến có mũi có tử chứng cứ cũng rất đầy đủ người nghĩ xem nếu như không có sự âm thầm giúp đỡ của quân tề quân lương quân hoài nam chỉ bởi ằ vậy tất cả đều trở nên do dự đến cuối cùng thậm chí còn xuất hiện quân hán tại hơn mười dặm bên ngoài thê thảm bị quân sở giết sạch mà các đội quân còn lại thấy cục diện quỷ dị như thế vậy mà thấy chết còn không cứu ba ngoài núi đại doanh của quân hán lại một cáng thương nữa được đặt trước lều lớn của lưu bang phan khoái tính toán đã là cái thứ sáu rồi nhìn năm chiếc cáng thương được xếp thành một dãy trước mặt cùng với trên các cáng thương là năm gương mặt quen thuộc sắc mặt lưu bang âm trầm lạnh như băng cách đó không xa là các lộ chư hầu hà tín bành viện anh bố đứng đó ngoại trừ hà tín các chư hầu đều có vẻ căng thẳng có chút lo sợ tình hình tại trong núi lớn bọn họ đều đã biết sự tình lại biến thành như bây giờ thực sự khiến người ta không ngờ tới chỉ có thể nói hạng trang thật sự là quá âm hiểm quá ác độc dĩ nhiên là xuất hiện chỉ để giết quân hán chiêu bất động làm tổn hại các quân chư hầu quá tà ác mất một lúc lâu sau sắc mặt lưu bang cuối cùng cũng dịu đi Hướng tới các lộ chư hầu n ó đều n đồng ý nhận lệnh đi lưu bang hiểu rất rõ lợi đồn tuyệt đối không tự dưng mà có chắc chắn là có người ở trong quân tung ra hơn nữa chắc chắn người là nằm trong đám các lộ chư hầu ít nhất cũng là phụ tá cho bọn họ hoặc là mức khách chỉ có điều hiện giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này các lộ tinh binh trong núi đã thôi đồn nhảm khắp nơi hơn nữa quân lương cũng đã ăn gần hết nên gần như là cũng được triệu hồi quay về dù sao lưu bang cùng với quân đội của các lộ chư hầu dưới trướng còn n h i ề u m à điều ra một nhóm lại đ i ề u đi vào trong đó một nhóm là được tuy vậy kế sách bao vệ d i ệ t trừ quân sở còn phải thay đổi có thể không phải lúc nào cũng bị thụ đồng chịu đòn như vậy chứ lập tức lưu bang tiến vào trong trướng trương lương trần bình cũng yên lặng theo sát tiến vào lưu bang yên lặng ngồi xuống trương lương trần bình cũng b ỳ xuống ngồi theo mất một lúc sau trương lương mới vái lạy hướng về lưu bang nói đại vương thần muốn vào núi một chuyến ngươi muốn vào núi lưu bang ngạc nhiên hỏi trong núi kháng khổ hơn nữa rất nguy hiểm ngươi không nhất thiết phải vào núi như thế trương lương lắc đầu nói đại vương thần không vào núi thì sẽ không nhìn được thực địa sẽ không biết ngọn núi đó rốt cuộc xảy ra cái gì không biết ngọn núi đó xảy ra cái gì thần cũng sẽ không nghĩ sẽ kế sách h ứng phó cũng đúng lưu bang vỗ đùi kiên quyết nói quả nhân cũng theo ngươi cùng nhau vào núi lưu bang vào núi chắc chắn phải có đại đội thân binh đi theo hộ vệ tuy nói trong núi tình thế phức tạp nhưng nếu quân sở muốn uy hiếp sự an toàn của lưu bang cũng là điều hết sức khó khăn trương lương lập tức gật đầu nói đại vương muốn vào trong núi cũng có thể được thậm chí còn có thể cổ vũ sĩ khí q u â ta tuy nhiên Cứ nên mang trong h binh n duệ để bảy ngày này quân sở liên tục đánh bại năm cánh quân hán giết hơn ba người thanh uy văn dội quan tâm của các lộ quân hán trong núi đều lung lay liên quân các nước cũng đồn đãi nổi khắp bốn phía có thể giết một tên địch thì tự tổn hại tám trăm quân sở mặc dù liên tiếp chiến đấu liên tiếp thắng nhưng cũng thương vong không ít đến bây giờ chỉ còn hơn bốn người hơn nữa hơn bốn người này bất luận về tinh lực hay thể lực đều đã đến cực hạn rồi hành quân tiến hành trong rừng sâu núi thăm với cường độ cao chiến đấu với liệt độ cao nhất há lại là trò đùa ư nói cho cùng tướng sĩ quân sở cũng là người không phải là máy móc bọn họ sẽ mệt mỏi cũng sẽ phải buông lỏng cho nên hạ trang phải dẫn bọn họ quay về trại lớn để nghỉ ngơi và chỉnh đốn là tất yếu trở về trại lớn việc trước tiên là đổ một b ồ n nước nóng lớn để tắm lại không quên lấy lương khô đồ ăn n g ộ i ăn cùng với cơm nóng h ổ i kế tiếp còn có cơ thể mềm mại nóng ấm của nữ nhân đang chờ đón bọn họ những nữ nhân này sẽ khiến cho thần kinh của bọn họ thả lỏng tinh thần của bọn họ lập tức trở nên phân chấn đang đ ằ n g sát khí tối đa hai ngày quân sở lại bắt đầu một trận giết chóc mới và hai ngày sau lưu bang liền đích thân dẫn hai vạn tinh bình vào núi lớn vào núi lưu bang mới biết hành quân trong núi thật sự là gian khổ mặc dù đại quân phần lớn đi dọc theo khe sâu dòng suối bằng thẳng là nơi hành quân nhưng bởi vì trong núi căn bản không có đường hành trình thật sự gian nan không gì sánh được rất nhiều nơi chẳng có chút hình dạng đường chút nào để la ngựa lương thực đi qua thật không biết quân sở hành quân ở trong rừng già này như nào lương thực quân dụng bọn họ mang theo thế nào lưu bang đương nhiên sẽ không nghĩ đến quân sở hiện này ngoại trừ binh khí áo giáp cùng với mười nghìn suất lương k h ô ra thì không có quân dụng lương thực nào khác như quân h á n lúc này vừa phải mang theo lều bạc khí giới còn phải mang theo các đồ dùng nhà bếp nối sát còn có một lượng xe la lớn vận chuyển quân lương một số lượng lớn như thế cũng chỉ có thể hành quân dọc theo khe suối căn bản không thể trèo đèo lội suối đại quân tiến bảo trong núi đến khúc mặt sông sắc trời đã gần chạm hơn nữa hầu hết sĩ tốt đều đã mệt mỏi lưu bang liền hạ lệnh dừng lại đóng quân lập tức hai vạn quân hán liền bận rộn chưa đến nửa khắc lêu lớn của lưu bang đã được dựng lên trước tiên chiếu nỉ h đã sớm được thân binh mang vào trong đại trướng để trải lại dọn xong án kỷ thậm chí còn có thể có chút rượu nhạt cùng với thịt bò vừa chín nóng hổi lưu bang lập tức mời trương lương trần bình ngồi vào vị trí nói tử phòng một trần bình đến đây uống mấy chén rượu trước để cơ thể ấm áp g i trong núi này thật lớn đi được nửa ngày rồi quả nhân cũng đã bị đông cứng rồi đây này trương lương trần bình hướng về lưu bang vái chào lập tức nâng lấy t lên. Sau vài c h é trên ư ợ đường dần dần nóng lên, Trương Lương mới nói, đi này thần nghĩ rất lâu cũng không lý giải được tận cho đến khi trên đường thần ngẫu nhiên nhặt được cái này dứt lời trương lương lấy từ trong ống tay h á o ra một ba o bố thủng dài chừng b à i thước r ộ n g có vài tấc từ phòng cái này chẳng phải chỉ là ba o bố thủng thôi sao lưu bang khó hiểu hỏi nó có thể giải thích được gì chứ ngôn đại vương đây không phải là ba o bố bình thường trương lương giơ ba o bố trong tay lên nói đây là túi quân lương mà quân sở dùng để chưa lương thực lúc thần nhặt được trong túi còn có một ít lương thực đã giang chỉ nín rồi v ớ c lên có thể ăn luôn quân sở có thể chui trong rừng già còn có thể trèo đèo lội suối là dựa vào ba o bố nhỏ nhoi này lương thực đã được g i a n chín trần binh bừng tỉnh ngộ nói thì ra là như vậy q、si、quân quân. dũng thực liên a n g trí l lụy thảo nào có thể chui trong rừng già còn có thể t r e o đèo lội suối nhưng sau khi bọn họ phân chia lực lượng lại làm thế nào để hoàn thành việc tập kết lại được trương lương nói điều này thần còn chưa rõ tuy nhiên chờ quân sở lần thứ hai động thủ là biết ngay vậy thì chờ lưu bang nói quả nhân muốn xem thằng ngãi hạng trang còn có thể kiêu ngạo tới mức nào trương lương trầm ngâm một lát c h ậ t nói thêm đại vương thần có dự cảm hạng trang rất có thể là được cao nhân giúp đỡ thần cũng có đồng cảm này trần b ì n h lúc này phụ họa nói đại vương nghĩ xem trước kia hạng trang chỉ là một tên mãn phụ nhưng từ sau khi hạng vũ thất bại tại tai hạng liền như thay đổi trở thành người khác trước thì làm phản khoái đại bại sau thì đại phá lý tà sa lại ở trong núi liên tục đánh tan năm cánh quân tinh binh của ta nếu s a lương hắn không có cao nhân chỉ điểm thì thật sự khiến người ta khó mà tin được trương lương lại nói đáng sợ hơn nữa là năm cánh quân tinh binh bị đánh tan tất cả đều là quân đội đại vương mà quân đội của các lộ chư hầu lại không hề bị tổn hại quân sở rõ ràng là có ý làm suy yếu lực lượng quân sự của đại vương ý đồ cố gắng để tạo ra sự mất cân bằng sức mạnh quân sự giữa đại vương và các lộ chư hầu dũng tâm này thật sự là quá h i ể m ác chiến lược này thật quá cao minh vẻ mặt lưu bang biến sắc sợ hay nói cao nhân như vậy trong thiên hạ sợ là không nhiều lắm không nhiều lắm Trương lương khoát tay Lương nghiêm nghị nói, ngoại háo, lưu bang dừng lại một chút lại nói còn người kia là ai cố tần đại úy trương lương từng câu từng chữ nói quý liêu một trương lương tên tự là tử phòng t r ư ơ n g ba mươi sáu khói l ử a t ụ binh cố tần t h á i úy lưu bang thất thanh hỏi quý liêu đúng quý liêu trương lương liên tục gật đầu nói nước tần khi doanh chính nắm quyền thì thực lực quốc gia cực kỳ cường thịnh lúc đó với gia lực binh lực của nước tần muốn tiêu diệt hết bất luận một nước nào trong sáu nước quan đông cũng không hề khó khăn gì nhưng nếu sau nước quan đông liên hợp lại thì nước tần lại không thể thắng được lúc này nước tần cần nhất chính là có một người có thể thực hành chiến lược diện quốc mà sự thực thì nước tần cầm giữ một số lượng lớn dũng tướng t u y ệ thế t càng cầm giữ trăm vạn binh giáp tinh nhuệ nhưng duy nhất là thiết một thống xoáy có cái nhìn chiến lược doanh chính là bậc đế vương giỏi mưu tính giỏi về mưu l ư ợ c chính trị trên quân sự lại cực kỳ không có kinh nghiệm đúng lúc này úy liêu ra nhập tần dâng lên doanh chính chiến lược diện quốc bình định thiên hạng úy liêu lưu bang nhữ mày nói thật sự là úy liêu ư đại vương chắc chắn là người này rồi trần bình cũng nói tuy vậy đại vương cũng đừng quá lo lắng trương lương mỉm cười lại nói nếu tại tai hạ trước khi quyết chiến hạ n g vũ tay cầm mười vạn hùng binh lại có ý liêu phụ tá kết quả này thì rất khó nói về phần hiện nay l í n h trong tay hạng trang không quá vài nghìn người nhưng vài người này lại có ý liêu trên thông thiên văn dưới biết địa lý thì phải làm thế nào đây đang nói chuyện hạ hầu anh đột nhiên vội vã tiến vào b m báo đại vương quân sở lại đến nữa rồi cả người lưu bang lúc này bật lên quát hỏi hướng nào hướng đông bắc hạ hầu anh đáp cách nơi đây không quá hai mươi dặm vậy ngươi còn ngẩn ra làm cái gì lưu bang quát nhanh mang binh đi cứu viện vâng hạ hầu anh dền vang bắt lời lại hướng sang lưu bang vai trào nhận lệnh đi nhìn theo bóng dáng hạ hầu anh đi xa trương lương đông nói đại vương xin hãy lên núi lên núi lưu bang ngạc nhiên hỏi giờ đang là buổi tối thời tiết lạnh chạy lên núi làm sao được trương lương nói cổ nhân nói rằng đứng trên cao thì mới thấy xa nếu muốn nhìn được sơ hở hư thực của quân sở phá giải được sự bí mật của quân sở khi phân chia lực lượng lần thứ hai làm sao tập kết được nhất định phải trèo lên hướng cao nhìn về phía xa lưu bang vân vê bộ râu lập tức quát to đi lập tức lưu bang cùng mấy trăm thân minh mang theo trương lương, trần bình bắt đầu lên núi Mấy trăm thân binh đốt binh lúc ử a hai canh mới từ trong cây dầm phạt ra ba Bang cháy, cây con đường, che chở phạt thành thần đủ đường, dùng trong trong quân lên ngọn n gở từ một rầm mới bụi rạp Lưu i bên ạ này h Doanh. Đại n Lúc đã là gần nửa đêm đứng ở trên đỉnh núi cao nhìn xuống chỉ thấy trong sơn cốc hướng đông bắc đèn đuốc sáng trưng còn có một dây dài cây đuốc lấy sơn cốc này làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ùn ùn đến tại hướng đi của đoàn đuốc còn có thể nghe được tiếng sát phạt loan vắng rõ ràng quân sở lần thứ hai đánh lén đắc thủ đồng thời ung dung bỏ chạy xem ra thẳng n g t hạng trang lại đắc thủ rồi lưu bang oán hận nói đây là lần thứ sáu rồi trương lương nói quân sở ở trong tối quân ta ở ngoài sáng kết quả như vậy là lẽ đương nhiên trần binh cũng nói đúng vậy hành tung quân sở bất định bọn chúng có thể ở bất luận thời gian bất luận địa điểm gì để tập kích các lộ tinh binh của ta mà quân ta chỉ có thể bị động chờ đợi đồng thời quân ta luôn luôn phải duy trì sự cảnh giác cao độ có dễ dàng được chăng chỉ khi nào lơi l ò n g xuống thì lại khó tránh khỏi để cho quân sở thừa cơ tấn công thật sự là rất khó lưu bang nắm chặt chiếc áo khoác ra h ổ bạch vào người dầu di nói tử phòng giờ có phát hiện gì không tạm thời chưa có phát hiện gì trương lương lắc đầu nói xin đại vương kiên trì chờ đợi được vậy thì phải chờ xem lưu bang tức giận lắc đầu lại tìm bên trái núi một chỗ ngồi trành gió ra lệnh cho thân binh nhóm lửa xua cơn lệnh đợi một lúc lại đợi hết một ngày đêm tận cho đến lúc bầu trời lại tối đen trương lương cuối cùng cũng có phát hiện lưu bang vừa ăn xong nửa bát cơm gỗ gạo lức với dương muối đang chui vào trong áo da bạch hầu ngủ thì trương lương bên kia đột nhiên teo to đại vương thần đã biết thần đã biết, đã lưu bang giật mình tỉnh giấc lập tức khoác áo vào đi tới trước mặt trương lương trương lương chỉ tay về phía trước hưng phấn nói đại vương người xem kia là cái gì lúc này bầu trời vừa tối mơ hồ có thể đường biển của xung quanh ngọn núi lưu bang nhìn về phương hướng theo ngón tay của trương lương thấy phía trước chính là một ngọn núi lớn nguy ê nga n sau đó lại thấy trên đỉnh núi một đoàn ánh lửa lập tức lưu bang có chút ngạc nhiên hỏi đó chẳng phải là một đống l ử a trại sao tàn dư quân sở sao lại chạy lên đỉnh núi chứ l ử a trại trương lương lắc đầu nói sai đó là đốt l ử a hiệu dừng lại trương lương lại chỉ một phía sau đó nói tiếp đại vương người xem không chỉ trên núi mới có trên các đỉnh núi lân cận cũng có khói lửa rõ ràng chính là quân sở thông qua những khói lựa hiệu này để truyền tin tức cổ nhân lấy khói lửa cảnh báo hạng trang lại dùng gió lửa để tập kết binh lính hay cho chiêu khói lửa tụ binh khói lửa tụ binh lưu bang dừng lại một chút lại nói nhưng đằng trước có gió lửa gần mười chỗ xung quanh hơn mười dặm thì biết nơi nào mới là hướng tập kết của quân sở trương lương mỉm cười ngón tay chỉ thẳng đằng trước nói đại vương nhìn xem các đỉnh núi khác đều có một đống khói lửa duy nhất ở ngọn núi kia có ba đống khói lửa nếu như thần đoán không sai nơi đó hẳn là nơi quân sở tập kết hả lưu bang theo ngón tay trương lương nhìn lại hướng đó quả nhiên thấy trên đỉnh núi có ba đống khói lửa trương、lương、lập tức lại hiến một kế cho lưu bang lưu bang nghe xong không khỏi vui mừng không xiết liền phân phó trần bình trần bình lập tức thu thập toàn bộ vải vóc trong quân suốt đêm may loại túi đựng lương khô này lại lệnh cho đầu bếp suốt đêm g i a n g lương khô lần này quả nhân phải lấy phương pháp của người đệ trị chính người đó hử ha ha ha khi trời sáng lên các lộ quân sở phân chia lực lượng ra lại đều chạy tới tập hợp đêm qua đánh lén rất thuận lợi quân hán bị đánh lén có thể là vừa mới tiến vào núi sự cảnh giác không cao kết quả bị quân sở giết một trận không kịp đề phòng cuối cùng quân sở đại phá quân hán giết hơn hai ngàn tên mà quân sở thương vong cũng không quá một trăm người trong đó chết trận chưa đến năm mươi người kết quả chiến đấu như vậy thoạt nhìn dường như rất hoành tráng thật ra không phải tuy rằng quân hán vào núi để bao vây tiêu diệt đều là tinh nhuệ nhưng sao có thể đánh đồng với quân sở được phải biết rằng bốn ngàn quân sở hiện tại hầu hết đều là sống sót từ trên chiến trường t h a i hạng tiếp đến đã trải qua trận hành quân cấp tốc đường dài từ đông thành đến thọ xuân nếu không phải sức chiến đấu n g o a n cường có tố chất của chiến binh lão luyện căn bản không thể sống sót đến tận bây giờ sau đó những thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhập ngũ kế thừa lại trải qua những trận ác chiến liên tục hiện giờ cũng hoàn toàn thành tục rồi bạn đang xem tại virus cũng h h i i i lúc này các đại tướng hoàng sở quỷ bố tiêu công giác trung ly muội ngô mù tử kỳ đang tụ lại với nhau một chỗ hạ giọng nói cười bọn họ nói chuyện âm lượng không cao nhưng bầu không khí lại vô cùng sôi nổi rõ ràng quân sở liên tiếp chiến thắng khiến cho tâm trạng bọn hắn trước nay chưa từng tốt như thế hiện giờ nhớ lại trận chiến tại tai hạ n g dường như đó là sự việc thật là lâu lắm rồi thật sung sướng thật sung sướng hoàn sở nói lúc này mới nửa tháng thôi mà đã giết gần hai vạn quân hắn rồi tiêu công giắc cũng hưng phần nói như vậy thì nhiều nhất là trong vòng nửa năm hai trăm ngàn đại quân của lưu bang toàn bộ bị tiêu diệt hết ta thấy căn bản không cần đến nửa năm quý bố nói đại quân của lưu bang chỉ còn lại chưa đến một trăm ngàn người các lộ chư hầu còn ai sẽ nghe lệnh hắn nữa đến lúc đó liên quân các nước cũng sẽ sụ đổ ha, ha, ha. khi đó chúng ta có thể quay về g i a n g đông có thể về quê nhà rồi con mẹ nó các ngươi nhắc đến khiến lão tử ta thật sự muốn về nhà vài năm nay lão tử ta không ở nhà không biết mấy bà vợ trong nhà sinh cho lão tử ta mấy loại hoang dã gì rồi tuy nhiên mặc kệ là con của ai chỉ cần là trong vòng của lão tử thì chính là con của lão tử nó cũng phải theo họ lão tử ta ha ha ha mấy viên đại tướng vẻ mặt háo hức hạng trang thì không lạc quan như vậy đúng thật là quân sở đánh thắng vài trận lớn cũng tiêu diệt không ít quân hán nhưng căn bản chưa đủ đến thay đổi được cái gì quân hán vài lần bị đánh bại cũng tổn thất nhỏ hai vạn người nhưng lưu bang vẫn có gần hai trăm ngàn đại quân so sánh với bốn ngàn tàn quân của hạ trang thì ưu thế vẫn còn áp đảo kém rất xa hơn nữa lưu bang có hai người phụ tá đắc lực là trương lương trần bình bọn chúng sẽ c h ơ mắt nhìn quân h ắ n bị chịu thiệt hay sao rõ ràng là sẽ không một khi trương lương trần bình phá giải được bí mật khói lửa tụ binh cục diện sẽ như thế nào khói lửa tụ binh tuy rằng từ xưa tới nay không có nhưng với khả năng của trương lương trần bình chỉ cần khiến cho bọn chúng nhìn thấy tận mắt khói lửa phát hiện bí mật trong đó có lẽ chắc không có đâu lại quay đầu nhìn lại thấy trong rừng dặm tướng sĩ quân sở hoặc nằm hoặc ngồi đang nghỉ ngơi ho hạng trang đống nhiên cảm thấy một dự cảm nguy cơ xem ra cần phải tăng cường sự cảnh giác quân sở đã đánh lén quân h á n sáu lần nhưng ngàn vạn lần đừng để bị quân h á n đánh lén nếu thật sự bị quân h á n đánh lén thành công chỉ sợ quân sở lập tức tiêu diệt đó là bởi vì binh lực quân h á n hùng hậu tuy rằng liên tục sáu lần đại bại tuy nhiên chỉ là bị thương ngoài ra còn quân sở chỉ cần một lần thất bại là sẽ không chịu được nổi hiện giờ quân sở nếu muốn sinh tồn nếu muốn giữ mạng sống cũng chỉ có thể đánh thắng trận đánh thắng trận tiếp đến lại đánh thắng trận quân sở tuyệt đối không thể thất bại chỉ sợ một lần thất p h ụ một hiện giờ quân sở chính là đang đi ở trên dây xiếc một khi trượt chân thì toàn bộ rơi xuống hoàn toàn hạng trang lập tức gọi kinh thiên tới hỏi kinh thiên đội thám báo phái đi ra ngoài c h ư a thượng tướng quân yên tâm đã phái đi rồi kinh thiên hành lễ lại nói hai bên miệng núi đều đã phái đội c h í n h sát hơn nữa vượt ra phía trước ít nhất mười dặm quân hán đừng h ò n g đánh lén chúng ta hạng trang ngẩng đầu lên nhìn khe sâu hai bên sườn núi rầm rạp chật lại hỏi trên núi thì sao trên núi kinh thiên nghe vậy cũng ngạc nhiên quân hán không phải là quân sở chẳng lẽ bọn chúng cũng có thể trèo đèo lội suối chui qua cánh rừng được sao hạng nhũ mày chỉ bảo, Từ hôm nay trở đi. d o a chương trại ba mươi bảy trương lương phản kích lưu bang đang đi đi lại lại trong đại trướng trương lương trần bình thì ngồi trồn hôn ở trên chiếu mặc cho trên mặt lưu bang có chút nôn nóng vẻ mặt hai người trương trần vẫn là trước sau bình tĩnh các binh sĩ đã chuẩn bị binh giáp sẵn sàng đón địch hạ hầu anh ly thương cũng đã dẫn đầu năm quân tinh nhuệ đi ra một mươi quân tinh nhuệ này được tuyển chọn rất kỹ lưỡng đi hàng trăm dặm mới chọn được một dũng sĩ đưa vào trong quân bọn họ không chỉ có d á người n g cao lớn thể trạng cường tráng mà tất cả bọn họ đều trải qua hàng trăm trận chiến đó mới là điều đáng nói tất cả bọn họ đều noi theo quân sở mỗi một binh sĩ đều mang theo trên người đồ ăn trong túi chứa đầy lương khô đủ để đảm bảo rằng trong bảy ngày họ không phải kiếm đồ ăn có lương khô không cần phải mang theo quân nhu làm gì cho mệt cuối cùng quân hắn cũng có thể trèo đèo lội suối mà đánh lén quân sở đánh lại dùng phương pháp của người để trị chính người đó quân sở cũng đã tìm được nơi ở n ó sau khi tổ chức đốt lửa phóng hỏa về cơ bản quân sở cũng đã xác định được nơi để tập hợp lại trương lương phái môn đ ệ có năng lực nhất hiệp sĩ thanh bỉ thanh bỉ chẳng qua chỉ là tên hiệu không nói tên thật của mình ra trương lương cũng không biết thanh bỉ võ nghệ cao cường có thể cầm thiết trụy nặng hai mươi cân từng đi theo trương lương ám sát tần vương ở cổ lãng đáng tiếc không thành công tuy nhiên việc ám sát không phải là sở trường của thanh bỉ cái lợi hại nhất của thanh bỉ là theo dõi do họ tin tức mà lúc này đây, thanh bỉ cũng không làm cho trương lương thất vọng rất nhanh chóng hắn đã dò xét được chính xác hành tung của quân sở hiện tại tình thế đã hoàn toàn đi chuyển thành ra quân hắn ở trong tối quân sở ở ngoài sáng đang đi qua đi lại lưu bang đống dừng lại sau đó đánh quyền anh trưởng nói giọng căm hận cô ra muốn xem thực hư thế nào ban đêm quân sở đánh lén quân ta sao lại có biểu hiện như vậy chứ trần bình nói mặc kệ là quân của nước nào lọt vào đánh lén không phải người bình thường nào cũng làm được trương lương lại khoát tay nói đại vương không cần phải sốt ruột quá mức như vậy hiện giờ hành tùng của quân sở quân ta đều đã nắm rõ cho nên lần này quân sở đánh lén quân ta bị thương không nặng về sau này vẫn có cơ hội dù sao thì quân sở cũng không thể so sánh với quân ta được quân ta ra trận sáu lần cũng chỉ bị thương bên ngoài chứ đâu có như quân sở chứ chỉ cần một lần thất bại là sụp đổ liền có thể bắt giữ hạng trang là tốt nhất lưu bang gật gật đầu nói giọng căm hận cô ra muốn chặt đầu của hắn moi tìm hắn tế sống p h ả n khoái thuần vũ hổ ân phục bọn họ trên trời có linh thiêng tên tiểu tử hạng trang ngươi chờ chết đi một binh khí giống như một cây cột bằng sắt đột nhiên hiện ra trước mặt hạng trang t r ậ n một ánh sáng lấp lánh giống như tia chốc của thanh đao chém về phía c ủ hắn hạng trang lập tức kinh ngạc nhanh chóng né tránh nhưng khi hoảng sợ thân thể của bản thân nặng như chỉ nằm trên đất không thể nhúc nhích nổi hắn chỉ có thể ngồi trên đất c h ơ mắt nhìn thanh đao chém của mình trong lúc hạng trang đang nghĩ mình chết là chắc rồi thì đột nhiên bừng tỉnh hóa ra đúng là giấc n g ộ n g nam kha hờ hạng trang thở dài nghĩ thầm trong bụng mình thực còn sống vừa rồi nghĩ đến phương án đánh để giải vây không ngờ trong lúc đang nghĩ thì ngủ mất hơn nữa lại gặp phải cơn ác n g ộ n g báo điểm xấu khiến cả người hắn toát mồ hôi hiện tại toàn bộ l ư n g vẫn đầy mồ hôi lạnh ngầm đầu nhìn lên trời lúc này đã là đêm khuya chỉ sau một lát nữa thôi toàn quân sẽ xuất phát cũng không hiểu vì sao trong lòng hạng trang cảm thấy có chút bất an. có lẽ là do giấc ngộ vừa rồi hoặc có lẽ hắn có giác quan thứ sáu dù sao hôm nay hắn cũng cảm thấy tình hình có chút bất thường không thích hợp cho lắm trên thực tế năm nghìn tinh binh của hạ hầu anh đang ở trong rừng rậm gần ngay đó lặng lẽ mà tiến s á t tới trong rừng ánh sáng rất yếu ớt mặc dù không đến mức giơ tay lên không nhìn thấy năm ngón tay nhưng cũng chẳng kém gì mấy cũng may cánh rừng này có nhiều cây tùng lớn lông cây tùng rơi xuống mặt đất dày đặc bị vấp ngã nằm sấp xuống cũng không lo hơn nữa cũng sẽ không phát ra tiếng động từ trong rừng rậm nhìn ra bên ngoài thậm chí có thể nhìn thấy ánh lựa trại lờ、mờ. k trên trên hạ, hạ, hạ hầu anh liền nhanh chóng giơ tay phải lên năm nghìn tinh binh chậm rãi bước theo sau có đến mười lần dừng lại khi hạ hầu anh lại gần chỉ thấy viên thám báo chính có rút ở đằng sau một cây cổ thụ h đi đi bởi vì bốn phía của tảng đá kia vô cùng trống trải ánh trăng chiếu xíu dưới vì thế thám báo của quân sở mới bị phát hiện nhìn thấy tình hình như vậy hạ hầu anh có chút đau đầu bởi vì địa thế phía trước quá mức trống t h ả i cơ bản là không có khả năng tới gần để đánh lén nếu dùng cung tiễn thủ săn bắt rất khó đảm bảo có thể bắn chết cả hai người đó Bản t hạ â n h hầu anh cũng không nói ắ m gì nhưng chỉ về hai người ở bãi đất chống phía trước lâu phiền lạnh lùng gật đầu trật mở cầm cung lại đem ngón cái lang nha đặt lên trên đầu cung giương căng cung lên ở bãi đất chống kia nhô lên hai cái bóng đen lâu phiền đang híp hai mắt chật mở ra vung l ỏ n g dây cung chỉ nghe thấy tiếng vù một cái phía trước hai bóng đen kia n g ã xuống đúng là một mũi tên chúng hai đích t ố t hạ hầu anh không kìm được sự vui mừng nhưng mà xem ra hắn vui mừng qua sông trăng tiếng nói vừa rước phía trước d ừ n g d ậ m lại trợt vang lên tiếng kèn t r ầ m thấp bầu trời đêm mùa hạ yên tĩnh tiếng kèn t r ầ m thấp thê lương nghe rất trói thai thật đáng ghét hạ hầu anh biết mình đã bị lộ quân hắn không có khả năng im hơi lặng tiếng mà tiến lên phía trước tuy nhiên hai bên cách cũng không xa nhau làm ấy vừa rồi quân sở phòng n g ự như thế là thế nào nhỉ tinh binh ở hai bên cánh trái cánh phải 10.000 đại quân chẳng lẽ không diệt được đám t à n binh của quân sở chỉ có khoảng ba đến bốn nghìn c h ứ lập tức hạ hầu anh lớn tiếng quát đúc đầu giết trong lòng hạng trang đang có chút bất an tiếng kèn thê lương trong rừng rậm gần đó t r ợ t văng lên hạng trang lập tức kinh hãi cơ bản ở hai khe s ư ờ n trong rừng rậm đã bố trí mật thám để phòng việc bất c h ắ c xảy ra không ngờ sự thật lại xảy ra như vậy hơn nữa việc khiến hạng trang giật mình chính là không ngờ quân hán không đi theo đường núi lớn mà lại đi theo đường trèo đèo lội suối chạy tới đây để đánh lén cái này giải thích điều gì chứng tỏ lưu bang trương lương trần bình bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ chiến thu hiện tại bọn họ đã dùng phương pháp người trị chính người đó không hổ danh là trần bình không hổ danh là trương lương không hổ danh là lưu bang lập tức hạng trang đứng dậy rút ra hoành đao lớn tiếng hét lớn tập kết khẩn trương tập kết lân cận rừng có đội kỵ binh của quân hán như vậy khẳng định phía bên phải trong rừng cũng có với lại trương lương trần b ì n h rất lợi hại làm sao khiến bọn họ không để ý đến chứ làm sao để xảy ra sai lầm thấp nhất vì thế nếu lại chia về hướng bên phải mà chui vào rừng đó là đi vào chỗ chết chỉ có thể thực hiện kế hoạch tập trung binh lực hướng về phía trước mà pha vây mặc kệ phía trước có bao nhiêu tinh binh không cần để ý nhất định phải chém sạch giết sạch trong giây lát hạng trang đã đưa ra quyết định mặc kệ quyết định này ra sao đ ú n g cũng tốt sai cũng tốt ít nhất thì vào lúc này không thể do dự được đang ngồi ở dưới đất nghỉ ngơi tất cả các tướng sĩ quân sở đều đứng dậy bắt đầu nhanh chóng xếp thành hàng hầu như có vô số cây đốt sáng từ trong rừng rầm đi ra khó có thể đếm hết được số lượng q u â n hán t u ô n ra giống như nước thủy triều liều mình xông tới đối mặt với đám quân hán sát khí đầy người tướng sĩ quân sở cũng không cầm được hỗn loạn đứng lên giống đột nhiên hạng trang ngửa mặt lên trời d í c gạo giống như sư tử tiếng gạo thét dữ dội như lang vương thét dài Đống c h ố c làm bấy sói xôn a o kinh đợi sợ, theo ta. Theo ta. Theo ta phía sau hai người năm h trăm a n g linh thân binh hưởng ứng chu lên như bầy sói chỉ trong chốc lát bốn nghìn quân sở tiến lên giống như sóng thần hạ trang cầm đao dẫn đầu bốn nghìn quân sở lập tức giống như quyết đê hồng thủy hướng về phía quân địch mặc dù quân h á n cũng chen trúc từ trong rừng rậm đi ra như thế thì tính sao các người đi đường các người chúng ta đi đường của chúng ta nhìn thấy đám tàn binh quân sở từ trong cố đi ra không có sự hỗn loạn tán loạn thậm chí còn thể hiện phản ứng tấn công ý đồ thật rõ ràng trong lòng hạ hầu anh không khỏi hoảng sợ có thật sự là đám tàn binh đã thua trong trận chiến cai hạ không trông thật thong dong trông thật bình tĩnh quả thực rất tinh nhuệ không có nửa điểm bộ dạng là đám tàn quân chẳng trách trước đây quân sở có thể trước là thắng phản k h á i sau đó là thắng lý tà xa chẳng trách trước đây quân sở có thể liên tục đánh tan sáu nghìn quân hắn chém giết hai nghìn quân tuy nhiên bất kể quân sở có bao nhiêu sự bình tĩnh nhiều dũng manh đến mức nào tối nay cũng khó thoát khỏi kết cục bại vòng trong lúc đó khoe miệng và trên trán hạ hầu anh toát lên sự dữ tợn đầy sắt khí và lan tỏa xuống cả dưới chân hắn năm nghìn quân hắn ở bên trái rừng rậm chen trúc đi ra bốn nghìn quân sở thì đi dọc theo khe sâu tiến về phía trước lập tức hai quân sở hắn giáp lá cả trong rừng rậm đột nhiên vang lên tiếng kèn thê lương mặc dù hạng trang sớm đã chuẩn bị tâm lý đối với lưu bang trương trần bình cũng không ô mạo tưởng sẽ chiến thắng bọn họ nhưng khi phía bên phải của khu rừng vang lên tiếng kèn hắm quả nhiên là chiến thuật đánh gọc kìm ở phía trước đường núi tất nhiên còn có quân hán mai phục cho dù có vô cùng cẩn thận không nghĩ lại rơi vào bẫy của trương lương tại trương lương thật không hổ danh không ra tay thì thôi vừa ra tay đã có thể đưa người ta vào chỗ chết rồi hạng trang một mặt dương đao chạy thật nhanh một mặt bắt mình phải bình tĩnh lại trong lúc này sự sống chết của quân sở là phụ thuộc vào hắn sai một bước lập tức sẽ có kết cục diệt vong chương 38, để lao đầy chặn phía sau. hạng trang đột nhiên ngầm đầu quân hán đông nghìn n h ị đang từ bên trái rừng rậm chen trúc đổ xuống quay lại phía sau bên phải rừng rậm cũng lấp lá những ảnh lửa đuốc Có lẽ cũng có lẽ quân giáp tới vô số giáp sĩ hiện á n n h ề u sau, đám quân nhất cũng hán này sẽ chen mà xuống thì chỉ chúc một lát tới. đám mà sẽ i tại bốn phía đường ề u muốn sau bị bao bộ kịp nữa.、Hơn、nữa, phía tháo toàn vây, chạy có cũng chẳng Hơn núi đằng đ là đường bằng phẳng, không chừng lại càng thêm nguy、hiểm. Hiện tại, đường thêm hiểm. lại tại, sống của quân sở hiện tại chỉ có một chính là l i ề u mạng lao ra trước khi hai cánh quân hán khép v ò n g vây với tốc độ nhanh nhất lao ra sơn khẩu phía trước sông lên phía trước có thể vẫn còn đường sống còn không xông ra được tất cả sẽ kết thúc không chỉ đại nghiệp nhà sở tan thành bọn nước mạng sống của hạng trang và hơn bốn nghìn binh sĩ kia cũng khó giữ được lưới bước đó là con đường chết chạy láo loạn cái chết có khi còn tới nhanh hơn lao về phía trước chỉ có lao về hướng quân hán đ ộ t kích quân sở mới có cơ hội sống sót hạng trang lập tức quyết đoán đôi chân chẳng có thời gian nghỉ ngơi một bên lao như bay về phía trước một bên ngửa mặt lên trời thét nhanh hơn nữa toàn quân mau xông về phía trước đuổi theo mau đuổi theo hạ hầu anh cũng điên cuồng không kém thấy miếng ngồi ngon trước mặt ý làm sao không kích động được chứ biết rõ ngoài sơn khẩu còn có vài cánh tinh bình càng biết rõ quân sở không có khả năng phá vỡ vòng cây hạ hầu anh hận một nỗi không thể lập tức đuổi bắt quân sở càng hận một nỗi không thể tận tay chém chết hạng trang và hơn bốn nghìn tàn quân n g kia lập công ý nhất định không để miếng mồi ngon này lọt vào tay kẻ khác hạng trang là của ta bất cứ ai cũng không thể g i à n h với ta được nhanh phải hơn nữa cho ta hạ hầu anh sốt ruột ly thương lại càng sốt ruột hơn cũng mang theo năm nghìn tinh binh cũng vội vàng cấp tiến nhưng ly thương lại không n g ờ mình vẫn chậm hơn hạ hầu anh v à i bước đối diện hạ hầu anh và năm nghìn tinh binh đã lao vào rừng rậm đôi mắt như muốn đốt cháy cả khe sâu thế nhưng ly thương và năm nghìn tinh binh vẫn đang cấp tiến tận mắt thấy công lao to lớn này sắp lọt vào tay hạ hầu anh sao ly thương không vội được chứ mau truy đổi ly thương một bên chạy vội một bên không ngừng thúc giục các tướng sĩ đuổi theo mau đuổi theo cho ta giết sạch bọn chúng mau một con chim đại b à n g trong vách núi bị kinh động chắp cánh bay từ khe núi lên không trung từ khe sâu trên không nhìn xuống chỉ thấy những đám người chen trúc với ánh lửa đốt trên tay cảm giác như một đàn mai đang kinh hãi đang dọc theo khe núi hoảng hốt hướng phía đông nam mà trốn chạy đám người còn lại thì như một b ầ y linh cậu đang đi kiếm mồi từ trong rừng chen trúc lao ra còn một đàn linh cậu khác đang ở trong rừng gào rú đuổi theo c o ngoài rìu hâu hơn, tiếp tục đưa tầm mắt đi đưa xa n k hai e sâu k h mươi dặm đại bản doanh của quân hán lưu bang đang dung đỡ với trương lương trần bình cứ mỗi chốc lưu bang lại ngẩng đầu nhìn bước màn bông xuống hoặc nghiêng thai nghe xem có tiếng bước chân tới gần không t h ầ n s ắ c y không giấu nổi sự thay đổi thậm chí tới y cũng không ý thức được điều này y đã coi hạng trang là cái họ a tâm phúc chính vì coi hạng trang là cái họ a nên hôm nay y mới b u ồ n trồn không yên như thế thế nhưng có nhất thiết phải coi hạng trang là cái họ a tâm phúc không hạng trang trong tay hắn chỉ có vài nghìn tà n binh còn lưu bang chẳng phải y đang có cả thiên hạ sao nghĩ tới đây lưu bang không nhịn nổi mà cười lớn hướng về phía trung ư lương trần bình dơ cao ly rượu cười nói nào hai n g ư ờ i cùng ta cạn ly rượu này trong khe núi bốn nghìn tàn quân sở đang ra sức c h ố n chạy bọn họ đang cố lấy hết sức bình sinh để tháo chạy phía sau quân sở năm nghìn quân h ắ n cũng lấy hết sức bình sinh truy sát tuy nhiên điều làm cho hạ hầu anh vô cùng phẫn nộ đó là năm nghìn tinh binh của y đổi mãi mà vẫn chưa tới được chỗ tàn quân sở quốc đã đổi tới năm dặm đường khoảng cách hai bên vẫn không hề thay đổi mà có khi còn xa hơn nữa hơn nữa hạ hầu anh càng không thể tin được không ngờ không có một quân sở nào tụt lại phía sau quay đầu nhìn lại chính quân đội mình lại có tới vài trăm binh lính tụt lại phía sau giờ khắc này hạ hầu anh chỉ mong vào may mắn mong rằng đại vương và trương lương tiên sinh sớm có an bài nếu không chỉ dựa vào y và hai lộ quân của ly thương chưa chắc đã cắt đuôi được tàn quân sở trong khi đám tàn quân sở khó khăn lắm mới lao ra được tới sân khẩu hai thám báo vội chạy từ ngoài sân khẩu vào cấp báo nhìn thấy đám đại quân của hạng trang đang liệu mình mà xông tới hai tên thám báo lập tức khẩn trương vừa cố gắng ngăn chặn đại quân vừa liên thanh giống to thượng tướng quân bên ngoài có quân hán bên ngoài có quân hán không thể đi về phía trước phía trước có quân hán hạng trang nghe vậy lập tức trong lòng nghiêm nghị hắn sớm biết trương lương dùng binh tuyệt sẽ không cho kẻ địch lưu lại đường sống thế nhưng trong lúc nước sôi lửa bằng này hạng trang so có thể không sợ hãi không tuyệt vọng chứ chỉ có điều hắn rất nhanh chóng thoát ra được cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng đó. bởi vì hắn biết chiến đấu chỉ có thể tin vào máu và đào kiếm may mắn chỉ có thể dựa vào người anh dũng tuyệt vọng và sợ hãi chỉ phá hủy ý chí chiến đấu khiến cái chết tới nhanh hơn chỉ có quên đi sợ hãi ném bỏ tuyệt vọng mới có cơ hội sống sót kinh thiên hạng trang chân chạy không ngừng đột nhiên quay đầu lại giống lên giận dữ kinh thiên nhanh chạy hai bước đuổi theo hạng trang lớn tiếng nói có tiểu nhân nói cho trung l i m ộ i từ bây giờ hắn sẽ là sở thứ tướng quân toàn quân do hắn chỉ huy nội trong thời gian ngắn nhất phá hủy chặn quân phía trước cao sơ người mang theo thân bình theo ta cản phía sau vn ng a o sơ tiếp lệnh tuy nhiên kinh thiên lại không hề phản ứng gì kinh thiên y tuy thô lỗ nhưng y biết lưu lại cản phía sau là như thế nào còn ở đó thất thần gì khẩn trương mau đi hạng trang quay đầu giống giận không thượng tướng quân đại sở không thể không có người quân sở cũng không thể mất đi người kinh thiên đột nhiên lắc đầu vẻ mặt dữ tợn quay đầu nói với đám quân đằng sau các ngươi vài người lưu lại đây với ta nói xong kinh thiên kéo theo hơn trăm thân binh chạy về hướng sơn khẩu bên phải chuẩn bị lưu lại cản phía sau kinh thiên tốt lắm hạng trang trong lòng thầm nghĩ dương đao tiếp tục lao về phía trước thời gian khẩn cấp h ạ trang cũng chẳng có thời gian tranh luận với kinh thiên thậm chí cũng chẳng kịp nói thêm câu gì việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là mang theo quân sở phá hủy chắn quân phía trước cũng không thể để kinh thiên và đám quân sĩ cản quân hướng kia hy sinh vô nghĩa nắm chặt hoành đao trong tay hắn ngửa mặt lên trời gào thét rết rết cao sơ dứt gạo một bên ra sức chạy một bên q u a y đầu nhìn phía kinh thiên trong lòng lại yên lặng nghĩ kinh thiên hảo huynh đệ tiếp sau chúng ta sẽ còn làm h u n h đệ rết rết rết rĩa tì hướng bước chân như tiếng nước chạy xiết các bộ quân sở đều chạy ra ngoài sân khẩu tiêu tướng g i quân mau theo chóng đuổi theo thượng tướng quân hợp lực với đại vương phá hủy chặn quân hán ngoài sân khẩu kinh thiên vái trào lại nói tiếp còn ở đây cứ giao cho tiểu nhân ngươi ở lại cản phía sau tiêu công giác lạnh lùng nói chỉ dựa vào ngươi và trăm binh lính này sao kinh thiên rút hành đao lành lạnh tét lớn quân hán nếu muốn phá thì trước tiên hãy bước qua xác tiểu nhân tốt lắm tiêu công giác khen ngợi rồi lớn tiếng quát có điều việc lớn như vậy dù sao cũng không tới lượt tên tiểu tử như ngươi làm kinh thiên kéo theo người của ngươi mau cút đi cho ta nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ thượng tướng quân cản phía sau chính là nhiệm vụ của lão phu nói xong tiêu công giác cũng ngừng lại năm trăm bộ khúc cũng đều dừng lại tiêu tướng quân tình hình như vậy rõ ràng nằm ngoài dự kiến của kinh thiên người người cái gì mau đi cho ta tiêu công giác g i ậ n tí mặt tắt vào mũ trên chán của kinh thiên cái tắt quá mạnh suýt nữa làm rơi cấp phiến trên đầu xuống dưới đất ý thức được tiêu công giác cũng không nói dỡn chính mình nếu không vân theo người này khả năng sẽ chặt bỏ đầu mình kinh thiên lập tức trong lòng nghiêm nghị chật quay đầu lại hét l ớ n đi chúng ta đi nhìn theo kinh thiên mang theo hơn trăm thân binh như bay mà đi tiêu công giác trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng tiêu công giác đúng là chủ tướng hậu quân thế nhưng y lại không nhất thiết phải lưu lại c ả n phía sau dù sao thượng tướng quân cũng đâu có lệnh nhưng tiêu công giác vẫn nhất quyết lưu lại vì y biết rất rõ dựa vào đám người kinh thiên kia c ả n sao nổi quân hán truy binh thậm chí là hơn năm trăm binh lính đó cũng chưa c h ắ c trụ được lâu thế nhưng thân là đại tướng quân đây là trách nhiệm của tiêu công giác cùng lắm là chết chứ sao tiêu công giác chậm dài xoay người lại chậm dại rút ra trọng kiếm tại phía sau tiêu công giác năm trăm bộ khúc cũng chậm rãi kết thành hình tròn phòng ngự dày đặc kiên cố ngần đầu nhìn phía trước quân hán đông nghìn nghịt đang d i ơ cao cây bước giá o gươm sắc lạnh đang chen trúc mà lao tới những tiếng bước chân như vũ bão nghe như tiếng thủy triều lên chúng cao giọng la hét giống như tiếng sấm sét đống nhiên tiêu công g i á c khỏe miệng nở một nụ cười lạnh băng có tiêu công g i á c ta ở đây các ngươi đừng h ỏ n g phá vỡ vòng đ â y Trưng trong tay, hành song giống máu, cầm kích kỵ g i à n trận sẵn sàng chờ đón quân địch hạ hầu anh và ly thương chúng quy không có khả năng chém bay đầu hạ trang thậm chí cũng không thể ngăn hắn lại hiện tại thì nhìn hắn đấu với hạnh kỳ đi thằng nhóc hạ n g trang có hạnh kỳ ta ở đây ngươi đừng mơ tưởng đi qua được nơi này hạ n g trang một bên chạy như bay một bên tính toán đường ra cho quân sở hơn trăm bước phía trước mấy ngàn quân hắn đã sắp xếp xong hoàn toàn trận hình phòng ngự chờ đợi quân sở tiến lên c h é m giết lúc này lộ rõ mục địch của quân hắn bọn họ không cầu đánh bại quân sở chỉ cầu mong có thể bám trụ được với quân sở chỉ cần kéo dài tới khi hạ hầu anh ly thương đến cho dù hạ tr cũng không có khả năng thay đổi được kết cục diệt vòng của không năng vòng quân khả kết thay diệt đổi sở. bản lĩnh cầu khí quân sở khí thế rào rạt đón nhận quân hán hạng trang hô dài một tiếng giống như lang vương uy phong lấm liệt mang theo một đám sói hoang lớn nghe ra răng nhanh móng nuốt b é n h ọ n đột ngột tiến ra mạnh mẽ dọn sạch đội hình quân hán trong trận chiến hạng trang lựa chọn tấn công cưỡng chế mà không phải tránh né chạy trốn bởi vì hạng trang hiểu rõ một khi hắn lựa chọn trốn tránh thì lập tức lòng quân quân sở sẽ tan giã ngay lập tức binh bại như núi đổ bởi vì đây không phải thì còn ai anh dũng tiến lên phía trước liều chết chiến đấu lúc này hạ n g trang trước tiên làm tấm gương cho binh sĩ chém giết đ ấ m máu tàn binh quân sở mới có thể hợp lòng từ hoàn cảnh đó nhưng mới đó lại bị đột kích mạnh mẽ hạ n g trang hay là vẫn nên lựa chọn cách đột phá cực kỳ xảo quyệt chủ tướng quân h ă n g cứ việc ở trước trận hình hạ n g trang cũng không giống mọi khi áp dụng chiến thuật bắt trộm bắt kẻ cầm đầu lần này hạ n g trang chọn điểm đột phá là phần thân của quân hán thời gian gấp gáp hạ trang căn bản không thể suy tính tạc kẽ nhưng hắn gần như vẫn là dựa vào bản năng giá thú đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất hiện tại đối với tàn binh quân sở mà nói quan trọng nhất chính là mau trước mắt mấy ngàn quân hán này rõ ràng có chuẩn bị mà tới nếu trực tiếp từ giữa đường đột kích khoảng cách tấn công sẽ gia tăng rất lớn nếu từ bên đường đột kích thì quân hán rất có thể thay đổi trận hình vòng trở lại đem quân sở chặn ngang cắt thành hai khúc cho nên chỉ có tấn công từ phần thân trước trong thời gian mới có thể ngắn nhất phá vỡ quân hán từ bên trong tấn công bao vây chặt lấy hạng trang giống như một lang vương nổi giận tấn công mạnh mẽ vào trận hình của quân hán bảy tám trường kích gần như cùng lúc đắp tới hoành đao trong tay hạng trang đột nhiên c h ặ xuống trường kích thất bắt lập tức toàn bộ bị bẻ gây kích nhọn rơi đầy mặt đất dưới chân hạng trang đột nhiên ho giáp sĩ quân h á n che ở trước mặt lập tức bị chém mạnh vào ngực những bộ phận ở trong bụng lập tức tràn từ khoang bụng ra ngoài giáp sĩ quân h á n đột nhiên túi đầu ngơ ngác nhìn khoang bụng của mình vỡ ra têu rên thảm thiết càng lúc càng nhiều ổ bụng vỡ trào ra ổ hạt giáp sĩ quân h á n gắt gao ôm lấy bụng mình l i ề u mạng muốn nhét các nội tạng trở lại trong bụng nhưng không đợi hắn được như ý nguyện nghệ sĩ quân sở nhanh chóng tiến vào đã đẩy hắn ngã lăn trên mặt đất c h ệ t cao sơ hét lớn một tiếng hòa nao trong tay tựa như đâm vào miệm một gã giáp sĩ quân hắn lại thuận thế đi xuống đột nhiên quất sạch không、ngờ. đem c ầ m của giáp sĩ hán toàn bộ rời xuống đao phong sắc bén thậm chí còn cổ giáp sĩ quân hán cũng cắt mở ra liền lộ ra xương trắng dày đặc nơi ít hầu còn có máu đỏ phun trào phía sau cao sơ hơn trăm nhuệ sĩ vung đao sắc bén anh dũng tiến lên phía trước âm thanh binh khi văng lên tiếng đao kiếm chạm vào d a thị t phật phù tiếng tướng sĩ hai quân la dày mắng mỏ tức giận còn có cả những âm thanh tướng sĩ bỏ mình đều là thảm thiết trong miệng thoáng chốc hòa lẫn với nhau tạo thành một mớ hỗn hợp do hạng trang tự mình đảm nhận mũi tiền lại từ trong hơn trăm thân binh nhuệ sĩ tạo thành thế trận tấn công hình truy chốc lát tấn công mánh hơn trăm thân binh sắc bén ở phía sau các quân các doanh quân sở cũng anh dũng tranh lên trước tiên thừa cơ đánh lén hơn ba nghìn t à n b i n h quân sở dưới tình thế cấp bách hợp lại theo lệnh tình thế làn nhẫn đó tuyệt đối không thể ngăn cản vẫn là câu nói kia chỉ cần hạng trang tâm chiến vẫn còn tâm chiến của quân sở sẽ còn chỉ cần ý chí chiến đấu của hạng trang chưa mất quân sở nhất định sẽ liều chết chiến đấu dù chết không hối hận trong ngoài vài dặm năm nghìn tinh binh của hạ hầu anh đã đổi tới sân khẩu nhưng mà khiến hạ hầu anh càng muốn nổi giận điên lên chính là sân khẩu không ngờ bị mấy trăm quân sở chặn lại sân khẩu tuy rằng đủ rộng nhưng nếu muốn lách qua đám quân sở vậy phải vượt qua con sông nhỏ đến bờ bên kia như vậy ít nhất sẽ chỉ hoãn gần nửa canh giờ mà sau nửa canh giờ chỉ sợ hạng trang sớm đã mang theo tàn quân sở phá vòng vây mà đi điều này hạ hầu anh tuyệt đối không cho phép xảy ra nguồn tại http đột kích toàn quân đột kích giết sạch bọn chúng hạ hầu anh vừa chạy vội tới vừa mang theo trường kiếm phía sau năm nghìn binh giáp chân bước chưa dừng lấy khí thế r ờ i non lấp biển hướng về sơn khẩu nghiền nát năm trăm quân sở lại đây trong giây lát hai quân đã mặt đối mặt à hạ hầu anh quắt một tiếng lớn đại kiếm trong tay đã hướng về phía đầu tiêu công giác chém xuống hắc tiêu công giác dĩ nhiên không sợ trường kiếm trong tay phút chốc đưa lên nên chiến trực tiếp chỉ nghe vang lên một tiếng k e n một nguồn lực cực lớn lập tức quấn ngược trở lại tiêu công giác đứng không yên lập tức lui xuống hai bước trên khuôn mặt m ứ n g đỏ lên đối mặt hạ hầu anh lại ước chừng thối lui ba bước tiêu công giác hạ hầu anh chỉ cảm thấy hai tay bùn rùn muốn chết trong lòng lại nghiêm nghị ngoài miệng vẫn còn lớn tiếng la hét bây giờ hay q u ò n kiếm đại vương nhà ta còn có thể tha chết cho ngươi quan kiếm đầu hàng tha cho ngươi khỏi chết quan kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm đầu hàng tha cho ngươi khỏi chết phía sau hạ hầu、anh. mấy trăm thân binh hô ba lần hưởng ứng tiêu công giác lại d ơ cao đại kiếm mũi kiếm chỉ thẳng cổ họng hạ hầu anh lạnh lùng thốt lên hạ hầu anh đừng nói này n ọ nhiều lời vô dụng đến đây đi hôm nay không phải ngươi chết thì là ta mất mạng nếu như vậy hãy chịu chết đi hạ hầu anh r ứ t lời đột nhiên d ơ tay phải hùng hàng chém về phía trước chỉ trong chốc lát năm nghìn giáp sĩ liền vùng kiếm xông lên tựa như thủy triều mánh liệt q u é tới t năm trăm quân sở mặc dù đối mặt với kẻ thù gấp mười lần mình nhưng toàn bộ không vương một tia sợ hãi h ô m nay chết thì chết chỉ cần có thể bám chủ quân hán một lát chỉ cần có thể thay thượng tướng quân chiếm chút thời gian Chết. hạng trang quát lại, lại ớ n tiến t thêm hai bước hoành m đao vung một phía trước mặt đã hiện ra một khoảng không nhưng cũng nhận thấy địch đã đột phá trận địa lúc này hắn xoay người quay đầu giơ cao hoành đao ngửa mặt lên trời thét dài a quân hắn bị đánh bại rồi thượng tướng quân vĩ vũ cao sơ trọng giáp thấm máu vung tay gào thét thượng tướng quân vĩ vũ hơn trăm nhuệ sĩ、si、thể sống chết đi theo s ơ n hô hưởng ứng thượng tướng quân vĩ vũ gần bốn ngàn quân sở vẻ mặt như cuồng ngửa mặt lên trời gào rít âm thanh rung động quân hán đích thực đã bại ba nghìn binh giáp đã sụp đổ đang hướng về hai sườn đồi núi chạy toán loạn giờ phút này bọn họ thầm mong nhanh chóng thoát khỏi chiến trường mau chóng rời xa quân sở chém giết đỏ mắt chạy càng xa càng tốt đám nam ngoại r này thật không phải người rồi bọn họ chính là một đám dã thú một đám dã thú điên cuồng đúng vậy quân sở hiện tại chính không được chạy hạnh kỵ dơ kiếm liên tục hét lên giận dữ y muốn đám bại binh dừng lại nhưng căn bản không ai để ý tới y có trân trưởng quân h á n thậm chí còn cố ý đụng vào y một chút suýt nữa khiến y ngã trên mặt đất đến nước này trận hình phòng ngự vòng tròn tua t u ổ i như lông nhím đều đã bị quân sở đột phá vậy còn dựa vào cái gì mà đánh thật kinh t ư ở n hạnh kỵ nổi trận lôi đình đang muốn vung kiếm chém người chậm nhận thấy luồng khí lạnh đột quét xương quất từ phía sau đánh tới quay đầu nhìn lại chỉ thấy một ngôi sao lạnh toát xé không khí trong chốc lát liền bắn tới trước mặt y liền sau đó khí lạnh đột quét từ cổ họng của y t tất cả sức lực lập tức tựa như cơn thủy triều rút khỏi cơ thể của hạnh kỵ túi đầu cũng có chút khó khăn cuối cùng y cũng nhìn ra đó chính là một mũi tên một mảnh linh vũ có hơn trăm bước cao sơ cười lạnh từ trong túi tên sau lưng lấy ra một mũi lên lang n h a vũ chật kéo m ạ n h cùng tên lệnh căm căm lại dõi theo con mồi mới một thân khoác trọng giáp đầu đội ra biện quân hán tư mã cách hơn trăm bước đã cất tiếng trả lời trở lại hào tiểu tử tài bắn cung có tiến bộ một lát sau tiếng kèn chấm thấp thế lương liền vang vọng trời cao quân sở đang đổi rết tàn binh đều dừng bước bằng cách nhanh nhất tập kết lại với nhau đi hạng trang dơ cao hành đao phía trước đi nhanh trước tiên trương lương dùng kế lưu bang dụng binh há lại rừng ở đó đây chỉ là đánh tan một đám quân hán mà thôi phía trước khẳng định còn nhiều đám quân hán đang chờ bọn họ nhưng vẫn là câu nói đó chỉ cần hạng trang ta còn một hơi thở q u â nghe sở tuyệt sẽ tuyệt k h ô n ngừng c ố n càng không khoanh hán tranh vẫn Chương Chiến n g g cự, chịu chết, hán sở tranh bá, vẫn chưa tới hồi kết. hồi h tay tới Tử bá, sở tiếng kèn chuyến đến từ phía thiên vương hạ hầu anh biết có chuyện chẳng lành h i ệ n nhiên ba nghìn tinh binh của h à n h kỵ không thể ngăn tàn binh quân sở tiếng khẳng định là chính quân sở đang tập kết quân số tàn binh quân sở đã phá nát đội quân h à n h kỵ hiện giờ đang tập kết lập tức liền muốn bỏ chạy giờ phút này hạ hầu anh gấp đến độ mặt đều tái dại quân sở đang muốn bỏ chạy rồi nhưng gấp cũng vô ích mấy trăm tàn binh của tiêu công giác thì chết chặn ở phía trước không qua được có câu một người khi đã liều mạng mười người chặn còn không nổi năm trăm tàn binh quân sở liệu mạng tử chiến há là trò đùa năm nghìn tinh binh của hạ hầu anh ước chừng tấn công dũng mãnh nửa canh giờ trả giá bằng mấy trăm mạng người lại ngẩn ngơ không thể phá hủy đám tàn binh quân sở trước mắt không bằng một phần mười quân hán năm nghìn tinh binh của ly thương sớm đuổi theo cũng đều bị bại trận tại nơi này lúc này ly thương ngay cả ruột gan đã hối hận sớm biết như vậy không bằng lúc trước liền đi đường vòng qua sông hạ hầu anh ngươi làm ăn kiểu gì không biết năm nghìn người đánh mấy trăm người chưa tới nửa canh giờ không ngờ còn đánh không nổi ly thương dưới tình thế cấp bách nói chuyện cũng không khách khí ngươi cầm binh thế nào đánh trận kỳ hệ v gì thế chờ ngươi phá được đám tàn quân sở ít ỏi này hạ trang sớm đã dẫn người chạy không còn bóng rồi ngươi có thể cầm quân ngươi có thể đánh rác hạ hầu anh cả giận nói vậy ngươi tới ta tới thì ta tới kêu người của ngươi ra đi ly thương không nhường chút nào chật quay đầu lại q u á t lên lên cho lão tử giết sạch đám nam mọi d ợ phía trước giết được một tên thưởng một trăm tiền một câu này của ly thương lập tức đánh thức hạ hầu anh ngay lập tức hạ hầu anh thả người nhảy lên một khối đá lớn lạnh lùng quát to con mẹ nó nghe lão tử nói đây xử được một tên nam man thưởng một trăm tiền xử lý được tiêu công rác thưởng mười ngàn tiền、Để、được lấy tại lời vừa dứt tất cả giáp sĩ quân h á n nghe được sĩ khí lập tức dâng cao giết sạch mọi d ợ n a m tướng quân nói giết một tên thưởng một trăm tiền mười ngàn tiền con mẹ nó mười ngàn tiền này lão tử nắm chắc rồi tiêu công giáp kia là của lão tử ai cũng không được đoạt của ta chính giới cái gọi là trọng thưởng cũng xuất hiện dũng sĩ đứng trước đồng tiền con người bị mê hoặc giáp sĩ quân h á n lập tức một đám đều đỏ mắt nhiệt tình trước nay chưa thấy nhằm hướng t à n bình quân sở tỏa ra như lông nhím tựa như thủy triều lên mãi không rước xử lý được tiêu công giác trước trận quân sở đã trở thành cái đích cho mọi người ngắm bị mười mấy tên tiểu giao hắn mãnh liệt vây quanh ôi tiêu công giác hét lớn một tiếng. tay trái cầm trường kiếm đâm thủng thuẫn của hai gã chân trưởng quân hán trọng kiếm tay phải thừa cơ tựa như rắn độc tiếp tục đâm ra ngoài một gã chân trưởng quân hán bất ngờ thủ không kịp lập tức bị đâm trúng nhưng không đợi tiêu công giác rút kiếm một tên chân trưởng khác đã thu hồi trường kiếm chém xuống cùng lúc đó trường kích bốn phía long lánh cùng đâm tới lưới kích thẳng nơi hiểm ngực bụng của tiêu công giác mạc tới sống chết trước mắt tiêu công giác dứt khoát con kiếm hai chân đạp thật mạnh cả người liền bay vọt lên không ngay giữa lúc đó trường kích bốn phía liền nhằm thẳng lưng hắn quét tới đường trăng lưỡiềm sắc bén liếm và áo gi lương hắn bốn đường máu dâu có thể chạm vào xương máu tươi đỏ s o n g thoáng chốc phun như suối bắn t u n g tóe khắp nơi a a nhận đau tiêu công giác lập tức kêu lên vô cùng thê lương nhưng sau khi bị thương nặng thú tính của tiêu công giác cũng bị kích thích hoàn toàn nhằm hướng trường kích tập kích thuận thế lan sang đại thuận trong tay trái thuận thế quét ngang hai gãi đội s u ấ t quân hắn căn bản không kịp phản ứng đã bị đại thuận sắc bén chặt đứt c ổ trong chốc lát hai cái đầu đã bay lên máu lại phun lên như mưa à, lại một kích sắt đâm tới đầu kích sắt nhọn đâm xuyên qua sườn phải của tiêu công giác a tiêu công giác kêu lên càng thán thiết tay phải đột nhiên kéo lại li chỉ nghe được một tiếng banh tiêu công giác đã bẻ đôi tích h kích chật tay cầm đoạn kích cấy thuận thế quay người đâm tới kẻ đánh lén sau lưng liền bị chính kích của mình đâm xuyên qua mặt thừa dịp khe hở chỗ này lại một đại kích quét ngang tới xương ống chân ở giữa chân phải của tiêu công giác chỉ nghe một tiếng giòn văng rác xương ống chân phải của tiêu công giác đã vỡ vụn hắn đứng thẳng không được tiêu thảm mới ngã xuống đất gần như cùng lúc h ắ n ngã xuống hai thanh trường kích khác lại nhằm lưng hắn vẽ thêm hai đường máu chịu chết đi một gã tư mã quân hàn tiến lên hai bước vũng kiếm nhằm mặt tiêu công giác đâm tới song không đợi đại kiếm trong tay g quân hán tư mã, mã, ồ ồ mã lập tức i n g kêu trên thảm thiết chỉ có điều mới kêu vài tiếng lập tức ngừng thở bỏ mạng nhìn thấy tiêu công giác rõ ràng bản thân đã bị trọng thương vẫn chiến đấu dũng manh sắc bén giáp sĩ quân hán xung quanh đến tướng ta đều bị hoảng sợ trong khoảng thời gian ngắn không ai dám tiến lên tiêu công giác lúc này mới lấy đoạn kích làm trụ vật lộn đứng dậy bóng dáng hạ hầu anh lại hiện ra lấy trọng kiếm chỉ tiêu công giác lớn tiếng quát tiêu công giác lao tử niệm tình ngươi cũng là một h ả o hán hôm nay không muốn giết người đầu hàng đi khắc khắc khắc tiêu công giác cười khổ ba tiếng chật quát lên vô cùng giữ tợn hạ hầu anh chỉ cần ông đây còn một hơi thở ngươi đừng hòng mơ tưởng việc đó háo huyền đ ừ n g mơ đ ừ n g mơ đ ừ n g mơ hơn trăm tàn binh quân sở còn lại sơn hô hưởng ứng tử chiến tiêu công giác lại d ơ đoạn kích lên ngửa mặt lên trời gào rít tử chiến tử chiến tử chiến hơn trăm tàn bình tinh thần đoàn kết cực lớn tiếng như sát thế như nước trong lòng hạ hầu anh lấp liệt đây thật sự là một đám dũng sĩ đáng tôn kính tiêu công giác lại càng là một đối thủ đáng tôn kính tuy nhiên hai quân giao chiến tôn kính tốt nhất đối với địch nhân chính là tự tay chém hắn lập tức hạ hầu anh lần nữa giơ đại kiếm nhanh chóng gọt lên phía trước vừa lớn tiếng quát tiêu công giác chịu chết đi đến đây đi đến đây đi tiêu công giác múa võ như bắt thiết q u y ể n đem máu thịt trong ngực mình mơ hồ chụp lấy rung động c ự lớn lại chỗ mắt giống giận đến đây đi để lao tử xem hạ hầu anh trong đáy lòng yên tính giống lên một tiếng hai tay cầm kiếm mạnh mẽ chém xuống tiêu công giác bị thương nặng thể lực cũng đã cạn kiệt lại cảm thấy không hề sợ hãi lập tức giơ đoạn kích lên chém về phía trọng kiếm của hạ hầu anh không chút tiểu xảo chỉ nghe ken một tiếng đoạn kích của tiêu công giác lập tức bị rơi ra hạ hầu anh xuống tay không lưu t ì n h trọng kiếm thuận thế từ trên vai tiêu công giác chém nghiêng xuống phập máu tung đầu người bay lên tiêu công giác đột nhiên cảm thấy người mình nhẹ b ỡ n g toàn bộ thế giới bắt đầu quay tròn những âm thanh sát phản áo động âm ý cũng dần xa đi bên hai lập tức trở nên yên tính lạ thường tiêu công giác trợn mắt há hốc mồm đây là chuyện gì xảy ra nhưng không đ hạng trang Ngoài thoáng n q n ả chốc à o tiến n h a đều rõ ràng vấn đề lập tức vỗ vai kinh thiên đi thượng tướng quân phía trước còn có quân hán đội thám báo tiền phương bỗng nhiên đi vào mèo hơn nữa mang về cho người ta tin tức tuyệt vọng lúc này gần bốn n g h n tàn binh sở khó khăn lắm mới đi qua một chỗ chân núi quả nhiên nhìn thấy trong thung lũng giữa hai quả núi phía trước đều điểm nhiều ánh lửa giờ phút này hạng trang gần như hoàn toàn tuyệt vọng hắn thật muốn trực tiếp hạ lệnh chia quân lên núi xuyên qua cánh rừng lúc này chia vào núi chui vào rừng hạng trang hắn phân nửa còn thể còn mạng sống nhưng quân sở nhất định không xong rồi căn c h ặ t răng hạng trang chậm rãi dơ hoành đao trong tay đao nhọn sắp bén chỉ về quân hắn đông nghìn nghìn xa xa phía trước một tiếng gào rít điên cuồng hoang dã chấn động muốn nổ dung bầu trời đem s tiêu diệt quân hán gần bốn ngàn tàn bình quân sở sơn hô hưởng ứng khí thế trào sôi mặc cho máu thấm chiến bạo cứ việc thở h ư n g hộp nhưng không có một người lùi bước đến lúc này tất cả mọi người đều biết quân sở đã không có đường lui sợ chiến tranh lùi bước chạy trốn đầu hàng đó đều chỉ còn đường chết đến lúc này chỉ có thể chết đi theo thượng tướng quân anh dũng tiến lên từ phía trước mặt mở con đường máu mới có thể bảo toàn tính mạng không muốn chết vậy đi về phía trước tấn công đi về phía trước giết giết giết hơn mười dặm lều lớn của lưu bang trương Lương, trần bình đang đánh cờ lưu bang thì ở một bên xem làm khán giả lúc này ván cờ đã tới giữa b à n một đại long của trần bình đã bị trương lương bao vây trần bình liên tiếp khơi mào tranh cướp mấy làn ý đồ đảo lộn thế cục nhưng đều bị trương lương dễ dàng hóa giải theo lưu bang đứng ngoài quan sát nhận xét từ phòng thực ra năng lực của ngươi lại nhìn qua xa cục diện này chỉ hơn trăm đối thủ trần bình sẽ không đỡ nổi trương lương xoa xoa c ằ m chỉ có điều mỉm cười không nói luận về sức cờ nhìn ra khắp thiên hạ trương lương chỉ khâm phục hai người một là phạm tăng người còn lại là bí liễu hồi đó khi đi du ngoạn hoài tứ trương lương từng cùng phạm tăng đánh cờ hai người liên tục đánh sau ván trương lương chỉ thắng một ván v ề phần vị khác gọi là cao nhân ý l i ê u trương lương chưa từng cùng đánh cờ tuy nhiên nghe phạm t ă n g nói sức cờ của ý l i ê u ở trên cả hắn l ờ i này của phạm tăng phân nửa là khiêm tốn nên nói như vậy tuy nhiên cũng có thể thấy sức cờ của ý l i ê u tuyệt đối không kém chính cái gọi là đánh cờ như tranh binh sức cờ mạnh mẽ cách dùng binh tất nhiên cũng lợi hại cho nên trương lương rất muốn biết nếu cao nhân sau l ư n g hạng trang quả thật là ý l i ê u hắn làm thế nào hóa giải nguy cơ quân sở gặp phải phải biết rằng lúc này tàn quân quân sở của hạng trang giống như đại long của trần bình bị bao vây nếu không có bàn tay kỳ diệu đủ để thay đổi mệnh trời chi bằng khơi mào tranh cướp xung quanh dĩ nhiên là xoay chuyển trời đất không có năng lực rồi trần bình tĩnh lặng suy nghĩ hơn nửa ngày cuối cùng mới ở vị trí thiên nguyên nhẹ nhàng chụp được một quân t r ư ơ n g lương động tác vớt dâu lập tức hơi chậm một chút chiêu thức ấy của trần bình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn lưu bang ngồi bên cạnh xem mắt cũng sáng ngời v á n cờ này không ngờ lại sống